Trường Linh Cảm sau khi mọi người lên xe đi xa thiên thành mới hỏi hà ngọc lan cô cảm nhận được nguy hiểm gì thế tôi không ngửi thấy gì cả tôi là dựa vào linh cảm thôi hà ngọc lan nói linh cảm của cô tốt như vậy sao chu nhược mai hỏi chỉ dựa vào linh cảm mà đã khiến chúng tôi hoảng loạn bỏ chạy như vậy cô có đang tỏ ra vẻ huyền bí không vậy nguyễn tú hằng có chút bất mãn nói dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tác chiến của tôi dự cảm của tôi rất linh nghiệm hà ngọc lan nghiêm nghị nói thiên thành tin vào linh cảm của hà ngọc lan bởi vì hà ngọc lan là đội trưởng của đội đặc công nữ thân kinh bắc chiến Nếm n trải rất hà i hiểm. ề u nguy h ngọc lan cô mau cho mau người đến bây thử thử, i hiểm. Thiên thành nói, ệ t thử thử, rốt Thành xem cuộc có nguy gì v n Ngọc Lan g Hà b â giờ không dám giả là hộ xoáy phu nhân nữa nhưng chuyện nguy hiểm này đương nhiên phải do đích thân cô đi làm mà không thể tiếp tục mạo danh hộ xoáy phu nhân ra lệnh cho thiên thành nữa khi hà ngọc lan định muốn xuống xe chu nhược mai nói chẳng phải cô là hộ xoáy phu nhân sao chuyện này sao lại để đích thân cô đi xử lý chứ bởi vì thực lực của tôi rất tốt tôi không muốn bọn họ tìm chết cho nên mới đích thân đi xử lý hà ngọc lan nói cái lý do thế này khiến chu nhược mai không thể nào bác bỏ được chu nhược mai trong lòng có chút ngưỡng mộ hà ngọc lan không những tài giỏi mà còn là hộ soái phu nhân thật sự là người phụ nữ ưu tú khiến người ta phải ghét tị bởi vì phải bảo vệ hộ soái phu nhân thật sự hà ngọc lan chỉ đưa năm đặc trùng tinh anh đến biệt thự để những đặc trùng tinh anh còn lại ở yên một chỗ cùng tiên thành bảo vệ chu nhược mai bảo vệ chu nhược mai là ưu tiên hàng đầu hà ngọc lan không dám mang quá nhiều người đi hơn nữa cô ta có đủ tự tin để đối mặt với tất cả những kẻ thù và nguy hiểm trong biệt thự những đặc trùng tinh anh và bảo vệ ở lại lúc này đều xuống xe hơn nữa còn thủ sẵn súng trong tay đứng tập trung quanh xe của chu nhược mai nhìn thấy tình huống này chu nhược mai lại càng khó hiểu rõ ràng là có nguy hiểm trong biệt thự tại sao nhiều người lại ở đây để bảo vệ cô thay vì bảo vệ hà ngọc lan có vẻ như cô mới đúng là h ổ sói phu nhân thật sự ấy biệt thự có nguy hiểm sao h ổ sói phu nhân chỉ dẫn theo có mấy người qua đó vậy chu nhược mai bối rối hỏi thiên thành thực lực của hà ngọc lan rất mạnh một mình cô ấy đi là đủ rồi bây giờ dẫn theo năm người đi cùng là có hơi nhiều rồi đó thiên thành nói hà ngọc lan h ổ sói phu nhân cao quý lỡ như cô ấy có bất chấp gì chúng ta gánh không nôi trách nhiệm chu nhược mai nói thiên thành thoát mồ hôi hột h ổ soái phu nhân thật sự là chu nhược mai vậy mà lại xem hà ngọc lan là h ổ soái phu nhân thật sự thật ra cũng không thể trách chu nhược mai bởi vì lê vi long đã từng nói với cô anh là tướng ba sao cô lại chẳng hề nghi ngờ gì thân phận này của anh cả con h ổ soái cả long quốc có tất cả năm h ổ soái đều là những người đứng sau quốc vương long quốc chu nhược mai nằm mơ cũng không ngờ chồng của mình lại chính là h ổ soái chị dâu đừng lo lắng hà ngọc lan là một con h ổ cái gặp thân giết thần gặp phật giết phật cô ta không có chuyện gì đâu thiên thành nói tôi chỉ sợ lỡ như chu á c người k ô n cần n g để lại đây lại i h ề nhược g ư ờ i n vậy, ấy mau Chu đi đi. giúp cô h n ư mai nói tuy Hà n g ọ cô Lan là hổ xoái phu nhân, nhưng hổ phu xoái c cũng là vợ của tướng ba sao. chúng tôi cũng phải bảo vệ cô. của có chỉ các Ngọc Chu Nhược cô tướng Thiên Thành nói, vợ của tướng như nhân, nhân nhỏ người Lan nói, giúp là là là vợ vệ vợ với vật ba sao, ba sao sao hay là đi giúp hà ngọc lan đi. Chu nhược Mai tôi tôi thể tôi bảo bị bé, xoái phải hổ phu Hà đi đi. ấy thật sự không cần giúp cô ấy rất thích thể hiện nếu như chúng tôi đi giúp cô ấy sẽ không vui thiên thành nói chu nhược mai thấy thiên thành từ chối cử thêm người đến giúp hà ngọc lan nên không ép buộc anh ta nữa lúc này hà ngọc lan đã dẫn theo năm đặc chúng tinh anh đến trước biệt thự hà ngọc lan và năm đặc trùng tinh anh đã cầm sẵn súng trong tay sau đó sau người cẩn thận bước từng bước vào trong biệt thự hà ngọc lan xung phong dẫn đầu căn biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ bầu không khí vô cùng bãi lạ mỗi bước đều giống như đang đến gần địa ngục lúc này hà ngọc lan cùng năm đặc trùng tinh anh đã nhẹ nhàng vào được phòng khách sáu người lưng tựa vào lưng chỉ sung vào các hướng cẩn thận bước từng bước vào bên trong lúc này cửa của mỗi phòng đột nhiên mở ra ở mỗi cửa đều có một người mặc đồ đen cũng có không ít người da đen từ lầu hai đi xuống những người đàn ông mặc đồ đen này đều chia súng vào hà ngọc lan và năm đặc trùng tinh anh và b kẻ địch đã mai phục sẵn trong biệt thự hà ngọc lan và nam đặc trùng tinh anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu đều phản ứng rất nhanh lập tức tản g ra cùng lúc đó những người áo đen này không ngừng nổ súng b ă n g b ă n g b ă n g b ă n g băng băng tiếng súng ác liệt vang lên trong biệt thự hà ngọc lan và nam đặc trùng tinh anh đều là những người có kinh nghiệm có thể một mình chống chọi mỗi người phụ trách đối phó với một phía của kẻ địch những người áo đen kia cũng bị trúng đạn gào thét thảm thiết nhưng kẻ địch không ngừng xuất hiện trong căn biệt thự này từ trên hành lang của lầu hai cũng có nhiều người xung ra chiếm địa hình có lợi còn hà ngọc lan và nam đặc trùng tinh anh đang ở tầng một hoàn toàn bị lộ trước h ỏ n g súng của kẻ thù họ đang ở một vị trí rất bất lợi không có nơi nào để trốn chỉ có thể dũng cảm trước bọn chúng tránh đông n g tây không ngừng nổ súng bắn trả tình hình đã trở nên vô cùng nguy cấp nếu không cẩn thận sẽ bị trúng đạn của kẻ thù chu nhược mai nguyễn tú hằng thiên thành và những người khác đều rất lo lắng khi nghe thấy tiếng súng dữ dội vang lên từ biệt thự thiên thành tuy biết sức mạnh của hà ngọc lan nhưng kẻ địch dám tấn công đến đây ắt hẳn là người từng trải qua nhiều trận chiến có nhiều kinh nghiệm hơn nữa nghe tiếng súng là biết số lượng kẻ địch không ít hà ngọc lan bị chúng mai phục thật sự rất nguy hiểm bên trong đánh nhau rồi thiên thành, mau qua giúp hà ngọc lan chu nhược mai rất lo lắng cho sự an toàn của hà ngọc lan dùng ngữ khí ra lệnh nói với thiên thành được tôi đi ngay thiên thành cảm thấy tất cả kẻ thù có lẽ đã ở trong biệt thự chu nhược mai ở bên ngoài chắc cũng không gặp nguy hiểm cũng muốn đi chi viện cho hà ngọc lan vì vậy thiên thành ngay lập tức xuống xe và nói với bảo vệ các người ở đây bảo vệ hộ soái phu nhân nhưng đặc trùng tinh anh khác đi theo tôi chi viện cho hà ngọc lan vâng các bảo vệ và đặc trùng tinh anh đồng thanh đ áp sau đó thiên thành địch thân dẫn dắt mười lăm đặc trùng tinh anh còn lại xông vào biệt thự chu nhược mai có hơi bất ngờ khi nghe thấy thiên thành nói với các binh sĩ ở lại đây bảo vệ cho hồ soái phu nhân hồ soái phu nhân không phải đang ở trong biệt thự sao thiên thành nói binh sĩ ở lại đây bảo vệ hộ soái phu nhân rốt cuộc là có ý gì nguyễn tú hằng lần này cũng xứng sở khi n ã y nghe rõ từng câu từng chữ của thiên thành nhược mai vừa nãy thiên thành nói gì cậu nghe rõ không nguyễn tú hằng hỏi chu nhược mai định thần lại và nói hình như tớ nghe thấy anh ta bảo binh sĩ bảo vệ hộ soái phu nhân những đặc trùng tinh anh còn lại thì đi theo anh ta chi viện cho hàng ngọc lan theo lời anh ta nói vậy hộ soái phu nhân đang ở trong xe chúng ta nguyễn tú hằng nói trên xe chỉ có hai chúng ta lấy đâu ra hộ soái phu nhân chu nhược mai hỏi nếu hộ soái phu nhân không có ở trên xe thế binh sĩ thiên thành để lại bảo vệ ai nguyễn tú hằng nói lời anh ta nói tớ cũng rất mơ hồ không phải hộ soái phu nhân là hà ngọc lan sao chu nhược mai hỏi hà ngọc lan chắc chắn không phải hộ soái phu nhân cô ta là giả nguyễn tú hằng nói rất chắc chắn làm sao biết được chu nhược mai hỏi nếu hà ngọc lan là hộ soái phu nhân thiên thành sẽ không nói đi chi viện cho hà ngọc lan mà phải nói là đi chi viện cho hộ soái phu nhân nguyễn tú hằng nói ư m ừ n phân tích của cậu cũng rất có lý theo như anh ta nói cậu cảm thấy hộ xoáy phu nhân đó rốt cuộc là ai chu nhược mai hỏi sao cậu lại ngốc thế hộ xoáy phu nhân đó chính là cậu nguyễn tú hằng kinh ngạc nói cái gì hộ xoáy phu nhân sao có thể là tớ chu nhược mai vô cùng kinh ngạc trước giờ cô không dám nghĩ tên lê vi long đồ bỏ đi đó lại là hộ xoáy bảo vệ không phải cậu thì còn ai lẽ nào lại là tớ nguyễn tú hằng hùng hồ hỏi nhưng mà rõ ràng lê vi long nói với tớ anh ấy là tướng ba sao sao tớ có thể là hộ xoáy phu nhân chu nhược mai thực sự không ngờ được lê v ị n h thiện lại là hộ xoáy chỉ huy của long quốc có lẽ lê vi long đang gạt cậu nguyễn tú hằng nói tại sao lê vi long lại gạt tớ nếu anh ấy là hồ xoáy thì cứ nói thẳng ra không phải càng có thể khiến tớ bất ngờ hơn sao anh ấy không có lý do để gạt tớ chu nhược mai nói đêm đó khi từ núi h ổ sơn trở về lê vi long đã nói với chúng ta một cách nghiêm túc khi ở trong xe rằng anh ta chính là hộ xoáy đệ nhất của long quốc chỉ là lúc đó chúng ta không tin sau này anh ta mới đổi lại nói bản thân là tướng ba sao nguyễn tú hằng nói chu nhược mai nghe nguyễn tú hằng nói vậy cô cũng nhớ rằng đêm đó lê u i long đã nói rằng mình là hộ xoáy của long quốc và cô và cả nguyễn t u hằng đều cho rằng anh đang nói khoác lúc đó còn tưởng anh đang nói bậy bạn mang anh một trận nếu anh thật sự là hộ xoáy bảo vệ sao có thể cưới một cô gái tầm thường như cô làm vợ sao lại ở nhà họ chu chịu n h ẫ n đục mặc người ta s ỉ và ba năm nay chứ bởi vì lúc đó bất kể bản thân như thế nào cũng sẽ không tin anh là hộ xoáy bảo vệ lẽ nào anh thật sự là hộ xoáy bảo vệ sao khi anh ấy xác nhận mình là hộ xoáy bảo vệ của long quốc nhưng tớ lại có chút không tin tưởng nếu như lê uy long thực sự là hộ xoáy vệ quốc với thân phận lẫy lừng của anh ta sao có thể cưới tớ chứ chu nhược mai nói bởi vì anh ta yêu cầu tình yêu không phân biệt thân phận địa vị nguyễn tú hằng nói nhưng ngay cả khi anh ấy yêu tớ ba năm qua anh ấy ở nhà họ chu chịu mọi ánh mắt ghẹ lạnh và chế nạo h nếu anh ấy là hộ x o á i sao có thể nhẫn nhịn những lời sỉ nhục như thế chu nhược mai nói lý do tại sao thì tớ cũng không rõ nhưng mà cậu nghĩ kỹ thử xem nếu lê b i long không phải là hộ x o á i hôn lễ của cậu và anh ta sao có thể điều động nhiều trang bị xe tăng xe bọc thép chiến cơ hơn nữa còn thiết quân luật toàn thành phố như vậy ngay cả tướng bốn sao như tạ ngọc hải cũng phải đích thân đi cùng anh ta hôn lễ đó dùng b ê n g khắp nước nếu đặt ở thời cổ đại còn long trọng hơn cả hôn lễ của hoàng đế nữa nếu anh ta chỉ là tướng ba sao chắc chắn không làm nỗi hôn lễ như thế này đâu nguyễn tú hằng nói chương sáu trăm sáu mươi chín đơn phương chống địch chu nhược mai đột nhiên hiểu ra nghe cậu nói như thế anh ấy thật sự không đơn giản chỉ là tướng ba sao đúng vậy có thể anh ta chính là hộ soái bảo vệ trận chiến ở thung lũng ngà na anh ta điều động một đám quân hung bạo trực tiếp tiêu diệt bang lì ốt gặt v à nhà họ trường đây mới chính là cách làm việc của một hồ soái vệ quốc nguyễn tú hằng nói nghe nguyễn tú hằng nói như thế chu nhược mai càng tin lê bi long có thể là hồ soái vệ quốc thật sự đồng thời cô còn nhớ tới lần đó thiên thành xông vào nhà họ chu mọi người đều gọi lê bi long là hồ soái hơn nữa còn quỳ xuống cầu xin lê bi long xuống núi đánh giặc lúc đó cả nhà họ sở bao gồm cả cô đều cho rằng lê bi long và thiên thành đang diễn kịch bây giờ xem ra có thể cô đã trách l ầ m anh anh thật sự có khả năng chính là hồ soái bảo vệ ngoài ra lễ truy điệu mà lê bi long tổ chức cho bố nuôi anh ta cũng vang dội khắp thành phố quốc hòa tất cả binh sĩ đều đến tế bái Mẫu chốt thấy rõ, Lê l Bi o nguyễn chính là hộ n là xoái bảo vệ. g tú hằng nói Chờ đã, lúc này cuộc giao tranh ác liệt trong căn biệt thự vẫn tiếp diễn do có số lượng lớn kẻ thù ẩn nấp trong biệt thự hà ngọc lan đã dẫn năm đặc trùng tinh anh chiến đấu một mình và ở địa thế không thuận lợi Đạn nhiều hơn. lúc này tất cả kẻ địch trong căn phòng ở tầng một đã bị tiêu diệt toàn bộ ba đặc t h ù n g tinh anh không bị thương nghe được mệnh lệnh của hà ngọc lan liền kéo những chiến hữu bị thương vào trong một căn phòng hà ngọc lan hai tay cầm súng và liên tục bắn vào kẻ thù trên lầu để hiểm hộ sau khi ba đặc trùng tinh anh kéo chiến hữu vào trong chỉ còn lại hà ngọc lan một mình đối phó ở trên lầu hai trên lầu hai kẻ thù không ngừng xuất hiện đều bị hà ngọc lan bắn chết trước trong một thời gian ngắn hà ngọc lan đã càn quét đến lầu hai trên lầu hai nơi đ â u cũng đều có kẻ địch bọn họ liên tục nổ súng bắn hà ngọc lan hà ngọc lan bị địch vây quanh chỉ có thể lao tới bắn liên tục tình thế rất nguy hiểm đạn không ngừng xoẹt qua người cô ta nếu không phải cô ta phản ứng nhanh tránh né kịp thời thì đã sớm bị biến thành tổ ong rồi sau khi ba đặc t r ù n g tinh anh đưa những đồng đội bị thương vào phòng họ nghe thấy tiếng súng dữ dội ở tầng hai biết rằng hà ngọc lan đã đánh lên tới tầng hai bọn họ biết hà ngọc lan chiến đấu một mình chắc chắn sẽ rất nguy hiểm là ổ tức lao ra khỏi phòng định đi hỗ trợ cho cô ta chính ngay lúc này thiên thành dẫn thêm m ộ ư ơ i năm đặc trùng tinh anh khác vào biệt thự hà ngọc lan đâu ngay khi thiên thành bước vào không nhìn thấy hà ngọc lan liền hỏi ba đặc trùng tinh anh kia đội trưởng đang đánh địch ở tầng hai một đặc trùng tinh anh lo l ắ n g nói thiên thành biết hà ngọc lan ở trên tầng hai thì lập tức dẫn người xông lên đó lúc này hà ngọc lan vẫn đang quyết chiến ác liệt một số kẻ địch trên tầng hai đã bị cô ta bắn chết nhưng vẫn còn rất nhiều bọn họ không ngừng chui ra từ các phòng hà ngọc lan đang bắn thì hai cây súng trong tay đột nhiên hết đạn vì kẻ thù đã chia súng vào cô ta cô ta muốn thay đạn thì đã quá muộn vào thời điểm quan trọng này thiên thành đã dẫn binh sĩ dễ đến bằng bằng bằng a a a thiên thành và những đặc trùng tinh anh đó liên tục bắn vào kẻ thù kẻ thù hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất hà ngọc lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhọn khi thấy thiên thành dẫn người đến tri viện tuy nhiên cô ta không hề nhàn rỗi lập tức thay đạn tiếp tục giết kẻ đị c h sau khi giết hết những kẻ địch đã lộ diện thiên thành và hà ngọc lan lại dẫn theo binh sĩ xông vào các phòng giết sạch toàn bộ kẻ địch trong đó kết thúc trận đánh s á t địch nằm la liệt khắp nơi trong biệt thự có thể nói là máu rửa cả căn biệt thự khi thu dọn trận địa mọi người phát hiện ra có hơn năm mươi tên địch lẹn vào biệt thự hà ngọc lan lần này cảm ơn sự cảnh giác của cô nếu không để hộ soái phu nhân vào biệt thự chắc chắn khó thoát kiếp nạn rồi thiên thành nói đội trưởng đội nữ đặc công như tôi không phải chỉ có cái danh tôi đâu hà ngọc lan nói tôi biết cô rất lợi hại hà ngọc lan cô to gần lắm vừa rồi dám mạo danh là hộ soái phu nhân thiên thành tức giận nói đây không phải là vì tôi đã giúp anh bù đắp sơ xuất sao anh nghĩ tôi muốn đóng giả hộ soái phu nhân sao nếu tôi không nói như vậy làm sao anh l ạ i được hà ngọc lan tự tin nói nhưng cô giả làm hộ x o á i phu nhân đợi khi hộ x o á i về cô sẽ ăn nói thế nào đây còn nữa đến khi hộ x o á i công bố thân phận biết được sự thật hộ x o á i phu nhân là ai cô có thấy ngại không thiên thành nói chuyện gì tiếp theo để sau này hay nói ngoài việc đóng giả hộ x o á i phu nhân tôi thật sự không nghĩ ra cách nào có thể giúp được anh hà ngọc lan nói cô giả làm hộ x o á i phu nhân thì tôi đi sao có thể mượn danh nghĩa hộ x o á i phu nhân ra lệnh cho tôi đường đường là tướng ba sao phải lái xe cho cô thiên thành lại nói đã giả v ừ rồi đương nhiên phải diễn cho thật một chút lẽ nào đường đường là hộ soái phu nhân lại làm tài xế cho các người sao nếu như để tôi lái xe chu nhược mai sẽ nghi ngờ thân phận của tôi hà ngọc lan nói được rồi được rồi tôi thật sự phục cô luôn diễn nhập tâm như vậy mà chẳng thấy ngượng chút nào thiên thành nói nếu không phải là do anh lỡ miệng tôi có cần phải dở trò này không lần sau nói chuyện phải cẩn thận một chút đừng lúc nào cũng lỡ miệng bằng không tôi thật sự không giúp được anh hà ngọc lan nói cô tưởng tôi muốn làm sao lúc đó không phải tình thế cấp bách thì tôi đâu có bực miệng nói ra thiên thành nói được rồi thôi nói những chuyện này đi chúng ta có hai đồng chí trúng đạn đang bị thương mau chóng đưa đến bệnh viện quân ý bảo bác sĩ lạc chữa trị cho bọn họ hà ngọc lan nói đồng chí bị thương ở đâu thiên thành liếc nhìn xung quanh không thấy người trúng đạn phe mình đang ở đâu nên hỏi trong phòng vừa rồi chiến đấu căng thẳng tôi đã nhờ các đồng chí khác đứa bọn họ vào trong hà ngọc lan nói được rồi thế mau đưa bọn họ đến bệnh viện quân y cấp cứu trước đi thiên thành nói thế là mọi người đi xuống lầu định đưa hai đặc trùng bị thương đến bệnh viện quân y để bảo vệ hộ xoái phu nhân hôm nay trước tiên là có năm bảo vệ trúng đạn giờ lại có hai đặc trùng tinh anh trúng đạn tất cả là bảy người bị trọng thương khi xuống đến tầng một một vài đặc trùng tinh anh đã vào phòng sẵn sàng con các đồng chí bị thương ra ngoài chính ngay lúc này có một kẻ địch thân dính đầy máu nằm trên tầng hai lấy từ trong người ra một cái điều khiến một cách khó khăn sau đó hắn ta ấn vào nút đỏ b i p b i p b i p một âm thanh rất nhỏ vang lên trong biệt thự tuy lúc này có rất nhiều người bọn họ đều tập trung chú ý vào hai vị đặc trùng bị thương mà không nghe thấy âm thanh nhỏ đó không hay rồi có bom trong biệt thự hà ngọc lan luôn cảnh giác và hét lên ngay sau khi nghe thấy tiếng động nghe thấy hà ngọc lan hét lên như vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc quả bom ở đâu thiên thành hỏi trong phòng ngủ chính ở tầng hai hà ngọc lan vừa nói vừa lao lên tầng hai bốn người khiêng những đồng đội bị thương ra khỏi biệt thự những người còn lại vội vàng rút tháo bom thiên thành lập tức ra lệnh nếu không phải hai vị đặc trùng tinh anh bị thương vẫn còn ở trong phòng ở lầu một chưa được chuyển đi thì anh ta đã lập tức hạ lệnh rút lui khỏi biệt thự vì biệt thự dù có bị đánh bom cũng không sao nhưng có những đặc trùng tinh anh bị thương trong biệt thự sẽ mất một thời gian để xử lý vì vậy họ chỉ có thể chọn cách phá hủy quả bom nếu quả bom không được phá hủy biệt thự sẽ bị nổ tung và những người đặc trùng tinh anh bị thương cũng sẽ hy sinh anh ta không thể bỏ mặc bọn họ mà chạy thoát được nghe được mệnh lệnh của thiên thành bốn vị đặc trùng tinh anh lập tức tăng tốc nhấp các đồng đội bị thương ra khỏi phòng những vị đặc trùng tinh anh khác đi theo hà ngọc lan lên tầng hai hà ngọc lan là người chạy lên lầu hai trước tiên xông thẳng vào phòng của chu nhược mai sau đó lần theo âm thanh nhanh chóng tìm ra được nơi đ ặ t bom đây là một quả bom hẹn giờ được giấu dưới giường của chu nhược mai cô ta nằm sấp xuống đáy giường và nhìn thấy quả bom hẹn giờ này chỉ m ư ơ i giây trước khi nổ chỉ trong m ư ơ i giây không thể tháo bom thời gian do đối phương thiết lập chỉ là hai mươi giây kể từ khi nhấn nút ở giây thứ hai mươi nếu kẻ địch chưa bị tiêu diệt hết và muốn rút lui thì thời gian đó là đủ để cho bọn họ dùng họ muốn giết chu nhược mai hộ xoáy phu nhân của long quốc khiến cho tinh thần của lê vi long bị sao nhãng cho nên căn bản sẽ không để dư thời gian cho đám người hà ngọc lan tháo bom theo kế hoạch ban đầu của bọn họ nếu chu nhược mai vào biệt thự mà ám sát không thành thì bước cuối cùng sẽ cho nổ bom cùng chết chung một thể do hà ngọc lan biết trước biệt thự đang gặp nguy hiểm nên nhiệm vụ ám sát chu nhược mai của kẻ địch đã thất bại ngay cả khi chúng không thể nổ chết hộ x o á i phu nhân thì cũng có thể giết được tướng ba sao thiên thành khiến long quốc q u y ế t đi một mạnh tướng bọn họ sẽ không h ư ở n g chuyến này lập được đại công phải mất mười giây từ khi hà ngọc lan khi thấy âm thanh tới khi tìm được nơi đặt bom bây giờ chỉ còn chưa đầy mười giây nữa cô không còn nhiều thời gian quả bom sắp nổ rồi đ ừ n g qua đây quay lại đi hà ngọc lan lo lắng hét lên khi nhìn thấy những đặc trùng tinh anh ồ ạt chạy tới cùng lúc đó cô ta nhanh chóng nhặt quả bom hẹn giờ lên phóng nhanh tới cửa sổ trực tiếp phá cửa sổ từ trên lầu hai ngày xuống cô ấy sẽ mang quả bom hẹn giờ này đến một nơi an toàn bên ngoài biệt thự và cho nó phát nổ chương sáu trăm bảy mươi l i ề u mạng ôm bom những đặc trùng kia nhìn thấy hà ngọc lan ôm quả bom phá cửa sổ ra từ lầu hai nhảy xuống tất cả đều bị kinh hãi quả bom rất nhanh sẽ phát nổ mà hà ngọc lan lại đang ôm quả bom từ lầu hai phá cửa sổ x u n g ra chạy đến bên ngoài biệt thự chắc chắn vô cùng nguy hiểm thiên thành ở lầu một cũng nghe thấy tiếng hét của hà ngọc lan trong lòng kinh hãi đội t r ư ở n g hạ một người thuộc đội đặc nhiệm hết lớn muốn từ cửa sổ đuổi theo những người thuộc đội đặc nhiệm còn lại lập tức ngăn anh ta lại đội trưởng sẽ không có chuyện gì đâu chúng ta mau rút xuống thôi một người thuộc đội đặc nhiệm nói mọi người đều biết bây giờ đuổi theo cũng đều m u ộ n rồi chỉ có thể lui xuống lầu một trước rốt cuộc là chuyện gì vậy thiên thành hỏi những người thuộc đội đặc nhiệm lui xuống bom hẹn giờ sắp nổ rồi đội trưởng vì sự an toàn của chúng ta một mình ôm quả bom phá cửa ra ngoài từ lầu hai nhảy xuống một người thuộc đội đặc nhiệm nói thiên thành lập tức lo lắng trong lòng âm thầm cầu nguyện hà ngọc lan không thể xảy ra chuyện gì được tất cả mọi người đều t r ầ m mặc đều cầu nguyện cho hà ngọc lan mọi người đều biết hà ngọc lan làm như vậy hoàn toàn đều là vì cứu tất cả những đồng đội ở trong biệt tự Bọn họ chu ũ n g biết là cô ấy đã ôm quả bom biệt đi rồi, t là cô ôm ấy đã quả cũng an toàn, thế nên mọi người đã đ thế mọi ề k h ô nhược g c ạ lại y đây. ra khỏi biệt thử, Chu h biệt tiếp tục mà vẫn n ở lại đây. Chu nhược mai và nguyễn tú hằng ở bên ngoài biệt thự cùng với hộ vệ nhìn thấy hà ngọc lan đột nhiên nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống đều kinh hãi không biết hà ngọc lan tại sao lại đột nhiên nhảy từ tầng hai xuống sau khi hà ngọc lan nhảy từ lầu hai xuống ô m lấy quả bom chạy về hướng ngược lại với chu nhược mai hà ngọc lan này rốt cuộc phát bệnh gì vậy sao giống như kiểu bị điên phá cửa sổ nhảy từ tầng hai xuống thế lại còn liệu lính chạy như điên đấy nguyễn tú hằng nói không phải cô ta ở trong biệt thự chịu đả kích gì chứ nên mới phát điên như vậy chu nhược mai nói hà ngọc lan chỉ là di chuyển trong nháy mắt vì thế chu nhược mai và nguyễn t u hằng đều không nhìn rõ quả bom trong tay cô ta nhưng mà những hộ vệ k i a t h ì đã nhìn thấy hà ngọc lan ôm một quả bom bọn họ đều căng thẳng bọn họ không cần hỏi cũng biết quả bom chắc chắn là sắp nổ không có thời gian gỡ bom thế nên hà ngọc lan mới ôm bom chạy ra khỏi biệt thự như vậy mặc dù biết nguyên nhân nhưng bọn họ cũng không thể bỏ lại chu nhược mai đi giúp hà ngọc lan được bởi vì chức trách lúc này của bọn họ là bảo vệ chu nhược mai không thể tự ý rời đi lỡ như vừa rời khỏi chúng phải kế đ i ệ hồ ly sơn của kẻ thủ chu nhược mai ở bên này sẽ gặp nguy hiểm chuyện bây giờ bọn họ có thể làm chính là âm thầm cầu nguyện cho hà ngọc lan lẽ nào những người lúc nãy vào trong biệt thự đều bị kẻ thù giết hết rồi thế nên hà ngọc lan mới phát điên như vậy nghe thấy nguyễn tú hằng nói như thế chu nhược mai lập tức hoảng sợ cô cảm thấy nguyễn tú hằng nói có lý nếu như những người xông vào biệt thự không phải đều hy sinh rồi thì tại sao lại chỉ có hà ngọc lan một mình chạy ra ngoài lúc này tiếng súng kịch liệt như vậy bọn người thiên thành có thể đã trúng mai phục xảy ra chuyện rồi chúng ta nhanh vào trong xem đi chu nhược mai lo lắm nói nếu như vì bảo vệ bản thân mà lại hy sinh nhiều người như vậy trong lòng cô sẽ vô cùng áy náy lúc chu nhược mai muốn xuống xe hà ngọc lan lúc này đã chạy vào một khu rừng thời gian trong m ộ ư ơ i giây nói nhanh cũng không nhanh nói chậm cũng không chậm cao thủ giống như hà ngọc lan trong thời gian m ộ ư ơ i giây có thể hoàn thành được rất nhiều việc chạy ra rất xa Bùm! hà ngọc lan vừa ôm bom chạy vào khu rừng rậm trong rừng liền chuyển đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động điện tiếng bom nổ uy lực lớn nổ khiến cho bùn đất trong rừng bay lên đất đá bay mù trời một vài cây cối đều bị nổ gãy lá cây bay đẩy t r ờ chu nhược mai và nguyễn tú hằng đang muốn xuống xe bị một tiếng nổ của bom cực lớn này dọa sợ tới mức kinh hồn bạt vía đứng ở trên xe không biết đây rốt cuộc là chuyện gì những hộ vệ kia nghe thấy tiếng nổ đó tim của bọn họ đều nát ra hết rồi bởi vì bọn họ nhìn thấy hà ngọc lan vừa chạy vào trong rừng quả bom liền phát nổ cô ấy khẳng định không có thời gian vứt bom đi thiên thành và một số người thuộc đội đặc nhiệm ở trong biệt thự nghe thấy nhanh như vậy đã chuyển tới tiếng nổ tim của cũng tan vỡ chỉ có thời gian không đến mười giây bom đã nổ mạnh như vậy hà ngọc lan lành ít g ữ nhiều thiên thành và những người thuộc đội đặc nhiệm cũng như phát điên từ trong biệt thự chạy ra ngoài chạy điên cùng về hướng phát nổ trong khu rừng chu nhược mai và nguyễn tú hằng nhìn thấy thiên thành và mấy người thuộc đội đặc nhiệm từ trong biệt thự chạy ra ngoài mới biết bọn họ không có chết vừa n ã y rốt cuộc xảy ra chuyện gì lúc này nguyễn tú hằng mới định tân lại nói vừa nãy hà ngọc lan chạy vào trong khu rừng thì lập tức phát nổ cô ta chắc đã ôm một quả bom chạy về phía khu rừng đó chu nhược mai cuối cùng cũng hiểu ra rồi cũng nhớ đến lúc hà ngọc lan nhảy xuống từ lầu hai trong ngực ôm một thứ gì đó chắc chắn là bom nói như vậy hà ngọc lan không phải là bị bom nổ chết rồi chứ nguyễn tú hằng sợ hãi vô cùng không biết nữa chúng ta nhanh vào xem đi chu nhược mai lúc này đau tim gân chết nếu như hà ngọc lan thật sự bị nổ chết cô sẽ vô cùng ấ y n ấ y bởi vì hết thể những thứ hà ngọc lan làm đều là để bảo vệ cô nếu như không phải hà ngọc lan cảnh giác bản thân bây giờ đã sớm chết trong biệt thự rồi mặc dù cô luôn đối địch với hà ngọc lan lo lắng cô ấy sẽ cướp chồng của mình nhưng cô thật sự không hy vọng hà ngọc lan chết chu nhược mai nhanh chóng xuống xe nguyễn tú hằng cũng xuống theo sau đó cùng chạy về hướng khu rừng xảy ra vụ nổ mấy hộ vệ nhìn thấy chu nhược mai và nguyễn tú hằng chạy về hướng khu rừng bọn họ cũng không ngăn cản mà chạy theo cùng bởi vì bọn họ cũng muốn đi xem tình hình của hà ngọc lan chốc i lát sau chu nhược g người t mai nô vũ hằng và một số hộ vệ cũng chạy đến địa điểm xảy ra chuyện nhìn thấy thiên thành và những người thuộc đội đặc nhiệm một bên rơi nước mắt la lên một bên tìm kiếm khắp nơi chu nhược mai nguyễn tú hằng và mấy người hộ vệ không cần hỏi cũng biết hà ngọc lan lành ít d ữ nhiều tất cả mọi người đều nhìn không được mà rơi nước mắt bắt đầu phân tán ra đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của hà ngọc lan chỉ cần không nhìn thấy thi thể của hà ngọc lan hay là phần chân tay còn lại của thân thể cô ấy sẽ có hy vọng sống chu nhược mai và nguyễn tú hằng cũng cùng tìm kiếm hà ngọc lan lúc này hai người đi đến bên một cây đại thụ đột nhiên nhìn thấy hà ngọc lan mặt út xuống dưới nằm b ò trên mặt đất toàn thân lấm lem bùn đất t r ư ơ i mốt cô không phải là hộ soái phu nhân thấy tình hình này cả chu nhược mai và nguyễn tú hằng đều vô cùng hoảng sợ hà ngọc lan ở đây chu nhược mai hét lên nghe thấy tiếng hét của chu nhược mai thiên thành đội đặc nhiệm và mấy hộ vệ kia đều lập tức chạy tới thấy hà ngọc lan nằm sấp xuống đất không hề nhúc ních mọi người lập tức lật cô ấy lại trên người hà ngọc lan không có vết thương rõ ràng nào nhưng sau khi lật người cô ấy lại cô ấy vẫn bất động hà ngọc lan cô mau tỉnh lại đi đừng làm bọn tôi sợ chứ thiên thành hét lên đội trường hà cô sao thế đội trường hà mau tỉnh lại đi đội đặc nhiệm và bảo vệ cũng hét lên nhưng hà ngọc lan vẫn không tỉnh chu nhược mai và nguyễn tú hằng nghe mọi người đều gọi hà ngọc lan là đội trưởng hà chứ không phải là hộ xoáy phu nhân lúc này mới càng chắc chắn cô ấy không phải hộ xoáy phu nhân thật nếu không sao không gọi là hộ xoáy phu nhân mà lại gọi đội trưởng hà chứ nhưng lúc này chu nhược mai và nguyễn tú hằng thấy hà ngọc lan đã hôn mê bất tỉnh đều rất đau lòng nên không truy cứu chuyện cô ấy giả làm hộ xoáy phu nhân nữa thiên thành dùng tay thăm dò mũi hà ngọc lan phát hiện cô ấy không còn thở nữa trái tim anh ấy bỗng chốc tang vỡ hét lên đầy đau đớn hà ngọc lan cô không thể chết được mặc dù có đôi khi hà ngọc lan hơi tùy hứng cũng hay chọc ghẹo anh ấy. nhưng suy cho cùng thì hà ngọc lan là một chiến sĩ xuất sắc cô ấy chết thì ai cũng sẽ đau lòng cả không thấy vết thương nào trên người cô ấy sao có thể chết được chứ chu nhược mai cũng rất đau lòng hà ngọc lan đã từng cứu cô rất nhiều lần lần này cũng là vì thay cô đi loại bỏ nguy hiểm nên mới xảy ra chuyện có khả năng đội trưởng hà bị thương ở bên trong một thành viên của đội đặc nhiệm nghẹn n à o nói hà ngọc lan cô đừng chết mà chẳng phải cô rất muốn làm hộ soái phu nhân sao chỉ cần cô sống lại thì tôi sẽ để cô làm hộ soái phu nhân chu nhược mai cho rằng hà ngọc lan thật sự chết rồi nên mới nói như vậy hy vọng có thể gọi cô ấy sống lại được chu nhược mai vừa dứt lời tất cả mọi người đều xứng sở không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy thiên thành cũng xứng sở không rõ vì sao chu nhược mai lại nói thế lẽ nào cô đã biết mình mới là hộ x o á i phu nhân thật sự còn hà ngọc lan là giả mạo ngay lúc này hà ngọc lan đột nhiên hô hấp trở lại hơn nữa còn từ từ mở mắt hà ngọc lan hóa ra cô chưa chết đống c h ố c tiên h thành vừa kinh ngạc vừa vui mừng đội trường hà cuối cùng cô cũng tỉnh rồi vừa rồi làm chúng tôi sợ muốn chết còn tưởng cô đi luôn rồi chứ thấy hà ngọc lan tỉnh lại mọi người đều vui mừng k h ô xiết thậm chí còn có người hết khóc lại cười Quả bom mà hà ngọc lan ném hóa ra cô h h ỉ gây c ấ đã ộ n g c h không chết vậy tại sao lại giả chết muốn lửa lấy nước mắt của chúng tôi hả thiên thành làm ra vẻ nghiêm túc hỏi tôi có giả chết đâu vừa rồi tôi bị sốc nên ngất đi đấy chứ hà ngọc lan nói vừa rồi lúc cô ấy ôm quả bom chạy đến cánh rừng này thì chỉ còn lại một giây cuối cùng sau đó cô ấy nhanh chóng ném quả bom ra ngoài nằm giạp ngay xuống đất đúng lúc cô ấy đang bỏ dưới gốc cây thì quả bom phát nổ cái cây này đã che chắn cô ấy khỏi những khu vụn cắt đã lúc phát nổ nên không bị thương gì nhưng sức mạnh của vụ nổ quá lớn nên cô ấy bị ngất một lượng lớn bùn đổ xuống gần như bao phủ cả người cô ấy thế sao cô đột nhiên tỉnh lại thiên thành hỏi tiếp tôi chỉ bị ngất một lúc thôi đột nhiên tỉnh lại cũng rất bình thường mà lẽ nào anh muốn tôi không bao giờ tỉnh lại nữa à? hà ngọc lan ngồi dậy nói ý tôi không phải vậy tôi tưởng câu nghe thấy có thể làm hộ xoái phu nhân nên đột nhiên tỉnh lại chứ thiên thành thấy hà ngọc lan tỉnh lại thì kích động lời nói thẳng như dồn ngựa vừa rồi quả thực hà ngọc lan nghe thấy những gì chu nhược mai nói cô ấy cũng không biết tại sao chu nhược mai lại nói vậy lẽ nào chu nhược mai đã biết mình là hộ xoáy phu nhân giả rồi bây giờ thiên thành nói như vậy chẳng phải đang thừa nhận mình là hộ xoáy phu nhân giả mạo rồi sao không trở lại một con đường lui nào anh nói bậy gì thế chẳng phải tôi chính là hộ xoáy phu nhân sao hà ngọc lan vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với thiên thành thiên thành đ ố n g chốc tình hộ biết vừa rồi mình lại nói sai đúng đúng cô chính là hộ xoáy phu nhân t hộ ấ y h soái phu nhân tỉnh lại nên tôi nói năng hơi lộn xộn thiên thành vội vội theo lúc này nguyễn tú hằng nói hai người đừng giả vờ nữa hà ngọc lan hoàn toàn không phải hộ soái phu nhân gì gì đó nghe nguyễn tú hằng nói vậy ngoài chu nhược mai ra thì ai cũng sửng sốt cô đừng nói nhăng nói cội tôi không phải hộ soái phu nhân thì ai mới là hộ soái phu nhân chứ hà ngọc lan đứng lên vợ như bình tĩnh nói hộ soái phu nhân thật sự là nhược mai nhà tôi nguyễn tú hằng nói chương 67 u sự thật bị bại lộ nghe nguyễn tú hằng nói vậy cả thiên thành và hà ngọc lan đều xứng sở họ không hiểu làm thế nào mà nguyễn tú hằng có thể biết được chu nhược mai là hộ soái phu nhân nguyễn tú hằng câu nghe ai nói chu nhược mai là hộ soái phu nhân hà ngọc lan không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu tôi nghe thiên thành nói nguyễn tú hằng nói thiên thành bỗng chốc xứ người cô đừng có n g ậ m máu p h u n g người tôi có nói gì đâu tôi nói chị dâu là hộ soái phu nhân khi nào chứ tổng cộng anh nói hai lần rồi trước đây lúc bị tấn công ở trên đường anh hét lên một tiếng bảo vệ hộ soái phu nhân vừa nay lúc anh dẫn người đến biệt thự chi viện cho hà ngọc lan lại nói thêm một lần nữa để những bảo vệ này ở lại bảo vệ hộ soái phu nhân từ đó cho thấy ngược mai nhà tôi chính là hộ soái phu nhân nguyễn tú hằng nói thiên thành t o á t mồ hôi hột không ngờ mình lại hai lần liên tiếp mắc lôi giống nhau nhất là lần thứ hai đến giờ mình mới biết vừa nãy vì tiếng s u n g ác liệt trong biệt thự anh ấy lo cho sự an toàn của hà ngọc lan và năm thành viên của đội đặc nhiệm vì quá nóng lòng lên lỡ miệng nói ra mặc dù trên chiến trường anh ấy trí dũng song toàn nhưng thực ra anh ấy là một người vụ về với một số chuyện nhỏ nhặt không quá quan trọng thì thường sẽ để xảy ra vấn đề anh ấy không phải đặc công không phải gián điệp anh ấy sinh ra là để làm một vị tướng chiến đấu trên chiến trường vì ề chuyện trong t n h thế cô ấ p phận bách của Chu Nhược thân nên miệng anh lỡ lộ Mai, để ấy cũng biết t lực luôn rồi. Bởi vì cô ấy biết nguyễn tú hằng và chu nhược mai đều không phải kẻ ngốc trước đây hai người họ vốn đã nghi ngờ mình là hộ xoáy phu nhân giả mạo rồi bây giờ thiên thành hai lần liên tục để lộ thì làm sao có thể giúp anh ấy cứu vớt được nữa đây lúc này chu nhược mai nói chuyện đến nước này các người mau nói cho tôi biết đi rốt cuộc thân phận thật sự của lê b i long là gì có phải anh ấy là hộ xoáy không thiên thành và hà ngọc lan đưa mắt nhìn nhau không biết nên trả lời câu hỏi của chu nhược mai thế nào bởi vì lê vi long bảo họ phải giữ bí mật thân phận của anh chưa có được sự đồng ý của anh thì họ không dám nói vậy nhưng giờ chuyện đã lộ rồi họ muốn phủ nhận thì cũng không tìm được lý do gì thích hợp nữa đội đặc nhiệm và những hộ vệ thấy thiên thành và hà ngọc lan không nói đương nhiên họ cũng không dám nói vậy ai ai cũng túi đầu không dám nhìn chu nhược mai chu nhược mai thấy mọi người đều im lặng trong lòng lại càng chắc chắn lê vi long thật sự có thể là hộ xoái vệ quốc trong lòng cô vừa bất ngờ vừa vui mừng nhưng trước khi có được lời xác nhận chính thức cô vẫn không dám hoàn toàn tin rằng lê vi long là hộ xoái vệ quốc bởi vì thân phận hộ xoái vệ quốc này quả thực khiến người ta rất chấn động rất khó mà tin được cô thật sự không dám tưởng tượng t r o n g mình sẽ là hộ xoái vệ quốc phải có được câu trả lời khẳng định thì mới có thể tin thế là chu nhược mai hỏi thẳng hà ngọc lan hà ngọc lan cô nói đi lê vi long có phải hộ xoái vệ quốc không chỉ cần cô nói ra sự thật thì tôi sẽ không truy cứu chuyện cô giả mạo làm hộ xoái phu nhân nữa vừa nãy tôi bị ngất nên đầu vẫn còn choáng lắm hình như hơi mất trí nhớ rồi có vài chuyện tôi tạm thời không nhớ nổi chị hỏi thiên thành đi hà ngọc lan rất nhanh trí ném hết vấn đề khó sang cho thiên thành dù sao cái họa này là do thiên thành gây ra phải để anh ấy g á n h lấy đến lúc lê Bi long truy cứu thì cũng không liên quan đến mình thiên thành không ngờ hà ngọc lan sẽ đá cái nồi này về phía mình một cách hoàn hảo đến thế anh ấy trừng mắt nhìn hà ngọc lan đương nhiên anh ấy biết chắc chắn hà ngọc lan đang giả vờ nếu người ta mà mất trí nhớ thì suy nghĩ còn có thể rõ ràng như vậy hả tất nhiên chu nhược mai cũng biết hà ngọc lan không muốn trả lời mình đành phải quay sang hỏi thiên thành thiên thành hà ngọc lan đã mất trí nhớ rồi vậy thì anh trả lời câu hỏi của tôi đi rốt cuộc lê uy long có phải là hộ soái hay không thiên thành bỗng chốc rơi vào thế tiến thoái lương lan một bên là hộ x o á i vệ quốc lê b i long yêu cầu phải giữ bí mật một bên là hộ x o á i phu nhân chất vấn anh ấy đứng ở giữa thật sự rất khó xử anh ấy biết sớm muộn gì chu nhược mai cũng sẽ biết được thân phận của lê b i long anh ấy không dám nói dối hộ x o á i phu nhân nữa nhưng trước khi có được sự đồng ý của lê b i long anh ấy cũng không dám nói sự thật cho chu nhược mai biết chị dâu g ặ t vấn đề này qua một bên trước đã hai thành viên đội đặc nhiệm của chúng ta trúng đạn bị thương rất nặng giờ vẫn đang ở trong biệt thự chúng ta đưa họ đến bệnh viện quân y cấp cứu trước cứu người quan trọng mà Cái cái khó lo cái khôn, lo thiên thành đ bỗng chốc ớ như được cân xá được mọi người theo tôi quay lại đưa các anh em bị thương đến bệnh viện quân y để bác sĩ lưu cấp cứu rõ đội đặc nhiệm và các bảo vệ đồng thanh nói thế là mọi người nhanh chóng quay lại biệt thự chu nhược mai và nguyễn tú hằng cũng đi theo lúc gần đến biệt thự để đề phòng lại xảy ra chuyện bất chắc thiên thành bảo chu nhược mai và nguyễn tú hằng đợi ở bên ngoài biệt thự hà ngọc lan dẫn người đi kiểm tra bên trong biệt thự có còn lắp đặt bom hay không kẻ địch đã chết hay chưa trước sau khi kiểm tra trong biệt thự đã không còn bom nữa kẻ địch lấn nút trước đó cũng đã chết vì vết thương quá nặng cùng lúc đó thiên thành cho người khiêng hai thành viên đội đặc nhiệm ra khỏi biệt thự sắp xếp người lái xe đưa họ đến bệnh viện quân ý để cấp cứu đợi hà ngọc lan kiểm tra xong sau khi xác nhận biệt thự an toàn lúc này mới bảo chu nhược mai và nguyễn tú hằng vào biệt thự chu nhược mai và nguyễn tú hằng vừa vào biệt thự thì thấy sát chết của kẻ địch ở trong biệt thự máu tươi chảy lênh láng họ lập tức sợ hãi mặt mày t r ắ n g bệnh chương 673 dọn dẹp thi thể trong biệt thự nhiều người chết như vậy mà vẫn ở được sao chu nhược mai run rẩy nói đúng đ ấ y sau này tối ngủ sẽ gặp hát n g đấy có khi nào bị ma ăn không nguyễn tú hằng sợ hay nói chuyển thi thể đi sau đó rửa sạch vết máu dưới sàn là có thể ở tiếp được mà sợ gì chứ hà ngọc lan nói tất nhiên là sợ rồi nghĩ đến chuyện ở đây từng có nhiều người chết như vậy đã bị ám ảnh tâm lý rồi mà còn có thể không sợ hay sao nhược mai tớ muốn về bên nhà mà tớ thuê nguyễn tú hằng nói cậu không được đi giờ trong biệt thự xảy ra chuyện cậu lại vứt tớ không lo cậu đúng là không có nghĩa khí cậu phải ở bên tớ chứ chu nhược mai đâu dám ở một mình trong biệt thự chứ phải để nguyễn tú hằng ở bên cạnh mình vậy chi bằng cậu theo tớ đến nhà tớ thuê ở đi tớ không dám ở trong biệt thự với cậu nữa đâu nguyễn tú hằng nói nhà cậu thuê nhỏ quá hay là chúng ta ở khách sạn đi chu nhược mai nói hai người không được đi đâu cả phải ở trong biệt thự hà ngọc lan nói tại sao chu nhược mai hỏi bởi vì trong biệt thự thì tiện để bảo vệ hai người khách sạn thì quá phức tạp bất cứ lúc nào cũng có kẻ địch mai phục hà ngọc lan nói được thôi vậy mau chuyển mấy cái xác này đi đi lau dọn sạch sẽ sàn nhà tôi h chu nhược mai cũng cảm thấy ở khách sạn không được an toàn lắm v à lại ở khách sạn một thời gian dài thì rất lãng phí có tiền cũng không thể lãng phí như vậy được sớm muộn gì cũng phải ở trong biệt thự thế là thiên thành lại gọi điện cho ánh hạ thiên tướng quân lại có chuyện gì hả ánh hạ vừa xử lý xong những thi thể đặc vụ của địch trên đường sau đó lại nhận được điện thoại của thiên thành hội trưởng ánh hạ ở biệt thự tinh nguyện còn một loạt thi thể của quân địch phiên cô dẫn người qua đây xử lý một chút thiên thành có hơi ngại mỗi lần mình giết địch đều làm phiền người của cục công an thành phố biệt thự tinh nguyệt sao lại có thi thể nữa rồi ánh hạ khóc không ra nước mắt hỏi vừa rồi có một nhóm địch đột nhập vào biệt thự ý đồ mưu sắt chúng tôi cuối cùng bị chúng tôi giết sạch rồi thiên thành nói sao nhiều người muốn giết mấy người thế ánh hạ than thở nói bởi vì tôi là tướng ba sao mà kẻ thù muốn giết tôi nhiều lắm thiên thành nói được rồi tổng cộng có bao nhiêu thi thể phải xử lý ánh hạ hỏi không nhiều đâu đâu đó khoảng năm mươi thôi thiên thành nói cái gì hơn năm mươi thi thể mà còn không nhiều h ánh hạ cả lời cục công an thành phố của mình thật đúng với cái tên đội chuyên đi thu thập thi thể rồi theo tôi thấy thì chỉ năm mươi thi thể thật sự không được xem là nhiều đâu thiên thành nói được rồi để tôi qua đó xử lý ánh hạ cũng hết cách đây là trách nhiệm của mình mà chỉ có thể đồng ý thôi vậy phiên hội trưởng ánh hạ rồi thiên thành nói chu nhược mai và nguyễn tú hằng thấy trong biệt thự nhiều sát chết như vậy máu tươi c h ả y lênh láng trên đất hai người bọn họ quả thực không dám ở trong biệt thự nữa thế là hai người lấy bóng rổ đến sân bóng chơi định gợi ánh hạ và nhóm thiên thành xử lý xong thi thể làm sạch sàn nhà thì mới vào lại nhân lúc ánh hạ trở đến thiên thành tranh thủ gọi cho lê vi long báo cáo tình hình chương sáu trăm bảy mươi b ố quyết định tiết lộ sự thật lúc này lê vi long đang điều động binh tướng trong phòng tác chiến thấy điện thoại của thiên thành gọi đến thì vội nghe máy có chuyện gì mau nói đi tôi đang bận lê vi long nói hộ xoái hôm nay hộ xoái phu nhân đã bị tấn công hai lần liên tiếp thiên thành biết lê vi Bi long đang bệnh cho nên nói giải thành ngắn vậy cô ấy có bị thương không lê vi long hỏi hộ xoái phu nhân không bị thương nhưng có năm hộ vệ và hai thành viên đội đặc nhiệm bị trúng đạn bị thương nặng thiên thành nói sao lại có nhiều người trúng đạn bị thương như vậy lê u i long hỏi lần đầu tiên bị đánh út là đang trên con phố hỗn loạn đặc vụ của địch đột nhiên xông ra chia súng về phía hộ x o á i phu nhân năm hộ vệ đã lấy thân đỡ đạn cho hộ x o á i phu nhân vì vậy nên bị thương khá nhiều thiên thành nói vậy lần thứ hai bị tập kích là ở đâu lê u i long hỏi lần thứ hai là ở trong biệt thự của anh nhân lúc chúng tôi không ở đó kẻ địch đã mai phục trước trong biệt thự hà ngọc lan thấy được nguy hiểm nên đã sắp xếp năm thành viên đội đặc nhiệm vào biệt thự kiểm tra trước sau đó bị phục kích kẻ địch có hơn năm mươi người trong lúc chiến đầu hai thành viên đội đặc nhiệm bị thương thiên thành nói quá nguy hiểm rồi may mà hà ngọc lan cảnh giác nếu không thật không thể tưởng tượng được hậu quả không cần ở hiện trường lê vi long cũng có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó nguy hiểm đến thế nào đúng vậy lần này thật sự là nhờ có hà ngọc lan sau đó chúng tôi đi vào để chi viện cho hà ngọc lan tiêu diệt kẻ địch nhưng không ngờ kẻ địch lại đặt bom trong phòng của hộ soái phu nhân đến phút cuối cùng cũng là hà ngọc lan cảnh giác trước hơn nữa còn ôm bom chạy ra khỏi biệt thự ném quả bom vào trong cánh rừng sau đó quả bom phát nổ suýt chút nữa cô ấy đã bị bom nổ tan xương nát thì rồi thiên thành nói mọi người cũng thật là quá bất bẩn rồi hiện tại đã chính thức t u y ê n chiến kẻ địch ở khắp mọi nơi mọi người phải đ ể cao cảnh giác không được lơ là nữa lê vi long tưởng tượng cảnh hà ngọc lan ném quả bom thôi anh cũng đã đổ mồ hôi lạnh rồi vâng là chúng tôi quá sơ suất sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn ngoài mấy chuyện này tôi còn một chuyện nữa muốn báo cáo với anh thiên thành nói còn chuyện gì nữa nói mau đi lê vi long hỏi chuyện anh là hộ xoái vệ quốc thật sự đã bị hộ xoái phu nhân đoán được rồi thiên thành nói rất nhỏ cái gì sao cô ấy lại đoán được chứ lê vi long kinh ngạc hỏi cái này là tại tôi trong hai lần gặp phúc kích vì quá cấp bách nên hai lần liên tục đều lỡ miệng hét lên bảo vệ hộ soái phu nhân cho nên đã bị hộ soái phu nhân và nguyễn tú h à n g đoán được rồi thiên thành nói lê vi long trầm mặc thiên thành thấy lê vi long không nói gì sợ đến nôi toát cả mồ hôi lạnh nói tiếp hộ soái là lỗi của tôi là tôi quá bất cẩn làm lộ thân phận của anh anh muốn giết hay muốn chém thì tùy anh chọn giết cái gì mà giết đây cũng không phải chuyện gì lớn thân phận của tôi lộ thì lộ tôi h cũng không có gì to tát sớm muộn gì tôi cũng phải để cô ấy biết thân phận của tôi mà lê vi long nói thiên thành nghe thế thì như chút được gánh nặng hộ x o á i anh thật sự định nói thẳng thân phận của anh cho hộ x o á i phu nhân biết à phải bây giờ cuộc chiến đã bắt đầu rồi thân phận của tôi có tiếp tục giấu nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lê bi long nói được vậy lát nữa tôi nói thân phận thật sự của anh cho hộ x o á i phu nhân biết thiên thành vui vẻ nói đừng anh khoan hãng nói với cô ấy lê bi long nói tại sao chẳng phải anh nói muốn thẳng thắn với cô ấy à thiên thành không hiểu hỏi lại nếu nói thì cũng phải do tôi tự nói với cô ấy lê bi long nói vậy khi nào anh nói với cô ấy chúng tôi sắp không giấu nổi nữa rồi thiên thành nói ngày mai tôi sẽ quay về quốc hòa một chuyến đến lúc đó tôi tự mình nói với cô ấy lê b i long nói chương sáu trăm bảy mươi lăm long chủ đốc thúc trận chiến hộ soái bây giờ cuộc đại chiến đang đến gần anh nên ở lại khu vực chiến đấu để chấn giữ thành rồi còn chỉ huy các tướng lĩnh điều động binh sĩ anh định về thành phố quốc hòa làm gì thiên thành nói quốc hòa là sẽ nơi đầu tiên quân địch đổ bộ đến tôi phải đích thân về đó một chuyến để xem xét công sự phòng thủ như thế nào lê b i long nói hiện tại quốc hòa đang rất hỗn loạn đặc vụ của quân địch sớm đã mai phục cả thành phố rồi anh mà về thì sẽ rất nguy hiểm hay là anh đừng về nữa thiên thành lại nói đặc vụ của kẻ địch không chỗ nào là không có mặt nếu như ngay cả mấy tên đặc vụ này mà tôi cũng sợ thì làm sao tôi có thể thống lĩnh được hàng và quân tôi nhất định phải đích thân ra tiền tuyến để cổ vũ ý chí chiến đấu của các binh sĩ lê Vi long đáp lại nhưng mà đặc vụ của kẻ địch lại trốn trong bóng tối anh trở về quốc hòa lúc này thực sự sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm thiên thành nói anh yên tâm đi bọn chúng không dễ dàng ám sát lê uy long tôi thế đâu tôi nhất định sẽ đem đủ binh sĩ trở về h i một lát sau ánh hạ đưa người của cục công an thành phố đến biệt thự tinh nguyện sau khi nắm bắt sơ qua tình hình ánh hạ cho người của mình khiêm thi thể của kẻ địch ra khỏi khu biệt thự rồi lấy xe ô tô trở đi kế tiếp thiên thành cho nhân viên bảo vệ và đội đặc nhiệm dùng nước lau sạch các vết máu trên sàn nhà những việc như thế này vốn dĩ có thể nhờ người đến xử lý nhưng thiên thành cảm thấy đám nhân viên bảo vệ và đội đặc nhiệm cũng đang rảnh rỗi nên tiện thể kêu bọn họ đến giải quyết nếu như nhờ người đến xử lý nhìn thấy trên sàn nhà có nhiều vết máu như vậy họ chắc chắn sẽ đoán được rằng ở đây từng có rất nhiều người bị giết nếu t r u y ề n ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt hà ngọc lan là đội trưởng đội đặc nhiệm hơn nữa lại còn là con gái những công việc dơ bẩn như này cô ấy chắc chắn sẽ không làm lúc rảnh rỗi cô ấy cũng thường xuyên chơi bóng rổ cùng với chu nhược mai và nguyễn tú hằng sau khi các vết máu trên sàn nhà được lau sạch thiên thành liền gọi điện thoại nhờ người chuyên lắp kính đến để lắp lại tấm kính mới vào cánh cửa sổ đã bị hà ngọc lan đánh vỡ đợi cho đến tối phía bên lạc bảo thông truyền đến tin tức toàn bộ năm nhân viên bảo vệ và hai thành viên trong đội đặc nhiệm bị súng bắn bị thương đã được cứu và không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nghe tin những đồng đội bị thương đều đã qua cơn nguy kịch tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm quốc tây bất chấp sự can ngăn thuyết phục của các văn võ đại thần long chủ vẫn đích thân dẫn ngự lâm quân của mình đến biên giới phía bắc để đốc thúc trận chiến t việc này giống như một đống cắt giải rác khắp nơi nếu chỉ dựa vào hộ xoáy t h ấ n giữ phía bắc là trương minh lương thì e là không cách nào không chế được các vị tướng quân khác nếu các tướng lĩnh và binh sĩ ở phía bắc không hợp lực đoàn kết lại với nhau thì rất khó để đánh lùi được kẻ địch nếu lãnh thổ phía bắc bị chiếm đóng bọn chúng sẽ tiến công thần tốc và nhanh chóng đánh vào quốc tây và đại long sẽ rơi vào nguy hiểm vì vậy l o n g chủ cảm thấy cần phải tự mình đem quân lên phía bắc đốc thúc các tướng l ĩ n h và binh sĩ đoàn kết một lòng chống lại kẻ địch hơn nữa phía nam có hộ x o á i vệ quốc đứng đầu đại long là lê u i long nên l o n g chủ không hề lo lắng chỉ bận tâm đến phía bắc trước khi ra trận l o n g chủ đã tuyên bố phong cho lê u i long làm người kế vị trước mặt các văn võ đại thần và công chúng nếu như anh ta có xảy ra chuyện gì ở phía bắc lê u i long sẽ lên làm l o n g chủ và phụ trách quản lý toàn bộ đại long chương sáu trăm bảy mươi sáu cô có phải hộ x o á i phu nhân không l o n g chủ đích thân chỉ huy quân lên phía bắc còn lê uy long ở lại phía nam để ngăn chặn quân địch với tình hình này đành để lưu thiên du là h ổ xoáy chấn chung tạm thời lo liệu việc triều chính chấn giữ quốc tây biệt thự tinh nguyệt chu nhược mai nguyễn tú hằng và hà ngọc lan chơi bóng rổ đã lâu ai ai cũng ướt đấm mồ hôi sau khi đã thấm mệnh và cũng đã chơi thoả thích cả ba người liền dừng lại hà ngọc lan người cô ra nhiều mồ hôi như thế chi bằng vào biệt thự của tôi tắm rửa cái đã chu nhược mai nói không cần đâu tôi sẽ về khách sạn để tắm rửa hà ngọc lan thật sự không dám tùy ý tắm ở biệt thự nhà của lê bi long bởi vì anh ta chính là hồ xoáy vệ quốc v ề khách sạn làm gì cho phiến phức bây giờ không phải thường xuyên có kẻ địch đến đánh lén hay sao nếu như cô rời đi bọn chúng đến đánh lén thì tôi phải làm sao chu nhược mai nói không phải vẫn còn có thiên thành đang canh gác ở đây đó sao chị sợ cái gì chứ hà ngọc lan đáp lại thực ra ngoài việc tôi muốn cô ở lại biệt thự tắm rửa ra thì còn muốn tối nay cô ở lại ngủ cùng bọn tôi chu nhược mai nói vì sao lại muốn tôi ngủ cùng các chị vẻ mặt hà ngọc lan kinh ngạc cô hỏi bởi vì biệt thự có nhiều người chết như vậy tôi rất sợ nguyễn tú hằng c ầ u ấy cũng tương đối nhắc gan sợ người chết lại không đáng tin thế nên muốn câu ngủ cùng chúng tôi chu nhược mai có chút xấu hổ nói đúng vậy quả thực tôi rất nhắc gan tối nay cô ở lại ngủ cùng chúng tôi nhé nếu không chúng tôi cũng không dám đi ngủ đâu nguyễn tú hằng cũng nói vì sao lại chọn tôi ở lại ngủ cùng các chị hà ngọc lan lại hỏi vì trong đám hộ vệ ngoài cô là nữ gia thì tất cả bọn họ đều là nam chúng tôi đương nhiên chỉ có thể chọn cô rồi cô dũng cảm như thế ngay cả dáng vẻ bề ngoài cũng toát ra sức mạnh cô chính là thần bảo hộ của chúng tôi chu nhược mai nói thôi được rồi vậy tôi sẽ ở lại ngủ cùng các chị hà ngọc lan nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của chu nhược mai cũng không tiện từ chối nữa nên c h ỉ đành đồng ý thế thì thật tốt quá cảm ơn cô nhé ngọc lan chu nhược mai vui vẻ nói không có gì đây là việc tôi nên làm hà ngọc lan nói hổ x o á y phu nhân cầu xin cô nào dám c h ứ c tử cái gì mà việc cô nên làm chứ không phải cô nói cô là hổ x o á y phu nhân sao cô có thể từ chối mà lúc này nguyễn tú hằng mới nói nếu chị đã nói như vậy thì tôi thực sự phải từ chối rồi hà ngọc lan nói đừng mà cô không được từ chối chu nhược mai vội và nói vậy các chị không được nhắc đến chuyện này nữa hà ngọc lan nói chúng tôi chỉ muốn biết cô rốt cuộc có phải là h ổ x o á y phu nhân không thôi chu nhược mai nói các chị không phải sớm đã biết tôi là kẻ giả mạo rồi sao các chị còn hỏi như thế làm tôi thực sự rất xấu hổ hà ngọc lan hơi đỏ mặt cô ấy trước kia thực sự là bất đắc dĩ mới mạo danh làm h ổ x o á y phu nhân không ngờ rằng cô lại bị thiên thành nhanh chóng phát hiện ra cô mạo danh còn chưa được bao lâu đã bị mọi người nhìn tấu quả thật có chút xấu hổ ngọc lan nếu như cô đã thừa nhận mình là kẻ giả mạo vậy cô có thể nói rõ cho tôi biết ai mới chính là hồ soái phu nhân thực sự được không chu nhược mai thật nóng lòng muốn biết bản thân có phải là h ổ soái phu nhân thật hay không và lê u i long có thật sự là h ổ soái tuy rằng trong lòng cô đã n ắ m chắc 99%, n h ư n g trước khi có được câu trả lời rõ ràng cho dù chỉ còn lại 1%, cô cũng không dám vui mừng quá sớm chương sáu t r ư ơ i bảy các nước hợp lực tấn công đại long tôi đã nói tôi bị mất trí nhớ rồi không nhớ thứ gì cả các chị đừng hỏi tôi vấn đề này muốn hỏi thì đi tìm tiên h thành ấy hà ngọc lan nói cô đừng giả v ờ nữa cô hoàn toàn không hề mất trí nhớ chu nhược mai nói sao chị biết tôi không bị mất trí nhớ chứ hà ngọc lan hỏi nếu như cô mất trí nhớ thì lúc nãy sao cô lại nhớ được quy tắc khi chơi bóng chứ chu nhược mai hỏi tôi tôi làm ấ t trí nhớ cục bộ chứ không phải hoàn toàn mất hết ký ức tôi chỉ là không nhớ h ổ x o á y phu nhân là ai tôi h những chuyện khác tôi đều nhớ cả hà ngọc lan nói chu nhược mai thấy hà ngọc lan nói thế thì cũng không còn cách nào khác lúc chu nhược mai nguyễn tú hằng và hà ngọc lan đi vào trong biệt thự thì thấy toàn bộ vết máu đã được làm sạch rồi n ề n nhà cũng đã được lau khô thiên thành biết chuyện chu nhược mai yêu cầu hà ngọc lan ngủ cùng với họ thì cũng không hề phản đối trong lòng anh ấy thật ra cũng rất ủng hộ việc hà ngọc lan ngủ cùng với chu nhược mai và nguyễn t u hằng có cao thủ như hà ngọc lan ở bên cạnh chu nhược mai thì lỡ như xảy ra chuyện gì đó cô ấy cũng có thể kịp thời ứng phó lúc này trên đại dương bao la m i n ngông một lượng lớn chiến hạm tàu chiến đang hiên ngang và mạnh mẽ tiến về phía bờ biển phía nam của đại long đây là cảnh tượng hoành tráng chưa bao giờ gặp những chiến hạm tàu chiến này đều là của liệt tướng quốc và cự hùng quốc hai quốc gia hợp sức lại chuẩn bị tấn công phía nam đại long ngoài ra cự hùng quốc còn âm thầm phái một chiếc tàu chiến khổng lộ đậu ở khu vực biển của khâu dân quốc chuẩn bị hợp sức với khâu dẫn quốc tấn công phía đông đại long. bên liệt tương quốc cũng âm thầm cử hơn mười vạn binh lính tinh nhuệ đến l a n g quốc chuẩn bị hợp sức với l a n g quốc tấn công phía tây đại long cũng có nghĩa là liệt tương quốc và c ự hùng quốc không chỉ tấn công đại long từ phía nam mà chia quân ra ba phía tấn công đại long từ phía nam phía đông và phía tây bây giờ sư quốc đã tấn công chốt phòng bị thứ nhất ở phía bắc đại long liệt tương quốc và c ự hùng quốc dự định sẽ hợp sức với khâu dất quốc l a n g quốc tấn công từ ba hướng đông nam và tây tới lúc đó đại long sẽ phải chịu sự tấn công từ một phía chịu được đầu này không lo được đầu kia liệt tương quốc c ự hùng quốc sư quốc khâu dất quốc lăng quốc đã bí mật bàn bạc từ lâu rồi chỉ cần tiêu diệt được đại long thì họ sẽ phân chia đại long lúc này ở trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía nam báo cáo tổng đốc mới nhận được tin tức mới nhất một phó sĩ、si、quan vội vã chạy vào tin tức gì nói mau lê b i long hỏi nhân viên tình báo của chúng ta mới biết tin liệt tương quốc và cự hùng quốc chia ra ba nơi phân biệt tấn công đại long chúng ta từ cả bà phía đông nam và tây phó sĩ、si、u a n nói lê b i long nghe xong thì trao hết cả mày lại nói tiếp đi nói chi tiết một chút lê b i long nói chương sáu trăm bảy mươi tám anh không thể đến đó vâng c từ từ phó sĩ quan một hơi nói hết những tin tức mình biết liệt tương quốc và cựu hùng quốc quá phô trương rồi những đặc công của đại long tất nhiên là biết được rồi khuôn mặt lê uy long trở nên rất nghiêm trọng anh không sợ họ tấn công chính diện từ phía nam chỉ sợ phía đông và phía tây không chống nổi sự tấn công của kẻ thù thôi biên giới bây giờ đang đầy nguy cơ nếu khi khu vực phía đông hoặc phía tây không giữ được thì sẽ hình thành cục diện bị kẻ thù tấn công thì nhiều phía bây giờ phía đông đã điều đi một đội binh lính chủ lực đến khu vực biển phía năm rồi thực lực cũng bị giảm suốt đáng kể khu vực phía tây thì mình lại không thể đến đó c h ầ n ấ n giữ nếu bị đội binh lính tinh nhuệ của liệt tương quốc và làng quốc hợp sức tấn công thì cực kỳ nguy hiểm tổng đốc đại long của chúng ta bây giờ thật sự bị bao vây bởi tứ phía đó người phó sĩ、si、quan kiến ó i tôi biết rồi cậu lui xuống đi lê bi long nói vâng người phó sĩ、si、quan lập tức l ù i xuống lúc này h ổ xoáy chấn nam trần kiệt hỏi tổng đốc đại long chúng ta bây giờ bị bao vây từ phía chúng ta phải ứng phó thế nào đây khu vực chiến đấu ở trung nguyên đang điều qua đây một trăm l i n binh lính chẳng phải vẫn còn một nửa đang trên đường đến đây sao lập tức gọi cho h ổ xoáy chấn trung lưu thiên du bảo ông ta hãy đưa ba mươi binh lính đang trên đường đến qua phía tây ba mươi ngàn qua phía đông lê bi long nói những chuyện trên chiến trường thay đổi khôn lường cần phải tùy cơ ứng biến đưa sáu mươi binh lính qua đó thì chỉ còn lại bốn mươi ngàn binh lính có thể tiếp viện cho khu vực phía nam của chúng ta rồi Khu vực phía chúng phải chủ quân vực với của Nam ta diện đối lê ự vực c của địch, lúc của chúng có có、e、phía Nam của chúng ta kẻ khó khăn Kiến khu không đó đấy. binh lính, h tới rất Trân ít t nói, giờ là sẽ vốn bây m quân cứu vi ệ n nếu như khu vực phía Đông công thì Tây thì khu phía hoặc phía tây bị công phá đủ Đại rồi, vực bị long sẽ ở t r o nói g Long thế bị Bi đậu. Lê n đúng vậy để chắc chắn hơn chúng ta có thể bảo hộ xoáy c h ấ n trung l i ê u thiên du đ i ề u thêm binh lính từ khu vực chiến đấu ở trung nguyên đến cứu viện thêm trần kín i nói không được khu vực chiến đấu trung nguyên là trung tâm của đại long chúng ta phụ trách sự an toàn của quốc tây bây giờ long chủ lại đi đến phía bắc chứ không có ở quốc tây quốc tây vốn di đã chống vắng rồi không thể điều thêm binh lính nữa lê vi long nói được vậy thì cứ làm thêm những gì anh nói trần kiệt lập tức truyền đạt mệnh lệnh của lê vi long cho lưu thiên du bảo ông ta hãy điều 30.000 binh lính đang trên đường đi đến phía tây 30.000 sẽ đến phía đông mặc dù lưu thiên du là h ổ x o á y chấn t r u n g chấn giữ quốc tây và các vùng ngoại ô nhưng lê vi long là h ổ x o á y chấn quốc số một của đại long và lại tổng đốc của trận chiến lần này do đích thân long chủ ra lệnh nên ông ta phải nghe theo mệnh lệnh của lê vi long nhận được mệnh lệnh của lê vi long lưu thiên du ra lệnh cho trăm ngàn binh lính đang đi trên đường rút ba mươi quân đến phía tây rút thêm ba mươi đến phía đông h ổ xoáy c h ấ n giữ phía tây giang c h ấ n vũ và tham lưu lưu bảo kim biết chuyện liệt tương quốc hợp sức với lang quốc chuẩn bị tấn công phía tây bèn làm công tác chuẩn bị để ứng chiến h ổ xoáy phía đông dương tuấn vũ nghe tin cự hùng quốc hợp sức với khâu dẫn quốc chuẩn bị tấn công phía đông cũng chuẩn bị công tác ứng chiến đợi sau khi trần kiệt truyền đạt mệnh lệnh xong xuôi thì lê vi long mới nói trận chiến sắp diễn ra rồi ngày mai tôi sẽ đích thân thống linh binh lính ở quốc hòa trần kiệt nghe xong bèn kinh ngạc quyết đủ tổng đốc quốc hòa là thành phố đầu tiên chịu sự tấn công của kẻ thù đó nguy hiểm lắm anh không thể đến đó chương 679 t ô i muốn ngủ một mình long chủ có thể đích thân đến biên giới phía bắc để giám sát đôn thúc tác chiến tôi là h ổ soái vệ quốc tại sao lại không thể đích thân đến tiền tuyến lê bi long nói nhưng hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với kẻ địch tôi thấy anh nên ở lại trận địa điều quân triển khai chiến lược tác chiến điều đấy mới là quan trọng trần kiệt nói cho dù tôi đến thành phố quốc hòa thì tôi cũng có thể mọi lúc mọi nơi hạ mệnh lệnh điều quân triển khai chiến lược tác chiến sắp bắt đầu rồi tôi không đích thân đến tiền tuyến tôi không yên tâm lê bi long nói vậy thì ngày mai tôi cùng anh đi đến thành phố quốc hòa trần k i ệ t nói không được anh không thể đi anh phải ở lại đây lê bi long nói đến anh còn có thể đi tại sao tôi không thể trần k i ệ t nói chúng ta không thể cả hai h ổ xoáy cùng đi như thế được nhất định phải có một người ở lại trận địa vậy nên một mình tôi đi là được rồi lê bi long nói nếu cả hai h ổ xoáy phải giữ lại một người thì không bằng để tôi đi thành phố quốc hòa kiểm tra anh ở lại trận địa đi nói, trần k i ệ t nói h ổ xoáy trần anh không nhất thiết phải tranh giành với tôi ý tôi đã quyết ngày mai tôi sẽ đi thành phố quốc hòa anh ở lại trận địa cứ như thế quyết định đi lê vi long nói được vậy anh chú ý cẩn thận trần kiệt biết lê vi Bi long đã hạ quyết tâm rồi chỉ có thể làm theo sắp xếp biệt thự tinh nguyện thiên thành dẫn theo người giới nghiêm xung quanh biệt thự trong khi hà ngọc lan đang cùng chu nhược mai xem tv trong biệt thự còn nguyễn tú hằng thì đang trong phòng gõ chữ cô là một người tác giả rất yêu nghề cho dù là chiến tranh đã bùng nột thì cô cũng không mượn lý do ấy để thay đổi đến m ư ơ i một giờ tối chu nhược mai nói thời gian không sớm nữa tôi buồn ngủ rồi chúng ta về phòng ngủ đi được tôi cũng buồn ngủ rồi cũng phải đi ngủ rồi hà ngọc lan nói vậy chúng ta cùng về phòng ngủ thôi chu nhược mai nói ba người cùng ở trong một phòng có phải là không thuận tiện lắm không hà ngọc lan nói không đâu chúng ta đều là con gái có gì mà không thuận tiện chứ chu nhược mai nói ba người cùng ngủ trên một chiếc giường có phải hơi nhỏ không những phòng khác trong biệt thự vẫn còn nhiều tôi muốn ngủ một mình một phòng hà ngọc lan nói không được chúng tôi đưa cô đến đây là để cô cùng ở một phòng với chúng tôi như thế chúng tôi mới an tâm chu nhược mai nói thôi được vậy thì tôi ở cùng hai người vậy hà ngọc lan thấy chu nhược mai tự mình yêu cầu như thế nên cũng đáp ứng cô vì vậy hà ngọc lan bèn cùng chu nhược mai vào phòng lúc này nguyễn tú hằng cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ mới của ngày hôm nay tú hằng cậu gõ chữ xong chưa chu nhược mai thấy nguyễn tú hằng đang nói chuyện với độc giả bèn hỏi tớ vừa mã hóa xong rồi bây giờ đang trong nhóm nói chuyện vài câu với độc giả nguyễn tú hằng nói chúng mình chuẩn bị đi ngủ rồi cậu cũng đi ngủ sớm đi đừng nói nhiều quá chu nhược mai nói được rồi nguyễn tú hằng chúc độc giả ngủ ngon sau đó cũng tắt máy tính giường của chu nhược mai tuy rất to nhưng cả ba người cùng nằm trên đó thì vẫn có chút chật hà ngọc lan không quen ngủ cùng người khác trên một giường đặc biệt là ngủ cùng với h ổ soái phu nhân cô cảm thấy có chút không hay lắm bèn nói hai người ngủ trên giường đi tôi trải chăn đệm dưới đất ngủ ngủ dưới đất không tốt cho sức khỏe đâu vẫn cứ ngủ trên giường đi chu nhược mai nói chỉ ngủ một đêm thôi không sao đâu tôi có thể ngủ trong khu rừng cây rắn độc và thú d ữ bây giờ có mặt đất để ngủ đã rất tốt rồi hà ngọc lan nói cô thật lợi hại ở trong khu rừng đầy rắn độc và thú g ữ mà cũng có thể ngủ lẽ nào không sợ rắn cắn hay bị thú dự ă n thì sao chu nhược mai kinh ngạc hỏi không đâu tôi vô cùng cảnh giác khi có nguy hiểm đến là tôi b ê n ngay hà ngọc lan nói cô thật sự quá lợi hại rồi nhưng hiện tại cô đang ở trong nhà của tôi để câu ngủ dưới đất thật không hay chút nào chu nhược mai nói ba người ngủ trên giường dịch người một cái đều rất bất tiện tôi tự nguyện ngủ dưới đất đừng nói nhiều như thế chị có chăn bông thừa nào không mau mang qua cho tôi đi hà ngọc lan nói có một cái bình thường lê vi long hay dùng nó nằm dưới đất chu nhược mai nói lê vi long đã kết hôn với chị ba năm rồi chị thực sự để anh ấy nằm dưới đất sao hà ngọc lan có chút kinh ngạc hỏi bởi vì cô ấy có nghe một số tin đồn rằng lê b i long và chu nhược mai kết hôn ba năm nhưng vẫn không ở chung một phòng cho dù hai người có chung một phòng thì anh cũng sẽ nằm dưới đất chứ hai người cũng không nằm chung một giường lẽ nào tin đồn này đều là thật sao đúng vậy chu nhược mai có chút xấu hổ thú nhận tôi thật bái phục hai người hà ngọc lan nói biết được lê b i long và chu nhược mai vốn không ngủ cùng một giường trong lòng cô không biết lý do vì sao lại cảm thấy rất vui vẻ lúc này chu nhược mai đã lấy ra một bộ chăn gối từ tủ quần áo mà lê vi long dùng khi nằm đất hà ngọc lan trải chăn ra mặt đất cẩn thận rồi nằm đó ngủ chu nhược mai và nguyễn tú hằng thì nằm ngủ trên giường hà ngọc lan nghĩ tới đây là chiếc chăn mà lê vi long từng dùng n g ư ờ i thấy mùi hương của lê vi long trong lòng không khỏi có một chút gọn sóng một đêm bình yên chương sáu trăm tám mươi toàn thành phố giới nghiêm ngày thứ hai toàn bộ thành phố quốc hòa đều bị giới nghiêm bởi vì thủ tướng thành phố quốc hòa lê lương quân biết rằng đích thân lê vi long đến quốc hòa kiểm tra giám sát vì để ngăn cản sự tấn công của kẻ thù đối với hộ soái vệ quốc đứng đầu đại long quốc là lê vi long nên toàn thành phố bắt buộc phải đặt giới nghiêm những đoạn đường con phố mà lê vi long đã đi qua không một bó toàn bộ đều vắng canh hai bên đoạn đường và hai bên đường đều có binh lính canh gác thậm chí những công trình xung quanh cũng bị kiểm tra làm chống không để đảm bảo rằng không một tên địch nào có chỗ để bắn tỉa với một trận chiến lớn như thế tất cả người dân thành phố quốc hòa đều biết rằng có một nhân vật cực kỳ quan trọng đã đến thành phố rồi có rất nhiều người dân tấp nập đứng dừng lại bên ngoài khu cảnh giới trông nóng để nhìn xem nhân vật có thể bày ra một trận chiến lớn như vậy rốt cuộc là ai chu nhược mai và nguyễn tú hằng cũng nghe có một nhân vật lớn đến thành phố quốc hòa nên cũng chạy ra phố để lợi Thiên Thành và Hà Ngọc và lúc a Hòa Mai hai n Long đến thành nhưng Nhược muốn nên người còn cùng đã đi đi biết Bi trước Quốc Chu chỉ cách cô, bảo vệ cô. là Lê l bảo phố xem vệ này xe riêng của lê vi long vẫn chưa tới bên ngoài đã có rất đông người vây quanh do chiến tranh bùng nổ tình thế nghiêm trọng nên nhiều công ty xí nghiệp nhà máy đơn vị trên địa bàn thành phố quốc hòa đã ngừng hoạt động mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm nên tất cả đều tụ tập quanh đây xem náo nhiệt vì lý do an toàn tuyến cảnh giới được kéo rất dài và rộng không ai được phép đến gần hai bên ngã tư ở ba m phía trước những binh sĩ vắt súng trên bay đạn đã lên nòng đứng đầy hai bên của tuyến cảnh giới các binh sĩ cũng túc trực canh gác trên nóc các tòa nhà gần đó để ngăn chặn các đặc vụ của địch dùng súng n g m súng phóng tên lửa để đánh lén lê b i long mặc dù xe của lê b i long có thể chống đạn nhưng cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác chiến tranh đang cận kề trong khoảng thời gian đặc biệt này lê b i long là một nhân vật có liên quan đến sự tôn v o n g của đại long cho nên không được xảy ra sơ s u ấ t nơi mà chu nhược mai và nguyễn tú hàng đứng cũng rất đông người hai người kiễm chân lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy ngã tư tuy nhiên lúc này ở ngã tư vẫn vắng vẻ người có tỷ h i n trọng truyền thuyết kia vẫn chưa tới người của các dòng họ lớn ở quốc hòa cũng đều g i xem náo nhật toàn bộ người nhà họ chu cũng đi ra vừa hay bọn họ đứng phía trước chu nhược mai chu lệ ngọc và trần an khang cũng ở trong số đó phan thiên của nhà họ phan cũng đứng bên cạnh nhà họ chu nhược mai trận chiến lớn như vậy cậu nói thử xem rốt cuộc là người nổi tiếng nào muốn đến quốc h ò a nguyễn tú hằng hỏi tớ làm sao có thể biết chứ không biết có phải là lê vi long không chu nhược mai đáp bởi vì cô ấy đã chắc chắn 99% r ằ n g lê vi long là h ộ i soái vệ quốc cho nên cô ấy mới dám đưa ra suy đoán táo bạo này khả năng cao người đến rất có thể là chồng của cô lê vi long tớ cũng cảm thấy như vậy rất có thể là lê vi long nguyễn tú hằng nói chu nhược mai và nguyễn tú hằng vừa mới đi ra tất cả mọi người đều quay đầu lại cả nhà họ chu cũng quay đầu lại bọn họ nhìn hai cô ấy giống như nhìn kẻ ngốc vậy ha ha chu nhược mai có phải cô vì tập đoàn gg đã bị nổ cho nên biến thành kẻ ngốc rồi hả chu lệ ngọc nói vì chu nhược mai đã cắt đứt quan hệ với gia đình cho nên bây giờ cô ta gọi h n tên không cần phải gọi là chị gái nữa chu lệ ngọc cô nói chuyện tôn trọng người khác chút đi tôi vẫn là rất bình thường làm sao có thể biến thành kẻ ngốc chứ chu nhược mai trả lời nếu mà cô không ngốc làm sao có thể cho rằng người có tiếng sắp đến quốc h ò a là chồng của cô chứ chu lệ ngọc đáp đúng vậy gặp qua người vô liêm sỉ chứ chưa gặp qua người mặt dày như cô vậy mà lại dám tưởng tượng chồng mình là người có tiếng sắp đến mẹ của chu lệ ngọc là thúy họa nói một cách khinh bỉ chu nhược mai cô có thể có liêm sỉ một chút được không nếu như lê vi long thực sự là người tay to mặt lớn vậy thì tôi chính là long chủ rồi trần an khang khinh thường đáp chu nhược mai bị mọi người chế dễ ức không kiềm được cảm xúc khuôn mặt cô dần dần đỏ lên bởi vì cô cũng không dám chắc lê vi long là người có tiếng kia vừa nãy cô với nguyễn tú hằng cũng chỉ là suy đoán tôi không n g ờ rằng lại bị nhiều người như vậy nghe được mặc dù cô đã xác định được cơ bản lê b i long chính là hồ xoáy vệ quốc nhưng cũng chưa chắc nhân vật đến quốc hòa chính là lê b i long bởi vì chưa dám chắc chắn là lê b i long đến cho nên cô không đủ tự tin có phải là lê b i long hay không đợi một lát nữa là sẽ biết ngay thôi ồn ào cái gì nguyễn tú hằng thấy chu nhược mai bị x ỉ nhục liền giúp cô giải vây không cần phải đợi chắc chắn không phải là lê b i long các cô đang nghĩ gì vậy hả trần an kháng nói tôi cảm thấy khả năng cao là lê vi long ngoài anh ấy ra không ai có thể bày ra trận lớn thế này nguyễn tú hằng khẳng định phục hà hạ, hạ nguyễn tú hằng cô có phải là viết tiểu thuyết đến n gốc rồi không có phải là bị mắc chứng ảo tưởng quá rồi không lúc này phan thiên cũng không nhịn được mà bật cười nguyễn tú hằng là một tác giả tiểu thuyết có tiếng trên mạng rất nhiều người đều biết đến tiểu thuyết cô viết cả phan thiên cũng biết thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen nguyễn tú hằng một mình cô mắc bệnh ảo tưởng thì thôi đi sao lại còn lấy cho nhược mai vậy tôi cực kỳ thắc mắc rằng có phải cô dạy hư nhược mai không làm cho nó cũng mắc bệnh ảo tưởng giống cô tô anh tuyết chế dễ đúng là một câu chuyện cười mà đến cả cái tên vô dụng như lê vi long cũng gọi là nhân vật lớn lẽ nào đại long ta toàn là người vô dụng tôi sao b a chu cũng khinh thường mà nói các người đừng có nói sớm như thế nếu như lát nữa thực sự là lê vi long thì để tôi xem các người sẽ mất mặt như thế nào chu nhược mai thấy nguyễn tú hằng cũng bị mỉa mai liền đứng ra nói giúp cô hai người đúng là trời sinh một cặp để làm bạn thân mà đều là kẻ ngu ngốc không có thuốc chữa chu nhược mai cô đừng có tưởng lê vi long làm cho cô một hôn lễ hoành tráng ở quốc hoạt thì anh ta chính là người có tiếng hôn lễ đó đều do vũ hải người ta làm cho đó kẻ vô dụng thì chính là kẻ vô dụng hai cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa nếu thật sự là lê vi long thì tôi còn là lòng chủ đây ha ha chu nhược mai cô đi theo lê u i long lâu như vậy rồi xem ra là đã học được kỹ năng diễn xuất của anh ta rồi trong tình cảnh này cô còn có thể diễn được tôi cũng phục cô luôn rồi đấy cô diễn giỏi như vậy lát nữa sẽ không sợ bị mất mặt sao đợi lát nữa người mất mặt không phải là chúng tôi mà là hai cô đó người nhà chu trần an khang và p h a n thiên cùng với những người hóng chuyện bên cạnh đều đang niệm ai chu nhược mai và nguyễn tú hằng chu nhược mai và nguyễn tú hằng cũng chỉ có hai cái miệng rõ ràng là không nói được bọn họ với cả hai cô cũng không dám khẳng định một trăm phần trăm là lê uy long nên cũng không có khí thế mặc dù thiên thành và hà ngọc lan biết người đó chính là lê b i long nhưng nhìn thấy nhiều người miệng mai chu nhược mai và nguyễn tu hằng vậy họ cũng không muốn tranh luận với những người này bởi vì họ biết rằng lê b i long sẽ sớm đến bây giờ có nói gì cũng vô ích chuyện này lát nữa tự nhiên sẽ biết thôi cho dù bây giờ có nói ra những người này cũng sẽ không tin vậy tại sao phải b ậ t tâm tất cả dùng sự thật để nói chuyện bọn họ rất thích xem vẻ mặt ngạc nhiên của những người này lúc biết được nhân vật kia chính là lê b i long cứ để bọn họ kiêu ngạo cũng không có hại gì bọn họ sẽ sớm bị mất mặt thôi không thể ngờ rằng Chủ tịch cũ của tập mọi người tiếp tục nhiệm mai chu nhược mai và nguyễn tu hằng không còn sự tự tin nữa họ chỉ ước có một cái lốp mà trôi xuống đúng lúc này một đoàn dài ô tô từ từ chạy vào thành phố quốc hỏa những chiếc xe phía trước đều được trang bị súng máy n g ư ờ lần trước khi lê bi long cử hành hôn lễ mặc dù có tám chiếc xe tăng cùng tám chiếc xe thiết giáp hộ tống còn lại đều là xe đón dâu sang trọng không khí vô cùng vui mừng lúc này đây mặc dù không có xe tăng nhưng lại có rất nhiều xe thiết giáp đi theo số lượng nhiều hơn nhiều so với lần trước tại huấn lễ hơn nữa quân sĩ trên xe quân dụng đều tràn ngập sắc khí như thấy đại địch ai nấy đều hết sức nghiêm túc tình hình như vậy khiến người thấy đều sợ rung người không dám lớn tiếng ồn ào náo động lòng người chính là như vậy nhìn thấy cảnh tượng quá khí phách đều sẽ không tự chủ được mà tràn đầy k í n h sợ đoàn xe rất dài đi ở phía trước là xe quân dụng đầy áp binh sĩ đảm nhận mở đường bài trừ nguy hiểm ở thời kỳ chiến tranh nhân vật quan trọng như lê bi long ra ngoài phải được đảm bảo tuyệt đối về vấn đề an toàn nếu như anh bị quân địch hạ thủ c h í người h h là tổn t đại đại Long. Đại Long ấ vây xem hai bên đường nhìn thấy chiến trận lớn như vậy lại càng tò mò hơn đối với nhân vật lớn đến thành phố quốc hòa này dân chúng thành phố quốc hòa đông như vậy đội ngũ vây xem cũng là rất đông ngoại trừ người trong các gia tộc có truyền thông làm quan đến xem cũng có rất nhiều dân thường tới đám người ngô tường ninh lâm khánh hoa và nhân viên trong tập đoàn g cũng tới xem hiện giờ tập đoàn g đã bị nổ tung mọi người cũng không có việc gì để làm nên tới xem một chút anh em triệu đình tuy triệu khánh ngọc cũng tới cô y tá nhỏ tô thanh mỹ trực ca đêm hiện đã tăng ca cũng tới xem nhân vật dung trời chuyển đất đến thành phố quốc hòa ánh hạ là giám đốc công an thành phố đương nhiên phải dẫn đầu đoàn công an đến hiện trường để hỗ trợ duy trì trật tự vậy nên ánh hạ cũng có mặt người vây xem rất đông đám ngô tường ninh lâm khánh hoa triệu đình tuy triệu khánh ngọc tô thanh mỹ ánh hạ đều phân tán ở các nơi cũng không cùng một chỗ với chu nhược mai và nguyễn tú hằng để thấy được phong thái nhân vật lớn này mọi người trong thành phố quốc hòa đều đổ xô ra đường có thể nói là việc lê b i long xuất hiện khiến cả thành phố đều quan tâm lúc này một chiếc xe dịp chống đạn quân dụng chậm rãi đi tới chiếc xe dịp này vừa xuất hiện liền tạo cảm giác hùng mạnh bởi vì hai bên xe dịp có hai chiếc xe thiết giáp hộ tống xe thiết giáp bao xe dịp ở giữa không nghi ngờ gì với loại trận thế này ngồi trong xe dịp chắc chắn chính là nhân vật lớn kia rồi tất cả mọi người nín thở chợ to hai mắt nhìn chiếc xe dịp kia chỉ thấy một người đàn ông cao lớn oải phong ngồi phía sau xe dịp người này mặc quân phục không giận mạ uy khí phép hiê ngang trên quân phục người này là bốn ngôi sao vị tướng bốn sao này không phải là lê vi long mà là vũ hải hôm qua vũ hải đã theo lệnh rút về đại chiến đã chính thức bắt đầu ông ta là tướng bốn sao hết sức quan trọng đương nhiên sẽ không mạo hiểm ở lại trên chiến hạm ông ta phải trở lại chấn giữ khu vực chiến đấu phía nam phụ trách g a n b à i chiến lược cho thành phố quốc hòa khu vực chiến đấu phía nam ở bên ngoài thành phố quốc hòa vũ hải được tin h ổ soái vệ quốc đứng đầu đại long lê u i long muốn tự mình đi đến thành phố quốc hòa đôn đốc đương nhiên ông ta phải thân chinh đi cùng lê u i long bởi vì vũ hải là sĩ quan tối cao của thành phố quốc hòa lê uy long tự mình đến đôn đốc ông ta sao có thể không đi cùng được nếu như phòng ngự của thành phố quốc hòa có vấn đề kẻ đầu tiên bị hỏi tội chính là vũ hải vũ hải là tướng bốn sao lại là sĩ quan tối cao thành phố Quốc hòa an toàn của ông ta cũng là cực kỳ trọng yếu ông ta ngồi xe dìm đương nhiên cũng có xe thiết giáp hộ tống hai bên thế nhưng người vây xem cũng không biết nhân vật trọng yếu hơn còn ở phía sau nhìn thấy vũ hải ra mặt bọn họ đều cho rằng vũ hải chính là nhân vật lớn lần này đến thành phố Quốc hòa bởi vì tướng bốn sao cũng đã là vị tướng cao cấp ít thấy của đại long rồi hóa ra là tướng bốn sao vũ hải đến thành phố cộng hòa thảo nào đội hình lớn như vậy đúng thế hiện tại chiến tranh đã bùng phát chu như nhược mai tôi muốn hỏi cô một chút cảm giác bị vả và vào mặt thế nào mặt cô có đau không chu lệ ngọc thấy nhân vật lớn đến thành phố quốc hòa là vũ hải lập tức lại bắt đầu châm chọc chu nhược mai ha <cười> ha vừa rồi thế mà có người dám nói nhân vật lớn đến thành phố quốc hòa là chồng của mình thực sự là quá không biết xấu hổ trần an khang cũng bắt đầu trào phúng chu nhược mai cô thật sự là kỳ quá lại dám coi cái kẻ bất lực lê vi l o n g kiên là nhân vật lớn như vũ hải tôi thật phục suy nghĩ của cô đấy thúy họa cũng nhân cơ hội trào phúng một kẻ nổi tiếng là phế vật lại dám coi thành nhân vật lớn hết sức quan trọng của đại l o n g đúng là nằm mơ giữa ban ngày vô mặt thế này là kêu v a n g t r ờ i rồi bởi vì không có được chu nhược mai nên giờ đây phan thiên đối với cô là vì yêu sinh hận nên cũng bắt đầu trầm trọng chu nhược mai cô đừng quên cô đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu rồi giờ tập đoàn giờ g ờ của cô cũng không còn cô nhất định không nên nghĩ đến nhà họ chu nhé ở bên ngoài cô nhớ kỹ đừng nói cô là người nhà họ chu nhà họ chu chúng tôi gánh nổi sự mất mặt như vậy đâu nhà họ chu chúng tôi không có loại cháu gái bất hiếu ngu xuẩn như cô bà chu thấy người ra mặt không phải lê b i long lập tức phân rõ d a n h giới với chu nhược mai nhược mai rốt cuộc câu nghĩ gì thế có phải não câu ngập nước rồi không mà sao lại coi lê b i long là nhân vật lớn thế kia tuy chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ mẹ con nhưng tôi vẫn sợ người ta biết chúng ta từng là mẹ con cô nhất định không được nói là biết tôi đấy ngay cả tô ánh tuyết cũng bắt đầu châm t r ọ c chu nhược mai vì tô ánh tuyết không phải mẹ đẻ của chu nhược mai hơn nữa chu nhược mai và lê vi long nhiều lần khiến cô ta chịu lục nên cô ta đã sớm hận chu nhược mai và lê vi long tới t h ấ u xương lần trước khi cô ta tới tập đoàn giờ gờ đàm phán tăng giá cho nhà họ chu chu nhược mai cũng không màng chút tình cảm nào mà lê vi long thậm chí suýt chút nữa giết cô ta trước mộ bố anh hiện tại hiếm có cơ hội châm t r ọ c chu nhược mai một lần đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua chu nhược mai bị mọi người châm chọc lúc này cực kỳ khó chịu khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng không chỗ nào tránh được bản thân cô cũng thấy có lẽ mình đã nghĩ quá rồi Cô t hà ậ m mình lầm chí của có nghi bắt đầu nghi ngờ, suy đoán suy ngờ, Long sai rồi. Bi lẽ Lê rõ r ngọc không kỳ phải là hồ mình nghĩa hiểu Hà Trưng n gì, g rồi. là là mà xoáy quá vệ quốc gì, mà là tự mình có trạm tự tờ ý ra. Hà ngọc lan nghe thấy lê bi long nói như vậy lập tức bừng tỉnh hiểu ra nói k i ế m thần tiểu thính vũ lâu uy lực vô cùng tiểu thính vũ lâu vừa xuất hiện hát nổn hẳn phải chết không thể nghi ngờ hát nổn vẫn luôn cho rằng kiếm pháp của mình là vô địch thế gian tối nay tôi sẽ cho hẳn học hỏi một chút kiếm pháp của long quốc chúng ta lê bi long nói kiếm pháp của long quốc sâu sắc phong phú h i ê n viên kiếm pháp lại càng xuất sắc tuyệt diệu hơn nữa còn có thêm y lực của thanh kiếm thần tiểu thính vũ lâu này lần này hạt nổn nhất định phải chết trong tay anh rồi hà ngọc lan nói không thể coi thường được, được. nếu hạt nổn đã có thể được xưng tụng là chiến thần bất bại thực lực không thể khinh thường tôi mới học được hai kiếm đầu tiên trong h i ê n viên i ể u kiếm trận chiến này vẫn tràn đầy nguy hiểm lê bi long nói như vậy xuất phát vì an toàn của anh anh vẫn không nên đến là hơn hà ngọc lan nói không được nào có trận chiến nào không nguy hiểm nếu ai nấy đều sợ nguy hiểm vậy đều không cần ra chiến trường nữa ạ các tướng sĩ đều mạo hiểm an nguy tính mạng của mình xông pha chiến đấu tôi thân làm thống xoáy của vạn quân sao lại có thể tham sống sợ chết được chứ lê vi long nói được tôi h anh là chủ soái tự anh quyết định chúng tôi thể sống chết bảo vệ anh hà ngọc lan biết rõ chuyện mà lê vi long đã quyết định có chín con trâu cũng không kéo lại được cũng không muốn khuyên bảo nhiều nữa các cô tự chăm sóc tốt bản thân mình là được tôi không cần các cô bảo vệ đây là trận quyết đấu đỉnh cao giữa tôi và ạn ổn chỉ cần có thể thành công giết chết tạt ổn là có thể hoàn toàn tiêu diệt được quân địch ở thành phố nam quảng lê vi long nói nghe thấy lê vi long nói như vậy hà ngọc lan cũng có chút chờ mong trận quyết đấu đỉnh cao giữa hai vị chiến thần uy danh vang khắp thiên hạ là chiến thần thiên long của long quốc lê vi long và chiến thần bất bại ạt nồn của nước l i ệ p ư n g này rồi cho dù g i ế t được chiến thần bất bại ạt nồn trong liên quân của quân địch vẫn còn có chiến thần vô địch tay lơ chấn giữ chỉ huy làm sao phá tan được hà ngọc lan hỏi tôi tự có cách đến lúc đó cô sẽ biết lê vi Bi long không muốn nói quá nhiều cho hà ngọc lan biết về kế hoạch của mình Được, c hà i thiên thời bại chiến tiếng ế nếu n thần long đồng đánh thần lừng thể tăm địch lấy lấy l có c h i ế ngọc thần bất ạt thần tay thành chiến địch phố nổn Nam bại và vô lơ ở q u ả nhất định sẽ càng giành tiếng lấy lừng hơn nữa, công danh không sánh n Hà lấy đạt được được. sẽ gì lan nói tối nay tôi muốn tự mình dẫn đầu đội đặc công phượng hoàng c ắ t cô đi về phía nhà họ trần hành động chen riết cô nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật không thể nhắc đến trước mặt bất kỳ ai nếu để lộ một chút tin tức gì tôi chắc chắn sẽ dùng quân pháp xử lý cô lê bi long nói vâng hà ngọc lan biết rõ đây là hành động tuyệt đối bí mật đương nhiên cũng phải tuyệt đối giữ bí mật nếu để kẻ địch biết được lê vi long muốn tự mình ra tay quân địch nhất định sẽ có đề phòng tương ứng đến lúc đó lê vi long và đội đặc công phượng hoàng của mình đều sẽ cựu tử nhất sinh đương nhiên hà ngọc lan hiểu được những đạo lý này lúc này cửa phòng của chu nhược mai đột nhiên mở ra sau đó chu nhược mai từ trong phòng đi ra nhìn thấy hà ngọc lan và lê vi long trai đơn gái chiếc ngồi trong phòng khách l ô ngày m chu nhược mai không k i ể m được hơi nhăn lại nhược mai sao em dậy sớm vậy lê vi long hỏi em đã quen dậy sớm rồi em dậy sớm như vậy không q a y dậy đến hai người đấy chứ chu nhược mai hỏi tối hôm qua cô canh giữ phòng chống cả đêm sáng sớm đã nhìn thấy lê vi long và hà ngọc lan trai đơn gái chiếc ngồi trong phòng khách trong lòng ít nhiều gì cũng thấy khó chịu không có vừa nãy anh đang trò chuyện với hà ngọc lan về mấy chuyện liên quan đến chiến trận thôi lê vi Bi long biết chu nhược mai lại bắt đầu ghen vội vàng giải thích anh cũng cực kỳ không biết làm sao mình vừa mới gọi hà ngọc lan vào đây dặn dò mấy thứ liên quan đến hành động tối nay đúng lúc này chu nhược mai lại đi ra h ổ x o á i nếu không còn chuyện gì nữa tôi lui xuống trước đây hà ngọc lan cũng cảm thấy bầu không khí không ổn lắm chỉ muốn rời khỏi vùng đất hai tiếng này càng sớm càng tốt được rồi cô ra ngoài trước đi lê bi long nói vì vậy hà ngọc lan xoay người đi ra khỏi biệt thự tối hôm qua anh không ngủ cả đêm thức s u ố t cho đến bây giờ chu nhược mai hỏi đúng vậy tối hôm qua thành phố nam quảng đã xảy ra mấy chục lần chiến đấu có lớn có nhỏ anh vẫn luôn sắp xếp lực lượng bảo vệ thành phố nam quảng lê bi long nói vậy chắc chắn là anh rất mệt mỏi rồi mau đến phòng em nghỉ ngơi một lát đi chu nhược mai cũng cảm thấy vừa n ã y nhất định là lê bi long và hà ngọc lan đang bàn bạ chuyện c chiến trận trong phòng khách cũng không trách anh nữa cô cảm thấy bản thân mình tân là vợ của hồ soái nhất định phải có phong thái của vợ hồ、Xoái. nếu nhìn thấy lê bi long ở bên cạnh một nữ thuộc h ạ n mà đã ghen vậy khó tránh khỏi quá mức hẹp h ỏ i bây giờ việc mình phải làm chính là quan tâm lê bi long là một m người nội trợ hiền hậu tại sao phải đến phòng em nghỉ ngơi lê bi long vô cùng nghi ngờ không hiểu ra sao hỏi vì em đã làm ấm giường xong rồi c h â n của em cũng đã được sửa ấm rồi chu nhược mai nói được rồi vậy anh đi vào trong ngủ một lát lê bi long nghĩ đến tối nay còn phải quyết chiến với hạng nồn cũng muốn tranh thủ bây giờ có thời gian nghỉ ngơi thật cẩn thận trước khi cao thủ quyết đấu nhất định phải nuôi dưỡng bảo trì tinh thần và thể lực mới càng có khả năng chiến đấu đối thủ hơn nữa nếu không kéo theo cơ thể mệt mỏi còn giành thắng lợi làm sao được nữa vì vậy lê vi long đứng dậy đi vào phòng của chu nhược mai chu nhược mai cũng mặt đỏ tim đập đi sát theo sau hơn nữa còn đóng cửa phòng lại chương bảy trăm linh bốn trạm t sáu trăm tám mươi ba đợi một lát lê vi long đi vào phòng đang định nằm xuống giường ngủ chu nhược mai đột nhiên nói đợi một lát lê vi long sững sờ hỏi ngủ một giấc tôi h còn phải đợi cái gì nữa anh sương gió mệt mỏi người đầy cắt bụi tắm trước đã rồi hay đi ngủ chứ tắm sạch ngủ cũng thoải mái hơn một chút chu nhược mai cũng hơi đỏ mặt nói trong khoảng thời gian gần đây lê vi long đánh đông giải bắc vào sinh ra t ử trong làn tên báo đạn trên cơ thể đương nhiên tràn đầy cắt đuổi rồi được rồi vậy anh đi tắm rồi sẽ ngủ lê vi long cảm thấy trên người quá bẩn sẽ làm bẩn dường mất nói xong lê vi long đi vào phòng t ắ m chu nhược mai nhìn thấy lê vi long đi vào phòng t ắ m trái tim cô bắt đầu đập như mai con chạy loạn cô bảo lê vi long đi tắm trước cũng vì có ý đồ riêng cô muốn lê vi long tắm rửa sạch sẽ sau đó tranh thủ thời gian cùng anh làm chuyện kia cho chắc chắn tuy rằng tối hôm qua không thể hoàn thành chuyện này với lê vi long nhưng mà bây giờ mới là sáng sớm đợi lát nữa làm chuyện kia cũng không muộn đóng cửa lại kéo hết d è m cửa xuống không ai biết được chỉ cần mình nhẫn nhịn không kêu thành tiếng là được hơn nữa cô cũng đã từng đọc trong sách vào buổi sáng sớm là lúc tinh lực người đàn ông thịnh vượng nhất lúc này mà làm chuyện kia còn tốt hơn vào ban đêm từ vừa nãy khi nhìn thấy lê bi long và hà ngọc lan đứng cạnh nhau mặc dù cô không tức giận nhưng trong lòng đã có cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt hơn trước cô càng ngày càng cảm thấy nguyễn tú hằng nói rất có lý chuyện này không thể kéo dài được nữa nhất định phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm với lê bi long giữ anh thật chặt chẽ mới không để xảy ra đêm dài lắm、đậu. khi chu nhược mai còn đang suy nghĩ lung tung trong phòng tắm đột nhiên có giọng nói của lê huy long vang lên nhược mai anh tắm xong rồi chu nhược mai tỉnh táo lại nói tắm xong thì ra ngoài đi thôi nhưng mà anh quên mang theo quần áo vào rồi em có thể vào phòng anh giúp anh lấy một bộ quần áo đến cho anh thay được không lê huy long nói vừa nãy anh chỉ một lòng muốn đi ngủ nhưng mà chu nhược mai lại bảo anh đi tắm trước anh lập tức đi thẳng vào phòng tắm cho đến bây giờ tắm xong rồi phải thay quần áo mới nghĩ ra bản thân không mang theo quần áo để thay vào đây anh lại không thể để cơ thể trần chuồng đi ra ngoài lấy quần áo được chu ũ n g k ô n g m ố nhược mặc c lại quần áo bẩn vừa này nữa, áo vừa o bảo nên n chỉ có thể bảo Chu thể h mai giúp m ì nói h anh ở đấy, em sẽ đi lấy cho anh. Chu Nhược cầm Được em Mai vào. đấy, đi rồi, n lấy sẽ xong đi ra khỏi phòng đến phòng của lê b i long giúp anh lấy quần áo đây chẳng qua là tiện tay thôi đương nhiên cô không thể chối từ đi lấy quần áo cho lê b i long rồi sau khi cô chọn được một bộ quần áo trong tủ treo quần áo của lê b i long đem về phòng mình em lấy quần áo cho anh rồi đây này anh mau mở cửa đi chu nhược mai đứng bên ngoài cửa phòng tắm nói với lê b i long được rồi anh mở cửa ra em không được nhìn trộm đâu đấy lê vi long ở trong phòng tắm nói ra anh thật sự cũng hơi để ý chu nhược mai sẽ thừa dịp giây phút khi mình mở cửa nhìn chồng mình vì bây giờ anh không hề mặc quần áo nếu để cô nhìn thấy thật sự cũng hơi xấu hổ anh cảm thấy cho dù là vợ chồng cũng phải tôn trọng lẫn nhau dùng lễ phép đối xử với nhau mới được phải để lại ấn tượng về những mặt tốt đẹp của mình cho đối phương không thể để đối phương nhìn thấy trò hề của mình được anh ai thèm nhìn lén anh cơ chứ em không phải loại người đó chu nhược mai cũng hơi tức giận nói nghe thấy chu nhược mai nói như vậy lê bi long thật cẩn thận mở cửa phòng tắm ra chậm rãi từng chút một khi cửa phòng tắm từ từ mở ra xuyên qua khe cửa chu nhược mai liếc mắt nhìn thấy sau cánh cửa có một cơ thể cường tráng và vỡ vô hạn quyến r ũ đang đứng thấy tình hình này trong nháy mắt cô đã mặt đỏ tiệt thai ý loạn tình mê thần hồn điên đ ả o rồi chương bảy trăm linh năm trạm tờ sáu trăm tám mươi b ố em nhìn lén anh à. nhược mai em không phải em nói không nhìn lén ư sao lại nhìn lén rồi lê Bi long thân là chiến thần đương nhiên vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra chu nhược mai đang nhìn lén anh chu nhược mai vốn đã thần hồn điên đ ả o nghe thấy lê Bi long nói như vậy cô lập tức bừng tỉnh lại lưu manh ai bảo anh đứng ngay ở giữa cửa làm gì anh không biết tránh sang bên cửa để mở ạ chu nhược mai tức giận nói lê b i long nghĩ cũng đúng đều trách anh quá tùy ý nếu như tránh sau cửa để mở cửa ra thì chu nhược mai muốn nhìn lén cũng không nhìn thấy gì nghĩ ra được điều này lê b i long lại nhanh chóng trốn ra sau cửa nhưng lúc này chu nhược mai cũng đã nhắm hai mắt lại rồi đưa quần áo của anh vào đây lê b i long nói chu nhược mai nhắm mắt đứng đó lấy quần áo đưa qua khe cửa cho anh lê b i long nhận lấy quần áo liền đóng cửa lại sau đó m ặ c vào sau khi đưa quần áo cho anh xong chu nhược mai liền rời khỏi cửa phòng tám ngồi xuống giường nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một màn nhìn mà phát hoàng kia tâm hồn thiếu nữ của cô đập bùm bùm như trống dậy một hòn đá kích thích ngàn lớp sóng hồ nước trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh lại được đều trách cơ thể quyến rũ bắn ra bốn phía kia của lê bi long vừa nhìn một cái là không thể quên được chốc lát sau lê bi long đã mặc xong quần áo chỉnh tề đi từ trong phòng tắm ra lúc này chu nhược mai có hơi thẹn thùng khi đối mặt với anh ngượng ngùng túi t h ấ p đầu nhược mai anh ra ngoài một chút đã lê bi l o n nói không phải anh đã đồng ý với em là ngủ một giấc ư sao lại muốn ra ngoài rồi chu nhược mai ngẩng đầu lên hỏi trước khi ngủ anh phải ra ngoài dặn dò đám binh sĩ đã lê b i long là thống xoái hiện giờ đà lạt đang giao chiến anh có quá nhiều việc q u â n thân muốn ngủ một giấc cũng không dễ dàng như vậy trước khi ngủ anh cần phải bàn giao với các binh sĩ một chút nếu không bọn họ không ngừng tiến vào báo cáo anh cũng không cách nào ngủ được vừa rồi vốn d ĩ anh không định đi ngủ là chu nhược mai yêu cầu anh phải đi ngủ bây giờ muốn ngủ anh mới nhớ còn có vài việc cần bàn giao được vậy anh mau đi đi chu nhược mai nói ừ n anh đi một lát rồi về nói xong lê vi long liền ra khỏi phòng lê vi long ra đến bên ngoài biệt thự nói với tướng lĩnh chủ yếu của sư đoàn dũng sĩ lát nữa tôi muốn nghỉ ngơi một chút nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì không cần đi vào làm việc tôi nếu có chuyện quân sự vô cùng khẩn cấp thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi để báo cáo vâng tướng lĩnh của sư đoàn dũng sĩ đồng thanh đáp mang tấm bản đồ bố trí binh lực của địch đến trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía nam để hộ x o á y trần chuẩn bị tốt tiến công tinh chuẩn lê bi long lấy tấm bản đồ bố trí lực lượng quân sự của địch mà trương minh nguyện truyền đến ra nói vâng một tướng lĩnh tiến lên trước nhận lấy tấm bản đồ trong tay anh tối nay chắc sẽ có một trận đại chiến các cậu đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị tốt để chiến đấu lê b i long nói vâng chúng tướng l ĩ n h đồng thanh đáp lê b i long bàn giao xong liền xoay người đi vào trong biệt thự tướng sĩ cầm tấm bản đồ bố trí lực lượng quân sự của địch kia lập tức sắp xếp nhân viên tình báo đưa tấm bản đồ đến khu vực chiến đấu phía nam trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía nam nhận được bản đồ lập tức đưa cho hộ xoáy trấn nam trần kiệt trần kiệt nhận được bản đồ liền lập tức sắp xếp đội ngũ tên lửa để bọn họ chuẩn bị tốt đúng mười giờ tối nay tiến hành tấn công tinh chuẩn dùng tên lửa phá hủy bố trí quân địch của trần kiệt lại truyền đạt mệnh lệnh của lê vi long mười giờ tối nay sử dụng tên lửa thần long uy lực cực lớn để phá hủy tất cả tàu chiến đang đóng quân ở khu vực biển đà lạt đồng thời cũng lệnh cho tàu chiến bên ta vào tám giờ tối nay bí mật rời khỏi khu vực biển đà lạt trước hai tiếng để tránh bị tên lửa ảnh hưởng đến lê vi long trở lại phòng của chu nhược mai liền lên giường của cô bắt đầu ngủ hôm nay em dậy s ớ m quá vẫn muốn ngủ thêm một chút chu nhược mai đỏ mặt cô lấy dũng khí lên tiếng lê vi long lập tức sửng sốt rất không hiểu phong tình nói vậy hả vậy anh vẫn nên trở về phòng mình ngủ thôi anh chu nhược mai hơi giận nhưng rất nhanh lại nhị xuống bình t không cần trở về đâu giờ bên ngoài chỗ nào cũng đang chiến tranh em muốn ở cùng với anh chỉ có ở bên anh em mới có cảm giác an toàn được rồi vậy anh ngủ dưới đất em ngủ trên giường đi lê b i long lại rất không hiểu phong tình nói chu nhược mai hận không thể một trường đập chết anh nhưng cuối cùng cô vẫn nhị n lại được dịu dàng nói ngủ dưới đất quá lạnh không tốt cho cơ thể cùng ngủ trên giường đi chúng ta ai ngủ của người nấy em sẽ không làm phiền anh đâu lê b i long thấy cô thế mà lại muốn ngủ cùng một giường với anh anh cũng không phải là n g ố c thật đương nhiên có thể hiểu được cô muốn làm gì nghĩ tối nay anh còn phải chỉ huy đội đặc công v ư ợ n g hoàng đi đầu thực hiện hành động đánh một trận sống còn với chiến thần bất bại ạt đồn lần này đi vô cùng nguy hiểm sống chết còn chưa biết anh cũng muốn nhân chút thời gian lúc này làm xong những chuyện vợ chồng còn chưa làm nếu anh chết trận có lẽ còn có thể để lại đời sau của mình trên người chu nhược mai vì thế lê bi long bèn nói được rồi vậy em lên đây đi chúng ta ngủ cùng nhau chương bảy trăm linh sáu trạm tờ sáu trăm tám mươi lăm vui vẻ chu nhược mai thấy lê bi long đồng ý trong lòng lập tức vui như n ở hoa có điều cô lập tức nhớ đến vừa rồi cô mới dậy còn chưa rửa mặt liền nói với anh anh ngủ trước đi em đi đánh răng rửa mặt cái đã rồi ngủ tiếp không phải em muốn ngủ tiếp hả còn phải đánh răng rửa mặt làm gì lê b i long không hiểu chút nào hỏi em thích thế anh quản được hả chu nhược mai nói cô là nghĩ như vậy bản thân vừa mới dậy nếu trong miệng có mùi thì sao nếu lát nữa cùng với lê b i long làm loại chuyện kia vậy thì không tránh khỏi muốn hôn môi nếu như có mùi hôi vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô mất cô phải để một mặt hoàn mỹ nhất của mình cho lê b i long để anh cảm nhận được môi thơm của mình được rồi vậy thì tùy em em thích làm gì thì làm đi anh ngủ trước đây lê b i long đã một đêm không ngủ quả thật vô cùng mệt mỏi vậy nên muốn nằm một chút chu nhược mai cũng không muốn nói nhảm với anh nữa liền lập tức đi vào trong phòng vệ sinh s ú c miệng lê b i long nằm ở trong chăn ấm ngửi mùi hương của chu nhược mai lưu lại trong chăn cũng có một trận ý loạn tình mê quyết chiến ở đà lạt sắp tới anh phải đối mặt chính là hai chiến thần tiếng t â m lừng lẫy của nước địch anh cũng không nằm chắc trăm phần trăm nhất định có thể phá được địch không biết bản thân anh có bị chết trận hay không anh cũng muốn trong khi mình còn sống được trải nghiệm một chút cảm giác của chuyện vợ chồng nếu không thể trải nghiệm sự vui sướng trong chuyện nam nữ anh rời khỏi thế giới này sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối cuộc đời của mình sẽ không hoàn chỉnh chu nhược mai ở trong phòng vệ sinh đánh răng rất tỉ mỉ hơn nữa còn đánh hai lần sau đó lại rửa mặt sau khi rửa mặt xong cô lại rất nghiêm túc chải đầu nghĩ lát nữa sẽ cùng lê vi long làm chuyện cô mong chờ đã lâu kia tim cô liền đập nhanh vừa mong chờ lại có hơi sợ bởi vì vừa rồi ở ngoài cửa phòng tám cô nhìn thấy thứ không nên nhìn kia bắt đầu có chút lo lắng cô có thể không dùng nhập được có điều nghĩ bản thân cô sớm muộn gì cũng phải trải qua cửa ả i này cô vẫn nên v ư n g tâm không được t r ú n bước sau khi trải đầu xong chu nhược mai lại trang điểm nhạt một chút cô muốn đưa một mặt hoàn mỹ nhất của mình cho lê b i long tối hôm qua chiến thần bất bại hạt nổn của nước liệp ưng và chiến thần vô địch tay l o r của nước cự hùng cũng là một đêm không ngủ tối qua hạt nổn không ngừng chuẩn bị kế hoạch chỉ huy binh lực của hắn tấn công vào phía tây đà lạt chỉ có điều bên phía lê b i long cũng đang điều động binh sĩ cố gắng bảo vệ phía tây và phía bắc thành phố trận giao chiến tối qua binh mã của hạt nổn ở phía tây không cách nào tiến lên được một bước còn tối qua binh mã của tay lơ cũng không ngừng tấn công vào phía bắc thành phố nhưng cũng gặp phải tướng sĩ của long quốc ngoan cường chống、cự. dưới sự chỉ huy của lê vi long tướng sĩ long quốc đã bảo vệ được phía tây và phía bắc đà lạt b i n h mã hai bên địch ta ở thành phố đà lạt tiến vào trạng thái rằng co ai cũng không cách nào tiến lên được một bước đến khi trời sáng hạt nồn và tay lơ đều biết b i n h mã của bọn họ trải qua một đêm chiến đấu đã mệt mỏi không chịu nổi vậy nên liền hạ lệnh ngừng tấn công nghỉ n ơ i phục hồi trước tùy thời lại tiến công tiếp lúc này ở trong phòng hạt nồn tướng quân chu lệ ngọc ở trong tay chúng ta đã một đêm rồi nhưng hình như lê vi long vẫn không có ý muốn đến cứu cô ta một tướng lĩnh bên được nói nếu như lê vi long không đến chúng ta liền làm theo kế hoạch ban đầu tối nay hung hăng làm nhục cô ta ép levi lòng đến adnon nói vâng tướng địch đáp tôi đã thức cả đêm giờ có hơi mệt mỏi tôi muốn nghỉ ngơi một chút các cậu đều lui xuống đi adnon nói vâng đám quân địch đều đồng thanh đáp sau đó lui ra khỏi phòng lúc này ở biệt thự tinh nguyện chu nhược mai đã rửa mặt xong đồng thời cũng trang điểm xong xuôi nghĩ đến lát nữa liền xảy ra chuyện kia mặt cô lập tức lại đỏ hứng lên cô đã đợi thời khắc này đợi thật sự quá lâu rồi sau khi làm tốt chuẩn bị tâm lý cô liền đỏ mặt đi ra khỏi nhà vệ sinh xuân tâm nhộn nhạo đi đến bên giường t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy trạm tờ sáu trăm tám mươi sáu anh ngủ mất rồi khi chu nhược mai đi đến bên giường liền nhìn thấy lê vi long nằm im trên giường vi long em ra rồi chu nhược mai ngượng ngùng túi thấp đầu nhỏ i ọ n gọi g anh thế nhưng lê vi long lại không có đáp lời của cô chu nhược mai nhíu đầu mày lại nâng mắt nhìn thì thấy hai mắt anh nhắm chặt hô hấp đều đều dĩ nhiên anh đã ngủ rồi chu nhược mai lập tức khóc không ra nước mắt cô chỉ mới đi rửa mặt trang điểm nhạt một chút lê vi long này thế mà lại ngủ như heo rồi vi long ông xã chu nhược mai không cam lòng liền nhẹ dọn gọi anh vài tiếng muốn thử xem có thể gọi anh tỉnh lại hay không trong h nhưng, ế Lê Bi đã khoảng thời gian này lê vi long nam trinh bắc chiến liên tục chiến đấu ở phía bắc thì lại ngựa không dừng vó liên tục chiến đấu ở chiến trường phía nam không chỉ có tối qua anh không ngủ mà đã vài ngày liên tiếp anh đều không ngủ ngon nếu như bình thường chu nhược mai gọi anh như vậy với tính cảnh giác của anh thì chắc chắn anh có thể tỉnh lại nhưng lần này lại khác liên tiếp nhiều ngày không được ngủ ngon rất nào hiếm khi lại có thể yên tâm t h o ả i m á i ngủ một giấc vừa ngủ cũng không dễ dàng tỉnh lại như vậy anh thật sự quá mệt rồi tuy anh là chiến thần nhưng chiến thần cũng phải ngủ chu nhược mai thấy anh ngủ như heo chết trong lòng buồn bực nhưng lại không muốn miễn cưỡng gọi anh tỉnh bởi vì cô cũng biết trong khoảng thời gian này anh đã liên tục chiến đấu trong nam ngoài bắc tối qua lại là một đêm không ngủ chắc chắn anh vô cùng mệt mỏi cô không nỡ gọi anh tỉnh lại mà lựa chọn để anh ngủ ngon một giấc thật vất vả trang điểm tỉ mỉ một lần không ngờ chờ đợi lại là kết quả như vậy chu nhược mai hối hận đến xanh cả ruột sớm biết trước như vậy vừa rồi cô đã không trang điểm nữa trực tiếp tiến lên là được rồi nếu vừa rồi tốc độ của cô có thể nhanh hơn chút hiện giờ chắc là cô đang hưởng thụ vui sướng làm phụ nữ rồi việc đã đến nước này chu nhược mai hối hận cũng không có tác dụng gì chỉ có thể đấm ngược d ầ m chân lực bất t ò n g tâm thấy lê bi long đã ngủ say chu nhược mai biết cô đã bỏ qua cơ hội tốt rồi cũng không muốn ở lại trong phòng làm phiền anh nghỉ ngơi nữa đợi lần sau có cơ hội cô lại hung hăng thu thập anh vậy vì thế chu nhược mai bèn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng vừa ra ngoài cô liền nhìn thấy nguyễn tú hằng cũng từ một phòng khác đi ra nhược mai sớm như vậy mà cậu đã dậy rồi hả nguyễn tú hằng hỏi chu nhược mai đáp tớ đã dậy từ lâu rồi lê huy long đâu sao anh ấy còn chưa đi ra nguyễn tú hằng lại hỏi anh ấy vừa mới ngủ chu nhược mai nói anh ấy mới vừa ngủ há tối qua thế mà hai người lại xen cả cả đêm cơ hả hai người cũng quá rúng manh đi nguyễn tú hằng vô cùng kinh ngạc miệng thành hình chưa có cậu lại nói linh tinh gì thế tối qua cả đêm y long không ngủ đều ở trong phòng khách mãi vừa rồi mới trở về phòng ngủ bọn tớ chưa làm gì cả chu nhược mai đỏ mặt giải thích sao tối qua anh ấy lại ở trong phòng khách cả đêm nguyễn tú hằng lại kinh ngạc lần nữa bây giờ thành phố đà lạt nơi nào cũng đang đánh nhau anh ấy phải chỉ huy mà chu nhược mai nói thì ra là vậy nhưng vừa rồi lúc anh ấy về phòng ngủ cậu cũng nên làm chuyện kia với anh ấy trước rồi lại để anh ấy đi ngủ chứ nguyễn tú hằng nói anh ấy đã mệt như chó rồi vừa nằm một lát đã ngủ mất chu nhược mai cũng xấu hổ nói với nguyễn tú hằng cô và lê u i long không làm xong việc là do cô theo đuổi cái hoàn m ỹ quá thế nên mới lỡ mất thời cơ chiến đấu h ạ n tớ cũng không biết nói sao với hai người nữa tớ đã tạo cơ hội cho hai người rồi thế nhưng hai người lại kéo dài chuyện tạo người rốt cuộc phải đến lúc nào mới có thể hoàn thành được chứ nguyễn tú hằng nói bọn tớ còn không gấp cậu gấp cái gì đúng là hoàng đế chưa vội thái dám đã vội chu nhược mai giận r ồ i nói vì buổi sáng ở đà lạt không có chiến sự gì nên không có ai đến làm phiền lê b i long ngủ ngủ mai đến trưa lê b i long mới tự mình tỉnh dậy anh vừa tỉnh liền phát hiện bên cạnh trống không chu nhược mai đã không có ở trên giường nữa trong lòng anh thấy kỳ quái không phải đã nói muốn ngủ với nhau hư sao lại không thấy người đâu nữa anh cố gắng nhớ lại một chút muốn biết trước khi ngủ rốt cuộc anh có làm chuyện kia với chu nhược mai hay không thế nhưng anh chỉ nhớ lúc đó anh nằm trên giường nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh chốc lát sau liền ngủ mất chuyện gì cũng chưa làm lê b i long cũng hối hận không thôi cơ hội tốt như vậy vào giây phút quan trọng như vậy sao anh lại không cẩn thận ngủ mất chứ hiện giờ cơ hội tốt đã qua anh cũng ngại ban ngày ban mặt lại gọi chu nhược mai vào trong phòng lê b i long đành phải rời giường sau khi rửa mặt xong anh liền ra phòng khách vừa đi ra anh đã nhìn thấy chu nhược mai và nguyễn tú hằng đều đang ở đó b i long giờ mới là t r ư a sao anh đã dậy nhanh thế anh phải ngủ nhiều một chút chu nhược mai nói anh đã ngủ cả buổi sáng vậy là được rồi giờ kẻ địch đang ở ngay trước mắt anh không thể ngủ quá lâu được lê bi long nói lời của anh vừa dứt một tướng lĩnh liền vội vàng chạy vào t r ư ơ n g bảy trăm linh tám trạm tờ sáu trăm tám mươi bảy địa thần hộ x o á i không phải anh đang ngủ ư sao còn ở phòng khách thế này tướng l ĩ n h kia chạy và o vốn muốn gọi lê bi long dạy báo cáo tình hình quân sự với anh không ngờ anh vẫn còn đang ở phòng khách tôi vừa mới dậy sao cậu lại chạy vội như vậy có chuyện gì lê bi long hỏi thưa hộ x o á i vừa mới nhận được điện khẩn của tướng quân lê lương quân hiện giờ quân địch của nước cự hùng đang tiến hành tấn công mạnh mẽ vào phía bắc thành phố của ta tướng lĩnh đáp tình hình chiến đấu hiện giờ như thế nào lê h i long vội hỏi quân địch tấn công quy mô lớn bên phía tướng quân lê sắp không chống đỡ được nữa rồi tướng lĩnh nói nếu đã như thế thì lại rút ra một vạn binh lực của sư đoàn dũng sĩ do cậu đích thân chỉ huy tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ lập tức chi viện cho phía bắc thành phố lê h i long nhanh chóng quyết định vâng tướng lĩnh lập tức quay người đi ra ngoài biệt thự sau đó tướng lĩnh này nhanh chóng dẫn theo một vạn tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ lao tới phía bắc thành phố chi viện cho lê lương quân tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ đã nghỉ ngơi cả tối qua hiện giờ đã hồi phục lại nguyên khí ý chí chiến đấu s ụ a sôi tối qua vừa rút một vạn tướng sĩ đi chi viện cho phạm cường vừa rồi lại rút thêm một vạn tướng sĩ đi chi viện cho lê lương quân năm vạn tướng sĩ sư đoàn dũng sĩ của lê vi long hiện giờ chỉ còn lại ba vạn đóng quân ở biệt thự tinh n g u y ệ t vi long anh lại điều động đi một vạn binh lực nữa binh lực bên cạnh anh ngày càng ít liệu quân địch có tập kích bất ngờ vào núi tinh n g u y ệ t bắt sống hộ xoáy là anh không chu nhược mai lo lắng nói nhược mai chuyện hành quân đánh giặc bảy binh bố trận em đừng quan tâm anh tự có chừng n ự c lê vi long nói được rồi em chỉ lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm nên có lòng nhắc nhở anh chúng tôi chu nhược mai nói hiện giờ phía bắc báo nguy anh bắt buộc phải phát binh đi chi viện quân địch muốn tập kích bất ngờ vào tinh nguyện cũng không phải dễ dàng như vậy anh có ba vạn binh lực bên cạnh là đủ rồi lê bi long nói nghe thấy anh nói như vậy chu nhược mai cũng không nói nhiều nữa sau khi một vạn tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ chạy đến phía bắc liền lập tức hiệp lực cùng với quân của lê lương quân tiến hành chiến đấu quyết tử với địch có thêm một vạn quân của sư đoàn dũng sĩ gia nhập thực lực của quân thủ vệ ở phía bắc tăng lên đánh lui liên tiếp sự t i n công của quân địch thời gian từng phút từng giây trôi qua rất nhanh đã đến sáu giờ hộ xoáy c h ấ n nam trần kiệt dựa theo mệnh lệnh của lê vi long đúng giờ phái ra mười vạn tinh binh từ khu vực chiến đấu phía nam chạy đến thành phố đà lạt để lê vi long sử dụng mười vạn tướng sĩ này là lê vi long chuẩn bị vào 10 giờ tối nay tiến hành quyết chiến với quân địch ở đà lạt rất có tác dụng từ khu vực chiến đấu phía nam chạy đến đà lạt ba tiếng là có thể đến nơi lê vi long để bọn họ xuất phát lúc 6 giờ là để một tiếng cho bọn họ nghỉ ngơi sau khi đến đà lạt đội quân tên i lửa lúc này cũng đã làm tốt định vị tinh chuẩn dựa theo bản đồ bố trí binh lực địch đạt n ồ sắp xếp ở xung quanh nhà họ trần mà trương minh nguyệt cung cấp vì không khiến tàu chiến của địch nghi ngờ những tàu chiến trú đóng ở xung quanh khu vực biển phía nam của long quốc lúc này vẫn còn chưa rời đi hơn nữa còn ngẫu nhiên công kích tàu chiến của địch đợi đến giây phút cuối cùng mới rời đi m ư i vạn tướng sĩ long quốc lái các loại xe chiến chậm rãi nối đuôi nhau từ khu vực chiến đấu p h í a nam chạy đến thành phố đà lạt đương nhiên cũng không trốn thoát được trinh sát điều tra tình báo của kẻ địch Ad và taylor đều nhận được tình báo khu vực chiến đấu phía nam long quốc điều động mười vạn binh lực tiến về phía thành phố đà lạt hai chiến thần nước địch đều nhanh chóng liên lạc nối máy với nhau tướng quân a à nôn khu vực chiến đấu phía nam long quốc phái mười vạn tinh binh c h i viện cho thành phố đà lạt hành động dị thường này cậu thấy thế nào taylor hỏi tôi cảm thấy chắc là lê u i long muốn cố gắng bảo vệ thành phố đà lạt hiện giờ quân địch long quốc đóng g i ữ ở đà lạt đã bị chúng tôi đánh cho đại thương nguyên khí nếu không phái binh đến tri viện thì hắn không giữ được đà lạt nữa adn nói chúng ta đánh một ngày một đêm mới chỉ chiếm được một nửa thành phố đà lạt phần lớn b i n h mã của chúng ta còn ở trên biển phải nhanh chóng chiếm được cả thành phố đà lạt mới đủ cho chúng ta đóng quân taylor nói điều này tôi biết nhưng hiện giờ chúng ta đối mặt chính là lê b i long chiến thần số một long quốc muốn lập tức chiếm lĩnh cả thành phố đà lạt cũng không dễ dàng như vậy phải tốn một chút thời gian adnon nói đợi mười vạn quân tri viện này của lê b i long đến đà lạt chúng ta càng khó tấn công hơn hay là nhân cơ hội mười vạn quân tri viện của hắn còn chưa đến nơi chúng ta phát động công kích mạnh mẽ chiếm lấy cả đà lạt trong một lần taylor đề nghị phát động tiến công mạnh mẽ có thể thì có thể nhưng cũng sẽ tạo thành thương vòng to lớn đối với quân ta a d nôn do dự nói chiến tranh nào mà không trả giá thương vong hiện giờ chúng ta nên không tiết hết thẻ trả giá tốc chiến tốc thắng nhanh chóng chiếm lấy cả thành phố đà lạt để toàn bộ binh mã đóng quân trên biển có thể tiến vào đà lạt taylor nói tướng quân taylor không cần lo lắng dụng tốc bất đạt đạo lý này chắc anh cũng hiểu tôi có một rượu kế có thể dùng cái giá nhỏ nhất chiếm lĩnh được cả thành phố đà lạt thậm chí chiếm được cả long quốc a d nôn nói rượu kế gì taylor vội hỏi chương bảy trăm linh chín trạm tờ sáu trăm tám mươi tám muốn giết anh tôi sẽ giết lê vi long chủ xoáy của quân đức trước át nôn nói lê vi long là sổ xoáy bảo vệ số một của long quốc nào có dễ dàng giết được hắn như vậy cậu định giết hắn thế nào t a y l o hỏi em họ chu lệ ngọc của vợ lê vi long hiện đang nằm trong tay tôi tôi sẽ dùng chu lệ ngọc làm m g i nhử dẫn dụ lê vi long đến cứu cô ta từ đó giết chết hắn adnon nói lê vi long là thống xoáy của vạn quân có lẽ sẽ không vì cứu một người phụ nữ mà đích thân ra tay đâu t a y l o nói chu lệ ngọc là em vợ của lê vi long mà hắn lại là chiến thần số một long quốc là nhân vật tồn tại như thần trong cảm nhận của tướng sĩ long quốc nếu ngay cả em vợ mình mà hắn cũng không cứu được vậy sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn vì thế tôi cực chắc chắn hắn sẽ đến a t nổn tự tin nói nộ nhớ hắn không tự mình đến thì sao hắn có thể phái người đến không nhất định đích thân hắn sẽ đến taylor không chắc chắn điều này tôi sẽ tự có cách để hắn phải tự mình đến nếu qua tối nay tôi không giết chết được lê vi long thì ngày mai tôi tiến công cũng chưa m u ộ n mong anh cho tôi thời gian một đêm a t nổn nói được vậy tôi đợi tin tốt của cậu taylor đáp tôi sẽ khiến lê vi long không nhìn thấy được mặt trời ngày mai chỉ cần h ắ n chết Quân địch l o loạn. n như rắn mất đầu, nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó chúng ta có thể mạnh mẽ như g Quốc đầu, lúc có sẽ sẽ mẽ thể mất ta đại đó vi ũ bao, t ế n thẳng một mạch, một mạch, long ầ n đánh chiếm cả l Quốc. Adnod nói, là Bi Long l chiến thần thiên long của long quốc không có dễ dàng đối phó như vậy cậu cũng không thể xem thường taylor nhắc nhở tôi biết tôi sẽ cẩn thận anh không thể xem trọng ý chí của người khác mà hủy điện vi phong của mình được đừng quên chúng ta cũng là chiến thần bất bại và chiến thần vô địch đấy adn nói tôi sợ cậu khinh địch nên mới nhắc nhở cậu cậu là chiến thần vô địch đạo lý tiêu ngạo khinh địch chắn sẽ thất bại cậu hẳn là hiểu được taylor cảm thấy dường như át nôn có hơi tiêu ngạo vậy nên không ngừng nhắc nhở hắn được rồi tôi biết rồi tôi không nói chuyện với anh nữa tôi phải bắt đầu bố trí đây át nôn có chút giận dữ nói sau khi cúp điện thoại át nôn liền gọi tướng lĩnh chủ yếu dưới trướng của hắn bảo hiện giờ đội quân ở thành phố đà lạt của chúng ta gặp phải quân địch long quốc ư ơ n g ngạnh ngăn chặn không có cách nào mở rộng thành quả chiến đấu bởi vì chúng ta mới chiếm được một nửa thành phố đà lạt dẫn đến phần lớn binh mã của chúng ta không có chỗ đóng binh chỉ có thể trú đóng trên biển vậy nên chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng chiếm được cả thành phố đà lạt át nôn nói tướng quân chiến thần số một long quốc lê vi long đã chấn dự ở đà lạt chúng ta gặp phải đối thủ cường đại vậy nên mới không cách nào mở rộng chiến tích một tướng địch nói tôi biết vì thế chúng ta muốn mở rộng chiến tích thì trước hết phải trừ bỏ lê vi long adnon lại nói em vợ của lê vi long nằm trong tay chúng ta một ngày một đêm rồi nhưng lê vi long lại chậm chạp không có hành động gì chúng ta phải trừ bỏ hắn thế nào một tướng địch khác lên tiếng tối nay lê vi long nhất định sẽ đến adnon tự tin nói sao tướng quân có thể kết luận lê vi long chắc chắn sẽ đến lại có một tướng địch hỏi tối nay chúng ta công khai hung hăng làm nhục em vợ chu lệ ngọc của lê vi long tôi không tin hắn còn có thể nhịn được không đến cứu cô ta adn nói được vậy thì cứ làm theo tướng quân nói đi tất cả tướng địch l i ê n đáp chỉ có điều trước khi làm nhục chu lệ ngọc bố trí binh lực của chúng ta ở nhà họ trần cần phải thay đổi một chút adn nói bố trí binh lực hiện giờ của chúng ta đã rất hoàn mỹ rồi nếu lê vi long giảm đến thì sẽ biến thành cá bơi nằm chậu chắc chắn chết không thể nghi ngờ vì sao phải thay đổi bố trí một tướng địch không hiểu hỏi bởi vì bố trí binh lực của chúng ta đã bố trí một ngày một đêm mà đặc công của long quốc ở mọi nơi tôi lo lắng bố trí binh lực của chúng ta đã bị đặc công lòng quốc biết được vậy nên cần phải đổi lại một chút át nôn nói tướng h quân nói có lý vẫn là tướng quân cẩn thận tướng đ ị c h nói chín giờ tối nay bắt đầu bố trí lại lần nữa sau đó mang chu lệ ngọc ra công khai làm đủ át nôn nói vâng tất cả tướng l ĩ n h đồng thanh đáp thời gian bất chi bất giác đã đến chín giờ tối lúc này mười vạn tinh binh từ khu vực chiến đấu phía nam chạy đến đã đến dưới chân núi tinh n g u y ệ t bởi vì núi tinh nguyện không chứa được nhiều binh m ã như vậy lê vi long liền để cho mười vạn tinh binh này đóng quân ở dưới chân núi tùy thời lợi、lệ. hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong chỉ đợi thời gian đến liền có thể dùng tên tinh chuẩn công kích và bố trí phòng vệ của quân địch ở xung quanh nhà họ trần một lần phá hủy hết lúc này cách kế hoạch hành động của lê vi long chỉ còn một tiếng nữa lê vi long để chu nhược mai và nguyễn t u hằng trở về trong phòng tránh đi sau đó cho gọi chúng tướng lĩnh giới trướng vào trong phòng khách của biệt thự bắt đầu sắp xếp phương án hành động với bọn họ hiện giờ còn có một tiếng nữa là phải tiến hành quyết chiến với quân địch trước tiên thông báo cho trương minh nguyệt để cô ấy chỉ huy thành viên tổ đặc công xạ đào rút khỏi nhà họ trần tránh bị tên lửa nổ thương lê vi long nói vâng một nhân viên tình báo lập tức phát mật điện rời khỏi nhà họ trần cho trương minh nguyệt trương minh nguyệt nhận được mật điện rời khỏi nhà họ trần liền lập tức âm thầm liên hệ với các thành viên trong tổ đặc công xạ đ ả o đang lẫn trong quân địch chuẩn bị lặng lẽ rút lui mà ngay trong lúc bọn họ chuẩn bị lặng lẽ rút lui thì nhìn thấy quân địch bố trí ở các vị trí trọng điểm xung quanh nhà họ trần đột nhiên tiến hành điều động quy mô lớn trương minh nguyệt và thành viên trong tổ đặc công xạ đ ả o đều không ngờ được vào thời điểm quan trọng nhất này quân địch thế mà lại thay đổi vị trí bố trí phòng vệ trương 710, một thành viên tổ đặc công xạ đã hỏi hiện giờ cách hành động tấn công tinh chuẩn còn chưa đến một tiếng nữa bản đồ bố trí phòng vệ của địch trước đó chúng ta cung cấp đã không có tác dụng gì nữa bắt buộc trong khoảng thời gian có hạn này phải gửi được bản đồ bố trí phòng vệ binh lực quân địch mới nhất cho hộ xoáy lê trương minh nguyệt bình t i n h nói được vậy chúng ta lại tiếp tục đợi một lát đợi quân địch bố trí xong chúng ta lại gửi bản đồ bố trí mới nhất của địch ra ngoài thành viên tổ đặc công xạ đạo kia nói đúng dù gì cũng còn có một tiếng chúng ta còn có thời gian nếu không thể gửi được bản đồ bố trí phòng vệ mới nhất vào tay hộ xoáy lê tên lửa của chúng ta sẽ không thể tiến hành công kích chuẩn xác không cách nào phá hủy toàn bộ phòng ngự của quân địch được đến lúc đó nếu hộ xoáy lê đến tiến hành hành động chặt đầu sẽ vô cùng nguy hiểm hậu quả không thể tưởng tượng nổi trương minh vừa nói rõ chuyện này liên quan đến s ố n g chết của hộ xoáy lê và cả tướng sĩ long quốc chúng ta chúng tôi dù có chết cũng phải mang được tình báo ra ngoài thành viên tổ đặc công xạ đ ả o k i a n nói được rồi nói chuyện cẩn thận đừng nói nhiều như vậy nữa chúng ta lặng lẽ quan sát biến đổi trước sau đó lại nghĩ cách mang bản đồ bố trí phòng ngự mới nhất của địch ra ngoài trương minh vừa nói vâng tất cả thành viên tổ đặc công xạ đảo nhỏ giọng đáp lúc này ở bên trong nhà họ trần tối nay người nhà họ trần lại mở tiệc chiêu đài át nôn cũng với đám tướng lĩnh thuộc hạ của hắn trong bữa tiệc người nhà họ trần lại á dua linh ngọt nịnh bợ với át nôn sau khi rượu say thì no thời gian đã đến chín d ư ớ i tối lúc này một tên tướng địch chạy vào nói báo cáo tướng quân binh mã của chúng ta đã bố trí lại xong rồi Tốt. mọi người nhất định phải tập trung trăm phần trăm tinh thần tập trung đề phòng làm tốt chuẩn bị chiến đấu tối nay lê vi long nhất định sẽ đến át nôn nói vâng t một đám người hầu lập tức đi đến phòng giam giữ chu lệ ngọc và chu hoàng lâm chu lệ ngọc và chu hoàng lâm lúc này đã đói cả một ngày cả người không có chút sức lực gì thấy đám người hầu đột nhiên xông vào hai chị em đều vô cùng kinh hãi các người muốn làm gì chu lệ ngọc hoàng sợ hỏi tướng quân hạt nồn muốn chúng tôi dẫn hai người ra đợi hai người ra rồi thì sẽ biết muốn làm gì thôi một tên người hầu nói chu lệ ngọc và chu hoàng lâm nghe vậy lại kinh hãi trong lòng đều nghĩ lẽ nào bản thân sắp bị bắn chết lúc này đám người hầu đã x u ố n g lên khống chế cả chu lệ ngọc và chu hoàng lâm lại sau đó bọn chúng mang hai chị em ra khỏi phòng khi hạt nồn nhìn thấy chu lệ ngọc bị dẫn đến cười hì hì nói cô hai chu chúng ta lại gặp mặt rồi rốt cuộc anh muốn làm gì nếu muốn giết tôi thì cho tôi một lần thống khói đi chu lệ ngọc không muốn phí lời với hạt n ồ một lòng muốn chết cô ta bị nhốt lâu như vậy lê b i long không những không đ ế n cứu hơn nữa cũng không phái bất cứ binh mã nào đến cứu cô ta đã không ôm hy vọng gì với anh nữa cô ta đã rơi vào tuyệt vọng rồi chu lệ ngọc cảm thấy chắc chắn lê b i long hận trước kia cô ta sỉ nhục anh vậy nên mới không phái binh đến cứu cô ta ra rơi vào tình cảnh hiện giờ cô ta không trách lê b i long chỉ trách bản thân lúc trước có mắt như mù quá đáng với anh muốn chết không dễ dàng như vậy đâu tôi muốn từ từ tra tấn cô để cô muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong adnon nói chu lệ ngọc nghe vậy lập tức vô cùng hoảng sợ không biết đ t nổn muốn tra tấn cô ta thế nào chương bảy trăm mười một trạm tờ sáu trăm chín mươi treo người dẫn cô ta ra ngoài treo lên cửa lớn nhà họ trần hạt n ổ n ra lệnh vâng vài tên sĩ binh của nước liệp ưng lập tức tiến lên áp giải chu lệ ngọc ra ngoài các người muốn làm gì chị tôi cầu xin các người bỏ qua cho chị tôi đi chu hoàng lâm thấy chu lệ ngọc bị dẫn ra ngoài lập tức giữ cảm được tình huống không ổn liền cầu xin tha thứ cũng dẫn luôn cậu ta ra ngoài cùng treo lên cửa lớn nhà họ trần đi hạt n ổ n không muốn nghe tiếng quỷ gạo của chu hoàng lâm cũng hạ lệnh mang anh ta ra ngoài vâng lại có vài sĩ binh nước liệp ưng tiến lên áp giải chu hoàng lâm ra người nhà họ trần trơ mắt nhìn hai chị em chu lệ ngọc và chu hoàng lâm bị áp giải ra ngoài không ai hẽ răng nửa lời sau khi chu lệ ngọc và chu hoàng lâm bị giải đến ngoài cửa lớn nhà họ trần liền bị sĩ binh nước liệp hưng dùng dây thừng treo lên chỉ chốc lát át nôn liền dẫn tướng lính chủ yếu dưới trướng đi ra ngoài nhà họ trần người nhà họ trần cũng tò mò cùng đi theo ra ngoài cửa lớn các người đi lên thay phiên nhau quất dòi chị em họ đồng thời phát trực tiếp hiện trường lên mạng để lê vi long và tất cả người long quốc nhìn thấy chúng ta tra tấn cô em vợ và cậu em vợ của lê vi long như thế nào át nôn nói vâng một đám sĩ binh lập tức nắm roi ra trong tay đi lên lần lượt quất chu lệ ngọc và chu hoàng lâm đồng thời có sĩ binh phụ trách quay phim tiến hành phát trực tiếp trương minh nguyệt và thành viên tổ đặc công xạ đã xen lẫn trong đám quân địch lúc này đã nắm rõ được bố trí binh lực của át nổn xung quanh nhà họ trần trong tay bọn họ đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi thì đột nhiên nhìn thấy chu lệ ngọc và chu hoàng lâm bị quân địch treo trước cửa lớn nhà họ trần tiến hành quất roi trong lòng bọn họ đều hoảng sợ tổ trưởng hiện giờ cô em vợ và cậu em vợ của hộ xoáy lê bị quân địch treo lên đánh chúng ta nên làm gì đây một thành viên trong tổ đặc công xạ đảo nhỏ giọng hỏi lúc này cách mười giờ còn chưa đến n chúng ta không thể quan tâm được nhiều như vậy phải lập tức tìm cơ hội rời đi giao bản đồ bố trí phòng vệ mới của quân địch cho hộ xoáy lê trương minh vừa nói nhưng mà giờ a ạ t nôn đang ở ngay trước mắt chúng ta chúng ta có thể tập kích bất ngờ nói không chừng có thể một phát bắn chết hắn thành viên tổ đặc công xạ đ ả o k i a n ó i không thể hành động thiếu suy nghĩ được bên người a ạ t nôn toàn là hộ vệ chúng ta không dễ dàng giết được hắn như vậy một khi đánh rắn đậu cỏ tất cả chúng ta đều bị xử lý ở chỗ này chúng ta hy sinh không quan trọng mà quan trọng là chúng ta không cách nào đưa được tình báo ra ngoài hiện giờ đưa được bản đồ bố trí phòng vệ cho hộ xoáy lê mới là chuyện quan trọng nhất chúng ta phải lấy đại cục làm trọng trương minh nguyệt nói được vậy chúng ta mau chóng nhân cơ hội đi ra thôi thành viên tổ đặc công xạ đào đáp phải im lặng không tiếng động rời đi tuyệt đối không thể dẫn dụ sự chú ý của quân địch một khi bị quân địch phát hiện ra dị thường ai có thể chạy ra thì người đó lập tức đưa tình báo cho hộ xoáy lê trương minh nguyệt nói vâng thành viên tổ đặc công xạ đào nhỏ giọng đáp bởi vì chu lệ ngọc và chu hoàng lâm lúc này đang chịu quân địch tản nhận trả tấn thu hút sự chú ý của không ít quân địch nên cho trương minh nguyệt và thành viên tổ đặc công xạ đã có cơ hội bọn họ nhân cơ hội này lặng lẽ rời đi t r vâng thành viên tổ đặc công xạ đào lập tức bắt đầu dùng mật điện gửi tình báo cho lê bi long thế nhưng bọn họ còn chưa gửi được tình báo đi thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân r ố i loạn trương minh nguyệt nhìn ra bên ngoài thấy một đoàn người mặc đồ đen cầm theo súng nhanh chóng chạy về phía căn phòng sụp đổ mà bọn họ đang ở không tốt đặc công của kẻ địch đến rồi các cô đã gửi được tình báo đi chưa trương minh nguyệt lo lắng hỏi cô ấy vừa nhìn thấy cách gan mặc của đối phương liền biết bọn họ là đặc công của nước lửa gừng còn chưa thành viên tổ đặc công xạ đào đáp mau chóng tranh thủ thời gian gửi đi trương minh nguyệt hai tay cầm súng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mà lần này cô chỉ dẫn thao sáu thành viên trong tổ đặc công xạ đạo lẹn vào trong địa bàn quân địch cộng thêm cô nữa là bảy người nhưng số đặc công của quân địch có đến hai mươi mấy người gấp hơn ba lần so với bên mình lần này rất khó để thoát ra được hiện giờ cô chỉ muốn gửi được tình báo đi vâng thành viên tổ đặc công xạ đ ả o biết đặc công của địch đến nhưng vẫn không hoang mang dối loạn m à tranh thủ từng phút từng giây để gửi tình báo đi bọn họ đều biết tính quan trọng của tình báo này nếu bên phía lê b i long không nhận được tình báo mới nhất thì sẽ theo như tình báo cũ tiến hành công kích quân địch căn bản không có cách nào phá hủy được quân địch vì thế bọn họ liều chết cũng phải gửi được tình n á o mới nhất này đi tình báo này đã liên quan đến sống chết của lê b i long thậm chí quyết định thắng bại của trận quyết chiến này mau mau mau bọn họ ở ngay trong căn phòng đồ nát kia một người cũng không thể để chạy mất một tên mặc đồ đen dẫn đầu lớn tiếng nói tên mặc đồ đen này chính là cao hùng tên đứng đầu đặc công của nước liệp ưng cao hùng vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy trương minh nguyệt và tổ đặc công xạ đ ư ợ c từ nhà họ trần bên kia yên lặng đi ra hành t u n g khả nghi vì thế hắn liền lập tức dẫn theo nhân mã của mình đuổi theo đến đây trương minh nguyệt nghe thấy cao hùng nói như vậy liền biết nơi ẩn nấp của mình đã bị lộ cô lập tức nổ súng với đám người mặc đồ đen kia cô phải ra tay trước chiếm lợi thế giết bọn chúng một trận trở tay không kịp băng bằng một loạt tiếng súng liền văng lên Trương 712, chạm tờ g chạm cao hùng vội vàng hét to một tiếng dẫn đầu chạy đến đống đổ nát bên cạnh trốn đi đám đặc công nước liệp ưng còn lại cũng vội vàng chạy đến trong đống đổ nát xung quanh lợi dụng đống đổ nát để che chắn b ắ n cho tôi cao hùng hét lên dẫn đầu nổ súng về phía trương minh nguyệt b a n g b a n g b a n g đoàn đoàn đoàn tất cả đặc công của nước liệp ưng đều nổ súng về căn phòng mà tổ đặc công xạ đ ả o đang ẩn nấp trương minh nguyệt đối mặt với hỏa lực dày đặc như vậy cũng không thể mạo hiểm đi ra nữa chỉ có thể lui vào trong phòng tình báo gửi đi chưa trương minh nguyện lo lắng hỏi lại vẫn chưa đặc công trong tổ đặc công xạ đã phụ trách gửi tình báo nói mà lúc này bởi vì không gặp phải bất cứ ngăn cản nào cao hùng đã dẫn theo đặc công nước l i ệ p ưng yên lặng bao vây đến kẻ địch đã giết đến đây rồi thời gian không còn kịp nữa mọi người mau chóng rút lui tôi đến điểm trợ cho các cô trương minh n g u y ệ t thấy đặc công kẻ địch đã dần dần hình thành thế bao vây nhanh chóng quyết định tổ trưởng muốn đi thì cùng đi muốn ở thì cùng ở chúng tôi không thể bỏ cô lại không quan tâm được một đặc công tổ xạ đào nói không được nếu các cô ở lại thì toàn quân sẽ bị giết mất tin tình báo này liên quan đến toàn bộ kế hoạch tác chiến quyết định thắng bại của trận quyết chiến lần này không t i ế t hết thệ bằng mọi giá cũng phải gửi được ra ngoài trương minh nguyện nói nhưng mà kẻ địch có hai mươi người đến chúng tôi ở lại cùng chiến đấu có lẽ có thể có một đường sống tiêu diệt toàn bộ b ọ n chúng đặc công tổ xạ đặc kia lại nói ở đây là khu vực của quân địch vừa rồi tiếng súng đã kinh động đến kẻ địch xung quanh cho dù chúng ta có thể tiêu diệt được đám đặc công địch này nhưng rất nhanh sẽ thu hút rất nhiều kẻ địch đến lúc đó chúng ta ai cũng không thể thoát thân được các cô nhân lúc này rất nhiều quân địch còn chưa đến mau chóng đột phá vòng vây ra ngoài sau khi chạy đến khu vực an toàn lập tức gửi tình báo cho hộ xoáy lê bắt buộc phải gửi được tình báo trước m ư ơ i giờ nếu không tất cả đều đã muộn thời gian vô cùng gấp chư minh miệt nói một mạch xong hết Tổ trưởng, để bọn họ đi trước tôi ở lại kề vai chiến đấu với cô một đặc công tổ xạ đã không đành lòng bỏ lại trương minh n g u y ệ t một mình chiến đấu muốn ở lại cùng chiến đấu với cô đúng để bọn họ đi trước tôi cũng muốn ở lại chiến đấu với cô lại có một đặc công tổ xạ đào lên tiếng không được các cô bắt buộc phải cùng nhau rời đi một mình tôi ở lại ngăn cản bọn chúng là được trương minh n g u y ệ t biết lần này cô không có cách nào thoát thân được ở lại chắc chắn chết không thể nghi ngờ cô không muốn những đặc công tổ đặc công xạ đào này hy sinh vô ích tổ trưởng chúng tôi muốn đồng sinh cộng tử tuyệt đối không thể để một mình cô ở đây không quan tâm được một đặc công tổ xạ đào nói đừng nói nhầm nữa kẻ địch lập tức hình thành bao vây rồi các cô nhanh chóng đột phá v ò n g đây đừng quản tôi đây là mệnh lệnh trương minh nguyệt kiên quyết nói tổ trưởng tổ đặc công xạ đâu không thể không có cô để một mình tôi ở lại cô dẫn bọn họ đột phá vòng đây đi đúng chúng tôi đều ở lại hiểm trợ cô đột phá vòng đây sau khi cô ra ngoài gửi tình báo cho hộ xoáy lên là được rồi không sai tổ đặc công xạ đào là một tay cô thành lập tổ đặc công xạ đâu không thể không có cô một mình cô đột phá vòng đây chúng tôi ở lại hiểm trợ cho cô thành viên tổ đặc công xạ đạo đều đề nghị ở lại hiểm trợ để trương minh n g u y ệ t một mình đột phá v ò ngây bởi vì bọn họ đều biết lần này không thể toàn thân rút lui được ở lại chỉ có một con đường chết bọn họ tình nguyện bản thân hy sinh cũng không muốn tổ trưởng của họ hy sinh sao các cô lại dòng dài thế trương minh n g u y ệ t tức giận dùng hai súng chỉ vào bọn họ nói mau chóng đột phá v ò ngây đây là mệnh lệnh nếu dám kháng lệnh tôi bắn chết các cô tổ trưởng tổ trưởng tổ trưởng thành viên của tổ đặc công xạ đạo biết giờ đã đến thời khắc sinh ly từ biệt trong mắt hai nấy đều ấ m lệ lần từ biệt này có thể chính là mãi mãi không gặp lại nữa khóc cái gì mà khóc mau chóng đi, đi. các cô là đặc công tổ xạ đảo kiên cường không thể khóc lập tức đi mau trương minh nguyệt dùng súng ép bỏ họ đi cô đã ôm quyết tâm hẳn là phải chết không muốn liên lụy đến bất cứ một chiến hữu nào tổ trưởng bảo trọng tổ trưởng sau này gặp lại tổ trưởng cô nhất định phải sống trở về tất cả thành viên tổ đặc công xạ đảo đều từ biệt với trương minh nguyệt lúc này cao hùng đã dẫn đặc công nước l i ệ p hưng bao vây lại đây trương minh nguyệt không có thời gian dây dưa với bọn họ liền lập tức quay người hai tay cầm súng bóp cỏ về phía đặc công địch bằng bằng bằng a a a mấy tên đặc công nước liệt hưng lại đồng loạt chúng đạn ngã xuống đất chết Đám đ ặ chương bảy trăm một mươi ba trạm tờ sáu trăm chín mươi hai giao tranh hai bằng bằng thành viên tổ đặc công xạ đảo vừa xông ra ngoài vừa nổ súng về phía đặc công nước liệp ưng a mấy tên đặc công nước liệp ưng bất ngờ không kịp đề phòng lại chúng đạn b o mình mau đây chính là trương minh nguyệt nổ súng trương minh nguyệt phụ trách tiệm trợ cho thuộc hạ của mình chạy thoát đương nhiên sẽ không dễ dàng để đám đặc công nước l i ệ p ưng nổ súng về phía họ a lại có vài tên đặc công nước liệt ưng bị trương minh nguyệt bắn chết cao hùng thấy trong phòng còn có người lập tức kinh hãi nhanh chóng chuyển họng súng nổ súng về phía trương minh nguyệt bằng bằng trương minh nguyệt thấy cao hùng đột nhiên nổ súng về phía mình cô vội vàng trốn sang một bên lúc này đặc công của nước liệp ưng đã bị bắn chết hơn một mươi tên còn dư lại khoảng một mươi tên nữa cao hùng thấy thuộc hạ của mình nháy mắt chết hơn nửa ngay tức khắc cực kỳ hoảng sợ không biết nên làm thế nào mới tốt đặc công tổ xạ đã thấy đặc công địch hiện giờ chỉ hơn bọn họ bên này có mấy người đang muốn giết trở lại cứu trương minh nguyệt ra thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một đám quân địch nghe thấy tiếng chạy đến thấy tình hình như vậy bọn họ đều kinh hãi nếu giờ giết trở về quân địch vừa đến ai cũng không thể thoát thân được mau chóng chạy gửi tình báo quan trọng hơn một đặc công của tổ đặc công xạ đào nói đặc công còn lại cũng biết tình báo này quan trọng đều không dám ham chiến nữa lập tức chạy như điên b á n đừng để bọn họ chạy cao hùng thấy đại quân của mình đã đến ngay tức khắc tinh thần hăng hái lên mệnh lệnh cho thuộc hạ nổ súng về phía đặc công tổ xạ đảo đang chạy thoát kia dù sao đặc công ở trong phòng kia có c h ắ p thêm cánh cũng không thoát được việc cấp bách trước mắt là giết chết được đặc công đang chạy thoát kia lúc này những đặc công của tổ đặc công xạ đảo đã không có thời gian nổ súng đáp trả chỉ lo liệu mạng chạy trốn chỉ cần có thể thoát ra được một người liền có cơ hội gửi tình báo cho lê bi long trương minh nguyệt nghe thấy lời của cao hùng liền biết những thuộc hạ của mình đã đến thời khắc sống chết trước mắt bọn họ đã không có thời gian xoay người nổ súng đáp trả cô bắt buộc phải hiểm trợ để bọn họ rút lui mới được. Vì thế, trương minh nguyệt lập tức xông từ trong căn phòng ra tới cửa hai tay cầm súng điên cùng nổ súng về phía đặc công địch bằng bằng bằng a lại có đặc công địch bị trúng đạn của trương minh nguyệt ngã xuống lần này không cần cao hùng hạ lệnh đám đặc công nước liệp hưng còn lại đều nổ súng về phía trương minh nguyệt bởi vì bọn họ cảm thấy đám phụ nữ chạy trốn kia đã chạy xa rồi rất khó bắn trúng bọn họ còn cô gái ở trong phòng này vừa giết rất nhiều người bên phía họ cô mới là kẻ địch lớn nhất của họ phải hạ được cô trước rồi nói sau bằng bằng bằng đoàn đoàn trương minh nguyệt thấy đặc công địch nổ súng về phía mình cô cũng không trốn đi nữa bởi vì cô biết một khi cô trốn đi thì đám đặc công địch này liền lập tức nổ súng về phía thuộc hạ đang chạy trốn của cô hiện giờ thuộc hạ của cô còn chưa chạy thoát khỏi phạm vi tầm bắn của địch nếu bị địch bắn từ sau lưng thì bọn họ chết không thể nghi ngờ trương minh nguyệt đã ôm quyết tâm phải chết hiện giờ cô một lòng chỉ muốn i ể m trợ cho thuộc hạ của mình chạy thoát cô không để ý đến sinh tử của bản thân nữa a a a trong khi đối kích với kẻ địch kỹ thuật bắn súng như thần của trương minh nguyệt lại bắn hạ được mấy tên đặc công địch lúc này đặc công bên phía cao hùng chỉ còn lại bốn tên a mà ngay lúc này trương minh nguyệt cũng không may bị trúng một viên đạn của kẻ địch b tuy cánh tay trái của trương minh nguyệt trúng đạn nhưng súng trong tay cô vẫn không rơi xuống cô vẫn tiếp tục hai tay cầm súng ngoan cường chiến đấu chỉ có điều cánh tay trái bị thương thuật bắn súng bên tay trái đã không chuẩn như vậy nữa đều bắn không lại địch cơ thể bị thương loại đau nhức này ngay đến tay phải của cô cũng bị ảnh hưởng cao hùng và bốn tên đặc công của hắn nhìn thấy trương minh nguyệt anh dũng như vậy giống như sắt thần thì đều bị dọa đến mức không dám hiện thân ra ngoài bọn họ đang đợi đợi viện binh, của họ đến. Chỉ cần đám binh kia đến liền có thể san bằng căn phòng đổ nát kia trương minh nguyệt nhìn thấy thuộc hạ của mình lúc này đã biến mất trong đêm tối cuối cùng cô cũng thở dài nhẹ nhõm cuối cùng coi như cô đã thành công nghiệm trợ bọn họ rút lui chỉ cần bọn họ có thể kịp thời gửi tình báo ra ngoài thì cô có chết ở chỗ này cũng đáng mà lúc này đám quân địch đã ùn ùn kéo đến cách căn phòng trương minh nguyệt đang ở càng lúc càng gần Chương 714, tờ 693 chạy trốn Chạy trốn trương ố n t r minh nguyệt thấy đám quân địch đã đến gần liền vội vàng tránh vào trong phòng cao hùng và bốn thuộc hạ của hắn tuy không nghe thấy trương minh nguyệt nổ súng nhưng bọn họ vẫn không dám đi ra sợ vừa đi ra liền bị cô bắn nổ đầu bọn họ đều không biết lúc này trương minh nguyệt đã lui vào trong phòng người cùng đến với họ hiện giờ đã chết hơn nữa bọn họ quả thật rất sợ trương minh nguyệt sau khi lui vào trong phòng trương minh nguyệt nhìn thấy cánh tay trái của mình không ngừng chảy máu nhưng cô không băng bó vết thương cầm máu cho mình cô cảm thấy nếu bản thân cứ trốn mãi trong phòng chắc chắn là khoanh tay chịu chết đợi đến khi quân địch đến cô không bị loạn súng bắn chết thì cũng bị bắt sống nếu đã như vậy còn không bằng nhân lúc trước khi quân địch còn chưa hoàn toàn bao vây căn phòng cô thử chạy trốn xem sao tự mình chạy trốn còn có thể thu hút được sự chú ý của quân địch bọn chúng sẽ không đi đuổi g i ế t thuộc hạ của cô nữa nếu chạy nhanh nói không chừng cũng có thể chạy trốn được một tiếp cho dù có một đường sống cũng tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng thoát thân Không phải cô sợ chết mà là cô cảm thấy hiện cô cô Long、quốc、đang đương giờ cảm Quốc sợ mà là đầu vì ớ i lui, quốc quân nếu sống địch còn chưa rút lui. Nếu cô có nạn, thể h rút sót t còn có thế ể cống h i n nhiều hơn cho Long quốc. Chưa đến được Chưa cho Quốc. trương h khắc cuối cùng tuyệt đối không thể thế, ờ i cuối đối cùng được. tuyệt dàng từ t dễ bỏ、được. Vì thế, trương minh nguyệt lập tức từ cửa sổ phía sau phá cửa sổ xông ra sau đó l i ề u mạng chạy như điên phương hướng mà cô chạy trốn không cùng với hướng mà đám thuộc họ của cô chạy thuộc hạ của cô chạy trốn về hướng bắc mà trương minh nguyệt lại chạy trốn về hướng tây cao hùng và bốn tên đặc công còn lại nghe thấy tiếng cửa sổ kính bị phá vỡ tất cả đều thật cẩn thận thò đầu ra nhìn xem tình hình thế nào sau đó bọn họ nhìn thấy một thân ảnh đang l i ề u mạng chạy như đ i ê n về phía tây bóng dáng này chính là trương minh nguyệt vừa mới nổ súng về phía bọn họ không tốt rồi cô ta chạy trốn rồi có cần đuổi theo không một tên đặc công nước liệp ưng hỏi cao hùng cô ta chạy không thoát được đâu đợi viện binh của chúng ta đến lại cùng nhau đuổi theo cao hùng không muốn chỉ dẫn theo có bốn tên thuộc hạ đuổi theo trương minh nguyệt cô gái này kỹ thuật bắn súng như thần không cẩn thận bị cô ta bắn cho một phát nổ đầu vậy thì coi như xong dù sao đại quân tri viện đã đến gần ngay trước mắt đợi thêm mấy giây nữa để cho đám viện binh này cùng đi truy đổi mới nắm chắc bảo đảm an toàn tính mạng của、mình. mấy đặc công nước liệp ưng nghe thấy cao hùng không bảo đ ổ i theo bọn họ cũng không tự mình đà tình đi đuổi chốc lát sau một đám quân địch đã đến trước căn phòng đổ nát kia đám quân địch này có trên ngàn người vừa rồi xảy ra chuyện gì thủ linh quân địch hỏi cao hùng vừa rồi chúng tôi phát hiện một đội đặc công của long quốc sau đó xảy ra giao chiến với bọn họ cao hùng lập tức nói thế mà lại có đặc công long quốc vậy hiện giờ bọn họ đang ở đâu thủ linh quân địch lại hỏi bọn họ đã chạy trốn rồi cao hùng nói chạy trốn về chỗ nào rồi thủ linh quân địch hỏi bọn họ chia làm hai đường một đường chạy về phía bắc còn một đường chạy về phía tây chúng ta nhanh chóng truy đuổi bọn họ thôi cao hùng nói được chúng ta cũng chia ra làm hai đường phân biệt đổi g i ế t bọn họ tuyệt đối không thể để đám đặc công long quốc này chạy thoát được thủ l ĩ n h quân địch nói sau đó tên thủ l ĩ n h quân địch chia quân làm hai đường để một tên phó tướng dẫn theo năm trăm nhân mã đổi g i ế t về phía bắc mà đặc công long quốc chạy trốn còn hắn tự mình dẫn theo năm trăm nhân mã đổi theo hướng tây trương minh nguyệt chạy trốn cao hùng cũng dẫn theo bốn tên thuộc hạ của hắn đi cùng với tên thủ lĩnh quân địch đổi rét trương minh nguyệt lúc này ở cổng chính nhà họ trần ác nổn không ngừng để sĩ binh của hắn thay nhau quất đánh chu lệ ngọc và chu hoàng lâm hơn nữa còn phát trực tiếp chu lệ ngọc và chu hoàng lâm lúc này đã bị đánh đến mức da chóc t h ị t bong vô cùng t h ế thảm mà người nhà họ trần lại ở bên cạnh thờ ơ quan sát đã không xem chu lệ ngọc là dâu của nhà họ trần nữa lúc này người nhà họ chu ở thành phố bắc giang đã nhìn thấy hiện trường trực tiếp chu lệ ngọc và chu hoàng lâm bị treo trước cổng chính nhà họ trần bị sĩ binh quân địch luân phiên đánh thấy cảnh tượng t h ế thảm không nỡ nhìn này người nhà họ chu đều đau như dao cắt vô cùng đau lòng đặc biệt là chu thế huy và kim ngọc bố mẹ của chu lệ ngọc nếu cứ đánh tiếp như vậy lệ ngọc và hoàng lâm đều sẽ bị đánh chết mất thôi kim ngọc rơi nước mắt nói đám người nhà họ trần này thế mà lại ở bên cạnh thờ ơ nhìn cháu trai cháu gái của tôi bị đánh như vậy cũng không có ai đứng ra nói g i ú p câu nào bọn họ còn coi lệ ngọc nhà chúng ta thành dâu nhà họ trần bọn họ nữa không bà cụ chu vô cùng tức giận anh cả không phải anh nói con rể lê vi long của anh sẽ đi cứu lệ ngọc và hoàng lâm ư sao hiện giờ còn không thấy lê vi long đi cứu lê vi long này không phải đang qua loa lấy lệ với chúng ta chứ chu thế mi lúc này cũng nóng lòng như lửa đốt nói với anh cả chu hòa c h í nhược miệng h mai nói với tôi lê b i long nhất định sẽ đi cứu lệ ngọc và hoàng lâm tôi cũng không biết chuyện gì nữa chu hòa nhìn thấy cháu trai cháu gái bị đánh thảm như vậy cũng nóng lòng như lửa đốt tôi chỉ có một đứa con gái và một đứa con trai như vậy nếu còn không có ai đi cứu bọn nó thực sự sẽ bị đánh chết mất anh cả anh mau chóng gọi điện cho nhược mai hỏi xem đi kim ngọc nói chương bảy trăm m ư ơ i năm trạm tờ sáu trăm chín mươi b ố gọi điện được tôi lập tức gọi cho nhược mai chu hòa nói xong liền lấy điện thoại ra tìm số của chu nhược mai lúc này chu nhược mai và nguyễn tú hằng đang ngồi ở trong phòng là lê vi long bảo các cô tránh đi bởi vì lê b i long muốn sắp xếp phương án tác chiến với chúng tướng sĩ không hợp để chu nhược mai và nguyễn tú hằng nghe thấy di động của chu nhược mai đột nhiên văng lên cô cầm lên nhìn thì thấy là bố cô gọi đến mẹ lập tức cấn nghe máy bố có chuyện gì vậy chu nhược mai hỏi nhược mai không phải lê b i long đồng ý cứu lệ ngọc và hoàng lâm ư sao đến giờ vẫn không có hành động gì vậy chu hòa hỏi b i long từng nói sẽ cứu thì anh ấy nhất định sẽ cứu cụ thể cứu lúc nào thì con cũng không rõ ràng lắm chu nhược mai nói hiện giờ lệ ngọc và hoàng lâm bị quân địch treo trước cửa lớn nhà họ trần đánh tàn nhẫn đã bị đánh đến chết đi sống lại rồi nếu lê vi long còn không mau chóng đi cứu thì hai đứa nó sẽ bị quân địch đánh chết mất chu hòa nói thế mà lại có chuyện này ư chu nhược mai vô cùng kinh ngạc đúng vậy hiện giờ quân địch đánh bọn nó ngay trước mặt mọi người còn tiến hành phát trực tiếp hiện trường nữa vậy nên chúng ta mới biết được chu hòa nói vậy con đi hỏi vi long để anh ấy mau chóng đi cứu người chu nhược mai nói được con nhanh đi đi nếu chậm trễ là chỉ có thể nhặt s á t cho lệ ngọc và hoàng lâm thôi chu hòa nói bố không nói nhiều như vậy nữa con đi hỏi xem sao rồi nói lát nữa con sẽ hồi âm cho bố chu nhược mai nói xong liền c ú p máy sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng trong phòng khách sớm đã có nhân viên tình báo đến báo cáo chuyện chu lệ ngọc và chu hoàng lâm bị sĩ binh của át n ổ n treo trước nhà họ trần đánh cho lê vi Bi long biết lúc này lê vi long cũng đang xem video chu lệ ngọc và chu hoàng lâm bị quân địch quất roi đánh thấy chu lệ ngọc bị quân địch quất roi đến mức ra chóc thịt bong trong lòng lê vi long đã vô cùng tức giận tuy chu hoàng lâm cũng bị quất roi nhưng anh lại không có bất cứ đồng tình nào với anh ta bởi vì anh ta đã sớm có ý muốn theo địch rơi vào hoàn cảnh hiện giờ hoàn toàn là anh ta gieo gió ba tôi hơn nữa lúc chu hoàng lâm bị quất roi anh ta không ngưng kh không ngừng cầu xin tha thứ mà chu lệ ngọc bị đánh đến chết đi sống lại đều không k ê u một tiếng đây chính là khác biệt chu lệ ngọc có cốt khí hơn chu hoàng lâm nhiều lê vi long rất muốn cứu chu lệ ngọc ra sớm một chút nhưng hiện giờ cách thời gian hành động đã định còn mười lăm phút nữa nếu đột nhiên hành động trước sẽ nhiễu loạn đến kế hoạch chiến đấu đ á m tướng sĩ vội vàng xuất chiến sẽ vô cùng bất lợi anh không thể vì cứu một mình chu lệ ngọc mà nhiễu loạn bố trí của mình không để ý đến tính mạng của hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ được vậy nên lúc này lê vi long chỉ có thể nhịn hy vọng chu lệ ngọc có thể cố gắng qua được mười lăm phút cuối cùng này lúc này lê vi long đột nhiên nhìn thấy chu nhược mai vội vàng từ trong phòng đi ra anh bèn hỏi nhược mai không phải anh đã bảo em ở trong phòng ư em chạy ra đây làm gì vi long giờ hai chị em chu lệ ngọc và chu hoàng lâm bị quân địch đánh đến chết đi sống lại anh có biết không chu nhược mai vừa đi đến vừa nói anh biết anh đang xem video bọn họ bị đánh lê vi long đáp lúc này chu nhược mai mới nhìn thấy máy tính ở trước mặt lê vi long đang phát trực tiếp video chu lệ ngọc và chu hoàng lâm bị quân địch quốc roi nếu anh đã biết rồi thì vì sao anh còn không đi cứu bọn họ chu nhược mai hỏi anh chắc chắn sẽ cứu bọn họ nhưng giờ còn chưa đến lúc lê vi long nói anh nhìn bọn họ bị đánh thảm như vậy rồi rốt cuộc đến khi nào mới là đúng lúc hiện giờ không đi cứu đợi lát nữa liền phải nhặt xác cho họ rồi chu nhược mai nói chuyện của anh không cần em đúng tay vào anh tự có chừng mực lê vi long là thống xoáy của vạn quân lo lắng suy nghĩ cho tính mạng hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ cho dù vợ anh ra mặt anh cũng tuyệt đối không giao động kế hoạch của mình em biết trước đây chu lệ ngọc và chu hoàng lâm đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh nhưng anh không thể thấy chết mà không cứu được anh luôn luôn đều là người đại nhân đại lượng sao lần này vì cái gì lại cố ý kéo dài trơ mắt nhìn bọn họ bị đánh tàn nhẫn mà không có chút động l ò n gì g nói thế nào bọn họ cũng là người nhà họ chu là em họ của em mong anh nhanh chóng xuất binh cứu bọn họ đi chu nhược mai thấy lê huy long vẫn không chịu xuất binh cứu giúp đã bắt đầu cầu xin anh đủ rồi đừng nói gì nữa em mau chóng vào trong phòng đi lê huy long có hơi tức giận nói hiện giờ đã đến thời khắc cuối cùng của trận quyết chiến anh không muốn nghe chu nhược mai lại nhại không ngừng chu nhược mai thấy anh thế mà lại tức giận với mình trong lòng cô cũng vô cùng giận dữ nhưng thấy trên người anh mang theo một cỗ khí thế vương già l ạ n lẽo ngay cả cô cũng không dám mạo phạm ủy phong của anh trong lòng chu nhược mai có tức giận nhưng cũng không dám phát ra cô đành giận dữ xoay người trở lại phòng c ạ c h một tiếng khóa cửa lại mà ngay đúng lúc này một nhân viên tình báo vội vã và chạy vào trong biệt thự vừa chạy vừa nói hộ xoáy tổ đặc công x ã đảo vừa mới gửi tình báo khẩn tình báo khẩn gì lê vi long hỏi là bản đồ bố trí binh lực mới nhất mà át n ổ n bố trí xung quanh nhà họ trần nhân viên tình báo nói chương bảy trăm m ư ơ i sáu trạm tờ sáu trăm chín mươi b ố gọi điện được tôi lập tức gọi cho nhược mai chu hỏa nói xong liền lấy điện thoại ra tìm số của chu nhược mai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 nhưng thấy trên người anh mang theo một cỗ khí thế vương giả lạnh leo ngay cả cô cũng không dám mạo phạm ủy phong của anh trong lòng chu nhược mai có tức giận nhưng cũng không dám phát ra cô đành giận dữ xoay người trở lại phòng cạnh một tiếng khóa cửa lại mà ngay đúng lúc này một nhân viên tình báo vội vã và chạy vào trong biệt thự vừa chạy vừa nói hộ x o á i tổ đặc công xạ đảo vừa mới gửi tình báo khẩn tình báo khẩn gì lê b i long hỏi là bản đồ bố trí binh lực mới nhất mà ạ t nồn bố trí xung quanh nhà họ trần nhân viên tình báo nói chương bảy trăm m ư ơ i bảy chạm tờ sáu trăm chín mươi lăm bản đồ khác lê vi long nghe xong trong lòng cả kinh hỏi thế mà lại còn có bản đồ bố trí binh lực quân địch mới nhất ư lẽ nào hạt nổn đã thay đổi bố trí phòng ngự đúng vậy tổ đặc công x ã đảo gửi đến bản đồ bố trí binh lực mới nhất của quân địch khác xa với bố trí trước đây trong tình báo nói vào lúc 9 giờ tối nay hạt nổn đã hoàn thành bố trí phòng ngự mới nhân viên tình báo nói lấy đến đây tôi xem xem s ắ c mặt lê b i long lập tức ngưng trọng lại bởi vì lúc này còn cách thời gian phóng tên l ử a c h ỉ có 12 phút nữa vâng nhân viên tình báo lập tức đi lên hai tay trình bản đồ bố trí binh lực mới nhất của địch mà tổ đặc công xạ đã chuyển đến, đến trước mặt lê v long lê vi long cầm lên nhìn thấy bố trí của quân địch quả nhiên khác xa so với bố trí lúc trước vì sao đến giờ tổ đặc công xạ đ ả o mới gửi tình báo đến lê vi long chất vấn hiện giờ cách thời gian quyết chiến chỉ còn mười hai phút cuối cùng tình báo này gửi đến có h ơ i m u ộ n tổ đặc công xạ đã phát hiện quân địch thay đổi bố trí phòng ngự khi muốn gửi cho chúng ta đã bị đặc công địch phát hiện ra sau đó lại dẫn dụ một đám quân địch đến tổ trưởng trương minh nguyệt l i ề u mạng iểm trợ cho bọn họ thoát ra bọn họ vừa trốn ra đến khu vực an toàn liền lập tức gửi tình báo đến cho chúng ta nhân viên tình báo nói lê vi long nghe thấy nhân viên tình báo nói như vậy mới biết phía tổ đặc công x ã đáo bên kia gặp phiền phức vậy nên mới không thể kịp thời gửi tình báo này đến những thành viên của tổ đặc công xa đã tuy bị năm trăm quân địch truy giết nhưng bọn họ đã chạy xa rồi rất nhanh liền thoát khỏi sự đổi u g i ế t của đám bên kia bọn họ chạy đến khu vực an toàn sau đó lập tức gửi phần tình báo này đi tình huống hiện giờ của trương minh nguyệt thế nào lê vi long hỏi theo người của tổ đặc công x ã đáo nói trương minh nguyệt vì hiểm trợ cho bọn họ rời đi đã một thân một mình chiến đấu với đặc công địch hơn nữa còn có một nhóm quân địch đổi đến đoán chừng không thể thoát thân được nữa nhân viên tình báo có hơi đau lòng、nói. lê vi long nghe thấy vậy trong lòng cũng khổ sở một đặc công long quốc xuất sắc như vậy lẽ nào lại hy sinh cho tổ quốc như thế ư có điều anh là thống xoáy của vạn quân biết rõ có chiến tranh ngắt sẽ có hy sinh hiện giờ quyết chiến sắp đến anh không thể để sự hy sinh của trương minh nguyệt làm ảnh hưởng đến cảm xúc được anh chỉ khổ sở một chút liền khôi phục lại lập tức gửi bản đồ bố trí binh lực mới nhất của quân địch đến trụ sở chính của khu vực chiến đấu đà lạt để hộ xoáy trần kiệt lệnh cho đội quân t ê n lửa bắt buộc trong vòng mười phút phải hoàn thành định vị theo thời gian đã định tiến hành phá hủy quân địch lê vi long nói tuy hiện giờ tình huống có thay đổi nhưng lê bi long không muốn thay đổi thời gian hành động một là vì sợ đêm dài lắm đ ộ n g lát nữa quân địch lại thay đổi bố trí phòng ngự hai là vì hiện giờ chu lệ ngọc đang bị quân địch đánh thảm anh không muốn lại kéo dài thêm nữa nếu lại kéo dài tiếp có thể thật sự phải đi nhặt sát cho cô ta ba là vì anh sợ trì hoãn hành động sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của chúng tướng sĩ chỉ có tiến hành theo thời gian đã định đúng giờ hành động thì sĩ khí của chúng tướng sĩ mới dồi dào cái gọi là đánh một tiếng c h ố n g là tinh thần thêm hăng hái đánh hai tiếng c r ố n g dũng khí suy giảm đánh ba tiếng trống dũng khí không còn vâng nhân viên tình báo lập tức nhận lấy tấm bản đồ bố trí binh lực trong tay lê bi long chạy ra ngoài sau đó gửi đến khu vực chiến đấu phía nam ở trong phòng nguyễn tú hằng thấy chu nhược mai tức hồng hộc chạy vào liền hỏi nhược mai cậu sao thế lê bi long k i a thế mà lại không chịu lập tức xuất binh cứu chu lệ ngọc và chu hoàng lâm tức chết mình chu nhược mai nói nhược mai cậu bình tĩnh một chút hiện giờ lê bi long không chịu xuất binh cứu chu lệ ngọc và chu hoàng lâm nhất định có nguyên nhân của anh ấy nguyễn tú hằng nói anh ấy có nguyên nhân gì chứ chu nhược mai hỏi cậu nghĩ mà xem muốn cứu được chu lệ ngọc và chu hoàng lâm từ trong tay chủ xoáy hạt nổ của quân địch nước lệ ứng nói dễ hơn làm nếu hạt nổn đã phát trực tiếp hiện trường quất r o i chu lệ ngọc và chu hoàng lâm là muốn chọc giận lê vi long muốn anh ấy đi đến chịu chết h t nổn chắc chắn đã thiết kế bẫy xong đợi lê vi long đến chịu chết mà hiện giờ lê vi long không đi chắc chắn là có kế hoạch của anh ấy lẽ nào cậu muốn ép bây giờ anh ấy đi chịu chết à? nguyễn tú hằng nói chu nhược mai n g a y vậy ngay lập tức như tỉnh lại trong cậu đều trách cô quá quan tâm đến an nguy của chu lệ ngọc và chu hoàng lâm mới trở nên hồ đồ như vậy ngay đến đạo lý rõ giờ tớ ra ngoài xin lỗi vi long chu nhược mai biết mình đã sai liền muốn đi ra ngoài xin lỗi lê vi long không cần đâu giờ chắc chắn lê vi long đang bận cậu đừng đi làm phiền anh ấy là được cậu không ra ngoài phiền anh ấy là đã giúp đỡ lớn nhất với anh ấy rồi nguyễn tú h ằ n g nói được rồi vậy tớ gọi điện cho bố tớ trước hồi âm cho ông ấy chu nhược mai nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho chu h ò a nói đến bên phía trương minh n g u y ệ t khi trương minh n g u y ệ t chạy trốn về phía tây cao hùng và năm trăm quân địch kia không ngừng đuổi theo phía sau trương minh nguyện lợi dụng các loại kiến trúc không ngừng trốn trái xuyên phải muốn thoát khỏ sự đổi rét của quân địch thế nhưng bởi vì chỗ này là khu vực chiếm đóng của địch rất nhanh đã thu hút càng nhiều quân địch hơn quân địch từ các đường đều đang truy bắt cô ấy trương minh nguyệt là phụng mệnh đến thành phố đà lạt cô mới đến đà lạt không lâu không phải rất quen thuộc với thành phố này cô cuốn cùng không chọn đường bất chi bất giác thế mà lại chạy đến gần nhà họ phan lúc này phía trước có binh ngăn cản phía sau lại có binh truy đuổi trương minh nguyệt đã không có đường nào có thể trốn chạy nữa cô biết chủ xoáy của nước cự hùng chiến thần vô địch tay lơ đang ở nhà họ phan cô quyết định đánh cửa một ván lẹn vào lẩn trốn trong nhà họ phan bởi vì, cô biết nơi càng nguy hiểm sẽ là nơi càng an toàn có chủ soái quân địch là tay lơ ở nhà họ phan đám quân địch kia chắc chắn sẽ không mà cũng không dám tiến vào trong nhà họ phan lục soát sau khi quyết định xong trương minh nguyệt liền lặng lẽ đi về hướng nhà họ phan bởi vì tay lơ vào ở trong nhà họ phan lúc này cảnh giới xung quanh nhà họ phan vô cùng nghiêm ngặt trương minh nguyệt muốn lẻn vào nhà họ phan cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy chương bảy trăm mười tám chạm tờ sáu trăm chín mươi sáu cái khó lo cái khôn lúc này quân địch đuổi theo trương minh nguyệt đã càng ngày càng gần tình huống đã nguy cấp và phần mà vệ binh đề phòng của tay lơ đều vây xung quanh nhà họ phan ngay cả một con mũi cũng không bay vào được hơn nữa cánh tay trái của trương minh n g u y ệ t đã bị trúng đạn bị thương m á u tươi khiến cả cánh tay trái cô ấy nhấm đỏ căn bản không thể trà trộn vào trong được dưới tình thế cấp bách trương minh n g u y ệ t cái khó lo cái khôn lấy ra một quả lựu đạn ném vào ngõ ở bên cạnh của nhà họ phan đúng lựu đạn phát sinh nổ mạnh trong góc phát ra một tiếng nổ một tiếng nổ bất t ì n h lình nhất thời kinh động những vệ binh kia của tay lơ mau mau mau mau đi xem một chút có chuyện gì xảy ra thủ lĩnh vệ binh la to bởi vì ở bên trong chính là chủ xoáy tay lơ của nước cự hùng những vệ sĩ này cũng không chậm trễ đều cầm súng chạy về phía phát ra tiếng nổ mạnh vùng bên cạnh nhà họ phan xảy ra tiếng nổ lớn đó không phải là chuyện nhỏ nhớ may có người đột kích nhà họ phan đó là chuyện không hay trương minh nguyệt thấy tất cả những vệ binh kia đều chạy về phía phát ra tiếng nổ mạnh lập tức nhờ vào bóng tối mà chạy nhanh vào một góc tường sau đó nhảy dựng lên phóng qua tường tiến vào n g á ngách của đại viện nhà họ phan lúc này vệ binh trong đại viện của nhà họ phan cũng vì một tiếng nổ lớn ban nay kia cũng chạy ra nhìn xem cho rõ nhân lúc hiện tại vẫn còn buổi tối trương minh nguyệt dựa vào ánh trăng mà lùi vào góc sáng của vườn hoa nhưng vệ binh c ũ n g quân địch cũng không phát hiện ra cô ấy tuy nhiên trương minh nguyệt cảm thấy có tránh trong đám hoa cỏ mãi cũng không phải quá an toàn vì cô ấy biết sớm hay muộn gì cũng đến lúc những vệ binh kia quay trở lại sẽ nhanh chóng phát hiện ra cô ấy vì thế cô ấy thừa dịp đám vệ binh này đều chạy ra ngoài lại nhanh chóng nhảy qua một cái cửa sổ nhảy vào trong một căn phòng sau khi đi vào bên trong rồi trương minh n g u y ệ t phát hiện ra trong phòng này không có ai cả cô ấy băng bó lại cánh tay trái bị thương của mình trốn vào trong một cái tủ quần áo cô ấy biết tránh vào trong tủ quần áo chỉ là một cái kệ thích h ư n g tạm thời đồng thời cô ấy cũng biết chỉ cần lê bi long khởi xướng quyết chiến chắc chắn tay lơ cũng không ở yên được nhất định sẽ đưa binh mã của anh ta lao vào chiến trường chỉ cần đợi đến thời gian quyết chiến bản thân liền có thể nhân lúc loạn lạc mà chạy đi bây giờ cô ấy tránh bên trong tủ quần áo chỉ là để không bị những kẻ địch kia đuổi bắt biệt t ự tinh nguyện lúc này chu nhược mai đang nói chuyện điện thoại với chu văn thiệu ba con mới hỏi lê bi long rồi anh ấy nói sẽ cứu chu lệ ngọc và chu hoàng lâm chu nhược mai nói khi nào thì bắt đầu hành động chu văn t i ệ u hỏi hẳn là sẽ nhanh thôi chu nhược mai cũng không biết khi nào lê i long sẽ hành động chương bảy trăm mười chín trạm tờ sáu trăm chín mươi bảy chỉ có thể tin tưởng hẳn là sẽ nhanh thôi cậu ta không hành động ngay lập tức sao chu văn thiệu hỏi ba lê b i long là thống soái v ạ n quân anh ấy có kế hoạch của anh ấy không thể chỉ vì cứu lệ ngọc và hoàng lâm mà hành động tùy tiện hẳn việc anh ấy phải lo lắng sẽ nhiều lắm hy vọng mọi người có thể hiểu cho anh ấy chu nhược mai trả lời ba hiểu thì hiểu nhưng ba chỉ lo đ ợ i đến lúc lê b i long hành động thực sự rồi lệ ngọc và và hoàng lâm đều đã bị đánh chết rồi chu văn t i ệ u trả lời con cũng lo lắng lắm nhưng chuyện trong quân không phải là thứ chúng ta có thể nhúng tay vào được chu nhược mai nói được rồi hy vọng lê vi long có thể sớm đi cứu lệ ngọc và hoàng lâm một chút chu văn t i ệ u nói dạ ba cứ nói cho bọn nó biết phải tin tưởng lê vi long đừng lo lắng quá mức lê vi long nhất định sẽ có cách cứu được lệ ngọc và hoàng lâm chu nhược mai nói được ba biết rồi chu văn t i ệ u nói xong bèn c ú p điện thoại chu văn c h ấ n thấy vậy bèn hỏi hàn vô cùng thân thiết anh cả nhược mai còn b é n ó i thế nào nhược mai nói lê vi long sẽ nhanh cứu được lệ ngọc và hoàng lâm thôi chu văn t i ệ u trả lời rất nhanh là lúc nào cơ không phải sẽ lập tức hành động ngay bây giờ sao chu văn chấn hỏi bởi vì lệ ngọc và hoàng lâm đang ở trong tay chủ x o á i ạ t nổn của quân địch lê uy long muốn đi cứu bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng như thế vậy nên chắc chắn cậu ấy đã có kế hoạch tốt một chút chu văn chấn trả lời tôi cảm thấy căn bản lê uy long này sẽ không đi cứu lệ ngọc và hoàng lâm bà cụ chu giận dữ mà nói mẹ mẹ cũng đừng nói như thế lê uy long đã đồng ý cứu người vậy thì chắc chắn sẽ đi cứu thôi chu văn chấn nói nếu nó đã muốn cứu người vì sao vẫn chậm không hành động lệ ngọc và hoàng lâm tối hôm qua đã bị rơi vào trong tay quân địch bây giờ thời gian đã qua một ngày một đêm rồi cậu ta cũng không hề hành động nếu cậu ta muốn cứu người cậu ta đã sớm bắt đầu hành động bà cụ chu nói đúng mẹ nói rất đúng lê vi long có o á n hận với nhà họ chúng ta cậu ta hận không thể từng người nhà họ chu chết đi t r o n g thấy cậu ta đi cứu người xem ra là không có hy vọng chu văn trấn nói tuy nhiên bây giờ trừ lê vi long ra không ai trong chúng ta có thể cứu được lệ ngọc và hoàng lâm có ai trong chúng ta có thể chạy từ bắc giang đến nhà họ trần ở đà lạt đi cứu người chu văn thiệu hỏi chúng ta chỉ là những người dân bình thường tay không t ấ p sát chạy vào trong trận địch cứu người như vậy có khác nào là chịu chết đâu bà cụ chu trả lời vậy nên chúng ta chỉ có thể tin tưởng lê vi long vô điều kiện chờ đợi tin lành chu văn thiệu nói gi... chỉ có thể như vậy thôi bà cụ chu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nói sau khi trần kiệt thu được bản đồ bố phòng binh lực mới nhất của quân địch do bên lê vi long gửi đến lập tức lệnh cho đạn đạo dựa theo binh lực mới nhất của quân địch bố phòng định vị hơn nữa dựa theo mệnh lệnh của l ệ vi long cần phải định vị sòng trong mười phút sớm định ra thời gian chuẩn xác để tấn công phá hủy quân địch lúc này lê vi long đã mang tiểu thính vũ lâu đi coi nhạc ra khỏi biệt thự tinh nguyện nói với toàn bộ người trong chiến đội đặc biệt phượng hoàng để tôi và mọi người cùng đến nhà họ trần c h ứ c cứu người thành viên của chiến đội đặc biệt phượng hoàng này nghe được lời lê vi long như vậy thì trừ hà ngọc n g lan ra tất cả đều vô cùng kinh ngạc bọn họ đều không hề nghĩ đến hộ xoáy hạng nhất của việt nam lê vi long vậy mà lại cùng với thông gia tự gia quân chấp hành nhiệm vụ đặc thù của bọn họ tuy nhiên chuyện lê vi long đã quyết định bọn họ cũng không dám nhiều lời thêm có thể có cơ hội để hộ xoáy hộ quốc đứng đầu việt nam tự mình xuất lĩnh bọn họ giết địch bọn họ đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh mọi người hay nghe tôi thật kỹ lần này đến nhà họ trần trước chẳng những phải cứu được chu lệ ngọc và chu hoàng lâm còn phải g i ế t được chủ soát đạt nổn của nước lệ ưng nhiệm vụ lần này là vô cùng gian khổ mọi người cần phải dốc hết sức để chuẩn bị lê vi long còn nói thêm dạ toàn thể thành viên của chiến đội đặc biệt phượng hoàng cùng đồng thanh nói bọn họ đều chưa từng nghĩ lê vi long sẽ đưa bọn họ đến nhà họ trần trước thế mà lại chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm 720, chạm thở 698 chỉ còn một chút nữa. sau khi giao việc xong lê vi long bắt đầu nhìn đồng hồ lúc này thời gian khởi xướng quyết chiến chỉ còn cách tám mươi phút mà thôi trước đó anh cũng đã giao phương án tác chiến cho các sư đoàn dũng sĩ còn yêu cầu chiến vực đà lạt điều đến mười vạn quân sĩ nhưng bây giờ đã gần như không cần gặp bọn họ nữa bây giờ chỉ cần thời gian đến trước dùng đạn đạo phá hủy toàn bộ quân địch bao xung quanh biệt thự nhà họ trần của hạt nổn và cùng đạn đạo thần long phá hủy nơi đ ó n g quân của quân địch ở v ự ợ biển nam là có thể tự chiến quyết định với hạt nổn và tay lơ ở đà lạt chỉ cần tiêu diệt được quân địch đang trú lại trên biển hạt nổn và tay lơ ở đà lạt sẽ không có việt quân cũng không có đường lui nếu có thể thành công giết được chủ xoái h t nổn của nước liệp ứng quân địch của nước liệp ưng sẽ như rắn mất đầu, vô cùng Chủ còn lại của nước cụ hùng, xoáy lại sẽ tất ứ cố cũng chuyện vô không thân, để tiêu diệt anh ta t anh phải chuyện gì khó. để gì nhiên lê vi long cũng đã tuyên truyền mệnh lệnh cho phạm cương và lê lương quân mười giờ chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công để bọn họ xuất lĩnh binh mã thuộc đội quân của mình tấn công quân địch lê vi long chia ra phái một sư đoàn một vạn dũng sĩ đi giúp đỡ phạm cương và lê lương quân lại tăng thêm tổng cộng hai vạn những binh mã của sư đoàn dũng sĩ này sẽ tạm thời để phạm cương và lê lương quân thống lĩnh cùng nhau tấn công kẻ địch chính ba vạn sư đoàn dũng sĩ kia của anh sẽ phụ trách ngăn chặn tay lơ ra ngoài giút đỡ quân địch của át nổ vì lúc binh lực của adnon được bố phòng ở nhà họ trần lọt vào đạn đạo phá hủy chắc chắn sẽ có một cảm giác về tình huống nguy cấp cầu cứu tay l o r mà việc lớn quốc gia của nước cự hùng và lực ứng adnon gặp nạn chắc chắn tay l o r sẽ đưa binh đến trợ giúp bởi vì nếu như adnon bị giết tay l o r sẽ tương đương như bị chặt đứt một tay mất đi minh h i ế u sẽ khó khăn vô cùng tất cả những chuyện này lê vi long đã sớm đoán được từ trước vậy nên anh mới để sư đoàn ba vạn dũng sĩ kia của mình đi ngăn chặn tay l o r đi giúp đỡ quân địch của adn chỉ cần ngăn chặn được viện quân của kẻ địch lê vi long có thể từ chiến một trận cuối cùng ở nhà họ trần với adn với adn Mà đối với 10 vạn tinh binh được điều đến chiến vực Đà với tinh binh chiến vạn vực lúc ạ lại Phạm Lại t thành theo thế giáp công quân địch, có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch vào Đà Lạt từ bên trong Lê Long Lê Lương l bên Bi bọn binh bộ chia đi giáp cho vào đường phân hướng nhau kín quân Cường, quân công quân xông khác địch, của địch, có địch họ, ra ra Đà đó. vây mà kẻ mã mở này ở nhà họ phan sau khi những vệ sĩ của taylor chạy đến nơi phát sinh ra tiếng nổ xem xét một hồi lâu cũng không nhìn thấy được bóng người nào bèn đều chạy về lại báo cáo tình huống với thủ lĩnh của đội vệ binh vì để bảo hộ taylor mới là chuyện quan trọng không thể chúng phải kế đ i ệ hồ ly sơn của kẻ địch nếu không để người ám sát có cơ hội lẻn vào nhà họ phan ám sát taylor vậy thì xong đời taylor và người nhà họ phan nghe được tiếng nổ mạnh ban nay kia cũng đều hoảng sợ cuối cùng đã ngồi không yên đều chạy ra bên ngoài sảnh lớn vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì taylor hỏi báo cáo tướng quân ban nay có người ném vào một quả lựu đạn đã xảy ra vụ nổ thủ lĩnh vệ binh nói rốt cuộc là ai ném taylor hỏi không biết tôi đã cho người đi thăm dò rồi nhưng không nhìn thấy bất cứ ai cả thủ lĩnh vệ binh trả lời tăng mạnh phòng bị không thể để cho kẻ ám sát t r à trộn vào trong taylor nói dạ thủ lĩnh vệ binh nói chỉ một chút nữa Quân đuổi Hùng địch của Cao g i ế tuy Trương Minh n g ệ t đã chạy đến Đứng chạy nhà họ Phan. bên ngoài là ạ i Đang l m gì? k h ô những g gần. được tới i n Vệ b ở bên ngoài cửa quá to, đều dùng súng n to, vào cửa chỉa quá đều h binh mã n ư ớ của liệp ưng c Cao h ù nước g những Tuy là những binh n mã của nước liệp ưng này là đồng minh của nước cự hùng bọn họ nhưng đây là nơi ở của chủ s o á t bọn họ taylor bọn họ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nhớ may những binh mã này của nước liệp ưng là kẻ địch từ việt nam hóa trang thì sao tôi là đặc công của nước liệp ưng cao hùng ban nay chúng tôi đuổi rét một tên đặc công việt nam đuổi đến đây thì không thấy nữa chúng tôi nghi ngờ là cô ta đã xâm nhập vào nhà họ phan muốn gây bất lợi cho tướng quân taylor cao hùng vội vã trả lời t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi một trạm tờ sáu trăm chín mươi chín tiếng nổ chúng tôi vẫn luôn canh giữ ở đây canh giữ vô cùng nghiêm ngặt ngay cả một con mũi cũng không bay vào được đặc công việt nam mà anh nói không có khả năng lẹn vào bên trong được một gã vệ binh nói ban nay không phải ở đây đã phát ra tiếng nổ lớn sao cao hùng hỏi đúng là có phát ra tiếng nổ chúng tôi cũng đi kiểm tra rồi không phát hiện ra người nào cả tiên vệ binh kia trả lời tự dưng lại xuất hiện tiếng nổ mạnh mà các anh lại ra ngoài kiểm tra hẳn đã c h ú n g phải kế đ i ệ u hồ lý sơn chắc chắn cô ta đã nhân cơ hội lẹn vào bên trong các người nhanh đi báo cho tướng quân taylor biết điều tra nhà họ phan cao hùng bảo anh ta vốn là là công lập tức nghĩ ngay đến điều này nghe cao hùng nói như vậy vệ binh này có chút luôn cuống các anh chỗ này chờ một chút t ô i đi vào thông báo một chút tiên vệ binh kia nói xong bèn nhanh chóng chạy vào trong nhà họ phan lúc này thủ lĩnh vệ binh còn ở chung một nơi với taylor thấy một gã vệ binh hoang mang dối loạn chạy v ụ a vào liền quát hỏi cậu không ở ngoài canh giữ hoang mang dối loạn chạy s ồ n sộc vào đây là như thế nào thủ lĩnh vệ binh quát hỏi ở bên ngoài có một nhóm binh mã của nước liệp ưng và đặc công cao hùng của nước liệp ưng xuất hiện bọn họ nói có đặc công việt nam xâm nhập vào nhà họ phan muốn điều tra một chút vệ binh trả lời làm cản nơi này là chỗ ở của tướng quân taylor há có thể để cho bọn họ điều tra tùy tiện thủ lĩnh vệ binh nói dạ vậy để tôi đi ra ngoài đuổi bọn họ đi vệ binh nói đúng lúc người vệ binh này quay người đi ra ngoài taylor đột nhiên bảo chậm đã thiên kia vệ binh nhất thời hoảng sợ nơm nớp lo sợ mà hỏi dạ tướng quân có gì dạt dò để bọn họ vào trong để bọn họ điều tra đi taylor nói thương quân vì sao lại để bọn họ vào đây là nơi ở của ngài không thể tùy tiện cho người khác đi vào lục lọi thủ lĩnh vệ binh bảo nước liệp hưng là đồng minh lớn nhất của đất nước chúng ta để bọn họ vào đây cũng là vì nghị cho an toàn của tôi nếu nơi ở của tôi có g i ấ u một đặc công việt nam thì sẽ vô cùng nguy hiểm nhớ may để cô ta nghe lén được kế hoạch tác chiến của chúng ta sẽ khiến binh mã của chúng ta gặp tổn thất rất lớn taylor trả lời nhưng mà nơi này của chúng ta canh phòng cẩn mật đừng nói là một người sống sơ sờ, sờ dù có là một con mũi cũng không thể bay vào trong ạ thủ lĩnh vệ binh nói tiếng nổ lớn xảy ra bất thình lình bàn nay kia có thể chính là lựu đạn của đặc công việt nam các người đi ra ngoài thăm dò hẳn đã c h ú n g phải kế điệu hồ ly sơn có thể cô ta đã t r à trộn vào đây rồi đặc công đã trải qua huấn luyện đặc thù có khả năng mạnh hơn sự tưởng tượng của các người rất nhiều tướng quân nói c h í phải chúng tôi lập tức để bọn họ đi vào điều tra thủ lĩnh vệ binh cũng không dám chậm trễ lập tức đi theo người vệ binh kia đi ra ngoài ra bên ngoài rồi thủ lĩnh vệ binh nói với tướng lĩnh của nước liệp ưng kia và cao hùng tướng quân tay lơ cho các anh đi vào kiểm tra xin hay đi theo tôi cao hùng và vị tướng lĩnh của nước l i ệ p ưng kia liền đi ngay theo tướng lĩnh vệ binh vào bên trong đồng thời còn đưa thêm mười mấy binh lính của nước l i ệ p ưng cùng đi vào mấy binh lính nước l i ệ p ưng còn lại thì bên ngoài chờ đợi tướng h quân taylor kính chào ngài cao hùng và tướng lĩnh của nước l i ệ p ưng kia nhìn thấy taylor bèn lập tức chào hỏi các anh nói có đặc công việt nam xâm nhập vào nhà họ phan rốt cuộc đặc công việt nam đó là ai taylor hỏi là một tả n ữ đặc công hẳn là đặc công trong tổ xạ đặc của long quốc taylor trả lời lại là một đặc công của xạ đảo vì sao anh biết cô ta đã đi vào nhà họ phan taylor lại có phần kinh ngạc hỏi anh ta vốn là thống xoáy vạn quân của nước cự hùng tất nhiên đã nghe nói về tổ đặc công xạ đặc của việt nam đúng vậy cô ta đã bị chúng tôi làm bị thương cánh tay trái chạy trốn tới nơi ở gần đây thì đột nhiên không thấy bóng dáng nữa nên chúng tôi mới nghi ngờ cô ta đã xâm nhập vào nhà họ phan cao hùng nói được vậy lập tức điều tra đi taylor nói vì thế cao hùng cùng người tướng lĩnh của nước l i ệ p ưng kia đi vào điều tra taylor cũng để cho vệ binh của chính mình đến các phòng điều tra người nhà họ tống nghe nói có đặc công việt nam xâm nhập vào trong nhà của mình cũng tích cực phối hợp mọi người trong nhà tản ra đi tìm kiếm khắp nơi trương minh nguyệt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân h ỗ n loạn biết ngay có người đang đi điều tra vốn cô ấy cho là nơi nguy hiểm là trốn an toàn nhất không ngờ tay lơ lại đồng ý để người khác vào điều tra cô ấy biết bản thân tránh vào trong tủ quần áo là rất không an toàn cô ấy rất muốn tìm một chỗ khác để trốn nhưng hiện tại đã không còn kịp nữa rồi bên ngoài đều là người đang đi lùng sụp mình chỉ cần mình vừa ra ngoài lập tức sẽ bị phát hiện việc đã đến nước này cô ấy đành phải mặc cho số phận lúc này một tiếng bước chân tiến vào nơi phòng trương minh n g u y ệ t đang trốn lòng của trương minh nguyện nhất thời trở nên căng thẳng người vào trong phòng chính là phan huy thành phan huy thành biết có đặc công việt nam xâm nhập vào nhà mình anh ta nóng lòng lập công vô cùng tích cực mà đi điều tra anh ta cho là nếu bản thân bắt được cả đặc công việt nam kia hẳn sẽ lập được công lớn nhất phan huy thành đi khắp phòng nhìn xung quanh một chút không phát hiện ra có bóng người nào có sau đó anh ta ngồi sùng xuống, xuống nhìn gầm giường một chút cũng không phát hiện ra ai đang lúc anh ta có ý định muốn rời khỏi phòng đ ỗ n g nhiên anh ta nhìn thấy trên sàn nhà trước tủ quần áo bị dây phải một vết máu t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi hai chạm tờ bảy trăm vết máu nhìn thấy vết máu này phan huy thành nhất thời trở nên căng thẳng vì ban này anh này thế a cũng n g e nói, cánh tay trái của đặc công、việt、Nam kia đã bị thương, mà hiện trên sàn nhà lại có trái Việt kia lại của đặc tay đã v mà bị t Việt trong máu, minh Nam điều đó chứng minh đặc công việt nam kia đang kia chứng công ở trong phòng này. phan huy thành nhìn thấy một giọt máu này cách tủ quần áo rất gần lập tức nghĩ ngay đến khả năng đặc công việt nam đang trốn trong tủ quần áo vì thế phan huy thành can đảm im lặng đi về phía tủ quần áo trương minh nguyệt nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần cái loại cảm giác này cứ như một con dao nhọn đâm thật sâu thật sâu vào chính trái tim của cô ấy cô ấy biết chính mình có thể bị phát hiện chỉ là cô ấy cũng không biết người đi về phía mình là ai Tuy tốt mặt cô chuẩn ấy đã bị về tâm lúc ý n n h ư mở cánh cửa của tủ quần áo phan huy thành nhìn thấy một cô gái việt nam xinh đẹp đang cuốn mình bên trong tủ quần áo đồng thời anh ta cũng thấy được một cái họ ống tối om đang nhắm vào chính mình Thấy t được n n h được cô đừng kích động bình tĩnh một chút tôi không lên tiếng cũng không chạy lung tung súng của cô đừng nổ ra mà phan huy thành ngâm nớp lo sợ mà bảo trong lòng anh ta vô cùng hối hận sớm biết rằng sẽ thế này ban nay lúc anh ta phát hiện ra chuyện khả nghi thì nên cứ gọi người đến trước chứ không phải t h a g công tự mình đi tìm kiếm bắt người bây giờ thì gặp quả báo chẳng những không bắt được người còn bị người ta uy hiếp nếu cậu dám gọi to hô loạn thế nào cũng chết tôi có chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng chứng minh nguyệt lo là phan huy thành sẽ xảo trá bèn cảnh táo bảo tôi biết rồi cho tôi một trăm cái lá gan tôi cũng không dám hô to nói vậy phan huy thành nói trong lòng cũng đã suy nghĩ cách xem nên gọi người như thế nào anh ta cũng không muốn bị người khác uy hiếp đồng thời anh ta cũng biết nếu bản thân để vượt mất tả nữ đặc công việt nam này về sau cũng đừng mong lăn lộn ở nước liệp ưng và nước cự hùng nữa lúc trương minh nguyệt đã định đi ra khỏi tủ quần áo uy hiếm phan huy thành thì ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng bước chân h ú n đ ộ t trương minh nguyệt vội vàng trốn vào trong tủ quần áo một lần nữa nếu bản thân đi ra ngoài chắc chắn cô ấy sẽ bị phát hiện phan huy thành cậu và người nhà họ trần đã phản bội việt nam sớm hay muộn gì cũng phải chết thôi nhà họ trần các người đã được nằm trong danh sách giám sát hiện tại của chúng tôi rồi bây giờ tôi cho cậu một cơ hội làm người nữa nếu cậu có thể giúp tôi thoát được một kiếp này tôi cam đoan sẽ không giết cậu trương minh nguyệt chia súng vào phan huy thành nói được được cô muốn làm như thế nào tôi nhất định sẽ đi làm theo sự dặn dò của cô phan huy thành hỏi đi ra nói với người đến bên ngoài rằng cậu đã xem xét qua rồi phòng này không có ai trương minh nguyệt nói bây giờ cô ấy cũng không còn cách nào nữa chỉ có thể hy vọng vào phan huy thành được không thành vấn đề tôi nhất định có thể làm theo yêu cầu của cô bây giờ phan huy thành thầm nghĩ chỉ muốn sớm thoát khỏi trương minh nguyện một chút tất nhiên trước tiên sẽ đồng ý trước nếu cậu dám bán đứng tôi tổ đặc công xạ đất của tôi sẽ không tha cho cậu tướng sĩ của việt nam cũng sẽ không bông tha cậu cậu đừng quên bản thân là con người việt nam tự lo thân mình cho tốt đi chuyện đến nước này trương minh nguyệt đã gần như không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể trông vào lương tâm của phan huy thành lúc này tiếng bước chân đã sắp sửa đến trước của phòng trương minh n g u y ệ t vội vã đóng cửa tủ quần áo lại phan huy thành thấy trương minh n g u y ệ t đóng cửa tủ quần áo lại cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi thoát khỏi họng súng của trương minh nguyện phan huy thành cũng không muốn ở lại trong phòng thêm một khắp nào nữa lập tức đi thật nhanh về phía cửa phòng ngủ mà lúc này cao hùng và tướng lĩnh của nước liệp ưng đã dẫn một đám binh mã đến trước cửa phòng cậu nhỏ phan cậu có nhìn thấy nữ đặc công người việt nam kia không cao hùng hỏi phan huy thành với vẻ mặt kích động không hề trả lời câu hỏi của cao hùng mà chỉ đi ra khỏi phòng trước chạy đến một nơi an toàn bên ngoài hành lang mới lớn tiếng bảo nữ đặc công người việt nam kia đang ở ngay bên trong tủ quần áo trương minh nguyệt nghe thấy phan huy thành lại mật báo mình với kẻ địch bàn đứng mình cô ấy nhất thời bùng nổ cô ấy hận không thể chém tên chó long gian phan huy thành kia ra thành trăm mảnh ban nãy hẳn mình không nên ôm hy vọng gì với gã hẳn nên bắn gã một phát cho xong dù là đồng quy v u tận với gã cũng tốt chỉ cần giết được phan huy thành cô đã trừ được gian cho tổ quốc tuy nhiên bây giờ cô ấy có hối hận cũng vô ích rồi cao hùng và tướng lĩnh nước liệp ưng nghe xong lời phan huy thành nhất thời mừng rỡ lập tức vung tay lên để cho bọn binh linh kia chạy vào trong phòng bắt người mà đúng lúc này ở một m tiếng cửa tủ quần áo đã bị đá bay những kẻ địch vừa tính vọt vào trong phòng chuẩn bị bắt người nhất thời hoảng sợ trương minh nguyện phóng ra từ bên trong tủ quần áo thật nhanh hai tay cầm súng bùm bùm bùm trương minh nguyện không ngừng nổ súng ở trước cửa dù sao cũng sẽ chết cô chết cũng muốn giết được nhiều kẻ địch a a a những tên địch vừa xông vào trước đó đều t r ú n g đạn ngã xuống đất cao hùng và tướng lĩnh nước liệp ưng thấy tình hình như vậy cũng chấn động vội vã lắc mình trốn ra hai bên hành lên bên ngoài cửa sau khi những binh lính của quân địch xông vào trong thấy trương minh nguyệt phản kháng cũng lập tức nổ súng về phía cô ấy bùm bùm bùm một trận tiếng súng hỗn độn vang lên liên tục trong phòng trương, 723, chạm cờ 700 linh một súng nổ. trương minh nguyệt nhìn thấy nhiều người nổ súng về phía mình như vậy lập tức vô cùng kinh hãi không gian ở bên trong gian phòng quá nhỏ lại không có công cụ gì để che chắn căn bản là không chỗ để trốn trong lúc nguy cấp cô ta chỉ có thể nằm xuống trên mặt đất cực nhanh vừa nằm xuống vô số viên đạn liền sượt qua người của cô ta đoàn g đoàn g đoàn g sau khi trương minh nguyệt nằm xuống lập tức nổ súng về phía kẻ địch ở cửa cánh tay trái của cô ta mặc dù đã trúng đạn bị thương nhưng đứng trước tình thế hiện tại cực kỳ nghiêm trọng vô cùng nguy cấp tay trái của cô vẫn có thể nổ súng a a a những kẻ địch đứng ở cửa đã trúng đạn vội vàng ngã xuống đất những kẻ địch còn lại kia nhìn thấy một mình trương minh nguyệt có thể giết nhiều người như vậy đều sợ hãi bởi vì bên trong gian phòng không địa phương có thể ẩn nấp bọn họ đều dọa đến mức vội vàng chạy ra ngoài cửa đoàn đoàn đoàn a a a trương minh nguyệt càng không ngừng nổ súng những kẻ địch đang chạy trốn kia lại chúng đạn ngã xuống đất đoàn đoàn g i a n giác g đoàn đoàn g i a n giác g ở thời điểm trương minh nguyệt nổ súng đột nhiên súng đã hết đạn hai khẩu súng đều không còn đạn cô ta lập tức kinh hãi những hộp đạn mà cô ta mang theo giờ phút này cũng đã sử dụng hết trương minh nguyệt muốn chạy ra từ cửa sổ thế nhưng lại phát hiện ngoài cửa sổ có rất nhiều vệ binh đang liên tục không ngừng xông về phía này tiếng súng v ừ rồi đã đưa tới rất nhiều kẻ địch nếu như cô ta nhảy ra ngoài từ cửa sổ vừa rơi xuống đất liền sẽ bị bắn chết hoặc là bị bắt cô ta không có cách nào đành phải tung người lên phía trước chuẩn bị nhặt những khẩu súng của kẻ địch đã bị cô ta bắn chết cao hùng ở ngoài cửa nghe được â m thanh trống rông phát ra từ súng của trương minh nguyệt lập tức vô cùng vui mừng hô lớn với người phía sau súng của cô ta đã hết đạn nhanh xông vào đi bắt sống đừng giết chết cô ta anh ta muốn lưu lại người sống để có thể ép hỏi được tình báo từ phía trương minh n g u y ệ t bắt s ố n g người của tổ đặc công sa đảo nhất định có thể ép hỏi ra một chút tình báo hữu dụng những binh sĩ kẻ địch kia cũng nghe được hai tiếng tạch tạch ở súng của trương minh nguyệt đều biết súng của cô ta đã đạn lập tức cùng nhau chen vào trương minh nguyệt vừa nhặt lên hai khẩu súng liền thấy vô số kẻ địch từ cổng sông tới đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn trương minh nguyệt nổ súng cực nhanh a a a a những kẻ địch dẫn đầu sông tới kia lại nhao nhao chúng đạn ngã xuống đất bọn họ rõ ràng nghe được súng của trương minh nguyệt đã hết đạn thật sự không nghĩ đến cô ta nhặt được súng cho nên bọn họ đều chết hết những kẻ địch xông tới ở đằng sau trông thấy trương minh nguyện đang ở ngay gần cửa khoảng cách cũng không xa đều không lùi bước tiếp tục xông về phía trước muốn b lúc này hai khẩu súng mà trương minh nguyệt nhặt được lại hết đạn nhìn thấy kẻ địch đã nhào lên trương minh nguyệt đã không còn thời gian lại nhặt súng lại nói cận chiến có súng cũng không có tác dụng lớn cô ta rút hai thanh đao ở bên trong vùng da ra, ra cực nhanh sau đó cùng kẻ địch huyết chiến hai thanh đao lấp lóe hàn quang càng không ngừng lấp lánh những tên kẻ địch ở gần đều bị cắt đứt cổ máu tươi tràn ra chương bảy trăm hai mươi bốn chạm tờ bảy trăm linh hai hung hãn một vài kẻ địch thì bị đao đâm vào ngực máu tươi tuôn ra những kẻ địch này cũng không nghĩ tới nữ đặc công của long quốc này ở tình h u ố n bị thương còn hung hãn như vậy còn có thể rét nhiều người như vậy những kẻ địch còn lại chưa bị giết chết đã không còn dám h a m chiến đều bị dọa đến mức vội vàng chạy ra ngoài gian phòng phan huy thành ở ngoài hành lang nhìn thấy nhiều người như vậy đều không bắt được nữ đặc công của long quốc ở bên trong gian phòng không khỏi sợ hãi mới vừa rồi là hắn ta đã bán đứng cô ta nếu để cho cô ta giết ra một con đường máu chẳng phải hắn ta sẽ chết chắc sao không được phép lùi bước nhanh bắt cô ta lại tướng chỉ huy của nước liệp ưng nhìn thấy binh lính của mình bị một nữ đặc công bị thương của long quốc dọa đến mức lùi ra khỏi gian phòng lập tức cực kỳ tức giận lập tức nổ súng về phía những binh sĩ chạy chỗ kia đoàn đoàn đoàn a a mấy tên binh sĩ chạy trước tiên bị vị tướng chỉ huy của nước liệt ưng bắn chết những binh sĩ vừa mới lùi ngoài nhìn thấy người dẫn đầu chạy trốn đều bị xử bắn ngay tại chỗ tất cả đều bị dọa đến mức không dám chạy loạn nếu còn ai dám lùi lại một bước liền lấy tội danh đ à o binh giết chết tướng chỉ huy của nước liệt ưng h é t lớn vừa rồi ông ta đã xử bắn những binh sĩ chạy trốn kia đã có tác dụng chấn nhiếp rất lớn những binh sĩ muốn chạy trốn kia đã không còn dám chạy trốn lại vội vàng và vào chạy trốn cũng sẽ chết còn không bằng liệu mạng một lần nói không chừng còn có còn sống hy vọng chứng minh nguyện bởi vì cánh tay trái đã bị thương. không thể phát huy ra h uy lực v ố n có cô ta chỉ có thể dựa vào tay phải để chiến đấu kẻ địch lại như che g i ả mang mọc tràn vào cô ta đã chém giết đến mức cánh tay phải đều bùn lùn lúc này những vệ binh ngạt nổn kia cũng đã chạy tới bọn họ liên tục không ngừng từ cửa phòng và vào không gian bên trong gian phòng cũng không lớn lập tức tràn vào nhiều người như vậy thân thủ của trương minh n g u y ệ t cũng không thể phát huy được lại thêm cánh tay trái của cô ta đã bị thương chỉ có một tay tác chiến căn bản cũng không có thể chém giết nhiều như vậy lúc này kẻ địch đã bao vây xung quanh cô thành ba tầng trong ba tầng ngoài khi cô ta dùng tay phải đâm thanh đao vào trái tim của một kẻ địch thời điểm còn chưa kịp rút ra một đám kẻ địch cùng nhau tiến lên ép cô ta lên trên mặt đất trương minh nguyệt chiến đấu liều mạng ở trong phòng bắn chết đâm chết mười mấy kẻ địch cuối cùng vẫn bị bắt lúc này ở biệt thự tinh n g u y ệ t lê u i long vẫn luôn xem đồng hồ nhìn thấy thời gian đến lúc tổng quyết chiến còn có năm phút anh bắt đầu lên xe toàn thể thành viên của đội đặc nhiệm vượng hoàng cũng đã lên xe chiến đấu chỉ chờ thời gian vừa đến liền có thể lao thẳng đến nhà họ trần để cứu người tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu lần lượt lên xe tăng xe bọc thép cùng xe quân đội vô số xe chiến đấu đều đã khởi động tiếng khởi động của xe chiến đấu vang vọng chấn động đến mức đất dùng núi chuyển chu nhược mai và nguyễn tú hằng nghe được tiếng động ầm ầm của xe chiến đấu đột nhiên vang lên ở phía bên ngoài đều hiếu kỳ chạy ra khỏi gian phòng ra khỏi gian phòng nhìn thấy phòng khách đã trống rỗng lê Vi long đã không ở phòng khách lê Vi long đâu rồi nguyễn tú hằng ngạc nhiên hỏi bên ngoài bây giờ có tiếng vang của xe chiến đấu sẽ không là anh ấy phải xuất trình chứ chu nhược mai nói tớ cảm thấy rất có khả năng này chúng ta mo đi ra ngoài xem một chút đi nguyễn tú hằng nói được thế là chu nhược mai và nguyễn tú hằng chạy nhanh ra khỏ biệt tự ra được bên ngoài biệt thự chu nhược mai và nguyễn t u hằng nhìn thấy lê vi long đã lên một chiếc xe chiến đấu liền chạy nhanh đến vi long anh đi làm gì vậy chu nhược mai vừa chạy vừa nói nhược mai không phải em rất hy vọng anh đi cứu chu lệ ngọc sao hiện tại anh sẽ đi cứu cô ta lê vi Bi long biết thời khắc quyết định sẽ đến cũng không sợ nói chỗ sủ nhược mai anh là hộ x o á i bảo vệ thống linh thiên quân văn mã không cần tự thân xuất mã đi cứu lệ ngọc mà chu nhược mai nói chu lệ ngọc là em họ của em cũng là em vợ của an chương bảy trăm hai mươi năm trạm tờ bảy trăm linh ba từ mình chu nhược mai nghe được lê vi long nói như vậy lập tức kinh ngạc không thôi anh anh thật muốn đi cứu chu lệ ngọc sao đại quân của anh đều lập tức lên đường chẳng lẽ còn là g i ả sao lê b i long nói thế nhưng quân địch đã công khai nục nhã lệ ngọc mục đích chính là dẫn anh đi đến cứu cô ấy quân địch chắc chắn đã thiết kế mai p h ụ n chờ anh đi chịu chết em không muốn anh đi mạo hiểm chu nhược mai đột nhiên lại rất l o l ắ n g nói không có việc gì đánh trận sao lại không có mạo hiểm được nếu là đầm rồng hang hổ anh cũng phải xông vào giữa anh và ăn ồn sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến lê vi long nói anh cũng không muốn nói chuyện đợi lát nữa sẽ dùng đạn đạo để phá hủy phòng ngự của hạt nổn ở xung quanh nhà họ nhà họ trần vật chủ nhược mai bởi vì đây là t u y ệ t mật dù cho khoảng cách khai chiến chỉ có năm phút cũng tuyệt không thể tiết lộ trước cho bất kỳ ai anh đi thì em phải làm sao bây giờ vạn nhất kẻ địch đến đánh lén biệt thự tinh n g u y ệ t bắt em đi thì phải làm sao chu nhược mai hỏi anh sẽ bố trí những vệ binh ở biệt thự tinh n g u y ệ t bảo vệ em lê bi long nói mặc dù chỉ để lại kêu mấy chục tên hộ vệ ở biệt thự tinh nguyện để bảo hộ chủ nhược mai là hơi ít nhưng biệt thự tinh nguyện ở phía tây kẻ địch muốn vượt qua phòng tuyến của long quốc đến đánh lén biệt thự tinh nguyện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy hiện tại đã sắp đến thời gian quyết chiến lê b i long cũng không muốn để lại quá nhiều người ở đây có thể lên chiến trường thì cố gắng ra chiến trường được vậy anh phải cẩn thận một chút em trong nhà chờ anh chiến thắng trở về anh nhất định phải còn sống trở về chu nhược mai cũng biết lê b i long cùng quân địch sớm muộn sẽ có một trận chiến trong lòng cô tuy có ngàn vạn điều không nỡ nhưng cũng không thể ngăn cản anh nhất định sẽ còn sống trở về lê vi long nói lúc này ở nhà họ trần những binh sĩ của quân địch kia còn đang thay phiên nhau đánh chu lệ ngọc cùng chu phi dương đánh mệt mỏi thì lại đổi một người khác đến đánh đáng thương cô hai của nhà họ chu chu lệ ngọc chưa từng phải chịu loại nỗi đau da thịt như vậy lần này phải chịu chính là vô cùng t h ắ m thương cô ta đã bị đánh đến mức cả người đầy thương tích thoi thót mà chu phi dương cũng có thân phận là cậu chủ của nhà họ chu một người được yêu chiều mà lớn lên có bao giờ phải chịu nỗi đau da thịt đau đớn như vậy anh ta cũng bị đánh đến mức thoi thót sắp hôn mê chu lệ ngọc đây chính kết quả của việc vô không chịu gia nhập vào nước liệp ưng lúc trước nếu như cô đồng ý gia nhập nước liệ hiện tại hưởng thụ vinh hoa phú quý với chúng tôi làm sao sẽ giống như một con chó bị người treo lên mà đánh trần an khang anh là con chó phản quốc anh mới là chó phản bội nước đại long anh và nhà họ trần của anh sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết những người xâm lược như nước liệp ưng và nước cự hùng tất nhiên sẽ bị tướng sĩ nước đại long của chúng tôi tiêu diệt tôi sẽ ở trên đường hoàng tuyển chờ các anh chu lệ ngọc hận thù nói đồ chết tiệt sắp chết đến nơi thế mà còn d á m mạnh miệng như vậy trần an khang giận tí mặt sau đó anh ta nói với hạt nồn tướng quân hạt nồn con chết tiệt này vô lễ như thế dám can đảm xem thường nước liệp ưng của chúng ta có thể để cho tôi tự mình xuất thủ đi dạy dỗ cô ta được không có thể nếu cậu chủ trần ngửa tay có thể tự mình đi đánh cô ta một chút adnon nói được trần an khang lập tức đi tới tên binh sĩ đang đánh chu lệ ngọc kia đưa roi ra cho trần an khang trần an khang bắt đầu hung hăng đánh chu lệ ngọc vừa đánh vừa nói đồ chết thiệt cho cô mạnh ngược này tôi đánh chết cô đánh chết cô t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu trạm tờ bảy trăm linh bốn không q h u ấ t p h ụ vì muốn thể hiện khả năng đánh người và không từ thủ đoạn của mình trước mặt tắt nôn trần an khang rất ra sức đánh tuyệt đối sẽ không bởi vì chu lệ ngọc là vợ của anh ta mà hạ thủ lưu tình chu lệ ngọc đã bị đánh đến mức cả người đầy thương tích rất nhanh lại ra chóc thì bong trần an khang anh là đồ nô tài chó chết bị vạn người cưới con chó phản bội có gan thì anh đánh chết tôi đi chu lệ ngọc nghiến răng nghiến lợi oán hận nói Tốt. tác Dù dụng sao cô đa cô chịu chấp cô cũng có không không ưu mê nhận, giữ lại tôi có thể cưới người phụ nữ ưu tú hơn cô gấp trăm lần trần an khang nói xong lại đánh càng ác độc hơn chu phi dương nhìn thấy trần an khang đánh chị của mình độc á c như vậy cũng rất phẫn nộ hét lớn trần an khang nói thế nào thì chị của tôi cũng là vợ của anh tại sao anh có thể đánh chị ấy như vậy anh quả thực là không bằng cầm thú trần an khang nghe được chu phi dương chửi mình như vậy l ử a giận trong lòng càng tăng lên đánh ác liệt hơn vừa đánh vừa nói chị của cậu chính là đồ chết t i ệ t tóc dài nao ngắn sắp chết đến nơi còn không biết thay đổi còn sống cũng chỉ lãng phí lương thực trần an khang không nghĩ tới anh lại ác độc như vậy đánh chị của tôi thảm như vậy tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua anh chu phi dương tức giận quát nếu như không phải là bởi vì chị của cậu hiện tại cậu cũng có thể giống như tôi gia nhập vào nước liệc ứng được tướng quân đạt nồn trọng dụng là chị cậu hại cậu hại nhà họ trần cậu còn nói chuyện giúp cô ta sao trần an khan g nói hiện tại tôi rất hối hận ban đầu đã đồng ý gia nhập nước l i ệ p ưng cùng các người hiện tại cuối cùng tôi cũng suy nghĩ rõ ràng người của nước l i ệ p ưng chỉ là lợi dụng các người chờ đến khi các người không còn giá trị lợi dụng khẳng định sẽ qua sông nước cầu một cước đá văng các người ra các người tỉnh lại đi đừng có hỗ trợ n g ừ n nữa chu phi dương nói nghe được chu phi dương nói như vậy ạ t nổ tức giận nói tên ngãi này và chị của anh ta đều u mê không có lối thoát h u n g hăng đánh cho tôi tên binh lính phụ trách đánh chu phi dương nghe được ạ t nổ nói như vậy lại tăng thêm cường độ đánh càng ấc hơn lúc này ở nhà họ phan sau khi trương minh nguyệt bị binh sĩ quân địch bắt taylor cùng người của nhà họ phan đều đi vào trong gian phòng phan huy thành biết được trương minh nguyệt đã hoàn toàn bị khống chế mới dám đi vào phòng rốt cuộc cô là ai taylor hỏi trương minh nguyệt trương minh n g u y ệ t lạnh lùng nhìn taylor không nói một lời tướng quân taylor vừa rồi tôi đã phái người điều tra cô ta là tổ trưởng của tổ đặc công xạ đ của long quốc trương minh nguyện cao hùng nói ồ lần này các cậu vậy mà có thể bắt được tổ trưởng của tổ đặc công xạ đ của long quốc thật là một thu hoạch to lớn taylor nói đúng vậy trước đó tôi cũng không nghĩ tới thế mà lại bắt được một con cá lớn cao hùng hưng phần nói biết được cô ta là tổ trưởng tổ đặc công xạ đ của long quốc chắc chắn sẽ biết rất nhiều thứ nhanh chóng tra khảo cô ta đi tranh thủ có thể hỏi ra một chút tình báo hữu dụng taylor nói vâng thưa tướng quân nghiêm hình bắc cung là sở trường của tôi Cứ giao cô ta cho cho giao tôi xử lý, tôi ta nhất định xử lý, sau ẽ hỏi r một chút tình h báo ữ dụng. dụng, Hùng nói. anh, chóng tình càng nhanh càng tốt. nói xong, liền giao Cao Được, cô cho chút ta mau ra Taylor ra báo hỏi hữu tôi đi vậy một tốt. khi ỏ phòng. Ông tay là thống o á lơ ra khỏi phòng cao hùng liền để cho người c h ó i hết tay chân của trương minh Nguyên lại c h ó i cô vào trên giường cột hai tay hai chân của cô ta vào chân giường để tay chân của cô ta cùng thân thể mở ra hình chữ lại nhìn thấy nữ đặc công xinh đẹp như vậy của long quốc bày biện ra loại tư thế mê người như vậy tất cả người ở chỗ này đều hai mắt tỏa ánh sáng gương mặt dữ tợn chương bảy trăm hai mươi bảy trạm thờ bảy trăm linh năm bị bắt trương minh nguyệt cô đến nội bộ đại quân của tướng quân đạt nồn đến cùng là có mục đích gì cao hùng bắt đầu é p hỏi tôi muốn đi cứu chu lệ ngọc kết quả là còn chưa hành động liền bị người phát hiện chạy ra ngoài trương minh nguyệt lập tức tìm được một lý do hợp lý cô tuyệt đối sẽ không nói việc tiến vào nội bộ của quân địch đạt nồn là để trinh sát bố trí binh lực của ông ta được cô đừng mơ lừa tôi chắc chắn sự việc không đơn giản như vậy cô không phải là bị người phát hiện mà là chủ động rút lui vụ trộm chạy ra ngoài mau nói đến cùng cô đã đánh cắp tình báo gì cao hùng giận dữ nói bộ đội hạn nồn thuộc về hạng mục được bảo vệ rất s â m nghiêm tôi muốn vào cũng không vào được có thể đánh cắp tình báo gì trương minh n g u y ẫ n nói cô đừng nhắc những thứ này với tôi vô dụng mà thôi tôi không r ả n h quanh co với cô tôi cho cô một cơ hội cuối cùng đến cùng thì cô đã truyền tin tình báo gì đến quân bộ của long quốc bên phía long quốc sẽ đưa ra hành động gì nếu như cô không thành thật nói ra tôi sẽ dùng hình với cô、cao、hùng nói vừa rồi tay lơ nói phải nhanh một chút cha hỏi được tin tình báo đến càng nhanh càng tốt cao hùng cũng sẽ không nghe trương minh nguyệt nói hiệu nói v ư ợ n g tôi thực sự không thu hoạch được tình báo nào cả đương nhiên trương minh nguyệt sẽ không nói ra lê u i long muốn dùng đạn đạo để đối phó với bố trí phòng hạ át nổn bố trí ở xung quanh nhà họ trần để tạo nên đả kích lớn cho binh lực câu nghĩ như vậy hiện tại cách thời gian quyết chiến chỉ có mấy phút chỉ cần trì hoãn mấy phút này quân địch sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt xem ra cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ dùng hình đi cao hùng không kiên nhẫn nói dùng loại hình nào một đặc công của nước liệp cứ hỏi dùng cha tấn bằng điện lấy hai dây điện đến đây cao hùng nói vâng mấy tên đặc công của nước l i ệ p ưng lập tức từ sắp xếp hai dây điện đến sau đó một đặc công nước l i ệ p ưng thời dạy chiến của trương minh nguyệt ra một tên đặc công khác của nước l i ệ p ưng hai tay nắm hai dây điện đem hai đầu dây điện chạm vào hai chân lòng bàn chân của trương minh nguyệt dòng điện kết nối chuyến khắp toàn thân trương minh nguyệt thân thể của cô ta không tự chủ được mà run dậy nhưng trương minh nguyệt cắn răng quả thực không k ê u một tiếng sau mười mấy giây trương minh nguyệt đã đầu đầy mồ hôi sắc mặt chẳng bệnh n ừ n g cao hùng lo lắng trương minh nguyệt sẽ bị điện giật chết liền t ê u dừng nếu như điện giật chết trương minh nguyệt vậy thì không thể hỏi được tình báo gì cả trương minh nguyệt đến cùng cô có nói hay không cao hùng lại hỏi trương minh nguyệt trực tiếp không tiếp tục để ý cao hùng không muốn nói chuyện với anh ta chỉ cần cô ta chịu đựng được mấy phút này thì bọn họ sẽ chết chắc tiếp tục dùng hình cao hùng nhìn thấy trương minh nguyệt quật cường như thế lại hạ lệnh tiếp tục dùng hình tên đặc công k i a của nước ứng, lập tức lại chạm hai đầu dây điện vào lòng bàn chân của trương minh nguyệt trương minh nguyệt nhẫn nhịn chịu sự đau khổ to lớn vẫn không kêu một tiếng như thế lặp đi lặp lại mấy lần trương minh nguyện đã mồ hôi lầm địa sắc mặt tím tái trương minh、nguyệt. tôi cho cô một cơ hội cuối cùng đến cùng cô có nói hay không cao hùng đã đã mất kiên nhẫn coi như anh giết tôi cũng đừng nghĩ từ miệng của tôi lấy được tin tình báo gì cả trương minh nguyệt hận thù nói t ố t không hổ là tổ trưởng tổ đặc công xạ ã đ của long quốc đủ kiên cường xem ra tôi phải đổi loại dùng hình khác mới được cao hùng nói anh ta biết muốn đối phó với tổ trưởng tổ đặc công x ã đạo cũng không phải dễ dàng như vậy thủ đoạn căn bản không có tác dụng gì phải dùng thủ đoạn đặc thù mới được trương minh nguyệt không nói thêm gì nữa mà cậy bọn họ dùng hình gì cô ta cũng sẽ không bán đứng long quốc cậu chủ phan anh cảm thấy tổ trưởng tổ đặc công xạ đ ả o này dáng dấp như thế nào lúc này cao hùng đột nhiên hỏi phan huy thành đang đứng ở một bên xinh đẹp vì sao anh cao hùng lại hỏi vấn đề này phan huy thành không hiểu ra sao nếu cậu chủ phan đã cảm thấy dung mạo của cô ta xinh đẹp vậy tôi liền thưởng cô ta cho anh tùy ý anh trả đạt cao hùng lạnh nhạt nói trương minh nguyệt nghe được cao hùng nói như vậy lập tức toàn thân run lên không nghĩ tới tên cao hùng này vậy mà lại khai thác thủ đoạn h è n hạ như vậy vô sỉ b ấ cung mà phan huy thành nghe được cao hùng nói như vậy trong lòng lập tức vô cùng vui mừng nhưng anh ta vẫn còn có chút nghi vấn không hiểu chút nào mà hỏi thăm ở đây nhiều người như vậy anh cao hùng vì sao lại lựa chọn thưởng cô ta cho tôi bởi vì anh đã gia nhập với chúng ta đồng thời giúp bọn tôi bắt được cô ta chúng tôi nhất định phải khen thưởng đối với anh cao hùng nói phan huy thành ngay vậy trong lòng lại là một trận vui mừng nghĩ thầm gia nhập nước l i ệ p ưng chính là chuyện tốt chuyện gì tốt thì anh ta nên ưu tiên lúc này cao hùng lại chuyển hướng còn nói thêm thưởng cô ta cho anh quan trọng nhất còn là bởi vì dung mạo anh rất xấu cô ta bị người đàn ông xấu xí như anh t r à đạp chắc chắn sẽ khó chịu giống như ăn phải con rồi cho nên để anh đến là không thể thích hợp hơn được nữa phan huy thành lập tức xứng sở hóa ra cao hùng để cho anh ta đến trà đạp vị tổ trưởng này của tổ đặc công xa đạo là bởi vì dáng dấp của anh ta đủ xấu anh ta cũng đã từng là quý công tử ngọc thụ lâm phong phong độ nhẹ nhàng thế nhưng vì lần trước muốn chiếm đồ ạ tù nhược mai không thành ở khách sạn ngược lại bị lê bi long dùng đao phá vỡ mặt khiến cho gương mặt của anh ta trở nên quái dị cậu chủ phan thế nào mỹ nhân xinh đẹp như vậy thưởng cho anh chẳng lẽ anh còn không vui cao hùng nhìn thấy phan huy thành xứng sở liền hỏi tiếp vui lòng đương nhiên là tôi rất vui lòng rồi cảm ơn anh cao hùng ban thưởng phan huy thành cũng không quan tâm được nhiều như vậy anh ta đã biến thành người quái dị về sau rất khó cô gái bây giờ có thể đạt được một người phụ nữ sinh dù sao d á n g dấp của nữ đặc công này xinh đẹp như thế cớ sao mà không làm chứ nếu cậu chủ phan đã vui lòng vậy thì nhanh hành động đi cao hùng cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian lập tức thúc giục phan huy thành tranh thủ thời gian hành động có ngay gương mặt của phan huy thành vốn dĩ rất xấu xí bởi vì hưng phấn quá độ liền trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ Trưng 728, trương minh nguyệt nhìn thấy gương mặt xấu xí lại dữ tợn của phan huy thành đang đi đến lập tức do sợ cô ta là đặc công trải qua huấn luyện đặc thù không sợ trời không sợ đất mặc kệ tra tấn như thế nào đều có thể vượt đi qua nhưng cô ta lại sợ bị người ta trả đạp hơn nữa lại bị người xấu như vậy trả đạp mặc dù cô ta là tổ trưởng tổ đặc công xa đảo nhưng cô ta cũng là phụ nữ phụ nữ sợ nhất chính là bị người cưỡng hiếp đặc biệt là loại phụ nữ thủ thân như ngọc giống như cô phan huy thành cái tên xúc sinh nhà nhờ nếu như anh dám đụng đến tôi tôi cam đoan sẽ chém anh hàng nghìn nào tay chân của trương minh nguyệt hiện tại bị trói không thể động đậy chỉ có thể dùng ngôn ngữ để uy hiếp phan huy thành ha ha chết giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu coi như cô có giết tôi tôi cũng sẽ không hối hận húng chi bây giờ cô đã rơi vào trong tay chúng tôi lấy cái gì để có thể chém tôi thành hàng nghìn m a n h chứ phan huy thành nói cái tên bán nước đồ phản bội coi như tôi không thể giết anh cũng sẽ có hàng ngàn ngàn hàng vạn người đến giết anh báo thủ cho tôi trương minh n g u y ệ t hung hăng nói đừng lấy những lời này để dọa tôi vô dụng tôi cũng không bị dọa sợ phan huy thành nói lúc này cao hùng nói trương minh nguyện nếu như cô đã sợ hãi bây giờ hối hận vẫn còn kịp chỉ cần cô cung cấp cho chúng tôi tình báo hữu dụng tôi có thể để cậu chủ phan không trả đạp cô nữa trả đạp trương minh nguyệt không phải mục đích cuối cùng của anh ta anh ta làm như vậy hoàn toàn là để cho trương minh nguyệt sợ hãi để cô ta nói ra những tin tình báo hữu dụng muốn tôi bán đứng nước đại long anh đừng có nằm mơ trương minh nguyệt tình nguyện mình chịu đ ủ cũng sẽ dứt khoát không làm ra chuyện ra chuyện bán đứng nước đại long hiện tại thời điểm quyết chiến lập tức sẽ bắt đầu ở thời khắc cuối cùng này cô ta tuyệt sẽ không bởi vì giữ lại c h í tiết của mình mà khiến cho nước nước đại long bại trợ đã như vậy vậy cũng đừng trách lòng dạ của tôi được á c cao hùng không nghĩ tới trương minh nguyệt lại ngoan cường như vậy đến thời điểm này thế mà còn trung thành với long quốc tiếp theo anh ta nói với phan huy thành cậu chủ phan tổ trưởng trương đã trung thành như vậy anh cứ làm theo những gì cô ta mong muốn tiếp tục đi được phan huy thành lại tiếp tục đi về phía trương minh n g u y ệ t những đặc công của nước liệt ưng cùng binh sĩ của nước cự hùng nhìn thấy cao hùng thế mà lại ban thưởng tổ trưởng tổ đặc công của long quốc xinh đẹp như vậy cho phan huy thành trong lòng đều cực kỳ bất bình vừa rồi bọn họ đã trải qua cựu từ nhất sinh phấn mình đấu quyên đ bắt lúc này phan huy thành đã tới bên cạnh giường của trương minh nguyệt nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây nhìn anh ta cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên liền nói các người có thể đi ra ngoài trước được không tránh ra một chút cậu chủ phan trước mặt mọi người nục nhã cô ta thì kích thích hơn đó né tránh để làm gì để chúng tôi ở bên cạnh thưởng thức mở mang kiến thức một chút bản lĩnh chinh phục phụ nữ của anh mở mang tầm mắt đã nghiện một chút đi cao hùng nói phan huy thành lập tức vô cùng bất bách cực kỳ khó xử bởi vì anh ta có bệnh khó nói lần trước ở khách sạn anh ra chẳng những bị lê vi long hủy d u n g còn bị lê vi long phế đi về sau cho dù anh ta đã tìm rất nhiều bác sĩ để trị liệu đều không thể chữa khỏi hiện tại anh ta đã biến thành thái giám loại chuyện mất mặt như vậy anh ta không có ý khoe ra trước mặt mọi người loại sự tình này chỉ có chính anh ta biết nếu như nói ra một chút tôn nghiêm của đàn ông anh ta cũng không có mất hiện tại trong lòng của anh ta mặc dù rất hưng phấn nhưng không có một chút phản ứng nào cả vừa rồi khi nghe được cao hùng nói khen thưởng t r ư ơ n g minh nguyện cho anh ta ban đầu anh ta muốn hôn hôn sờ sờ sau đó dùng tay dùng tay để đỡ nghiện một chút cũng được chương bảy trăm hai mươi chín chạm tờ bảy trăm linh bảy bị ép thế nhưng là không nghĩ tới cao hùng thế mà bắt anh ta phải truyền hình trực tiếp tại hiện trường trước mặt mọi người biểu diễn cho bọn họ xem anh ta cũng không biết nên làm gì bây giờ cậu chủ p a n thế nào nếu như anh không thích chỗ này của tôi còn có rất nhiều h u y n h đệ đang chờ đấy cao hùng nhìn thấy phan huy thành chậm chạp không hành động liền lại bắt đầu thúc giục tôi tôi làm tôi lập tức làm phan huy thành không muốn nói chuyện xấu của mình ra chỉ có thể kiên trì lên giường lúc này ở biệt thự tinh nguyện lê bi long nhìn đồng hồ đeo tay một cái phát hiện cách thời gian quyết chiến chỉ còn lại hai phút cuối cùng lúc này một nhân viên phụ trách liên lạc cầm điện thoại vội vàng chạy tới báo cáo hộ soái trần hộ soái có đ i ệ n báo lê bi long lập tức nghe điện thoại nghe hỏi trần hộ soái có chuyện gì lê hộ soái tất cả đạn đạo đã địch, định vị mừng, phút, dựa lực của theo trí nhất binh bố mới con vâng ị hoàn tất. t r trần kiện nói sau khi cúp điện thoại lê huy long đổ ý chủ nhược mai nói nhược mai anh lập tức liền phải xuất trinh em mau trở về đi thôi vâng anh bảo trọng em ở nhà chờ anh trở về chu nhược mai mặc dù có ngàn vạn điều không nỡ nhưng cũng chỉ có thể để lê huy long ra á chiến trường lúc này tại nhà họ phan phan huy thành vì mặt mũi đã không thể lùi bước được nữa đành phải bỏ lên trên giường của trương minh nguyện chuyện cho tới bây giờ anh ta cũng không biết tiếp theo phải làm cái gì nếu như làm không tốt anh ta sẽ bị tất cả mọi người đ ê u xấu anh ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thế là anh ta quyết định trước tiên thời quần áo của trương minh nguyệt trong lòng trương minh nguyệt vô cùng phẫn nộ vẫn luôn dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm phan huy thành nếu như ánh mắt có thể giết người phan huy thành đã bị ánh mắt của trương minh n g u y ệ t giết chết hàng nghìn lần rồi phan huy thành nhìn thấy ánh mắt của trương minh n g u y ệ t hung á c như thế trong lòng của anh ta kỳ thật rất sợ hãi anh ta không còn dám nhìn vào ánh mắt của trương minh nguyện hiện tại anh ta đã đâm lao phải theo lao đành phải cúi đầu tay run run hởi nút đúng áo lúc phan huy thành sắp thời được nút áo thứ nhất trên áo sơ mi của trương minh nguyện trong không trung đột nhiên chuyển đến một tiếng vang đinh thai nhức góc tất cả mọi người đều kinh hãi cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì tất cả đều vội vàng chạy ra khỏi gian phòng chương a n Huy t không bảy trăm ba mươi trạm t bảy trăm linh tám đạn đạo, đạo. tay lơ cùng người nhà họ trần nghe được tiếng rít vàng đột nhiên xuất hiện cũng rất kinh hãi vội vàng đi ra ngoài xem xét sau đó mọi người thấy ở phương hướng chiến vực phía nam của long quốc bầu trời đêm có ánh lửa ngốc trời chiếu sáng nửa bầu trời trên bầu trời là hàng nghìn đạn đạo đang bay vượt không trung mà đến nhìn thấy loại cảnh tượng vô cùng hùng vĩ này tất cả mọi người đều sợ ngây người chỉ chốc lát đám người lại nhìn thấy tất cả đạn đạo bay trên không trung đều phóng về phía thành phố quốc hỏa tờ trong bầu trời đêm nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều bị dọa đến mất cả hồi phách trong lòng mỗi người đều đang nghĩ chẳng lẽ những đạn đạo này muốn oanh tạc thành phố nam quảng san bằng thành phố quốc thể nhờ bình địa sao lúc này ở nhà trần trần an khang vì muốn biểu hiện mình là người theo quân không màng đến người thân còn đang không ngừng đánh chu lệ ngọc tình cảnh tàn nhẫn như vậy quả thực vô cùng thê thảm nhưng người nhà họ trần cũng không có một chút đồng tình nào cả đều cảm thấy say sương ngơ lành ưu không hề cảm thấy tàn nhẫn lúc chu lệ ngọc sắp lâm vào hôn mê trong bầu trời đêm đột nhiên chuyển đến từng đợt â m thanh như núi kêu b i ể n gầm tất cả đám người đều giật nảy cả mình vội vang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trong bầu trời đêm vô số đạn đạo gào thét lao đến những đạn đạo này phun ra một làn sương mù dài ở giữa không t r u n g lao đến thật nhanh ở trong sương mù tựa như có vô số rồng lớn đang phi hành trên không trung gặp tình hình này tất cả mọi người đều kinh hãi cái này đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trần an khang nơm n ớ lo sợ nói không xong long quốc vận dụng đạn đạo tập kích chúng ta một tướng linh của quân địch kinh hoàng nói lúc này hát nồn thấy cảnh này cũng rất ngạc nhiên cũng sợ ngây người ông ta nghĩ mãi mà không rõ chiến bược phương nam của long quốc phát ra nhiều đạn đạo như vậy chẳng lẽ lê vi long muốn san bằng thành phố q u ố c thể nhờ bình đ ị a thế nhưng thành phố quốc họa h u y ề n có rất nhiều bình dân bách tính không chạy trốn kịp chẳng lẽ lê vi long ngay cả sống chết của nhân dân chính mình cũng không để ý nói thì chậm mà mọi chuyện đến thì nhanh chỉ trong thời gian một n á y mắt vô số đạn đạo đã bay đến trên không thành phố nam quảng sau đó những đạn đạo này bắt đầu nhao nhao rơi xuống mục tiêu đúng là xung quanh nhà họ trần đương nhiên cũng có một chút đạn đạo cỡ lớn tiếp tục hướng về phía trước bay về phía bên ngoài biển nhanh bảo hộ tướng quân đạn nổn một tướng linh quân địch phản ứng kịp lập tức hô lớn những vệ binh đ ạ t nổn kia nhìn thấy tình thế nguy cấp nhao nhao, nhao tới đẩy hạt nổn ngã nhào xuống đất dùng thân thể của mình che lấy ông ta bởi vì bọn họ đều biết những đạn đạo có thể là đang tập kích nhà họ trần chạy đi cũng chưa chắc có thể tránh chỉ có thể đẩy hạt nổn ngã xuống đất dùng thân thể của mình bảo vệ ông ta còn lại những tướng lĩnh của quân địch kia nhìn thấy tình huống cơ n cũng đều vội vàng nằm xuống trần an khang cùng người nhà họ trần nhìn thấy đạn đ thì hét trói thai, vừa kinh hoàng trốn chạy, đã đến bị dọa vừa vừa trốn cùng mức vô lúc ộ sộn, n Trần An Khang đến quần. thậm chí trực tiếp bị dọa sợ đến mức kẻ ra dọa kẻ chí mức bị sợ l này chu lệ ngọc gần như đã hôn mê nhìn thấy đạn đạo đánh tới cô ta cũng không muốn chạy trốn cô ta cảm thấy bị đạn đạo n ổ chết cũng tốt hơn so với việc bị trần an khang đánh chết cho dù cô ta muốn chạy trốn cô ta cũng không trốn thoát được bởi vì hai tay của cô ta đã bị trói lấy dán ở trên cửa lớn của nhà họ trần chu phi dương nhìn thấy vô số đạn đạo rơi xuống trên không của nhà họ trần anh ta muốn chạy trốn nhưng hai tay đã bị trói dán ở trên cửa lớn của nhà họ trần căn bản không có cách nào để trốn đi chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi quân địch bố trí ở xung quanh nhà họ trần nhìn thấy những đạn đạo đang rơi xuống vị trí của mình đã bị dọa đến mức không biết phải làm sao ẩm ẩm ẩm ẩm những đạn đạo kia rơi xuống trận doanh mà ạ t n ổ n bố trí quân đội ở bên ngoài nhà họ trần phát sinh ra bạo tạc rất to lớn trận doanh cách nhà họ trần mấy chục dặm đều bị phá hủy chỉ trong nháy mắt vô số quân địch đều chết hết sát chết ở khắp nơi trên mặt đất bởi vì chu lệ ngọc ở nhà họ trần cho nên không có một viên đạn đạo nào rơi vào trong nhà, của nhà họ trần cả Mà m lúc này ở khu vực biển phía nam chiến hạm của quân địch ở khu vực biển phía nam nhìn thấy ba viên đạn đạo thần long to lớn bay tới muốn chặt đường thế nhưng căn bản là không cách nào cản đầu đạt được quân địch trên chiến hạm lập tức bị dọa đến mức thất kinh có người thậm chí bị d ọ a sợ đến mức vội vàng nhảy xuống biển trong nháy mắt ba viên đạn đạo thần long to lớn đã từ ba phương hướng khác nhau rơi vào bên trong nhóm chiến hạm của quân địch ẩm ẩm ẩm ba tiếng nổ cực lớn vang lên trên mặt biển trong nháy mắt ánh lửa ngốc trời đạn đạo thần long to lớn rất có uy lực trực tiếp phá hủy những chiến hạm của quân địch ở trên mặt biển vô số chiến hạm của quân địch trong nháy mắt đã bị cháy rụi chỉ còn lại hải cốt dưới uy lực vô cùng to lớn nhấc lên làn sóng ảnh hưởng lớn quả thực chính là giống như rời sông lấp biển những chiến hạm của quân địch bị phá hủy kia đều bị, bị nước biển l ậ tung đám、chìm. q đạo đạo long long lần biểu diễn thứ nhất của đạn đạo thần long trực tiếp hủy chiến trường dùng để giết địch đối với quân địch mà nói chính là đả kích trí mạng 731, chạm tờ 709 xuất phát. lúc này ở biệt thự tinh nguyện lê vi long nhìn thấy đạn đạo đã tập kích hoàn tất lập tức cầm kiếm ở trong tay lên chỉ về phía trước giận dữ hét lên toàn quân xuất phát trong chốc lát vô số xe chiến đấu ầm ầm phi nước đại ra ngoài giống như mánh hổ xuống núi ba vạn sư đoàn dũng tướng còn có mười vạn tinh binh ở dưới núi đồng thời xuất phát vô cùng khí thế d u n g chuyển trời đất những tướng sĩ đi bộ kia cũng như lang như hổ đang đằng sát khí lao tới chiến trường lê bi long thì tự mình dẫn chiến đội phương hoàng đi thẳng đến nhà họ trần chu nhược mai và nguyễn tú hàng đứng ở cửa biệt thự nhìn cảnh tượng những tướng sĩ vô cùng có khí thế xuất trình cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi t à o lê bi long là muốn quyết chiến cùng kẻ địch ở thành phố quốc họa xa ổ chu nhược mai nói hẳn là vậy đi vừa rồi đã tiến hành tập kích đạn đạo đối với quân địch hiện tại lại đồng thời xuất động nhiều binh lính như vậy xem ra là muốn quyết chiến cùng quân địch nguyễn tú hằng nói trận chiến đấu này đã khiến thành phố quốc họa bị ảnh hưởng sinh linh đ ổ thán hy vọng có thể sớm kết thúc một chút chu nhược mai nói đúng vậy đáng tiếc chúng ta không thể đi theo lê b i long cùng tiến vào chiến trường thấy phong thái của anh ấy nguyễn tú hằng có chút t i ế c nối u nói đúng vậy nếu như chúng ta cũng giống như hà ngọc v i n h là quân nhân thì tốt bao nhiêu a như vậy có thể đi theo cùng kể vai chiến đấu với lê vi long chu nhược mai hiện tại cũng có chút ghen tị hà ngọc linh cùng lúc đó phạm cương và lê lương quân cũng chỉ huy bộ đội thuộc đội quân binh bất ngờ phát động tổng tiến công về phía quân địch một vòng đạn đạo oanh tạc vừa rồi đã khiến cho tất cả quân địch ở thành phố quốc hòa đòi loạn lòng người bàng hoàng mà phạm cương cùng lê lương quân đột nhiên khởi xướng tổng tiến công ở thời điểm này những quân địch kia đã bị loạn t r ậ n cướp vội vàng ứng chiến bị giết đến mức trở tay không kịp khoảng thời gian này binh mã của phạm cương cùng lê lương quân thường bị quân địch đánh cho đến mức phải liên tục lui binh đều đã nhẫn nhịn một cỗ tức giận hiện tại đã đến thời cơ thích hợp để phản công bọn họ đều chém rết đỏ cả mắt một đường có khí thế như chẻ tre lúc này ở chiến vực phía nam, theo hộ xoáy c h ấ n nam trần kiện ra lệnh một tiếng vô số máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay bay về phía thành phố nam quảng bọn họ phải phối hợp tác chiến với binh mã ở trên lục địa của long quốc tiến hành oanh tạc đối với quân địch thời khắc quyết chiến rốt cuộc cũng đã đến dựa theo chiến lược lê bi long an bài phải đánh thẳng vào quân địch tiêu diệt toàn bộ ở bên trong thành phố nam quảng lúc này ở nhà họ trần những quân địch kia nhìn thấy đạn đạo long quốc cũng không tập kích nhà họ trần đều vội vàng từ bọ dậy dưới đất từng người đều đầy bùi đất h ạ nôn bị hộ vệ của mình đẻ ở dưới đất bị ép tới mức có chút không thở được hét lớn mau mau c ú đi đỡ tôi dậy những hộ vệ kia nghe được tiếng giống của hạt nổn vội vàng đứng dậy sau đó đỡ hạt nổn lên t r â n đ ă n khang ông cụ nhà họ trần cùng tất cả người nhà họ trần chạy loạn khắp nơi một lúc mới phát hiện nhà họ trần cũng không bị vanh tạc tất cả đều chạy về đến bên người hạt nổn bọn họ cảm thấy chỉ cần ở cùng một chỗ với hạt nổn mới là an toàn nhất xem ra lê vi long muốn tới truyền lệnh xuống chuẩn bị chiến đấu hạt nổn thân là chiến t h ầ n bất bại của nước liệt ứng cảnh tượng hoành tráng đến mấy cũng đã thấy cũng nhiều lúc này vẫn không hề hoang mang lúc này một tướng linh từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào thở hồng, hồng nói báo báo cáo tướng quân vừa rồi quân địch dùng đạn đạo tiến hành oanh tạc đối với quân ta binh mã chúng ta bố trí ở xung quanh tất cả đều tất cả đều tổn thất hầu như không còn cái gì đạn đạo của long quốc đã phá hủy tất cả binh mã bố trí phòng ngự ở xung quanh của chúng ta hạt nôn mới vừa rồi ở thời điểm đạn đạo oanh tạc đã bị hộ vệ đẩy ngã xuống đất không thấy được chỗ mà đạn đạo oanh tạc ở đâu chỉ là nghe được tiếng nổ cho nên cũng không biết tình huống cụ thể vâng quân địch biết chính xác vị trí mà chúng ta bố trí trận a n h tất cả binh mã ở trong trận a n h mà chúng ta bố trí đều đã bị tiêu diện tên tướng sĩ của quân địch nói thân xác gạt n ô bắt đầu có chú trở nên khẩn trương lên tất cả mọi người của nhà họ trần nghe được tin binh mã mà ạ t nôn bố trí ở xung quanh nhà mình đều đã bị phá hủy cả đám đều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bạch tất cả binh mã của ạ t nôn đều không còn nếu như lê u i long chỉ huy binh mã long quốc g i ế tới t vậy thì phải làm như thế nào bây giờ chúng ta vừa mới đổi mới bố cục bày trận tại sao quân địch có thể đánh vào trận doanh mà chúng ta vừa mới sắp xếp được ạ t nôn tức giận hỏi h à n là có đặc công của long quốc thâm nhập vào nội bộ của chúng ta đã trinh sát được bày trận binh lực của chúng ta đồng thời gửi cho tiêu uy long tên tướng sĩ của quân địch nói hát nôn g vẫn còn có chút gặp nguy không loạn lập tức hạ lệnh để binh mã ở trên biển đến tri viện việc đã đến nước này ông ta biết hết thảy đều không thể vắn hồi tức giận với những binh lính này cũng chỉ vô dụng tranh thủ thời gian điệu binh khiển tướng mới là việc cấp bách vâng tên tướng sĩ của quân địch nói xong lập tức liên hệ với chiến hạm đóng quân ở vùng biển phía nam của long quốc Trưng tờ 710 mất liên lạc. Tên tướng thoại thế Tướng ta. Tên tướng Tại thời chốt, tại Hạt tức nhưng được được? liên quân địch kia không ngừng điện liên chiến biển nam, vẫn luôn không nhận máy. Tướng quân, không liên chiến chúng quân nói. không liên lạc được? nổn cực kỳ tức giận nói. gọi chạm lạc. của địch vực lạc của của địch chứ, khắc lạc cực hệ hạm khu phía hạm hôi lại máy. mồ mấu là kia với với kia sĩ sĩ sao sao đầu đã đầy kỳ ở k hạt nổn vô cùng chắc chắn nói mà đúng lúc này một tên phó tướng cầm điện thoại vội vã chạy tới nói tướng quân quân lính đóng quân ở bờ biển gửi điện báo khẩn đến hạt nổn không nhanh không chậm cầm điện thoại lên nói tôi là hạt nổn có chuyện gì tướng tướng quân chiến hạm của chúng ta bị bị đạn đạo long quốc phá hủy toàn bộ đầu bên kia điện thoại chuyển đến một giọng nói nơm nớp lo sợ của tướng lĩnh nước liệt cưng tên tướng lính này đóng quân ở bờ biển của thành phố nam quảng vừa rồi mắt chính mắt nhìn thấy quá trình chiến hạm liên hợp của nước liệp ưng và nước cự hùng bị đạn đạo phá hủy bị dọa đến hồn phi phép tán bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi cái cái gì chiến hạm của chúng ta bị phá hủy toàn bộ át nổ quả thực không thể tin vào thai của mình vâng vâng vừa rồi tôi đã tận mắt thấy chiến hạm liên hợp của chúng ta bị ba đạn đạo có uy lực to lớn trong nháy mắt phá hủy chiến hạm liên hợp của chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn không còn tồn tại nữa tên tướng sĩ của quân địch kia nói át n ổ vẫn luôn bình tĩnh khi nghe được tin tức này rốt cục cũng thay đổi hoàn toàn sắc mặt gây ra như phóng tại sao lại có thể như vậy tại sao có thể như vậy hát nổn tức giận hổn hển liên tục hỏi tôi cũng không biết long quốc hẳn là sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn cho nên mới có thể khiến cho chiến hạm liên hợp của chúng ta bị phá hủy trong n g á y mắt tên tướng sĩ của quân địch kia nói âm một tiếng điện thoại trong tay của hát nổn rơi trên mặt đất ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới long quốc vậy mà dám can đảm sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn hủy diệt tính mạnh không phải đã hẹn là không được phép sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn tính hủy diệt mạnh sao chẳng lẽ long quốc không sợ đối địch với toàn thế giới sao tướng h quân đến cùng chuyện gì xảy ra một tướng sĩ của quân địch nhìn thấy a ạ t nồn thất hồn l ạ c phách vội vàng hỏi chiến hạm liên hợp của chúng ta đóng quân ở khu vực biển phía nam đã bị đạn đạo của long quốc phá hủy toàn bộ toàn quân bị diệt a ạ t nồn một mặt ngây người nói nghe được lời a ạ t nồn nói như vậy ở những tướng sĩ của quân địch ở đây đều hoảng sợ run lẩy bẫy lần này phải làm sao bây giờ chúng ta không có việt bình một mình xâm nhập thành phố nam quảng sớm muộn cũng sẽ bị lê vi long tiêu diệt đúng vậy một chiêu rút tủi dưới đáy nổi này của lê vi long thật bất long quốc lại dám sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn đây là tiết tấu muốn đối đầu với cả thế giới sao chúng ta bây giờ tứ cố vô thân bị vây ở thành phố quốc hòa lần này làm sao trở về được trong lòng của các tướng sĩ của quân địch vô cùng bàng hoàng vô cùng sợ hãi giờ phút này bọn họ hy vọng rằng đây chỉ là một cơn á c ngộng tình ngộng chiến hạc còn vậy thì tốt người nhà họ trần nghe được chiến hạm liên hợp của nước liệc ưng và nước cự hùng đã toàn quân bị diệt tất cả đều bị dọa đến mức sắc mặt chống bệnh toàn thân run lên bọn họ mặc dù không hiểu quân sự nhưng là cũng biết tầm quan trọng của những chiến hạm liên hợp kia bộ phận lớn binh mã của nước liệp ưng cùng nước cự hùng còn đang đóng binh ở nước cự hùng chưa vào đất liền nhưng bây giờ trong khoảnh khắc liền bị đạn đạo của long quốc phá hủy nói không có liền không có chiến hạm liên hợp đã không còn thì sau này không còn binh lực đến tri viện ở thành phố quốc hòa nữa hiện tại át nôn cùng tay lơ đã chỉ còn một mình sẽ không có người đến tri viện bọn họ coi như nước liệp ưng nước cự hùng cách xa trùng dương với nước long quốc chờ đến thời điểm khi bọn họ đổi tới át nôn cùng tay lơ ở thành phố quốc hòa bị mã đã bị long quốc tiêu diệt người nhà họ trần vốn cho là gia nhập nước liệp ứng liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý khiến cho nhà họ trần lên như diều gặp gió thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới tình thế trên chiến trường lại thay đổi bất thường tình thế chuyển tiếp đột ngột cục diện trong nháy mắt đã thay đổi ưu thế trước đó của nước liệp ứng và nước cự hùng đã biến thành thế yếu tình thế ở trên chiến trường quả thật là có thể thay đổi ở trong nháy mắt nếu như nước liệp ứng cùng nước cự hùng bị đánh bại như vậy bọn họ là người phản bội long quốc là đồ bán nước tất nhiên sẽ bị t h hình lần này nên làm thế nào cho phải bọn họ bắt đầu hối hận việc gia nhập nước liệp ứ n Chu lúc ệ Ngọc nghe nói chiến quân biển Nam đạn Long trong náy trong lòng lập tức vô cùng vui mừng. Chẳng lẽ Lê Bi Long thật sự sẽ đến của địch vực Quốc tức cứu cô hạm khu phía phá hủy thật vui Bi đạo mắt, ta? đã bị ở vô sự lập lẽ Lê l sẽ này ở nhà họ phan taylor cùng các tướng sĩ ở dưới trướng nhìn thấy một vòng đạn đạo của long quốc tập kích không có một viên đạn đạo nào rơi vào vị trí của chính mình tất cả đều thở phào một hơi đạn đạo của long quốc không hề có chút chính xác nào cả cũng không biết bọn họ h à n h t ạ c cái gì không đủ để gây kinh sợ mọi người không cần kinh hoàng taylor k i n h thường nói mà đúng lúc này một phó tướng cầm điện thoại đi tới nói tướng quân tướng linh ở bờ biển gọi điện thoại k h n đến tướng Tyler quân, lĩnh tốt. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh hoàng sợ của âm n g của ó đại nói. giận hỏi. sự gì không xong, mau nói. Tyler tức giận hỏi. Chiến hạm mau Tyler tức c nước ta n g ủ a n ư ớ cự c hùng nói tướng lĩnh của nước cự hùng này cũng đóng quân ở bên cạnh bờ biển của thành phố nam quảng vừa rồi mắt thấy quá trình đạn đạo long quốc phá hủy chiến hạm liên hợp đóng quân ở trên biển đã bị d ọ sợ tại chỗ sau khi sự hoảng sợ qua đi lập tức liền gọi điện thoại báo cáo cho taylor anh nói cái gì nói lại lần nữa cho tôi taylor cho là mình nghe lầm không tin đây là sự thật chiến hạm của chúng ta đóng quân ở khu vực biển phía nam đã bị đạn đạo long quốc tiêu diệt toàn bộ tên tướng lính của nước cự hùng lại lặp lại một lần taylor nghe vậy lập tức giống như bị xét đánh cả người đều nghê ngẩn chiến hạm của chúng ta hệ thống phòng ngự cường đại như thế tại sao lại bị đạn đạo long quốc phá hủy taylor tức giận hổn hển mà hỏi thăm long quốc sử dụng đạn đạo kiểu mới loại đạn đạo này biến hóa đa dạng theo quỹ tích vận hành chiến hạm của chúng ta không thể chặt đường cho nên bị phá hủy chiến hạm liên hợp của chúng ta đã toàn quân bị diệt tướng sĩ、si、của nước cự hùng nói chiến hạm của chúng ta có số lượng nhiều như vậy coi như bị đạn đạo long quốc đánh trúng cũng không có khả năng toàn quân bị diệt được taylor nói long quốc sử dụng đạn đạo có bi lực to lớn tính hủy diệt mạnh bọn họ bắn ra ba viên đạn đạo chưa từng được biểu diễn cho nên chiến hạm của chúng ta liền bị phá hủy trong n g a y mắt tướng sĩ、si、của nước cự hùng nói taylor nghe vậy biểu cảm lập tức thay đổi qua một hồi lâu ông ta mới tức giận nói long quốc thế mà dám sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh trái với công ước thế giới đây là muốn đối đầu với toàn bộ thế giới sao tôi phải khiếu nại bọn họ taylor nói xong liền thở phì phò cúc điện thoại ông ta biết nhóm chiến hạm liên hợp của mình đã bị phá hủy không có việt quân mà mình lại một mình xông vào long quốc tứ cố vô thân một trận đánh thì chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ hiện tại biện pháp duy nhất chính là tố cáo long quốc với liên minh thiên hạ để liên minh thiên hạ cùng xuất binh trừng phạt long quốc thế là taylor lập tức gọi điện thoại cho quốc vương nước cự hùng để quốc vương tạo áp lực để liên minh thiên hạ trừng phạt long quốc lấy lại công đạo cho mình đồng thời để liên minh thiên hạ xuất binh thảo phạt long quốc những tướng sĩ ở dưới trướng của taylor biết được tất cả chiến hạm liên hợp ở khu vực biển phía nam đều đã bị đạn đạo long quốc phá hủy tất cả đều thất kinh toàn bộ chiến hạm của chúng ta đã bị phá hủy lần này phải làm sao bây giờ không ngoài sự liệu của tôi lê bi long chắc chắn đã triển khai hành động chuẩn bị bao vây tiêu diệt chúng ta một mình chúng ta xâm nhập vào thành phố nam quảng đã không đường không lui lần này chúng ta có thể bị đả kích nặng ở phía nam trông cậy vào liên minh thiên hạ còn không bằng tranh thủ thời gian gọi quốc vương của chúng ta phái binh tới chi viện đi thế nhưng c o như quốc vương cờ tờ ép phái binh tới cứu nước xa cũng cứu không được lửa gần lúc này tất cả mọi người đã lâm vào bên trong khủng hoảng người người cảm thấy bật an đã không có ai nhớ rằng bên trong gian phòng còn có một tổ trưởng trương minh nguyệt của tổ đặc công xà đạo vừa rồi trương minh n g u y ệ t nghe được tiếng nổ chuyển đến liền biết bên phía lê vi long đã dùng áp dụng đạn đạp đồng thời triển khai hành động tiêu diệt thành phố nam quảng cô ta biết không nên ở lâu ở nơi đây đến thừa dịp kẻ địch bồi dối mau chóng thoát thân mới được nếu không chờ khi những kẻ địch kia tỉnh táo lại cô ta sẽ gặp phải thái họa thế nhưng hiện tại tay chân của cô ta đã bị trói không thể động đậy không cách nào cởi dây trói cho chính mình được chỉ có dùng hai tay càng không ngừng ma sát dây thừng vào thành giường hy vọng có thể mái đứt dây thừng sau khi tay lơ gọi điện thoại nói chuyện với quốc vương của nước cự hùng nhìn thấy các tướng sĩ đều thấp thỏm lo âu liền an ủi mọi người không cần kinh ho tôi đã báo cáo tình huống với quốc vương quốc vương biết được long quốc sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt to lớn cũng rất phẫn nộ ngài ấy sẽ lập tức khiếu nại với liên minh thiên hạ thỉnh cầu liên minh thiên hạ cùng xuất binh thảo phạt long quốc các tướng sĩ của quân địch nghe được tay lơ nói như vậy tất cả đều thở phào một hơi bắt đầu vội vàng nghị luận tốt chỉ cần liên minh thiên hạ xuất binh thảo phạt long quốc chúng ta liền được cứu rồi long quốc xem ra đã là chó cùng rất dậu thế mà dám sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh đây là đối địch với liên minh thiên hạ đây là tăng nhanh tốc độ bọn họ diệt vong lê bi long chính là một con chó dại bị ép yên chuyện gì đều có thể làm ra được hậu quả là anh ta quá liều lĩnh đã sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh lần này nhìn xem kết thúc của anh ta sẽ như thế nào long quốc bởi vì có hộ xoáy bảo vệ l ô mãng như lê vi long khoảng cách diệt vong đã không xa hộ xoáy bảo vệ cái gì tôi nhìn lê vi long chính là hộ xoáy hải nước đang lúc các tướng sĩ、si、của quân địch đang nghị luận ở mỹ một tướng sĩ、si、của quân địch vô cùng lo lắng chạy vào từ bên ngoài báo cáo binh mã long quốc bắt đầu khởi xướng tổng tiến công lê vi long cũng chỉ huy một số lớn binh mã z tới đây tên tướng sĩ、si、của quân địch kia thở hào hiền nói đám người ngay vậy tất cả đều rất sợ hãi không ai có thể nghĩ đến Lê Bi Long Bi vậy mà taylor tức giận chất vấn vừa rồi một vòng đạn đạo tập kích của long quốc kia đã khiến cho quân ta sinh ra khủng hoảng Làm các tướng sĩ、si si、của ư quân địch đồng thanh nói sau đó vội vàng chỉ huy bộ đội trực thuộc của mình tiến ra chiến trường lúc này ở nhà họ trần hạt nổn cũng gọi điện thoại cho quốc vương của nước lệ cứng báo cáo chuyện long quốc sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh phá hủy chiến hạm liên hợp ở khu vực biển phía nam khi quốc vương của nước l i ệ p ưng biết được tin tức cũng vô cùng kinh ngạc cũng cực kỳ tức giận biểu thị sẽ ngay lập tức khiếu nại với liên minh thiên hạ xin thỉnh cầu liên minh thiên hạ xuất binh cùng thảo phạt long quốc hát nổ nghĩ n đến liên minh thiên hạ chắc chắn sẽ xuất binh thảo phạt long quốc r ố t c ụ c thở dài một hơi mọi người không cần kinh hoàng tôi đã báo cáo tình huống với quốc vương quốc vương đối với chuyện long quốc không để ý đến công ước của liên minh thiên hạ tự tiện sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh rất phẫn nộ ngay lập tức sẽ thỉnh cầu liên minh thiên hạ thỉnh cầu liên minh thiên hạ xuất binh cùng thảo phạt long quốc á t nổ nói với các tướng lĩnh Các tướng sĩ của quân địch nghe được cạt cả đều thở vào một hơi. Chỉ cần tướng tất thở một như quân nghe nổn nói sĩ đều hơi. vậy, vào lê i n minh thiên hạ chịu xuất binh, cùng chúng ta thảo phạt Long quốc, Long quốc chắc chắn Long làm tiêu diệt. Long quốc đã làm trái hạ chịu thảo phạt chắc xuất ta Quốc, Quốc Quốc bị sẽ đã vi ớ công ước thiên hạ, long i minh thiên binh ê n chắn hạ chắc h xuất t sẽ ả phạt. Lê l Bi o sử dụng đạn đạo uy lực to lớn mặc dù phá hủy chiến hạm của chúng ta nhưng lại đưa tới liên minh thiên hạ anh ta làm như vậy nhưng thật ra là chơi với lửa có ngày chết cháy tự chịu diệt vong không sai lê b i long đã hết biện pháp chỉ có thể đưa ra hạ sách này long quốc dù lớn nhưng làm sao có thể đối đầu được với liên minh thiên hạ chứ đây chính là tiết tấu muốn chết ngay tận thế của long quốc đã sắp đến các tướng sĩ của quân địch nao h nhao nghị luận đều cảm thấy hành động lần này của long quốc chính là tự tìm diệt vong người nhà họ trần nghe được gạt nồn và các tướng sĩ nói chuyện cũng đều thở phào m ộ t hơi cảm thấy binh mã của hạt nồn cùng tay lơ sẽ không bị tiêu diệt ngược lại là long quốc sẽ bị tiêu diệt lê vi long lần này chơi lớn rồi ai cũng cứu không được anh ai cứu không được long quốc ha ha trần an khang cười to nói đúng vậy may mắn chúng ta sớm gia nhập với tướng quân đạt nồn gai nhập nước lịch ứng nếu không sẽ phải đi theo long quốc cùng bị tiêu diệt ông cụ nhà họ trần nói ông cụ nhà họ trần k、so、đúng vậy xem xét ở việc nhà họ trần chúng tôi trung thành với tướng quân như vậy còn xin tướng quân ngày sao dịu dắt nhà họ trần chúng tôi nhiều hơn ông cụ nhà họ trần vội nói yên tâm đi tôi đã nói rất nhiều lần rồi Chờ sau khi sau tiêu diệt lúc n nhà họ trần、Cắc、ông chính là gia tộc hàng đầu ở trên vùng đất này. Nước liệp ưng g gia quốc, đầu cấp tộc c họ h là đất liệp ở n không g tôi, tuyệt đối sẽ b ạ đái này g giúp chúng ư ờ i tôi. nói. đã đỡ Lúc Nôn n một viên tướng sĩ của quân địch vội vàng chạy vào vừa chạy vừa lo lắng nói báo cáo tướng quân phạm cương và lê lương quân đã chỉ huy bộ đội trực thuộc phát động công kích mãnh liệt với binh mã của chúng ta binh mã của phạm cương và lê lương quân không đủ để gây sợ hãi vội cái gì adn lại là bình tĩnh nói không phải bên trong binh mã của phạm cương cùng lê lương quân còn có binh mã của sư đoàn dũng sĩ cả đám đều giống như là mánh hổ xuống núi một đường đánh đến binh lính của chúng ta đã liên tục thất bại lùi lại tên tướng sĩ của quân địch kia nói tại sao có thể như vậy coi như binh mã của phạm cương cùng lê lương quân có mạnh hơn thì binh mã của chúng ta cũng đâu có yếu tại sao lại đột nhiên trở nên giống với con m h o bệnh không chịu nổi một kích như vậy a d nôn bắt đầu có chút luôn cuống Trưng 735, chạm thờ 713 dối loạn. là bởi vì vừa rồi một vòng đạn đạo tập kích kia khiến cho binh mã của chúng ta đã làm rối loạn trật tuyến tạo thành khủng hoảng đại bộ phận binh mã của ông ta ở thành phố quốc hòa hạ rồi đã bị đạn đạo của long quốc nổ tan cảnh hiện tại đã không còn binh lính có thể phái ra ngoài được nữa chỉ có thể để binh mã phía trước đối kháng cùng binh mã trực thuộc của phạm cương cùng lê lương quân mặc dù bên cạnh ông ta còn có một số binh mã nhưng ông ta cũng không dám phái ra ngoài vạn nhất long quốc phái ra một đoàn kỵ binh đến đánh lén bên người không có một chút binh mã vậy ông ta sao có thể bảo vệ chính mình lại nói lúc trước ông ta để cho người ta đánh đập chu lệ ngọc đồng thời quay video khiêu khích lê vi long chính là muốn dẫn lê vi long đến đây hiện tại ông ta ngược lại sợ hãi lê vi long thật sự sẽ chỉ huy binh m ã đến đây vâng mấy tên tướng sĩ của quân địch vội vàng trả lời lao ra chiến trường tổ chức binh m ã n ê n chiến lúc này lại có một tướng lĩnh vội vàng hấp tấp chạy vào tướng quân việc lớn không tốt tên tướng sĩ của quân địch kia vừa chạy đến vừa hoảng hốt nói lại có chuyện gì hát nồn hơi không kiên nhẫn mà hỏi lê vi long tự mình dẫn mười mấy vạn binh lính tinh nhuệ g i ế tên tới t đây. tướng sĩ、si、của quân địch kia nói Cái tên tướng、si、của quân địch kia nói. nhanh chóng chuẩn mà bị cẩn thận nên chiến tiêu y long nhất định phải ngăn cản tiêu i long không thể để cho anh ta i ế t tới đây nhanh như vậy chỉ chờ tới lúc liên minh thiên hạ tuyên bố xuất binh thảo phạt long quốc chúng ta liền được cứu rồi h ú c này n lê uy long đã chỉ huy sư đoàn dũng sĩ cùng từ m ư ờ i vạn tinh binh được phái đến từ chiến vực phương nam cùng ba nữ binh của đội đặc nhiệm vượng hoàng đang trên đường lao tới chiến trường hộ soái chúng ta vận dụng đạn đạo thần long liên minh thiên hạ có thể xuất binh thảo phạt chúng ta hay không hà ngọc vinh có chút bận tâm hỏi trước đó cô ta cũng không biết lê b i long hạ lệnh vận dụng đạn đạo thần long vừa rồi biết được lê b i long đã để chiến vực phía nam dùng đạn đạo thần long mới nghiên cứu ra để phá hủy chiến hạm liên hợp của quân địch đóng quân ở khu vực biển phía nam sẽ không tôi đã nói trước với quốc vương long quốc quốc vương long quốc biết ứng đối như thế nào lê b i long đã tính trước nói quốc vương long quốc sẽ đối phó như thế nào hà ngọc vinh tò mò hỏi chờ một chút cô sẽ biết đối ngoại có quốc vương long quốc đến ứng phó mục tiêu của chúng ta là tiêu d i ệ t địch là được rồi lê vi long nói vâng hà ngọc vinh cũng không nghĩ hỏi nhiều kẻ địch đã không có việc q u n đêm nay chúng ta liền cùng chiến đấu một trận chiến sinh tử cùng hai vị quân địch là a ạ t nồn đánh ra uy lực của nước đại long chúng ta lê b i long nói nếu như chúng ta có thể đánh bại a ạ t nồn danh s ư n g là chiến thần bất bại cùng taylor có danh s ư n g chiến thần vô địch nước đại long chúng ta nhất định sẽ uy chấn thiên hạ để các đất nước khác ở thiên hạ phải khiết đảm cũng không dám lại xâm phạm vào nước đại long chúng ta nữa hà ngọc vinh nói một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng để phòng đêm dài lắm rộng chỉ có thể mau chóng tiêu diệt a ạ t nồn cùng taylor chấn nhiếp liên minh thiên hạ bọn họ mới không dám xuất binh lê vi Bi long nói thời điểm sắp đến nhà họ trần lê vi long dựa theo phương án tác chiến sớm đã định ra để mười vạn tinh binh chia ra ba đường một đường tiến công quân địch ở bên bờ duyên hải cắt đứt đường lui của bọn họ một đường tiến công vào binh mã trực thuộc của taylor một đường tiến công vào binh mã trực thuộc của a ạ nồn ba vạn binh lính của sư đoàn dũng tướng thì là từ đó tiến công cắt đứt liên hệ ở giữa a ạ nồn và taylor cắt ngang bọn họ thành hai nửa phòng ngừa bọn họ tiếp viện cho nhau mà lê vi long thì là xuất lĩnh chiến đội phương hoàng ở bên ngoài nhà họ trần chờ đợi chiến cơ chờ h ạ nồn đại loạn lại tùy thời xông đi vào cứu、Chu、lệ ngọc đồng thời áp dụng hành động chèm giết quyết chiến sống chết với t chương bảy trăm ba mươi sáu trạm tờ bảy trăm mười bốn cứu người ba vạn tinh binh dẫn đầu phát động tiến công vào quân địch gạt nổn c ở xung quanh nhà họ trần hiện tại binh mã của lê vi long đã g i ế t tới làm sao bây giờ ông cụ nhà họ trần lo lắng nói với adnon v ộ i cái gì tôi còn có hai vạn binh mã lê vi long cũng không thể nhanh như vậy đã đánh vào bên trong được đợi chút nữa bên phía liên minh thiên hạ sẽ cho tạo áp lực cho long quốc để bọn họ ngưng chiến adnon nói để an toàn chúng ta vẫn thả cô em vợ chu lệ ngọc và em vợ của anh ta là chu phi dương của lê vi long ra trước đã lúc này trần an khang cũng rất luôn cuống sớm biết sẽ là kết quả như vậy vừa rồi anh ta sẽ không đánh chu lệ ngọc gác như vậy nếu như anh ta đối xử tốt với chu lệ ngọc nói không chừng chu lệ ngọc sẽ còn cầu tình cho anh ta anh cho rằng hiện tại thả chu lệ ngọc và chu phi dương ra còn có thể cứu vãn được sao anh đừng si tâm v ọ n g tưởng hiện tại chỉ có ngăn cản lê Vi bi long binh mã chờ đợi tin tức bên phía liên minh thiên hạ mà thôi adnon nói lúc này chuyện long quốc sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn phá hủy chiến hạm liên hợp của nước liệp ưng cùng nước cự hùng đã t r u y ề n đ ế n ra tạo nên o a n h động cực lớn ở trên thế giới ở chỗ của liên minh thiên hạ đã cô cùng huyên áo ngay sau đó quốc vương của nước liệp ưng và nước cự hùng đều khiếu nại với liên minh thiên hạ về việc long quốc không để ý đến công ước thiên hạ tự tiện sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt to lớn yêu cầu liên minh thiên hạ chủ trì công đạo xuất binh cùng thảo phạt long quốc người ở liên minh thiên hạ bắt đầu lôi chuyện long quốc sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh ra tiến hành thảo luận kịch liệt long quốc không để ý đến công ước thiên hạ tự tiện sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh đây là xem thường thế giới vô pháp vô thiên chúng ta nên xuất binh thảo phạt giết một người dân trăm người gian đe không sai long quốc đã làm trái với thiên hạ công ước công khai sử dụng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh như vậy đây là đối đầu với toàn bộ thế giới nhất định phải chu diện bọn họ nếu như không tiêu diệt long quốc diệt sẽ uy hiếp đến hòa bình thế giới nếu như không tiêu diệt bọn họ sẽ khó mà khiến các nước khắc phục về sau còn sẽ có rất nhiều quốc gia bắt trước sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh kể từ đó thiên hạ chẳng phải là lộn xộn sao loại quốc gia gây nguy hại cho thiên hạ như long quốc này càng d i ệ t sớm càng tốt chỉ cần chúng ta liên minh thiên hạ cùng xuất binh thảo phạt long quốc không đến một tháng thì có thể tiêu diệt long quốc vì giữ gìn thế nước hòa bình nhất định phải tiêu diệt loại quốc gia có vũ khí mang tính hủy diệt như long quốc này nếu không cả thế giới trong lúc nào đó sẽ bị bọn họ hủy diệt mất người của liên minh thiên hạ đều nghiêng về một bên muốn xuất binh thảo phạt long quốc thủ lĩnh của liên minh thiên hạ nhìn thấy các đại biểu của các quốc gia đều nhao n h a u tỏ thái độ muốn xuất binh tiêu diệt long quốc cũng muốn thuận theo ý kiến của các đại biểu xuất binh thảo phạt long quốc mà lúc này bên phía long quốc lại đột nhiên phát ra thông báo với thế giới thông báo đã nói long quốc đã thí nghiệm thành công đạn đạo thần long mới nghiên cứu được ở khu vực biển phía nam long quốc nhìn thấy phần thông báo này người của liên minh thiên hạ đều cảm thấy mơ hồ thủ lĩnh của liên minh thiên hạ không dám tùy tiện hành động quyết định gọi điện thoại cho quốc vương long quốc để hỏi về tình huống một chút rồi lại đưa ra quyết định sau khi điện th Thủ lĩnh của liên minh thiên hạ vừa mở miệng liên chất lĩnh minh hạ khai chiến với nước ứng, nước hùng, của liên liên Long Long lúc liệp lang miệng vấn vương người nước ứng, nước nước nước nước dẫn quốc Quốc, Quốc, các cự quốc, quốc, vừa dao, với mở sư đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã truyền đến giọng nói vô tội của quốc vương long quốc rất thủ lĩnh chúng tôi chỉ là thử nghiệm đạn đạo thần long mà chúng tôi mới nghiên cứu ở trên khu vực biển của chúng tôi mà thôi thì đã làm sai điều gì Thủ của liên minh thiên tức tức biết lĩnh minh hạ nghe như anh của liên Long lập vương nói cùng giận, được quốc Quốc vậy, vô ồ khu vực biển phía nam của long quốc chúng tôi vậy mà lại có chiến hạm của n ư ớ c liệp ưng và nước cự hùng tôi không biết mà nếu như tôi biết nhất định tôi sẽ lựa chọn thí nghiệm ở địa phương khác quốc vương long quốc bắt đầu giàn ngu thủ lĩnh nghe được quốc vương long quốc nói như vậy đều sắp tức giận muốn nổ tùng anh thân là quốc vương của long quốc tại sao anh lại không biết anh đang lừa gạt hai vậy tôi thấy anh chính là cố ý muốn làm như vậy được tôi coi như tôi biết thì khu vực biển phía nam là kia cũng là khu vực biển của long quốc chúng tôi tôi không để cho bọn họ đóng binh ở trong khu vực biển của tôi bọn họ xâm lấn khu vực biển phía nam của tôi đây là bọn họ gieo gió gặp bão có thể trách ai đâu tôi thí nghiệm vũ khí kiểu mới ở trong khu vực biển của tôi mà không phải là ở trên lãnh thổ của bọn họ tôi đâu sai quốc vương của long quốc bắt đầu trở nên ngang ngược anh anh thủ lĩnh của liên minh thiên hạ chán nản đều sắp bị chọc tức đến mức nói không ra lời chương bảy trăm ba mươi bảy chạm tờ bảy trăm mười làm xem hổ đánh nhau sau khi thủ lĩnh ít một hơi còn nói thêm quốc vương long quốc anh cố tình gây sự như vậy không để ý đến công ước thiên hạ công khai sử dụng đạn đạo thần l o n g có uy lực to lớn chẳng lẽ không sợ liên minh thiên hạ chúng tôi cùng xuất binh thảo phạt l o n g quốc của các anh sao tôi cố tình gây sự nước liệt ưng nước cự hùng nước s ư quốc nước lang quốc nước dẫn giao năm nước liên hợp lại xâm lược nước đại l o n g của tôi liên minh thiên hạ các người khoanh tay đứng nhìn xem hổ đấu nhau không đi khống chế bọn họ hiện tại mắt thấy chúng tôi sắp đánh bại kẻ xâm lược liên minh thiên hạ các người lại nhảy ra qua chân mùa tay nói này nói kia tôi không biết liên minh thiên hạ các người tồn tại là có ý nghĩa gì quốc vương long quốc nói anh anh quá làm càn lại dám chửi liên minh thiên hạ chúng tôi xem thường liên minh thiên hạ chúng tôi sao tôi nhất định sẽ cho anh biết liên minh thiên hạ chúng tôi lợi hại như thế nào thủ lĩnh tức giận nói nước đại long chúng tôi có hộ xoáy bảo vệ lê u i long ở đây tôi chưa từng có sợ ai cả quốc vương long quốc rất tự tin nói anh không nên đưa lê u i long lên mức quá thần thánh một mình tiêu u i long không đáng lo lắng chẳng lẽ anh ta còn có thể lấy một chút sức lực đối kháng cùng với liên minh thiên hạ chúng tôi sao thủ lĩnh có chút k i n h thường nói nước liệp ưng nước cự hùng nước sứ quốc nước lang quốc nước dẫn giao năm nước liên hợp lại xâm lược nước đại l o n g mà hộ x o á i bảo vệ lê bi long của tôi nam trinh bắc chiến chỉ dùng thời gian mấy ngày liền đánh lùi quân trình ở biên giới phía bắc hiện tại đang chiến đấu ở biên giới phía nam cũng chỉ dùng thời gian mấy ngày liền để nước l i ệ p hưng cùng nước cự hùng lâm vào t u y ệ t cảnh phía tây và phía đông lê hộ x o á i còn không cần đích thân xuất trinh chỉ cần bày mưu n g h ị kế liền đánh bại nước lang quốc cùng nước dẫn giao tôi có chiến thần như vậy ở đây xin hỏi các người có sợ hay không quốc vương long quốc rất tự hào nói thủ lĩnh nghe bắt đầu đổ mồ hôi lạnh bởi vì quốc vương long quốc nói là sự thật long quốc ở tình huống bị quân địch bao vây bốn phía thế mà bị lê vi long nhanh như vậy đã có thể giải quyết nguy cơ liên quân của ngũ quốc tiến đánh long quốc long quốc cũng chỉ có nửa toàn thành của thành phố quốc hòa là chịu ảnh hưởng mà thôi hơn nữa nước l i ệ p ưng cùng nước cự hùng chỉ chiếm linh thành phố quốc hòa một ngày một đêm hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh long quốc có chiến thần như lê vi long không thể không cẩn thận được nhưng thủ lĩnh cũng không muốn cứ như vậy đã chịu thua về mặt khí thế còn nói thêm lê vi long mặc dù có chút lợi hại nhưng liên minh thiên hạ của chúng tôi cũng không phải ăn chay liên minh thiên hạ chúng tôi cùng xuất binh thảo phạt long quốc cả anh một người phun một ngụm nước bọn đều có thể dìm ngập long quốc của anh nước đại long nhân tài đông đúc manh tướng như mây nhân tài giống như lê bi long tôi còn có rất nhiều quốc vương long cúc nói thì như đâu ngoại trừ lê bi long ra anh còn có ai thủ lĩnh hỏi tôi còn có bốn vị hộ x o á i bảo vệ mỗi một vị hộ x o á i bảo vệ đều có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía quốc vương long cúc nói điều này thì có vẻ như anh đã thổi phồng quá mức rồi ngoại trừ lê bi long ra bốn vị hộ xoáy còn lại của anh nếu có thể một mình đảm đường một phía làm sao lại để lê bi long nam trinh bắt chiến Thủ Linh chuyện ư ờ i n ạ o nói, q ố Quốc muốn c chút, chỉ chúng c vương Long nói, không là lâu. kéo quá xấu sau u hổ h một tôi đó dài mà c h i ế này hạng của nước liệp ưng cùng nước cự Hùng bị phá hủy, thì thực nước ưng cùng nước của Cự Liệp l sự bị gieo gió gật ệ n này, mặc dù các anh thí nghiệm đạn đạo kiểu mới là chuyện không đáng trách nhưng các anh biết rõ khu vực biển phía nam có chiến hạm của nước liệp ưng và nước cự hùng lại vẫn cứ muốn dùng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh như thế để phá hủy bọn họ có chút gắt đây quả thực là chuyện cực kỳ bi thảm quá không nhân đạo thủ lĩnh nói thời điểm nước liệp ưng cùng nước cự hùng bước vào thành phố quốc hòa của chúng tôi đồ sắt bách tính nước đại l o n g cưỡng hiếp phụ nữ nước đại l o n g những hành vi t á c bay t á c quái của bọn họ khiến người người giận sôi đó mới gọi là cực kỳ bi thảm cực kỳ tàn ác liên minh thiên hạ các người tại sao lại không nhúng tay vào hiện tại chúng tôi vì giảm bất thương vong của quân đội chúng tôi dùng đạn đạo thần lòng tiêu diệt những tên độc gác này ở trên biển các người liền nhảy ra chỉ trích chẳng lẽ đây chính là chức trách của liên minh thiên hạ mấy người quốc vương long quốc chất vấn thủ lĩnh bị hỏi đến Á khẩu không trả lời được không biết nên trả lời như thế nào sau khi suy nghĩ một chút thủ lĩnh mới còn nói thêm liên minh thiên hạ chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn hòa bình thiên hạ ai uy hiếp được sự yên bình ổn định của thiên hạ thì chính là đối đầu với chúng tôi bất kể nói thế nào long quốc các người lần này công khai sử dụng đạn đạo thần l o n g có uy lực to lớn đã là xúc phạm đến danh giới cuối cùng chúng tôi cũng đối đầu với liên minh thiên hạ thủ lĩnh nói quốc vương long quốc nghe được thủ lĩnh nói như vậy cũng liền càng thêm không k h á c h khí nước lịch ưng nước cự hùng nước sứ quốc nước lăng quốc nước dẫn giao liên minh quốc tế xâm lược nước đại l o n g thời điểm phát động chiến tranh xâm lược tại sao không thấy các người nhảy ra giữ gìn hòa bình nếu như các người muốn kiếm cơ khai chiến cùng nước đại lòng vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi thủ lĩnh nghe vậy cũng rất tức giận chẳng lẽ long quốc thật sự muốn trở thành kẻ địch của liên minh thiên hạ không phải là long quốc muốn trở thành địch của liên minh thiên hạ mà liên minh thiên hạ các người muốn là đối địch với long quốc quốc vương long quốc nói nếu như liên minh thiên hạ chúng tôi xuất binh không đến một tháng là có thể tiêu diệt long quốc thủ lĩnh nói đúng rồi tôi quên nói với ông loại vũ khí siêu cấp cùng lại với đạn đạo thần long này long quốc còn có rất nhiều còn chưa chính thức thí nghiệm nếu như các người d á m đến vừa vặn tôi cũng muốn thử xem vi lực của những vũ khí kiểu mới của chúng ta kia như thế nào quốc vương long quốc lạnh nhạt nói thủ lĩnh ngay vậy lập tức mồ hôi đầm đĩa ông ta đường đường là thủ lĩnh của liên minh thiên hạ thế mà bị quốc vương long quốc cúc điện thoại trong lòng thủ lĩnh vô cùng tức giận nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài nhìn thấy các thành viên của liên minh thiên hạ đang ngồi đều nhìn ông ta ông ta không muốn để cho bọn họ biết mình bị quốc vương long quốc cúc điện thoại giả vờ nói với điện thoại anh có cầu xin tôi cũng không có tác dụng hiện tại tôi sẽ thương lượng với các thành viên của liên minh thiên hạ một chút rồi quyết định có thảo phạt anh hay không nói xong thủ lĩnh cũng bột một tiếng c ú p điện thoại dáng vẻ rất có p h o n g phảo câu nói cuối cùng kia của ông ta quốc vương long quốc thật ra cũng không nghe được ông ta cũng chỉ đang giả vờ cho các thành viên của liên minh thiên hạ đang ngồi ở đây nhìn m à t h ô i nếu để cho thành viên của liên minh thiên hạ biết ông ta bị quốc vương long quốc c ú p điện thoại trước sẽ làm cho thân phận thủ lĩnh của ông ta bị t h ấ p đi sẽ khiến ông ta rất mất mặt chư vị vừa rồi tôi đã gọi điện thoại với quốc vương long quốc Quốc Quốc vương Long Quốc nói, a một a đang thành g m đạn khu viên của liên minh thiên hạ nói không sai bọn họ chính là lấy lý do thí nghiệm đạn đạo kiểu mới để ngụy trang đi phá hủy chiến hạm liên hợp của nước liệp ưng cùng lù hò cờ tự hùng t r a n g trận sử dụng vũ khí mạnh có tính hủy diệt tính như thế long quốc chưa trừ diệt sẽ trở thành họa lớn cho thiên hạ lại một thành viên của liên minh thiên hạ nói xuất binh thảo phạt đi liên minh thiên hạ chúng ta có chức trách chính là giữ gìn hòa bình cùng ổn định cho thiên hạ tuyệt đối không cho phép long quốc công khai sử dụng vũ khí mạnh mang tính hủy diệt như thế này nếu không làm sao có thể khiến cho các nước khác chịu phụ về sau còn sẽ có rất nhiều quốc gia bắt trước một thành viên khác của liên minh thiên hạ lại nói thế nhưng long quốc có chiến thần như lê uy long d chúng ta xuất binh thảo phạt có thể sẽ chịu tổn thất lớn ở long quốc hay không thủ lĩnh có chút bận tâm nói một mình tiêu y long chẳng lẽ có thể đối đầu với toàn bộ thiên hạ có thể ngăn cản được đại quân của liên minh thiên hạ chúng ta lê vi long mặc dù lợi hại nhưng là chúng ta cùng xuất binh thảo phạt anh ta nhất định không thể phân tân h được được cái này mất cái khác lê vi long dù có ba đầu sáu tay cũng vô pháp ngăn cản được các đại quân của chúng ta các thành viên của liên minh thiên hạ nhao nhao nói thế nhưng quốc vương long quốc nói anh ta còn có rất nhiều vũ khí tiểu mới cùng loại với đạn đạo thần l o n g còn chưa công bố ra ngoài nếu như chúng ta dám xuất binh thảo phạt anh ta sẽ dùng phương thức giống nhau thí nghiệm vũ khí mới của anh ta thủ lĩnh nói các thành viên của liên minh thiên hạ ngay vậy Tất tốc phát triển rất nhanh, quốc lực thịnh, tôi cảm thấy chúng ta tùy tiện xuất cả cùng Quốc có quốc lực cường cảm chúng hoảng đều đây độ vô Những năm gần Long nhanh, binh, sợ. sẽ không đủ để đồn bù tổn thất, vẫn là nên thận trọng thì hơn. Không bù thất, thì là sai long quốc đã như cự long bay lên dân giàu nước mạnh không thể khinh thường chúng ta không thể tùy tiện xuất binh nhưng mà cũng có một vài thành viên của liên minh thiên hạ ủng hộ xuất binh long quốc có vũ khí bí mật uy lực to lớn chẳng lẽ chúng ta không có sao các người không thể bởi vì long quốc có vũ khí bí mật liền sợ chiến đấu không sai Cũng lúc à bởi bí nhiều vì vũ Long Quốc có quá có c khí h mật, n g ta à này g không, nên bọn Nếu bọn thiên tiêu diệt bọn họ sớm. Nếu không, uy hiếp của bọn họ đối với uy họ họ hạ sớm. sẽ tăng lớn. Người của của đang tiến hành thảo luận thảo liệt kịch h u c về ệ n nên có x u ấ thủ c i ế n không. này, hay h Lúc t l i n h nói cánh chim của long quốc đã mở ra có được quá nhiều vũ khí bí mật nếu như chúng ta tùy tiện xuất binh thảo phạt tất nhiên sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới cho nên chúng ta nhất định phải khắc chế nếu không liền sẽ dẫn đến chuyện thiên hạ đại loạn thủ lĩnh nói có lý à bây giờ chúng ta vẫn nên ở núi xem hồ đấu trước tiên yên lặng theo dõi kỷ biến rồi quyết định có xuất binh hay không đúng vậy chúng ta hẳn là xem tình thế thực tế trước rồi nói sau không cần vội vã xuất binh nếu như nước liệp ưng cùng nước cự hùng có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân hóa giải những nguy cơ này chúng ta liền xuất binh nếu như lê bi long có thể đánh bại a d n ô n cùng taylor nói rõ long quốc không dễ chọc chúng ta không thể xuất binh t r e o chọc bọn họ để tránh dẫn l ử a t h i ế u thân Tốt, vậy chúng ta trước hết không nên hành động nhìn xem thế cục rồi lại nói thủ lĩnh bắt đầu quyết định lúc này ở nhà họ trần một tên tướng sĩ của địch người đầy bụi đất vội vàng hấp tấp chạy vào báo cáo tướng quân hỏa lực của quân địch quá mạnh chúng ta sắp không ngăn cản được a ạ n o n n g h e vậy thần s ắ c lập tức trở nên khẩn trương sau đó ông ta tự mình gọi điện thoại cho taylor muốn thỉnh cầu taylor chi viện bởi vì taylor ở phụ cận chỉ có mời taylor xuất binh mới có thể giải quyết sự tỉnh khẩn cấp này về phần liên minh thiên hạ phía quốc vương của nước lực i ứng đã xa ngoài tầm tay với nước xa không cứu được lửa gần sau khi điện thoại kết nối a ạ n o n liền nói với taylor tướng quân taylor chúng tôi gặp phải gặp công kích mãnh liệt của quân địch long quốc sắp không chống đỡ nổi xin phái binh chi viện cho tôi chương bảy t r ạ m tờ bảy đều bị công kích bên này của tôi cũng bị quân địch long quốc công kích máy liệt không có cách nào điều binh lực chi viện cho bên phía các ông được taylor nói bên phía các ông có bao nhiêu quân địch long quốc công kích adnon hỏi khoảng chừng có ba vạn quân địch long quốc phát động công kích về phía tôi taylor nói không phải ông có m ộ ư ơ i vạn binh lực ở bên cạnh sao đối phương mới có ba vạn binh mã thì có gì đáng sợ bên phía tôi đã tràn đầy nguy hiểm adnon nói không phải bên phía ông cũng có m ộ ư ơ i vạn binh lực ở bên người sao tại sao nhanh như vậy đã tràn đầy nguy hiểm t a y l o cũng kinh ngạc hỏi ông ta cảm thấy hạt nôn là chiến thần bất bại của nước l i ự u ứng không nên nhanh như vậy đã lâm vào tuyệt cảnh được bởi vì vừa rồi đạn đạo long quốc đã có đả kích tinh thần với binh mã của tôi hơn một nửa binh mã mà tôi bố trí ở xung quanh nhà họ trần đã bị nổ chết hiện tại chỉ còn lại hai vạn binh lực ở bên cạnh tôi hạt nôn nói cái gì vừa rồi một vòng đạn đạo kia của long quốc tập kích lại thành đả kích tinh thần đối với binh mã của ông sao tay lơ lại kinh ngạc hỏi trước đó ông ta nhìn thấy đạn đạo long quốc bay lời trời mà binh mã của mình cũng không bị nổ còn tưởng rằng đạn đạo long quốc không chính xác không nghĩ tới đúng là đã áp dụng chiêu thức đả kích tinh thần với binh mã của hạt của h đúng vậy nếu như ông không tới cứu tôi toàn quân của tôi cũng bị diệt ông cũng chỉ còn một mình không có cách nào đối phó được với đại quân của long quốc adnon nói thế nhưng tôi không biết tiếp theo sẽ còn bao nhiêu binh mã của long quốc đến đánh tôi đợi chút nữa có thể bên phía tôi sẽ càng nguy hiểm hơn bên phía ông taylor cảm thấy hiện tại mình cũng tự thân khó khăn bảo đảm cũng không muốn tùy tiện đ i ề u binh đi chi viện cho adnon bảo vệ sự an toàn của mình mới là điều quan trọng nhất hiện tại một mình chúng ta xâm nhập vào thành phố nam quảng nhất định phải đoàn kết nhất trí mặt trận thống nhất cùng chung mối t h ủ cùng đối phó với kẻ địch long quốc mới có thể chống đỡ đến khi liên minh thiên hạ xuất binh tới cứu đạo lý môi hở răng lạnh ông hẳn là rất hiểu nếu như tôi bị tiêu diệt ông cũng sẽ bị tiêu diệt rất nhanh hiện tại chúng ta hẳn là nên cùng nhanh ứng chiến hình thành thế gọc kìm mới có thể có hiệu quả ngăn cản đại quân của lê vi long a t n u n nói taylor cũng cảm thấy a t n u n nói có đạo lý nếu như bên phía a t n u n không k i ể m chế được binh lực của lê vĩnh bên phía ông ta cũng sẽ bị binh lực của lê vi long bao vây trùng điệp đến lúc đó ông ta sẽ lâm vào tiệc cảnh đạo lý môi hở răng lạnh này ông ta đương nhiên hiểu rõ chỉ có liên thủ cùng át nôn mới có thể càng kéo dài trận đánh mới có cơ hội đợi viện quân đến thế là taylor nói được tôi sẽ phái ra ba vạn binh lực đi c h i viện cho ông hạt nồn nghe được taylor đồng ý xuất binh c h i viện lập tức vui mừng nói t ố t xin nhanh khởi binh c h i viện nếu không tôi cũng không chống đỡ được bao lâu hiện tại thời gian cấp bách khả năng đợi không được đại quân liên minh thiên hạ tới cứu nước l i ệ p ưng lại lần nữa xuất binh cũng không kịp chỉ có dựa vào ông tôi biết tôi sẽ lập tức phát binh ông nhất định phải chống đỡ t a y l o nói xong liền q u ố điện thoại sau đó t a y l o lập tức hạ lệnh điều ba vạn binh lực đi tri viện cho hạt nồn bởi vì ông ta có mười vạn binh lực ở xung quanh nhà họ phan long quốc chỉ có ba vạn binh lực tiến đánh ông ta ông ta vẫn là không có nhiều uy hiếp lắm điều ba vạn ra ngoài còn có bảy vạn hơn nữa ba vạn binh lực kia có thể tùy thời đều có thể triệu hồi về coi như không thể triệu hồi thì ở bên phía hạt nổn cũng có thể tạo thành thế gọng kìm với binh mã của long quốc cùng nhau hỗ trợ kiểm chế binh mã của lê vi long lê vi long đã sớm biết đạt nổn sẽ cầu viện tay l o r mà tay l o r chắc chắn cũng sẽ điều binh c h i viện cho nên anh đã để ba vạn binh mã ở chỗ tay lơ nếu như nhìn thấy binh mã tay lơ phá vầng đây liền thả bọn họ ra bởi vì Lê Long Bi đã s ớ một tướng địch ở bên người của taylor nói đúng vậy hiện tại lê vi long chỉ phái ba vạn binh mã đến để tiến đánh chúng ta mà chúng ta bây giờ còn có bảy vạn binh mã hẳn là có thể phản công bọn họ tiêu diệt bọn họ một tướng địch ở bên người của tay l o r lại nói nhưng tay l o r lại nói chúng ta lao ra lại có thể đi nơi nào chiến hạm của chúng ta đóng quân ở khu vực biển phía nam đã bị phá hủy toàn bộ chúng ta đã không có đường lui nơi này khắp nơi đều là địa bàn của long quốc chúng ta g i ế t ra ngoài ngược lại không có tác dụng phòng ngự đến lúc đó liền sẽ giống như chuột chạy qua đường bị đánh khắp nơi còn không bằng ở đây thủ v ữ n g trận địa chờ đợi liên minh thiên hạ xuất binh tới cứu các tướng địch ở bên người nghe được tay l o r nói như vậy đều cảm thấy ông ta nói cũng rất đạo lý dù sao phá vây ra ngoài cũng không có địa phương nào có thể đi còn không bằng thủ vững ở trận địa nơi này chờ đợi liên minh thiên hạ đợi liên xuất ba i tin tưởng, liên minh thiên binh Hiện tại binh n Bọn tưởng, chắn Long Trưng vạn h họ hạ chắc thảo phạt chạm chạy. đều xuất Quốc. tờ mã sẽ vạn binh mã c này g công vây vạn binh tay lờ. của lê vi long hiện tại có tác dụng chủ yếu là kiểm chế tay lơ trước để ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này taylor nhớ tới hạt nổ mới vừa nói binh mã mà ông ta bố trí ở nhà họ trần đã bị đạn đạo của long quốc đ ả kích rất chuẩn xác đột nhiên nhớ tới tổ trưởng trương minh n g u y ệ t của tổ đặc công xạ của long quốc vừa mới bắt được bởi vì trương minh n g u y ệ t chính là trốn ra từ phía hạt nổn rất có khả năng chính là cô ta đã gửi bố trí phòng ngực bên phía hạt nổn cho lê bi long cho nên binh mã của hạt nổn mới có thể bị đạn đạo long quốc đánh chuẩn xác như vậy nhanh đi nhìn xem nữ đặc công vừa rồi của long quốc tiếp tục ép hỏi cô ta tranh thủ hỏi ra một chút tình báo hữu dụng taylor nói vâng cao hùng nghe được h t nổn nói như vậy cũng đột nhiên nhớ tới trương minh nguyện lập tức dẫn đầu một nhóm người chạy tới gian phòng mà trương minh nguyệt đang bị trói kia phan huy thành cũng đi theo qua đó mọi người đi tới gian phòng kia của trương minh nguyệt nhìn thấy dây thừng đã bị ném đi nhưng không thấy bóng dáng của trương minh nguyệt gặp tình hình này cao hùng cùng người của anh ta cùng phan huy thành đều bị dọa đến biến s á c không tốt nữ đặc công kia đã chạy nhanh chóng đi bắt lại cao hùng tức g i ậ n đến mức thở hồn hển nói có khả năng cô ta đã chạy ra ngoài còn điều tra cái gì phan huy thành nói nơi này khắp nơi đều là binh mã của tướng quân taylor cô ta nhất thời không thể chạy ra ngoài được khẳng định còn trốn ở trong nhà họ phan các người c a những người của cao hùng lập tức tra xét khắp nơi ở nhà họ phan để tìm trương minh nguyện mà cao hùng cảm thấy chuyện trương minh nguyện chạy trốn không thể coi thường lập tức chạy tới báo cáo tình huống với taylor bởi vì nhà họ phan cất giấu một vị đặc công long công nữ lúc nào cũng có thể ám sát tay l o r nhất định phải để tay l o r làm để phòng cho tốt mới được phan huy thành hiện tại luôn cảm giác có một đôi mắt lạnh leo đang nhìn anh ta ở nơi nào đó cũng không dám chạy loạn khắp nơi cũng đi theo cùng với cao hùng cùng chạy đi tìm tay l o r anh ta cảm thấy ở bên cạnh tay l o r mới tương đối an toàn bởi vì bên người tay l o r có rất nhiều hộ vệ trương minh nguyệt không dám tùy tiện đến tướng h quân tay l o r không xong rồi trương minh nguyệt đã chạy trốn rồi cao hùng chạy tới bên phía tay lơ hốt hoảng nói cái gì làm sao cô ta lại chạy tay lơ lập tức giận g ữ vừa rồi không có người trông giữ cô ta cô ta đã mài đứt sợi dây thừng cho nên đã chạy trốn rồi cao hùng nói các người làm việc như vậy sao đến cả một nữ đặc công đều không trông giữ được thế mà để cho cô ta chạy mất ở ngay dưới mắt của chúng ta taylor hiện tại vốn là rất một phiền biết được trương minh nguyện chạy trốn liền càng thêm một phiền vừa rồi đạn đạo long quốc bay lời trời chúng tôi đều đi ra ngoài nhìn đạn đạo cho nên quên trông giữ cô ta cao hùng xin lỗi nói tranh thủ thời gian lục xoát nhất định cô ta chạy không xa rất có khả năng còn đang trốn ở nhà họ phan t a y l o nói tôi đã để cho người của tôi đi lục xoát tương quân nữ đặc công này xuất quỷ nhập thần cô ta núp trong bóng tối ngài ở ngoài sáng ngài phải cẩn thận nhiều hơn để tránh bị bọn họ đ á n h l é n ám sát ngài cao hùng nhắc nhở taylor nghe vậy lập tức chảy mồ hôi bên người cất giấu một đặc công của kẻ địch loại cảm giác này giống như có một quả bom hẹn giờ ở bên người chương bảy trăm bốn mươi mốt trạm tờ bảy trăm mười chín tăng cường đề phòng tăng cường đề phòng đừng để cho bất luận kẻ nào không có quan hệ tới gần tôi taylor nói với những hộ vệ bên cạnh vâng những hộ vệ kia đồng thanh nói tướng quân cậu chủ phân này có tính không là người không liên quan hay không một gã hộ vệ hỏi t í nghe h Taylor nói. n ô ta cũng k ô không công n muốn để Phan、huy、Thành ở bên cạnh mình, vạn nhất anh nhập, bên Long anh bên cạnh n g gia g mà Huy Quốc, để đặc để phải thực phía ta ta là ở ở sự được kế hoạch taylor á c chiến c ủ mình, bên Long cho phía tiết lộ Quốc, v ậ thì sẽ tổn thất t nghề. sẽ nặng Nghe được a y nói như vậy một gã hộ vệ lập tức nói với phan huy thành cậu chủ phan xin lập tức ra ngoài phan huy thành lập tức bị dọa sợ anh ta một lòng muốn ở bên người taylor tìm kiếm sự che chở không nghĩ tới taylor lại muốn đuổi anh ta đi như vậy taylor tướng quân nữ đặc công long quốc kêu hận tôi châu sương hiện tại cô ta trốn ở trong bóng tối của nhà tôi nếu như tôi rời khỏi ông bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị cô giết chết ông để cho tôi ở bên cạnh ông được không phan huy thành k h ẩ n cầu không được hiện tại binh mã long quốc đã phát động tiến công đối với tôi tôi muốn chỉ huy các tướng sĩ tác chiến vạn nhất anh là gián điệp của long quốc gián điệp thì chẳng phải là phương án tác chiến của tôi sẽ bị anh tiết lộ ra ngoài t a y l ớ r nói ông ta thân là thống soái v ạ n quân chút ý thức an toàn ấy thì đương nhiên là vẫn có càng là người muốn tiếp cận mình thì càng khả nghi có vài gián điệp của long quốc trốn rất sâu thậm chí giả vờ gia nhập mình dùng để thu hoạch tình báo phan huy thành càng muốn ở bên cạnh ông ta càng khiến cho ông ta hoài nghi tại sao tôi lại là gián điệp của long quốc được chứ tôi là một lòng muốn gia nhập với các ông mà phan huy thành đầu đầy mồ hôi nói không nghĩ tới mình thật lòng thật dạ muốn gia nhập thế mà bị hoài nghi là gián điệp long quốc mặc kệ anh có phải là gián điệp long quốc hay không hiện tại tôi tuyệt không thể để anh ở lại bên cạnh tôi anh nhanh đi đi taylor cũng cảm thấy phan huy thành nhìn thế nào cũng là loại kẻ phản bội bán nước cầu vinh không giống như là gián điệp long quốc nhưng cũng tuyệt không thể để anh ta ở lại bên cạnh mình thế nhưng tôi vừa rời đi bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ ở trước họng súng của trương minh nguyệt bất cứ lúc nào tôi cũng có thể sẽ bị cô ta giết chết phan huy thành khóc nức nở nói anh đừng quá để cao bản thân trương minh n g u y ệ t sẽ không giết anh taylor nói vì sao vừa rồi thế nhưng là tôi đã bán đứng cô ta mà lại kém chút nữa đã trả đạm cô ta chắc chắn cô ta hận tôi thấu xương vừa có cơ hội liền sẽ giết chết tôi phan huy thành nói bởi vì nếu như cô ta nổ súng giết người liền sẽ bại lộ chính cô ta cũng không s ú n g nổi loại nhân vật nhỏ như anh không đáng để cô ta đồng bi vô tận với anh cô ta coi như muốn giết cũng nên giết tôi hoặc là tướng lĩnh của tôi chỉ có những người như chúng tôi mới đang ra đồng quy v u tận với cô ta taylor nói phan huy thành nghe được taylor nói như vậy cũng cảm thấy ông ta nói rất có lý coi như trương minh nguyệt hiện tại thật sự trốn ở trong nhà của anh ta nhưng mục tiêu cô ta muốn ám sát t u y ệ t sẽ không phải loại tiểu nhân vật như anh ta cậu chủ phan anh là người quen thuộc với nhà của mình nhất chỗ có thể giấu người anh hẳn là rõ như lòng bàn tay nhanh đi ra ngoài đi hiệp trợ cao hùng tiếp tục điều tra trương minh n g u y ệ t nhất định phải bắt được cô ta chỉ cần bắt được cô ta chúng ta đều an toàn t a y l o nói tức vậy tôi đi ra ngoài phan huy thành cũng không dám mặt dạy mày dạn ở lại chỗ của taylor vạn nhất thật sự khiến anh ta trở thành gián điệp long quốc vậy thì phiền thoái thế là phan huy thành liền đi ra ngoài với cao hùng sau đó phan huy thành liền dẫn cao hùng tìm kiếm trương minh nguyệt khắp nơi lúc này ở nhà họ trần lại một tướng sĩ của quân địch vội vàng chạy vào tướng quân thế tấn công của kẻ địch quá mạnh lần này chúng ta thật sự sắp không chịu nổi tên tướng sĩ của quân địch kia nói với hạt nồn nhất định phải chống đỡ taylor tướng quân đã phái binh tới tri viện chúng ta chỉ cần viện quân của chúng ta vừa đến liền có thể phối hợp trong ngoài tiêu diện quân địch Adnon nói viện quân của chúng ta lúc nào thì đến một tướng si của quân địch hỏi cũng sắp đến m ộ ư ơ i phút trước tướng quân tay lơ đã đồng ý với tôi sẽ phái binh đến tiếp viện nhà họ phan cùng nhà họ trần cách nhau không xa nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến Adnon nói tốt vậy tôi ra ngoài tiếp tục tác chiến một tướng si của quân địch nói nhanh đi đi nhất định phải thủ vững đến khi viện quân đến Adnon nói vâng một tướng si của quân địch lập tức liền đi ra ngoài lúc này lê bi long cùng đội đặc nhiệm v ư ợ n g hoàng còn đang ở bên ngoài nhà họ trần quan sát trận chiến còn chưa chính thức gia nhập chiến đấu anh phải chờ tới khi ạt nồn bị thất kinh trận cướp đại loạn lại xuất lĩnh đội đặc nhiệm phượng hoàng giết vào lúc này ba vạn binh mã k i ê m mà tay l o r phái đi để chi viện ạt nồn lúc này đã chạy tới nửa đường dầm dầm dầm đột nhiên một trận âm thanh pháo kích mãnh liệt từ hai mặt v ă n g lên a a a quân địch vội vàng không kịp chuẩn bị bị oanh tặc đến mức người ngã ngựa đổ tê u thảm không ngừng những tướng sĩ này của sư đoàn dũng sĩ dựa theo phương án chiến lược của lê vi long biết tay lơ sẽ phái binh chi viện ạt nồn bọn họ đã sớm ở chỗ này chờ đợi ba vạn tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ ở hai bên mai phục một vạn người chính diện còn có một vạn d ầ m d ầ m d ầ m lúc này một vạn sư đoàn dũng sĩ ở chính diện cũng phát động tập kích ba vạn binh mã kia của taylor đã trúng mai phục đột nhiên lọt vào ba mặt gia công lập tức trận cướp đại loạn quân địch đang vội vàng đều không thể tổ chức phản công được t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi hai chạm tờ bảy trăm hai mươi quân địch tử thương sau một vòng pháo phanh kích quân địch đã tử thương gần vạn người nhanh đánh trả đánh trả tướng địch nhìn thấy tình thế không ổn càng không ngừng gấm thét những quân địch kia cũng có kinh nghiệm xa trường dần dần bắt đầu tổ chức đánh trở ở hai bên cốc cốc cốc. dầm dầm dầm Á á á. sư đoàn dũng sĩ cùng quân địch ở trong thành phố quốc hòa triển khai giao chiến kịch liệt mặc dù quân địch tổ chức đánh trả có chút hiệu quả nhưng là dũng tướng của sư đoàn đã chiếm được thời cơ đồng thời trước đó chiếm cứ địa hình có lợi g i ế t đến mức quân địch quỷ khóc sói gạo dũng tướng của sư đoàn chính là dòng chính của lê b i long đi theo lê b i long nam trinh bắt chiến đã nhiều năm so với những quân địch này càng có nhiều kinh nghiệm xa trường hơn càng có nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn sau một phen giao chiến địch tướng nhìn thấy phía bên mình thương vong thảm trọng không cách nào giữ vững được đành phải gọi điện thoại cho taylor báo cáo tình huống với ông ta chúng tôi ở nửa đường gặp phải mai phục của quân địch tướng sĩ、si、của địch nói cái gì các người thế mà lại bị mai phục taylor nghe được tin tức này lập tức kinh hãi đúng vậy hiện tại đã thương vong thảm trọng tôi muốn rút lui ngài thấy có được không tướng sĩ、si、của địch hỏi các người không thể rút lui nhất định phải từ chiến đến cùng cùng kẻ địch taylor nói không rút lui thì có thể chúng tôi sẽ bị diệt toàn quân tướng sĩ、si、của địch nói nếu như các người rút lui kẻ địch chắc chắn sẽ thừa thắng sông lên đến lúc đó cũng sẽ toàn quân bị diệt trong ngõ hẹp gặp nhau mới biết ai là dũng sĩ nhất định phải tiến lên tụ hợp cùng binh mã của hà đ n taylor nói thế nhưng quân địch là sư đoàn d u n g tướng của lê Bì long sức chiến đấu rất mạnh chúng tôi không cách nào tiến lên được tướng sĩ của địch nói coi như các người có thể rút lui thì có thể rút lui đi đâu hiện tại chúng ta đã bị quân địch bao vây nếu như các người rút lui sẽ phải chịu cảnh tứ phía đều là kẻ địch hiện tại chỉ có tử chiến đến cùng có thể tiêu hao bao nhiêu kẻ địch thì được bấy nhiêu không thể rút lui đây là mệnh lệnh taylor nói taylor không muốn để cho nhóm binh mã này rút về chính là lo lắng sẽ dẫn lửa t h i ế u thân nếu như bọn họ rút lui về đây sư đoàn dũng sĩ tất nhiên sẽ thừa thắng sông lên một đường g i ế t tới nơi này của ông ta đã như vậy còn không bằng để cho nhóm binh mã này của mình t ử chiến cùng sư đoàn dũng sĩ ở nửa đường chống đỡ được bao nhiêu thì được dù sao hiện tại chắc chắn đã thủ liền chờ liên minh thiên hạ bên kia tạo áp lực cho long quốc hoặc là trực tiếp xuất binh thảo phạt long quốc hiện tại điều ông ta cần phải làm là kéo dài thời gian chờ tin tức bên phía liên minh thiên hạ vâng tướng sĩ của địch cũng không dám chống lại mệnh lệnh chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh từ chiến đến cùng sau đó tướng địch bắt đầu ra lệnh cho binh mã của mình công kích xung kích về phía sư đoàn dũng sĩ giao chiến với bọn họ ở phía chính diện muốn vượt qua bọn họ tụ hợp với binh mã của hạt nồn những quân địch này đều biết mình đã lâm vào t i ệ t cảnh đều tựa như phát điên công kích nhưng mà sư đoàn dũng sĩ đã tấn công bọn họ ở ba mặt mặc kệ bọn họ xông lên như thế nào đều là chịu chết lúc này ở nhà họ trần lúc này lại có một tướng địch vội vàng chạy vào lo lắng nói tướng quân chúng ta đã thương vong rất nhiều còn lại không đến một vạn binh lực tại sao các người lại không thể chịu đựng được một kích như vậy trong thời gian ngắn như vậy tại sao lại thương vong hơn phân nửa hạt nồn tức giận hỏi quân địch long quốc vây công chúng ta có trang bị rất mạnh hơn nữa binh lực lại nhiều hơn so với chúng ta chúng ta bị vây đánh cho nên thương vong tương đối nhanh tướng sĩ、si、của địch nói kiên trì một chút nữa viện quân của chúng ta cũng sắp đến át nôn nói hiện tại hơn hai mươi phút đã qua viện quân của chúng ta tại sao còn chưa tới viện quân lại không đến chúng ta thật sự sẽ chết ở chỗ này tướng sĩ、si、của địch lo lắng nói trước tiên tôi sẽ gọi điện thoại hỏi tình huống bên phi ạ tấy lợn h ư thế nào át nôn cũng cảm thấy dựa theo lộ tình thông thường ngắn như vậy viện quân hẳn là đã đến bây giờ còn chưa đến ông ta cũng rất lo lắng thế là ông ta lập tức gọi điện thoại cho taylor tướng quân taylor bên này tôi đã thương vong hơn phân nửa binh mã mà ông phái ra, tại sao còn chưa đến hát nôn hỏi chương bảy trăm bốn mươi ba trạm tờ bảy trăm hai mươi mốt bị mai phục trung tướng hát nôn quân binh mà tôi p h á i đi giữa đường đã gặp phải quân địch mai phục hiện đang cùng địch quyết chiến taylor nói cái gì quân binh mà anh phái đi lại gặp phải quân địch mai phục sao hát nôn kinh ngạc đến ngây người đúng thế xem ra lần này lê vi long đã có sự chuẩn bị từ trước rồi hắn ta sớm đã lường trước được tôi sẽ phái quân binh đến tri viện cho anh nên đã sắp xếp quân mai phục trên đường đi taylor nói nhanh chóng cho quân phá vỡ vòng vây địch tới chi viện cho tôi nếu không có khả năng tôi sẽ bị tiêu diệt hết a t n u n nói tôi biết rồi tôi đã ra lệnh cho quân binh quyết chiến đến cùng bằng mọi cách cũng phải xông qua đó cùng anh tụ hợp thế nhưng đoàn phục kích mà quân binh tôi gặp phải lại là sư đoàn dũng sĩ của lê bi long muốn xông qua là điều không hề dễ dàng gì cho dù có gắng gượng xông qua thì số lượng quân binh cũng không còn lại bao nhiêu taylor nói a t n u n khi vừa nghe nói quân binh mà taylor phái đi gặp phải sư đoàn dũng sĩ của lê bi long phục kích liền biết rằng bọn họ sẽ chẳng có cách nào có thể xông qua đó theo như tôi biết lê vi Bi long đã phái đi 20.000 quân sư đoàn dũng sĩ cho phạm cương và lê lương quân phục kích quân binh của anh có lẽ chỉ có trên dưới 30.000 quân anh có thể phái thêm quân binh lấy nhiều t h ắ n g ít như thế mới có cơ hội chiến thắng bọn họ adn nói được tôi sẽ phái thêm 20.000 quân binh qua đó tôi ở đây chỉ có tổng cộng 100.000 quân hiện tại đã phái đi c h i viện cho anh 50.000 quân thực sự đã nể anh lắm rồi đó taylor nói tôi biết rồi chỉ cần anh phái thêm 50.000 quân binh nữa để tiêu diệt sư đoàn dũng sĩ của lê vi long thì chúng ta sẽ có thể thay đổi cục diện adn nói kỳ thực t a y l o cũng nghĩ như thế chỉ cần tiêu diệt được sư đoàn dũng sĩ của lê vi long hắn ta sẽ kéo dài được trận chiến này lâu hơn nếu không phải a ạ t nồn bị tiêu diệt tiếp sau đó không cần nghĩ cũng có thể biết được bản thân hắn ta sẽ bị lê vi long tập trung toàn bộ binh lực bao vây nếu không phải xuất phát từ lợi ích cá nhân hắn ta tuyệt đối sẽ không phái đi nhiều quân binh chi viện cho a ạ t nồn như thế cho dù phái đi thêm hai mươi nghìn quân binh đi chăng nữa thì hắn ta vẫn còn năm mươi nghìn quân binh để cầm cự một khoảng thời gian dài nữa được tôi không nói nhiều với anh nữa tôi lập tức xuất binh anh nhất định phải kiên trì đợi viện binh của tôi đến t a y l o nói xong liền cúp điện thoại sau đó Taylor lập h i mà hai đi mươi quân, quân, quân binh của taylor đến hiện trường thì ba 0 0 0 i quân binh trước đó đã tổn thất hơn nữa chỉ còn lại khoảng mười quân binh xem ra binh lực của quân địch tổng cộng chỉ còn trên dưới ba 0 0 0 i quân ngay sau đó ba m ư 0 i quân địch lập tức cùng sư đoàn dũng sĩ chiến đấu kịch liệt trong trận đấu vừa xong sư đoàn dũng sĩ có một chút tổn thất nhưng số lượng quân binh thương vong cũng không quá nhiều ngày hôm qua sư đoàn dũng sĩ đã có c h ọ n vẹn một ngày một đêm để nghỉ ngơi nên sức chiến đấu của họ cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa họ còn chiếm được lợi thế về địa hình mọi điểm trên cao đều đã bị họ chiếm lấy nhà cửa xung quanh đó đều được bố trí tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ vì thế cho dù quân địch có kéo đến bao nhiêu đi chăng nữa họ đều có thể ngăn chặn ngay lúc này tại nhà họ trần quân binh của adnon lại tiếp tục chiến đấu một khoảng thời gian dài nhưng vẫn không thấy quân cứu về i tới bọn chúng đều đã rơi vào tuyệt vọng lúc này một tên tướng địch mặt mũi đầy cắt đụi vội vã chạy tới trung tướng rốt cuộc đến bao giờ thì quân viện binh mới tới chúng ta chỉ còn lại không tới Ad nôn nhận thấy quân binh của mình hao tổn nhanh như thế liền bắt đầu cảm thấy h o a mang gã không cần hỏi cũng biết rằng hai mươi quân binh mà tay l o r phái đi ngay lúc này chắc chắn đang quyết chiến cùng với sư đoàn dũng sĩ của lê bi long không thể tới đây trong chốc lát được tôi biết rồi cậu mau chóng ra ngoài h ư ớ n g chiến đi Ad nôn nói rõ t h ê n quân địch đó lập tức chạy ra ngoài Ad nôn thấy rằng trông chờ quân viện binh của tay l o r tới cứu là điều khó có thể xảy ra gã liền lập tức gọi điện cho tướng lĩnh đóng quân tại bờ biển ở bên bờ biển gã vẫn còn hai mươi quân binh nữa ban đầu g ã muốn dùng 20.000 quân binh này để chiếm đóng phòng tuyến bờ biển chờ quân cứu viện của nước gã theo đường thủy tới nhưng hiện tại tình thế nguy cấp nghệ ngã bắt buộc phải huy động số quân binh này lập tức dẫn quân binh của cậu tới nhà họ trần chi viện cho tôi adnon nói trung tướng chúng tôi hiện tại đang gặp phải quân địch tấn công đến bản thân còn khó bảo toàn không còn cách nào s ô n g tới chi viện cho anh được quân địch nói cái gì các cậu cũng bị quân địch tấn công sao adnon hỏi một cách đầy kinh ngạc đúng thế quân địch có khoảng ba m ư ơ quân chúng tôi sắp bị tiêu diệt bên bờ biển rồi quân địch nói a d o n mềm n ú n tay g i m một cái điện thoại đã rơi xuống đất rồi lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy tuyệt vọng như thế t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi bốn chạm tờ bảy trăm hai mươi hai tuyệt vọng alo trung tướng alo trung tướng anh sao thế anh rốt cuộc làm sao thế tướng địch nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất thì nghĩ rằng phía a ạ t nôn xảy ra chuyện gì đó nên không ngừng hỏi a ạ t nôn nhặt điện thoại lên nói tôi không sao các cậu nhất định phải giữ vững phòng tuyến bờ biển đợi viện quân của chúng ta theo đường thủy tới nếu không phòng tuyến bờ biển mà không giữ được thì viện quân của chúng ta không có cách nào lên bờ trung tướng phía bên chúng tôi sắp chống cự không nổi nữa rồi anh có thể phái quân tới chi viện cho chúng tôi được không tướng địch nói tôi bây giờ đến bản thân còn khó bảo toàn làm sao mà chi viện được cho cậu cơ chứ h ạ t nôn vốn định huy động tướng địch ở phòng tuyến bờ biển đ i ề u quân binh tới chi viện cho mình không ngờ rằng đối phương lại muốn mình phái quân chi viện cho hắn thế tiến công của quân địch vô cùng mãnh liệt nếu không có tiếp viện e là chúng tôi không kiên trì được bao lâu nữa tướng địch lo lắng nói bằng mọi cách nhất định phải giữ vững trận địa quyết chiến tới cùng nếu không sẽ xử theo quân pháp hát nôn ó i xong đúng một tiếng cút điện、thoại. sau đó a á t nôn lập tức gọi điện thoại cho quốc vương của nước lực ưng sau khi đã kết nối được điện thoại a á t nôn nói quốc vương quân địch của long quốc đã tiến công m á n h liệt tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi bao giờ thì liên minh thiên hạ mới phái binh tấn công long quốc đây tôi vừa mới thúc giục phía liên minh thiên hạ rồi nhưng thái độ của phía liên minh thiên hạ lại rất mờ mờ dường như họ không muốn phái binh tấn công long quốc quốc vương nói sao cơ long quốc làm trái với quy định của liên minh thiên hạ ngang nhiên sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh tại sao liên minh thiên hạ lại không phái binh tấn công long quốc cơ chứ h t n ô hỏi một cách đầy kinh ngạc thủ lĩnh nói rằng long quốc là khu vực biển dùng để thử nghiệm loại hình hòa tiến mới của họ không được tính là làm trái với quy định của liên minh thiên hạ vì vậy không thể phái binh tấn công quốc vương nói toàn bộ tàu chiến liên hợp của chúng ta đã bị phá hủy bởi hòa tiến thần l o n g của long quốc rồi như vậy còn không được tính là vi phạm quy định của liên minh thiên hạ ư thế nào thì mới được gọi là vi phạm quy định của liên minh thiên hạ cơ chứ a d n môn ó i cái chính là vì long quốc thử nghiệm loại hình hòa tiến mới trên chính khu vực biển của chúng mà chúng ta thì lại xâm phạm khu vực biển của long quốc có khác gì bởi chúng nổ tàu của chúng ta đâu nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận tôi Quốc Quốc cũng lực. vương mượn Long n rất bất d a hát thử tiễn thực tiễn diệt nghiệm loại hình hỏa đích hỏa hủy h dùng lớn loại mới, với mà mục đích thực sự là dùng với sức hủy diệt lớn để sự p hủy à u c h i ế nôn của chúng chẳng ta, minh hạ nhẽ h ràng, Liên tiên rất đây điều là lại rõ k g nhìn tức h ấ u việc này nồn sao? Ad t giận nói liên minh thiên hạ đương nhiên biết mục đích thực sự của long quốc nhưng ta cũng không thể hiểu được tại sao liên minh thiên hạ lại không phải quân tấn công long quốc có lẽ đến liên minh thiên hạ cũng phải e sợ long quốc chăng quốc vương nói sao cơ liên minh thiên hạ lại phải e sợ long quốc sao hát nôn lại một lần nữa kinh ngạc đúng thế theo như thông tin mà đại biểu của nước liệp ư n g chúng ta ở liên minh thiên hạ chuyển về thì thủ lĩnh của liên minh thiên hạ đã bị l o n g chủ của l o n g quốc đe dọa rồi quốc vương nói thủ lĩnh sao có thể bị l o n g chủ đe dọa cơ chứ a á t nôn hỏi l o n g chủ nói rằng l o n g quốc vẫn còn rất nhiều loại hình vũ khí mới tương tự như hỏa tiến thần l o n g chưa đưa vào thử nghiệm nếu như liên minh thiên hạ d á m phái binh thì l o n g quốc sẽ thử xem liệu uy lực của những loại hình hỏa tiến mới này lớn tới mức nào quốc vương nói vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây phía tôi một mình xâm nhập đang bị quân địch của long quốc bao vây tấn công nếu như liên minh thiên hạ không phái binh tới thì chúng tôi gắng gượng không bao lâu nữa cũng sẽ bị tiêu diệt hết mất adn nói cậu là chiến thần bất bại của nước l i ệ p ư n g chúng ta cậu chắc hẳn phải có cách nào đó chứ quốc vương nói mặc dù tôi là chiến thần bất bại nhưng đâu phải là thần tiên bị bao nhiêu quân địch bao vây tấn công như thế tôi làm sao có thể đẩy lùi quân địch được cơ chứ nếu liên minh thiên hạ đã không chịu phái binh thì ngài hãy phái quân binh của chúng ta tới chi viện cho tôi đi adn nói nếu như chúng ta phái thêm quân binh thì khi đi qua khu vực biển phía nam chắc chắn bên phía long quốc sẽ diễn lại cho cũ lại một lần nữa cho thử nghiệm loại hình hòa t i ễ n mới của chúng phái bao nhiêu binh chúng hủy diệt bấy nhiêu quốc vương nói quốc vương tôi là chiến thần số một của l ệ u ứng nếu như tôi chết sẽ là một tổn thất vô cùng lớn cho l ệ u ứng lẽ nào ngài định trơ mắt thấy chết không cứu sao hát môn nói không phải tôi không muốn cứu mà nó đã vượt ngoài tầm với của tôi muốn cứu cũng không thể cứu được tôi lực bất tòng tâm quốc vương nói vậy thì ngài mau chóng liên lạc với nước sứ quốc nước lang quốc nước dẫn giao nhờ bọn họ đồng thời phát động tổng tấn công long quốc từ phía bắc phía tây p h sau, sau đó giảm tôi. bất áp phía lực cho Ad-nôn n sư c tôi quốc lan quốc và dẫn giao đều đã bị long quốc đánh bại nhất là sau khi biết biết được long quốc vừa mới thử nghiệm hỏa tiễn thần long thì bọn họ không còn dám tùy tiện phát động tấn công long quốc nữa bọn họ đều đồng ý với quốc vương nước liệp ưng ngoài miệng nhưng lại không có hành động thực tế bọn họ đều không n g u gì hiện tại cả hai vị chiến thần uy c h ấ n nhất thiên hạ là chiến thần bất bại ạ t nổn của nước liệp ưng và chiến thần vô địch tay lơ của nước cự hùng đều đang đang bị lê u i long đánh cho tan tác tả tơi ở quốc hòa bọn họ làm sao dám tùy tiện đi khiêu khích long quốc bọn họ đều muốn xem xét cục diện rồi tính tiếp nếu như ạ t nổn và tay lơ có thể đánh bại lê u i long ở quốc hòa bọn họ chắc chắn sẽ phái binh đi tấn công long quốc nếu như đến hai vị chiến thần giỏi như át nổn và tay lơ hợp tác vẫn không thể đánh bại lê uy long b không ngừng có tướng địch dồn dập chạy vào cấp báo với hạt nồn hạt nồn không đợi được viện quân cũng không nghe thấy tin tức gì về việc sư quốc lang quốc và dẫn giao tấn công long quốc gã liền biết rằng lần này bản thân chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa rồi hạt nồn đã rút ra thanh bảo kiếm của gã liều chết một phen chuẩn bị quyết một trận tử chiến người nhà họ trần nhìn thấy hạt nồn lập tức bị đánh bại ai nấy đều bị dọa tới run dày lấy bẫy không biết phải làm sao lần này hạt nồn chắc chắn bị đánh bại ở quốc hòa đại quân của long quốc lập tức giết tới đây rồi phải làm sao bây giờ trần an khang nói trong sự nơm nớp lo sợ Thật h k ông ngờ rằng sẽ cụ ó kết c c nước liệp ưng và nước cử như ngày nay, ưng hùng luôn luôn hôm và liệp trần h thất bại như thế. ắ n dàng Ông g lợi lại bại sao dễ t cụ、trần、bây giờ cũng đang vô cùng sợ hãi nếu như a d n ô n bị đánh bại người nhà họ trần sẽ rơi vào tay long quốc thế nào cũng sẽ bị giết cả nhà nếu sớm biết trước được kết cục sẽ như thế này lúc đầu chúng ta đã không nên nương nhờ nước liệt ưng trần an khang bây giờ vô cùng hối hận còn không phải vì tên x u ấ t sinh như mày tiến từ sao nếu như không phải mày đề xuất đầu hàng địch nhà họ trần chúng ta sớm đã chạy thoát khỏi quốc hòa rồi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả ông cụ trần nghĩ tới việc nhà họ trần chạy trời không khỏi nắng rất có thể sẽ bị giết cả nhà bắt đầu mắng đứa cháu mà mình yêu thương nhất là xuất sinh ông nội nương nhờ nước l i ệ p ưng là quyết định thống nhất thông qua việc cả nhà bàn bạc sao lại chỉ trách cháu được chứ trần an khang nói một cách đầy vô tội ừ bây giờ xem ra chu lệ ngọc đã nói đúng cô ta tính toán sự việc giỏi hơn chúng ta nhiều ông cụ trần nói lúc này ở bên ngoài nhà họ trần hộ x o á i quân địch đã bị đánh đến thế trận loạn lật rồi khi nào thì chúng ta tấn công đây hà ngọc vinh đã bắt đầu ngứa tay rồi muốn mau chóng tấn công đợi thêm ba phút nữa là có thể tấn công rồi mọi người chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu lê vi long nói Rõ, toàn bộ thành viên đội đặc nhiệm phượng hoàng đồng thanh nói ba phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua lúc này quân binh của hạt n ổ n đều đã bị đánh cho tan tác quân binh tan giã lê vi long tay cầm tiểu tính h vũ lâu thần kiếm chỉ về phía trước hô lớn đội đặc nhiệm phượng hoàng nghe lệnh theo tôi tấn công nhà họ trần giải cứu chu lệ ngọc giết chết tạt n ổ n nói xong lê vi long liền noi gương cho quân binh dẫn đầu xung phong xông vào nhà họ trần toàn thể đội viên của đội đặc nhiệm phượng hoàng cũng ngay lập tức theo lê vi long cùng nhau xông vào nhà họ trần quân binh của adnon lúc này chỉ còn lại không đến năm nghìn người g à o khóc thảm thiết bọn chúng không ngờ rằng lê vi long lại đích thân dẫn đầu một đoàn đội đặc nhiệm toàn nữ tấn công tới đây nhìn thấy chiến thần số một của long quốc lê vi long dẫn đầu một đoàn đội đặc nhiệm toàn nữ tấn công tới đây bọn quân địch lập tức bị dọa tới sợ vỡ cả tim tên nào cũng bị dọa cho hồn bay phết lạc ầm ầm lộc cộc lộc cộc đội đặc nhiệm phượng hoàng vừa xông vào vừa chia súng về phía quân địch quân địch sớm đã bị dọa đến vỡ cả tim không còn nghĩ ra cách gì để đánh trả nữa mà chỉ có thể ngoan, ngoan chịu trận có một nhóm quân địch vẫn hướng súng về phía bọ nhưng đều bị họ nổ súng b đội đặc nhiệm vượng hoàng là đội đặc nhiệm đã trải qua cả trăm trận chiến thực thi qua cả trăm nhiệm vụ vô cùng khó khăn gian khổ đoàn đội phối hợp tác chiến vô cùng ăn ý dường như không có lấy một kẽ hở cho địch có cơ hội phản đòn quân địch vốn đã bị đánh cho quân binh tan tác ở đâu còn có người dám chống đối đội đặc nhiệm vượng hoàng anh dũng thiện chiến nữa cơ chứ húng chi đây còn là lần đầu tiên đội đặc nhiệm vượng hoàng nhận được sự dẫn dắt của lê bi long vị thần số một của long quốc nên mỗi người đều chiến đấu mạnh mẽ như chưa từng được chiến đấu vậy hà ngọc vinh cùng vài nữ chiến sĩ đội đặc nhiệm luôn kề sát bên bảo vệ lê bi long đương nhiên là lê bi long cũng không hề rảnh rỗ Anh lê, bán bán lê vi long dẫn đầu đội đặc nhiệm phượng hoàng hiên ngang tiến về phía cánh cửa lớn nhà họ trần lê vi long cùng đội đặc nhiệm phượng hoàng rết vào bên trong như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào trái tim của quân địch lúc này bên trong nhà họ trần trung tướng không ổn rồi lê vi long đích thân dẫn dắt đội đặc nhiệm phượng hoàng đang giết vào bên trong rồi một tên tướng địch lảo đảo chạy vào báo tin hát nôn nghe vậy vẻ mặt lập tức thay đổi nhưng gã sớm đã đoán được rằng lê vi long sẽ tới gã nói lê vi long cuối cùng cậu cũng đến, đến rồi bây giờ phải làm sao đây quân binh của chúng ta căn bản không thể ngăn chặn được lê vi long và đám nữ binh kia tướng địch nói sợ cái gì giữa tôi và lê vi long sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến thôi chỉ cần giết chết được lê vi long thì chúng ta sẽ có thể chuyển bại thành thắng hát nôn bây giờ chẳng còn đợi được bất cứ nhóm tri viện nào nữa chỉ có thể cùng lê vi long quyết một trận tử chiến m ạ thôi chỉ cần giết được lê vi long là có thể dập tắt được khí thế của quân địch một cú kiến h xoay chuyển cục diện chuyển bại thành thắng lúc này lại một tên tướng địch nữa lảo đảo chạy vào báo tin trung tướng lê vi long sắp giết vào tới đây rồi chúng ta phải mau chóng nghĩ ra cách phá vòng vây trốn thoát ra ngoài tôi h phá cái gì mà phá tôi có thể trốn đi đâu được cơ chứ adnon nói nhưng mà nếu như chúng ta không phá vòng vây trốn thoát ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị d i ệ n sạch tại đây mất tướng đ ị c h nói lê vi long quá lợi hại đi mất hắn ta có một thanh thần kiếm thế hãy rút ra kiếm khí liền khuấy động không một a y có thể chống đỡ được tướng đức hát nôn nghe vậy vẻ mặt lập tức thay đổi lê bi long không ngờ cũng dùng kiếm đúng thế không biết rằng hắn ta có được thanh thần kiếm tuyệt thế ấy từ đâu thật đáng sợ tướng địch nghĩ lại còn dùng mình nói tôi nhớ ra rồi thanh kiếm này của lê bi long tên là tiểu thính vũ lâu hắn ta lấy được nó từ dưới núi hồ sơn đó là thanh bảo kiếm hiên viên phách của long quốc thời cổ đại hát nôn nói trung tướng đã biết được sự lợi hại của thanh kiếm trong tay lê bi long vậy chúng ta phải mau chóng nghĩ cách trốn thoát tôi h tướng địch nói trốn cái gì mà trốn tôi thân là chiến thần số một của lê b n g trong từ điện của tôi chưa từng có sự xuất hiện của từ trốn hát n n nói chúng ta đã không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa hơn thế nữa lê bi long đã đích thân tới tấn công chúng ta trong tay hắn ta còn có thanh kiếm quá đáng sợ nữa chúng ta không trốn thì sẽ mất mạng mất tướng đ ị c h nói đừng quên rằng tôi cũng là một cao thủ dùng kiếm số một của lê ưng. l bi long tuy có được t h a n h thần kiếm tuyệt thế tiểu tính h vũ lâu nhưng kiếm pháp của hắn ta chắc chắn không bằng được tôi adnon nói một cách đầy tự tin nhưng bây giờ chúng ta đang đi đánh trận chứ không phải đi đấu kiếm kiếm pháp của anh tuy vô địch thiên hạ nhưng bây giờ lê bi long người đông thế mạnh chiếm ưu thế sao có thể chịu đấu kiếm với anh cơ chứ tướng đức nói lê bi long chắc chắn sẽ chịu đấu kiếm với tôi adn nói tại sao chứ tướng địch thắc mắc hỏi bởi vì tôi vẫn còn hai nghìn vệ binh chưa phái ra chiến trường nếu như hắn dẫn dắt đội đặc nhiệm phượng hoàng dết vào đây trước thì cho dù có giết hết vệ binh của chúng ta đội đặc nhiệm phượng hoàng của hắn cũng sẽ phải trả cái giá rất đắt cho việc đó lê bi long từ trước tới nay luôn mang tiếng yêu q u â n như con để giảm thiểu thương vong cho đội đặc nhiệm phượng hoàng hắn sẽ đồng ý đấu riêng với tôi thôi adn nói trung tướng muốn cùng lê bi long đấu riêng sao tướng địch kinh ngạc hỏi đúng thế tôi muốn cùng lê bi long đấu riêng quyết một trận sống chết ai thua người ấy sẽ chết adn nói lúc này lại một tên tướng địch lảo đảo chạy vào báo tin trung tướng không ổn rồi không ổn rồi lê vi long đã giết đến ngay trước mắt rồi tới đúng lúc đó lập tức ra ngoài thông báo nói cho lê vi Bi long biết tôi muốn đấu riêng với hắn quyết một trận sống chết a d n ô n nói chương bảy trăm bốn mươi bảy chạm tờ bảy trăm hai mươi năm cỡ ép lê vi long hiện tại đã năm chắc phần thắng trong tay hắn ta sao có thể mạo hiểm đấu riêng với anh cơ chứ nếu như lê vi long không đồng ý đấu riêng với anh thì phải làm sao bây giờ một tên tướng đ ị hỏi nếu như hắn ta không đồng ý đấu riêng thì cậu hãy nói cho hắn biết tôi vẫn còn hai nghìn vệ binh nữa tôi sẽ cùng với hắn quyết chiến tới cùng tôi có chết cũng sẽ kéo theo vài tên trong đội đặc nhiệm phượng hoàng của hắn để lắp đường adn nói trung tướng để đảm bảo rủi ro tôi nghĩ có thể cưỡng ép hai chị em chu lệ ngọc và chu phi dương làm con tin ép lê bi long thả cho chúng ta đi một tên tướng địch đề xuất cậu quá ngây thơ rồi bản thân lê bi long là thống lĩnh cả và quân sẽ không vì hai tên con tin mà chịu sức ép từ bỏ cơ hội tiêu diệt chúng ta đâu adn nói nhưng mà chu lệ ngọc và chu phi dương không phải là người bình thường cả hai đều là em vợ của hắn ta nếu như lê bi long thấy chết không cứu trơ mắt đứng nhìn chúng ta giết em vợ của hắn ta khi hắn ta trở về nhà chắc chắn sẽ rất khó để giải thích một tên tướng đ ị c h nói chu phi dương có ý đồ phản quốc đầu h à n g địch lê vi long có thể cũng hy vọng hắn ta sẽ chết hắn ta cũng chẳng có chút tác dụng nào cả nhưng chu lệ ngọc lại luôn một lòng trung thành với long quốc tha chết chứ không chịu khuất phục lê vi long có lẽ sẽ cứu cô ta adnon nói nếu như chu lệ ngọc đã có tác dụng để uy hiếp lê vi long vậy thì chúng ta sẽ lấy cô ta làm con tin một tên tướng đ ị c h nói được không cần biết có tác dụng hay không bắt cả hai chị em nhà chúng lại uy hiếp bọn lê vi long ép hắn phải dừng ngay tấn công và cùng tôi đấu riêng sự việc không thể chậm trễ mau chóng ra ngoài hành động đi adnon nói ga vẫn có chút lo lắng rằng lê vi long sẽ không đồng ý đấu riêng với gã nếu như bắt chu lệ ngọc và chu phi dương làm con tin thì càng thêm phần chắc chắn rằng lê vi long sẽ đồng ý đấu riêng với gã chỉ cần lê vi long đồng ý đấu riêng với gã ga sẽ nắm chắc phần thắng từ đó xoay chuyển cục diện rõ đám tướng địch lập tức ra ngoài trước khi lê vi long dừng tấn công adnon sẽ không chịu ra ngoài bởi vì ga sợ bản thân không cẩn thận sẽ bị đạn lạc bắn chúng hơn nữa ga còn phải lập kế hoạch xem liệu sau khi giết chết lê vi long thì ga phải làm cách nào để tiêu diệt quân binh của l gã lại lập tức gọi điện thoại cho taylor trung tướng taylor viện binh của anh bao giờ mới sông tới đây adnon hỏi quân binh mà tôi phái đi đang chiến đấu kịch liệt với sư đoàn dũng sĩ của lê bi long không thể chốc lát mà sông tới được taylor nói vậy thì anh hãy phái thêm quân t ớ i đi nhất định phải sông tới đây đấy adnon nói tôi đã điều đi một nửa quân binh tới chi viện cho anh rồi xem như đã tận tình tận nghĩa với anh rồi thực sự là không thể điều thêm quân binh được nữa nếu như tiếp tục điều thêm quân binh đi bản thân tôi cũng khó mà bảo toàn taylor nói chỉ cần viện binh của anh sông tới đây thì chúng ta sẽ có thể xoay chuyển cục diện h ạ taylor nồn nói. Trung tướng nồn Hạt à, n đừng lừa tôi nữa, chúng gian tin liên minh thiên quân binh chúng h thua chắc chỉ thể thời hạ thôi, chỉ thể đợi lừa giờ ta của dựa ta sao a tôi tốt rồi, dài có có có kéo vào o mà số x chuyển cục diện cơ chứ. y diện t a cho rằng hạt nổn muốn lừa hắn ta phái thêm quân tiếp viện một lát nữa có thể lê bi long sẽ đấu riêng với tôi nếu như lê bi long đồng ý đấu riêng với tôi tôi sẽ có thể giết chết hắn ta chỉ cần lê bi long chết viện binh của anh tới tôi sẽ có thể cùng với viện binh của anh trong ngoài phối hợp tiêu diệt số quân binh của long quốc đang bao vây tấn công chúng ta sau đó tôi dết tới đó cùng anh hội hợp quét sạch cả cái quốc hòa này hạt nổn nói lê vi long đang nắm chắc phần thắng trong tay hắn cũng không phải thằng ngu sao có thể phát điên mà đi đấu riêng với anh cơ chứ taylor hỏi tôi vẫn còn 2.000 vệ binh nếu như lê vi long không chịu đấu riêng với tôi tôi sẽ cùng hắn quyết chiến tới cùng khiến cho đội đặc nhiệm vượng h o à n g của hắn phải hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng lê vi long từ trước tới nay luôn yêu quân như con hắn vì để giảm thiểu thương vòng cho quân binh sẽ đồng ý đấu riêng với tôi thôi hơn nữa hai đứa em vợ của hắn là chu lệ ngọc và chu phi dương đều đang nằm trong tay tôi lấy chúng làm con tin uy hiếp hắn hắn cũng sẽ đồng ý đấu riêng với tôi thôi hát nộn ó i với t a y l o hai lý do chỉ cần lê vi long đồng ý đấu riêng với anh dù n g kiếm pháp có một không hai của anh chắc chắn có thể giết chết lê vi long taylor biết do kiếm pháp của a d n o n hắn ta vô cùng tự tin về kiếm pháp của a d n o n không còn nghi ngờ gì nữa a d n o n chắc chắn sẽ giành chiến thắng mà thôi vậy thì anh hãy mong chóng phái binh tới tiếp viện cho tôi đi đợi sau khi tôi giết chết lê vi long đám quân binh của long quốc sẽ như một đám rắn không đầu khi thế chịu phải đả kích lớn quân binh hoang mang tôi cùng quân binh của anh trong ngoài phối hợp chắc chắn có thể xoay chuyển cục diện a d o l nói được tôi lập tức đi phái binh tiếp viện anh nhất định phải đánh bại lê vi long đấy chúng ta có thể xoay chuyển cục diện hay không là nhờ cả vào trận đấu của anh với lê vi long đấy taylor nói yên tâm đi anh đâu khải không biết về kiếm pháp của tôi cơ chứ chỉ cần lê vi long d á m đấu riêng với tôi không còn nghi ngờ gì nữa hắn ta chắc chắn sẽ thua hạt nổn tự kiêu nói ở bên ngoài cánh cửa lớn nhà họ trần chu lệ ngọc và chu phi dương vẫn đang bị treo trên cánh cửa lớn chu phi dương ngày một nghe rõ tiếng nổ súng hơn anh ta bị dọa sợ đến kinh hồn bạc vĩa lo lắng không cẩn thận sẽ bị đạn lạc bắn chúng phi dương mau nhìn kìa anh rể của chúng ta rét tới đây rồi chu lệ ngọc nhìn thấy lê vi long dẫn dầu Tay chương ầ m một t a n h kiếm rất bảy trăm bốn mươi tám chạm tờ bảy trăm hai mươi sáu cầu cứu chu phi dương ngẩng đầu lên thấy đúng là lê Vi long đang dẫn dắt một nhóm nữ quân binh g i ế t tới đây lập tức vui mừng k h ô n s i ế t anh rể mau tới cứu chúng tôi chu phi dương kích động hết lớn lê Vi long từ xa đã nhìn thấy chu lệ ngọc và chu phi dương bị đánh tới thâm tím đệ mình nhưng anh đang bị rất nhiều quân binh của của địch chặn đánh không thể chốc lát xông tới cứu bọn họ được mà lúc này đám tướng địch kia dồn dập chạy ra từ bên trong nhà họ trần Mau Chu thả l ệ Ngọc vi à Chu h p d long trung tướng tên đ ị c hạt h nổn á g phụ t có h c n điều muốn nói với anh một tên tướng địch không ngừng hết lớn đám quân địch nghe thấy tưởng rằng phải đầu hàng liền lần lượt ngừng bắn lê vi long nhìn thấy quân địch đều đang ngoan cố chống cự hơn nữa chu lệ ngọc và chu phi dương đều đã trở thành con tin liền hạ lệnh ngừng bắn anh cũng muốn nghe xem rốt cuộc người sắp đối mặt với cái chết như ạt n ổ n còn muốn nói điều gì nữa đội đặc nhiệm phượng hoàng sau khi tuân lệnh ngừng bắn lập tức vây quanh lê vi long xả thân bảo vệ anh để phòng quân địch bắn lén hai bên mặc dù đều ngừng bắn nhưng tuyệt nhiên vẫn dương cao súng dương cao gương ạt n ổ n có gì muốn nói mau chóng bảo hắn ra nói nói xong hãy chịu chết đi lê vi long nói ạt nồn ở bên trong nghe thấy tiếng đạn bom đã ngưng h ẳ n liền nói với đám hộ vệ bên c mấy trăm tên hộ vệ lập tức vây quanh n ạ t nồn ra khỏi nhà họ trần người nhà họ trần nghe thấy tiếng đạn bom bên bên ngoài đột nhiên dừng lại tất cả đều thắc mắc ngơ ngác nhìn nhau sao tiếng súng lại đột nhiên dừng lại thế ai mà biết được cơ chứ không phải là ạt nồn muốn đầu hàng đó chứ nếu như ạt nồn đầu hàng nhà họ trần chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào tay lê b i long đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ đi đời nhà m a mất đúng thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây người nhà họ trần thi nhau suy đoán ai nấy đều nơm nớp lo sợ run rẩy lẩy bẫy ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi điều gì đến rồi sớm muộn gì cũng phải đến muốn trốn cũng không trốn được ông cụ trần nói đúng thế vậy chúng ta ra ngoài xem sao đi mọi người đều cảm thấy cứ ở lì trong nhà cũng không phải cách hay nếu như ạt nồn đầu hàng thì mình cũng đầu hàng theo thôi thế là người nhà họ trần cũng n ơ m n ớ p lo sợ đi ra ngoài lúc này ạt nồn đã đi tới trước cửa lớn nhà họ trần hai vị chiến thần đương thời là lê vi long và ạt nồn cuối cùng cũng chạm mặt nhau lê vi long tôi muốn cùng cậu đấu riêng ạt nồn nói cậu thua chắc rồi tại sao tôi lại phải đấu riêng với cậu cơ chứ lê b i long hỏi một cách thờ ơ cậu là chiến thần thiên long của long quốc còn tôi là chiến thần bất bại của l i ự u ứng chúng ta cùng cậu quyết đấu một trận đỉnh cao quyết định phân thắng thua của trận chiến tranh này cậu có dám đấu cùng tôi hay không adnon nói bây giờ tôi đang nằm chắc phần thắng trong tay trong phút chốc có thể giết được cậu vậy tại sao tôi lại phải mạo hiểm đấu riêng với cậu cậu đưa ra lý do đi lê b i long tuy không sợ adnon nhưng vẫn lo lắng n h ờ gã có âm h ư u gì nên không dám mạo hiểm đồng ý đấu riêng với gã mặc dù cậu đã nằm chắc phần thắng trong tay chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng tôi vẫn còn hai n quân hộ vệ 2.000 quân hộ vệ này tuy không đánh thắng được quân binh của cậu nhưng có t h ể khiến cho đội đặc nhiệm phượng hoàng của cậu chịu tổn thất nặng nề a t nôn nói lời của a t nôn vừa dứt mũi súng r ồ n dập chia ra từ mọi cửa sổ ngóc ngách mái nhà của nhà họ trần những tên này đều là hộ vệ bảo vệ bên cạnh a t nôn tiếp đó a t nôn lại nói nếu như cậu đồng ý đấu riêng với tôi nếu giết chết tôi quân binh và hộ vệ của tôi sẽ trở thành đám rắn không đầu bọn họ sẽ b u ô n g bỏ vũ khí đầu hàng cậu sẽ không mất một tên binh tên tướng nào hết mà vẫn giành được chiến thắng nếu như cậu không chấp nhận lời thách đấu riêng của tôi tôi sẽ cho hộ vệ của tôi cùng với đội đặc nhiệm phượng hoàng của cậu quyết chiến tới cùng khiến cho cậu tổn thất nặng nề cậu vốn yêu q u â n như con lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn những tên nữ binh bên cạnh cậu thương vong hơn nửa sao sau khi nghe a t nôn nói lê bi long lập tức lay động anh đương nhiên biết rằng muốn diệt hết số hộ vệ này của a t nôn chắc chắn sẽ phải đánh đổi rất nhiều anh thực sự không nhẫn tâm để đội đặc nhiệm phượng hoàng vì chém giết những tên cầm thú này mà phải trả cái giá quá cao những cô nữ binh này đều là những cô gái trên dưới hai mươi tuổi độ tuổi tươi đẹp nhất trong cuộc đời nếu như vì bản thân mình không chấp nhận lời thách đấu của adnon mà khiến cho họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình anh sẽ t ắ n dứt cả cuộc đời này mất hơn nữa anh còn có trong tay thanh thần kiếm tiểu tính h vũ lâu cũng đã từng học qua vài chiêu thức kiếm hiên viên anh thực sự chẳng sợ gì adnon cả bản thân là thống lĩnh của cả vạn quân nếu như có thể thông qua thách đấu riêng mà phân định được kết quả thắng thua của trận chiến này anh không mong muốn phải hy sinh bất cứ một binh sĩ nào hết anh sớm đã từng nghe nói kiếm pháp của adnon là có một không hai anh cũng rất muốn đấu với adnon người có cái danh xưng là chiến thần bất bại này được tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu lê t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chín trạm tờ bảy trăm hai mươi bảy chấp nhận h t nổn không ngờ rằng lê vi long lại chấp nhận một cách dễ dàng như thế lập tức mừng thầm trong lòng gã vốn nghĩ lê vi long sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận như thế nên đã lập sẵn kế hoạch tiếp theo là lấy chu lệ ngọc và chu phi dương ra ép lê vi long chấp nhận thách đấu với mình rồi nào ngờ rằng bây giờ chẳng cần đến b ư ớ c đi này lê vi long cũng đã chấp nhận lời thách đấu rồi còn hà ngọc vinh và nữ tướng đặc nhiệm của đội đặc nhiệm phượng hoàng nghe thấy lê vi long vậy mà lại đồng ý cùng h t nổn đầu riêng tất cả đều vô cùng kinh ngạc hộ soái hiện tại chúng ta đã năm chắc phần thắng trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt bọn chúng. anh không thể đấu riêng với hắn ta được hà ngọc vinh nói đúng vậy anh đấu riêng với hắn ta là quá mạo hiểm chúng ta đã nằm chắc phần thắng rồi cứ thẳng tay tiêu diệt bọn chúng là xong một nữ binh đội đặc nhiệm nói tôi làm như vậy là để giảm bớt thương vong cho mọi người hạt nổn vẫn còn hai nghìn quân binh nữa muốn tiêu diệt toàn bộ chúng chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu rất nhiều thương vong lê vi long nói chúng tôi không sợ chết đúng thế chúng tôi cho dù có phải chết cũng không muốn anh mạo hiểm nghe nói kiếm pháp của hạt nổn vô cùng giỏi anh không thể lấy bản thân ra đánh cược được nữ binh trong đội đặc nhiệm p ư ợ n g hoàng nhau nhau nói mọi người không sợ chết chẳng lẽ tôi còn sợ chết hay sao tôi thân là hộ xoáy bảo vệ đứng đầu của long quốc chẳng nhẽ lại sợ tên đặt nồn này hay sao lê bi long nói anh là thống lĩnh của chúng tôi lỡ như anh bị hắn ta giết thì sao một nữ binh đội đặc nhiệm nói nếu như tôi chết mọi người lập tức nổ súng tiêu diệt đám quân địch này ngay tuyệt đối không được để bọn chúng trốn thoát lê bi long nói nhưng mà chúng tôi không thể nào không có anh vì an toàn anh vẫn không nên đấu riêng với hắn ta thì hơn lại một nữ binh đội đặc nhiệm nói mọi người không cần nói gì nữa đây là cuộc đấu đỉnh cao giữa chiến thần t i ê n long của long quốc với chiến thần bất bại của lực ưng tôi phải cho quân địch biết rằng kiếm pháp của long quốc tôi lợi hại tới mức nào lê bi long nói nữ binh nghe thấy lê bi long nói vậy biết rằng anh đã quyết thế nên không dám tiếp tục khuyên nữa lê bi long cậu quả đúng là chiến thần số một của long quốc tôi khâm phục dũng khí của cậu adnon nói cậu dám xâm phạm long quốc của tôi tàn sát quân dân của long quốc tôi hôm nay chính là ngày chết của cậu lê bi long nói người chết chưa chắc đã là tôi nói về đấu riêng tôi chưa từng sợ bất kỳ a i adnon không muốn rằng còn chưa bắt đầu đấu đã thua về khí thế cậu được mệnh danh là cao thủ kiếm pháp số một của lê cứng hôm nay để tôi học hỏi xem sao cho cậu đếm thử kiếm pháp của thử pháp đếm kiếm lê o n g Quốc bi long nói. Được. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ quyết một trận sống còn, Được. cuộc Vậy quyết thì ta một rốt hôm xem xem sẽ là không i ế m p á pháp p liệp của、long、Quốc cậu lợi hại hay là kiếm pháp của hay Long lợi là ưng hại kiếm t i lợi hại. Ad ô n nói. Nói nhảm thôi, lấy kiếm ta đi.、Lê、bi ít lấy Lê l ta o không muốn tiếp tục phí lời với a t nôn nữa a t nôn không nói gì nữa từ từ rút ra thanh kiếm của gã lê bi long cũng từ từ giơ lên thanh tiểu thính vũ lâu trong tay mình bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng lê bi long và át nôn đều không vội vàng suốt chiều đều muốn đợi đối phương xuất chiêu trước tiếp đó mới lùi một bước để đánh trả đối phương mùi sát khí nồng nặc khiến mọi người ai nấy đều thở hổn hển lúc này người nhà họ trần cũng đã ra bên ngoài từ sớm nhưng bọn họ đều không dám lại gần mà chỉ trốn ở phía đằng sau quan sát nhìn thấy lê vi long trong tình trạng hoàn toàn chiếm ưu thế nhưng vẫn đồng ý đấu với át nổn khiến bọn họ dường như đã nhìn thấy cơ hội sống sót của bản thân mình bởi vì bọn họ đều biết kiếm pháp của át nổn vang danh thiên hạ nên đã nhìn thấy được k i a hy vọng xoay chuyển cục diện chỉ cần lê vi long chết bọn họ sẽ còn hy vọng được sống sót chu lệ ngọc và chu phi dương đều hy vọng lần này lê b i long sẽ thắng bởi vì chỉ khi lê b i long thắng bọn họ mới có hy vọng được cứu anh rể anh phải cẩn thận nhé anh nhất định phải đánh bại hắn ta đấy nhé lúc này chu phi dương không nhịn được nữa mà hét lớn t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chạm tờ bảy trăm hai mươi tám xấu hổ đừng ô n ào cái đồ phản bội mày không đáng gọi tao là anh rể lê b i long lạnh lùng nói bây giờ anh và chiến thần bất bại ạt nổn chuẩn bị quyết đấu với nhau không muốn bị mất tập trung hơn nữa chu phi dương vốn đã g ã tâm k h ẳ n định khiến anh vô cùng ghét sớm muộn gì cũng phải trừng trị anh ta chu phi dương khi nghe lê bi long nói như vậy lòng anh ta càng thêm lạnh anh ta đã linh cảm được rằng cho dù lê bi long có thể tự cứu mình bản thân anh ta cũng không có kết cục tốt đẹp còn chu lệ ngọc nhớ đến những việc gây khó dễ trước đây cô ta đã làm với lê bi long bây giờ nhìn thấy lê bi long đến cô ta cảm thấy thật xấu hổ không dám bắt chuyện với anh vào lúc này hát nôn lợi dụng lúc lê bi long mất tập trung ngay lập tức nhảy lên k h ô n g t r u n g dùng kiếm đâm vào lê bi long ngay vào lúc này thanh kiếm lấp lánh một đao kiếm sắp bén bùng lên xuất ra hướng đến trái tim lê bi long á t nôn thân là đệ nhất cao thủ của nước lược ứng thanh kiếm của gã tất nhiên cũng có thể phát huy được sức mạnh của kiếm lê b i long thấy adnon đã ra tay đồng tử của anh đột nhiên co rút lại co rút lại thành một điểm nhìn chằm chằm vào t h a n h kiếm đang bay về phía mình bản thân anh là thành viên của đội đặc nhiệm v ư ơ n g hoàng nếu như anh tránh thì luồng kiếm của adnon chắc chắn sẽ làm các thành viên trong đội đặc chiến bị thương khi thanh kiếm gần chạm đến trái tim của lê b i long lê b i long không hề né tránh mà trực tiếp dùng tiểu thính vũ lâu chắn thanh kiếm ngay trước ngực、Dầm. nhắc kiếm của adnon chạm vào kiếm của lê v long phát ra âm thanh lớn lê v long bị tác động mạnh lùi ba bước anh không khỏi ngạc nhiên a c nôn này là như một vị thần chiến tranh bất bại ở nước l i c h ứng kiếm sĩ đầu tiên quả nhiên đây không chỉ là hư danh còn a c nôn đã bị sốc khi thấy lê vi long có thể trực tiếp chặn được kiếm của gã thật sự bị sốc sau khi lê vi long đứng v ữ n g anh lập tức hướng về phía a ạ t nôn trong khoảnh khắc đó một luồng kiếm khí mạnh mẽ xẹt qua không trung giống như một thanh trường kiếm cực lớn chém về phía a ạ t nôn lúc này cơ thể a c nôn còn trên không trung thấy lê vi long tùy tiện vùng kiếm là có thể khơi dậy được uy lực của kiếm như vậy đối mặt với sức mạnh to lớn này của kiếm gã lại không dám dùng kiếm để chắn kiếm khí như lê vi long đã làm gã chỉ có thể lăn lộn trên không tránh sự công kích mãnh liệt từ kiếm của lê b i long lê b i long không cho hạt nồn một cơ hội thở gấp nào ngay lập tức bay lên không trùng dùng chiêu một nhát một nhát h i ê n viên cựu kiếm đâm xuyên tim và lại một lần đâm vào hạt nồn trong tích tắc một kiếm khí khác bay ra lao thẳng vào trái tim hạt nồn chiến thần thiên long của long quốc là lê b i long và chiến thần bất bại hạt nồn của nước lệ i ứng cứ như vậy trận đấu chính thức kết thúc hạt nồn vừa mới tránh nhát kiếm tập kích đầu tiên của lê vi long ngay lập tức nhìn thấy một luồng kiếm khác lao về phía trái tim gã như một tia sáng mặt gã lập tức tái n h u ậ lúc này cơ thể gã vẫn đang ở trên không. chỉ có thể quay mạnh trên không một lần nữa khi kiếm của lê b i long lướt qua hạt nổn thấy hạt nổn trong tình huống này lại có thể tránh được chiêu một nhát xuyên tim này của gã lê b i long cũng rất ngạc nhiên vào thời điểm này hạt nổn đã ngã xuống đất gã đã biết được sự lợi hại từ thần kiếm của lê b i long không dám lại bay lên không nữa để có thể né tránh được kiếm khí của lê b i long nhưng vào lúc này cơ thể lê b i long vẫn còn ở trên không lại một lần nữa dùng chiêu một nhát xuyên tim hướng về hạt nổn hạt nổn sớm cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần lập tức chạy thật nhanh như một bóng ma hóa thân thành một bóng ma khi lê bi long ngã trên mặt đất thì đã không nhìn thấy hình bóng của hạt nồn đâu lúc này lê bi long đột nhiên cảm thấy lạnh xuống lưng anh vội quay lại thấy hạt nồn đã cầm săn thanh kiếm nhấn vào lưng anh chương bảy trăm năm mươi mốt chạm tờ bảy trăm hai mươi chín cẩn thận hộ xoáy cẩn thận hà ngọc vinh nhìn thấy lê bi long vội vàng nhắc nhở cô ấy cũng là vừa nhìn thấy hạt nồn vòng ra sau lê bi long tốc độ của hạt nồn quá nhanh giống như một cái bóng khiến người ta khó nhìn thấy lúc hà ngọc vinh nhắc nhở lê bi long đã nhìn thấy h t nồn tấn công anh nhanh tay quay kiếm chém về phía h t nồn ban đầu hạt nồn nghĩ rằng bản thân chắc chắn thắng được chiêu này nhưng không ngờ lê bi long sẽ chém lại một nhát vào giây phút cuối cùng gã sớm đã thấy thần kiếm trong tay lê bi long mạnh đến mức nào không dám dùng kiếm bản thân chặn tiểu thính vũ lâu trong tay lê bi long gã chỉ có thể ngay lập tức rút lui hạt nồn vừa rút lui lần này gã muốn đánh lén lần nữa nhưng lại thất bại rồi vừa thấy lê bi long suýt chết trong tay hạt nồn hà ngọc vinh và các nữ binh của đội đặc chiến phượng hoàng toàn bộ lòng bàn tay đều đổ mồ hôi vì lê b long mà chạy mồ hôi chu lệ ngọc trước đây hận mong lê b long chết đi nhưng bây giờ lần đầu tiền cô ta lo lắng cho sau khi lê b i long đẩy lùi hạt nổn ngay lập tức đâm hạt nổn một lần nữa hạt nổn không dám chạm mạnh vào thanh kiếm của lê b i long và chạy thật nhanh nhanh như một bóng ma ga đã biết mức độ kiếm pháp của lê b i long nhưng thần kiếm trong tay anh lại rất mạnh nhưng vào lúc này lê b i long không muốn tùy tiện sử dụng chiêu thứ hai của kiếm là nhân viên cựu kiếm anh cảm thấy chiêu sát thủ của bản thân là người và kiếm hợp nhất nhưng khi anh sử dụng người và kiếm hợp nhất thì chính là lúc gạt nổn chết bây giờ anh muốn làm hạt n n lơ là trước và khi thời cơ đến anh sẽ dùng chiêu người kiếm hợp nhất một nhát lấy đi mạng hạt n n những người lính địch cũng như những người bảo vệ hạt n n đã rất lo lắng khi chứng kiến cuộc đấu tay đôi của a t nôn và lê vi long chỉ có tránh né không có phản công tất cả đều rất căng thẳng lên nếu a t nôn bị đánh bại bị lê vi long giết thì cái chết của bọn họ cũng đến a t nôn không ngừng chạy không ngừng tìm thời cơ hướng về lê vi long mà đâm còn lê vi long vẫn không thay đổi gì thấy a t nôn tấn công anh liền rút kiếm đón nhận hai cao thủ tuyệt vời tại khuôn viên nhà họ trần quyết đấu vô cùng ly kỳ gây cấn khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng hồi hộp người nhà họ trần chắc chắn hy vọng rằng át n ô sẽ chiến thắng và lê vi long sẽ chết chỉ cần lê vi long chết át n ô có thể đảo ngược tình thế bọn họ mới không bị g i ế t lê vi long và a c nồn đang đánh nhau hai người bay lên nhảy lên mái nhà của gia đình họ trần mà đấu tay đôi t r ầ n quyết đấu đỉnh cao của hai vị cao thủ khắp nơi đều tràn ngập sắc khí nếu không chú ý sẽ chết dưới l ư ớ i kiếm của bên đối phương vào lúc này tại biệt thự tinh nguyện mỹ mà tù nhược mai giật giật không ngừng trong lòng vô cùng bất an bây giờ lê vi long đang dẫn đoàn quân đi quyết chiến với kẻ địch cũng không biết tình hình như thế nào rồi chu nhược mai nói lê vi long là người tốt sẽ được trời giúp đỡ sẽ không có chuyện xảy ra đâu cậu yên tâm đi nguyễn tú hằng an ủi nhưng mà bom đạn chiến trường làm gì có mắt tớ vẫn rất lo lắng cho anh ấy chu nhược mai nói lê vi long có rất nhiều binh mã kẻ địch sẽ không làm hại anh ấy được đâu nguyễn tú hằng nói nhưng mà anh ấy đích thân đưa người vào nhà họ trần giải cứu chu lệ ngọc quân địch tướng xoáy ạt nổn lại ở nhà họ trần lê vi long sẽ gặp phải chiến thần bất bại của nước lệ i ứng chắc hẳn là cực kỳ nguy hiểm chu nhược mai nói bây giờ cậu lo lắng cũng không có ích gì tớ cảm thấy lê vi long lợi hại như vậy anh ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nguyễn tú hằng nói lúc này trên mái nhà họ trần sau khi lê bi long và át nổn quyết chiến hơn mười mấy phút quần áo trên người cả hai vì những nhát chém của đối phương mà đã rách một chút vào lúc này át nổn cuối cùng cũng dùng đến tuyệt chiêu của mình biến thanh kiếm của mình thành vô số b ó n g kiếm hướng đâm về lê bi long lê bi long ngay lập tức bị bao vây bởi b ó n g kiếm anh không thể phân biệt được rằng đâu mới là kiếm thật của ạt chạm Trưng thờ nồn. 752, 730 h kiếm vạn p át Chiêu thức nổn à y của n vạn gọi gã. kiếm thể phát, là tuyệt chiêu cuối của gã. Khắp bầu trời toàn là kiếm, giống như là tề phát, tuyệt của a ạ t nồn được mệnh danh là một người không có ai có thể sánh nổi về kiếm thuật đương nhiên không phải là đánh loạn nếu không nằm chắc phần thắng gã sẽ không đi đánh tay đôi với lê b i long hà ngọc vinh và thành viên đội phương hoàng cùng chu lệ ngọc nhìn thấy lê b i long bị bóng kiếm bao phủ xung quanh bọn họ ai cũng sốc tim nhảy nhanh đến nghẹn không nói được gì nếu như lê b i long không thể phá được chiêu thức này của a ạ t nồn anh chắc chắn sẽ chết vào lúc này đứng trên mái nhà đối diện con ngươi của lê b i long đột nhiên co rút lại nhìn chằm chằm vào những bóng kiếm trói mắt rồi đột nhiên bay lên rút kiếm anh cuối cùng dùng đến chiêu thức thứ hai của người và kiếm hợp nhất là nhân lên ẩn mình giữa bầu trời đầy bóng kiếm hai thanh đao kiếm này không ngừng đánh nhau một trước một sau như một cái bóng không thể phân biệt rõ được người kiếm hợp nhất là kiếm thuật của h i ê n viên phách đã dựa trên sự kết hợp của ngựa và pháo trong cờ vua chiêu thức này đòi hỏi một kiếm hai cách dùng vừa biến thành một con ngựa vừa biến thành một khẩu pháo phần trước kiếm là ngựa đ ô i kiếm là pháo thấy lê vi long cũng đã xuất chiêu mọi người ai cũng nín lặng tròn mắt theo dõi màn so tài giữa hai cao thủ vô song mỗi người ai cũng biết hiện tại lê vi long và ạt nổn đã tới lúc kết thúc của trận quyết chiến ở tuyệt chiêu này sẽ quyết định sinh mạng của cả hai người và hơn nữa nó sẽ quyết định sự sống còn của các binh lính l i ệ p hưng và nhà họ trần nếu như ạt nồn bại trận bọn họ cũng phải chết theo còn sự sống chết của lê vi long không chỉ quyết định sự sống còn cho đội đặc nhiệm v ư ơ n g hoàng mà còn quyết định toàn bộ sinh mệnh ở nước long quốc nếu như hộ x o á i bảo vệ long quốc lê vi long chết tất cả nước kẻ thù sẽ tấn công dữ dội vào long quốc nước long quốc ngay lập tức sẽ rơi vào cảnh c u ố n cùng lê vi long lao qua bầu trời đầy bóng kiếm hai kiếm anh không ngừng chặn bóng kiếm xung quanh đi thẳng đến mái nhà đối diện cuộc đấu sinh tử ly kỳ thực ra chỉ xảy ra trong một lúc lúc này lê vi long đã bay sang mái nhà đối diện hạt nôn đã sốc khi thấy lê bi long lại có thể bay xuyên qua vô số bóng kiếm thấy bóng kiếm phía trước đang lao tới mình hạt nôn vôi dùng kiếm chặn lại bùm em mở thanh giòn giã thanh kiếm trong tay hạt nôn đột nhiên gãy làm đôi kiếm của gã làm sao có thể so sánh với thanh kiếm vô song tiểu thính vũ lâu tiểu thính vũ lâu đó là thần kiếm cắt sắt như cắt bùn thần chặn giết thần phật chặn giết phận khi hạt nôn nhìn thấy thanh kiếm trong tay bị gãy g ã ngay lập tức tái n h ậ n đồng tử mở to bởi vì gã đã nhìn thấy thanh kiếm đằng sau nó đang lao tới còn gã không còn kiếm để chặn thần kiếm tiểu thính vũ l xuyên qua ngực hạt n ổ n không một vật nào cản lại hạt n ổ n mở to mắt vẻ mặt cứng nhắc trận chiến sinh tử gây cấn giữa hai cao thủ vô song cuối cùng đã đi đến hồi kết những chiếc lá trên bầu trời lần lượt rơi xuống thời gian như ngừng trôi trong chốc lát tất cả mọi người đều đắm chìm trong trận chiến quyết định gây cấn vừa rồi giờ phút này bọn họ vẫn chưa hoàn hồn không thể nào hạt n ổ n khó khăn nói ra ba từ này gã có chết cũng không tin kiếm thuật của bản thân thiên hạ vô địch lại có thể thua lê vi long lúc đầu gã đã lên kế hoạch từ trước chỉ cần đánh bại được lê vi long thì có thể cùng binh lính của taylor để tấn công quân binh mã long quốc qua đó xoay chuyển cục diện chiến tranh nhưng gã có nằm mơ cũng không nghĩ được bản thân lại có thể thua bởi thanh kiếm của lê b i long theo như gã biết lê b i long chỉ có dùng binh như thần không hề thành thạo đến kiếm thuật còn kiếm thuật của mình là thiên hạ vô song làm sao không đấu lại lê b i long không gì là không thể lịch sử nước đại long tôi đây từ rất lâu kiếm thuật phong phú và sâu sắc còn kiếm thuật của cậu theo tôi thì không khác gì khoa chân mùa tay trông được nhưng không dùng được lê vi long nhẹ nhàng nói cậu chiều lúc nãy gọi là gì hạt n hỏi gọi là người kiếm hợp nhất lê vi long nói xong thì liền không muốn nói gì với hạt nồn nữa trực tiếp rút thanh kiếm ra khỏi người hạt nồn máu ngay lập tức t u ô n ra từ ngực hạt nồn một ngụm máu trào ra từ miệng hạt nồn đ á p tội với nước đại long tôi buộc chết không tha đi chết đi lê bi long nói không chút thương hại hạt nồn loạn trọn g rồi ngã nhào trên mái nhà lăn trên mái nhà xuống xuống đất、Bục. cơ thể hạt nồn rơi xuống đất với một tiếng động lớn nghe thấy tiếng động này tất cả những người đang xem trận chiến đều giật mình sau một hồi mới định thần lại vào lúc này hạt nồn đã nằm trên đất như một con lợn chết đầy máu đã chết vì tức giận vài danh thiên hạ t h ầ n chiến tranh bất khả chiến bại của nước lệch ứng cuối cùng chết dưới thanh kiếm của lê vi long hộ xoáy bảo vệ đầu tiên của, quốc. 753, của Hoàng, Dương, long quốc Trưng trạm tờ thấy thắng chiến thần bất bại nổn, toàn thôi. trọng Trận rỡ Vượng Dương, Vượng dũng mánh. Ngọc Vinh viên nhiệm Hoàng, cùng Ngọc Long chiến chiến nồn, ngạc nhiên mừng rỡ không thôi. Hà Ngọc Vinh và đội viên đội đặc nhiệm、Vượng、Hoàng càng cực kỳ kính trọng lê Bi Long.、Trận、này khiến bại ác Hà Chu Chu Phi Hà và và và của đặc đặc cực đội đội Bi đội đội Bi đã đều bộ Lê Lê Lệ b kỳ chỉ cần có lê bi long ở đây thì đi đâu cũng có thể có lợi mạnh như chiến thần bất bại át nôn mà ở trước mặt lê bi long cũng không chịu nổi một cú mà chu lệ ngọc thì nằm mơ cũng không ngờ rằng lê bi long người luôn bị bản thân cô ta mắng là đồ bỏ đi lại dũng mánh phi thường như thế ngay cả chiến thần bất bại át nôn đẳng cấp thế giới cũng không phải đối thủ của anh lúc này tâm trạng của cô ta phức tạp bản thân trước k i a ghét lê bi long như vậy bây giờ lại cảm thấy anh rất có sức hấp dẫn lại không cách nào tự k i ể m chế mà sùng bãi anh tâm trạng của chu phi dương càng phức tạp hơn bởi vì bây giờ anh ta ở thế khó sử rồi anh ta biết bản thân có hành động phản quốc theo địch cho dù lê vi long đã chiến thắng chiến thần bất bại ạ t nổn và có thể cứu bản thân anh ta ra thì anh ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì người nhà họ trần nhìn thấy chiến thần ạ t nổn tưởng như bất bại lại bị một kiếm của lê vi long giết chết tất cả sợ đều nơm nớp lo sợ run lầy bầy bọn họ rất muốn bỏ chạy nhưng bây giờ quân binh của lê vi long đã vây quanh nhà nên bọn họ căn bản là không còn đường chạy những tướng địch và nhân viên bảo vệ chiến thần bất bại át nổn kia nhìn thấy chủ xoáy của bọn họ lại bị lê vi long giết chết bọn họ không dám tin vào mắt mình bọn họ cùng chiến thần bất bất bại á Hạt nồn đ bây giờ là hát nôn đã từ trận không cách nào xoay chuyển chiến cuộc nữa chu lệ ngọc và chu phi dương là con tốt bảo toàn mạng sống cuối cùng của bọn họ trừ cách này ra bọn họ đã không nghĩ được cách tốt hơn để thoát thân chu lệ ngọc và chu phi dương vừa mới nhìn thấy hy vọng được cứu sống không nờ g trong nháy mắt bản thân lại trở thành con tin quân địch uy hiếp lê b i long hà ngọc vinh và đội đặc nhiệm vượng hoàng không dám tự ý làm chủ đều nhìn về phía lê b i long đứng trên nóc nhà không thể bỏ x u ố n g xuống tuyệt đối không thể bởi vì cứu hai người không phải người của quân nhân mà thả kẻ đ i lê b i long nói lớn tiếng trận chiến này khiến tướng sĩ của long quốc trả giá thương vong cực lớn anh tuyệt đối sẽ không vì cứu hai người bình thường mà để những quân hèn hạ này đi nhận được chỉ thị của lê vi long Hà n g lê vi n h đội long đây là em gái của vợ mày không phải người bình thường gì cả nếu tụi mày không thả tụi tao đi tao thật sự sẽ giết cô ta tướng địch kèm bên chu lệ ngọc nói người tao bắt là em trai của vợ mày mày chớ làm cản nếu không tao sẽ bắn chết anh ta tướng địch kèm bên chu phi dương nói hung tợn có phải não các người bị ngập nước rồi không đây là thủ đoạn của bọn phản động dùng nó trên chiến trận có hiệu quả sao lê vi long tao thân là tổng chỉ huy mười ngàn quân sao tao có thể vì hai người bọn họ mà để tướng sĩ của tao sống chết không quan tâm chứ nếu tao chịu sự uy hiếp của chúng mày lê vi long tao còn xứng làm hộ xoáy bảo vệ bậc nhất của long quốc sao lê vi long nói hai tên tướng địch nghe thấy lê vi long nói như vậy lập tức sợ hãi bọn họ cũng biết lê vi Bi long thân là chiến thần với ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh không thể vì cứu hai người thân mà bất chấp sống chết của tướng sĩ của mình mà thả quân địch đi nhưng cô ta là em vợ của mày đó nếu mày ép tao giết cô ta mày trở về làm sao nói với người nhà mày tướng địch kèm bên chu lệ ngọc không cam chịu vẫn muốn cố gắng thuyết phục lê vi long một chút có điều mà mày không biết rồi từ khi tao ở rể nhà họ chu đến nay tao đã nhận hết bao nhiêu sự tức giận của người phụ nữ này cô ta luôn luôn không coi tao là anh rể của cô ta tại sao tao phải cứu cô ta chứ tao hận sao cô ta không chết đi đấy lê vi long lạnh lùng nói chương chín trăm ba mươi hai cố tình lê vi long cố tình nói như vậy từ sau khi được biết chu lệ ngọc rơi vào trong tay chiến thần bất bại ạ t nôn mà cô ta thả chết chứ không chịu khuất phục nhất định không theo địch phản quốc anh đã coi cô ta là cô em vợ của mình rồi nhưng bây giờ là trận đấu tâm lý anh không thể thể hiện một chút thương xót chu lệ ngọc chỉ có trở nên đủ lạnh nhạt thì anh mới có thể khiến tâm lý quân địch sụp đổ mới có cơ hội cứu chu lệ ngọc mà chu lệ ngọc không biết là lê b i long cố tình nói như vậy cô ta cho rằng lời lê b i long nói là nói thật nghe thấy lê b i long nói như thế lòng cô ta tàn vỡ ngay lập tức vốn tưởng rằng bề trên lê vi long có rộng lượng và sẽ không tính toán sai lầm ngày trước của mình không ngờ anh lại là loại người có thủ tất báo đó tướng địch kèm bên chu lệ ngọc nghe thấy lê vi long nói như vậy gã ta lập tức bế tắc trong tay tao kèm là em trai của vợ mày lẽ nào mày cũng không cứu sao tướng địch kèm bên chu phi dương cũng không cam tâm chu phi dương sớm có lòng theo địch phản quốc cho dù cứu anh ta ra, tao cũng xử tự anh ta người mà lê vi long tao căm thù nhất chính là việt gian chúng mày giết anh ta giúp tao tao còn bất việc hơn lê vi long lại lạnh lùng nói nghe thấy lê vi long nói như thế nhất thời mặt chu phi dương xám như cho có điều anh ta không muốn chết nên đã cầu xin anh rể, tôi biết sai rồi mặc dù tôi có lòng theo địch phản quốc nhưng vẫn chưa làm chuyện bán long quốc anh không thể thấy chết không cứu mày im miệng cho tao tao không có em rể như mày mày rơi vào kết cục hiện tại hoàn toàn là do mày tự c h u ố t vạ vào mình nếu mày không muốn x u n định nước l i ử u ứ n g không đến nhà họ trần trực tiếp rời khỏi thành phố quốc hòa với nhà họ chu thì làm sao rơi vào cảnh như vậy lê vi long phẫn nộ nói nghe lời của lê vi long chu phi dương cảm thấy nục nhã hổ thẹn không chỗ dung thân không còn lời nào để nói tên tướng địch kèm bên chu phi dương k i a lúc này mới biết rằng người mà bản thân kèm bên căn bản không cách nào uy hiếp được lê b i long bởi vì người bản thân kèm bên là kẻ phản bội như tổng chỉ huy lê b i long với ý chí kiên cường như vậy đương nhiên anh là người căm thủ kẻ phản bội nhất cho dù là người thân của mình thì đến địa vị này của anh cũng sẽ không nhận lê b i long tao biết mày luôn rất sợ vợ nếu em gái họ và em trai họ của vợ mày mà mày cũng không cứu thì trước khi mày trở về nhất định mày sẽ bị vợ mày m a n g chết mày có thể sẽ phải quỳ trên quả sầu riêng đấy mày biết không tướng địch kèm bên chu lệ ngọc vẫn vùng vây hết sức lấy vợ của lê vi l o n ra nói tuy là bọn họ không phải là người long quốc nhưng bọn họ sớm đã rõ lê vi long như lòng bàn tay biết anh vẫn luôn sợ cô vợ c h ủ nhược mai của mình dám dắp nghe lời c h ủ nhược mai lê vi long cũng không v ộ i trả lời câu hỏi này mà anh nhìn hà ngọc vinh cầm hai khẩu súng trong tay anh dùng ánh mặt ra hiệu cho cô ấy tùy cơ nổ súng cứu người hà ngọc vinh nhận được ánh mắt của lê vi long thì liền hiểu ý và lập tức tiếp nhận ha ha nếu mày đã biết tao sợ vợ lẽ nào mày không biết vợ tao sớm đã cắt đứt quan hệ với nhà họ chu sao những năm gần đây hai chị em chu lệ ngọc và chu phi dương vẫn làm đủ điều khó dễ với vợ tao vợ tao sớm đã hận bọn họ thấu lê vi long nói chu lệ ngọc và chu phi dương nghe lê vi long nói như vậy trong lòng đã không còn hy vọng cũng không nhìn thấy được một chút hy vọng được cứu sống nào hai tên tướng địch kèm bên chu lệ ngọc và chu phi dương nghe thấy lê vi long nói như thế bọn họ cũng không còn cách nào khác đám quân địch và nhân viên bảo vệ của hạt nổn xung quanh nhìn thấy lê vi long không một chút bị đe dọa thì đều biết bản thân lần này hài v ạ khó tránh người nhà họ trần trông thấy lê vi long lạnh nhạt vô tình như vậy bọn họ đều vô cùng sợ hãi nếu bản thân rơi vào tay lê vi long chắc chắn là bọn họ sẽ phải chết bởi vì bản thân quả thật đã làm việc gian bán nước cầu vinh nương nhờ nước lử lê vi long ngay cả cô em vợ và cậu em vợ của bản thân mà anh còn không cứu làm sao bỏ qua cho người nhà họ trần chứ các người mau mau nổ súng đi giúp tôi bắn chết bọn họ để tôi khỏi phải đích thân ra tay lê vi long nói với hai tướng địch kia tay cầm súng của hai tên tướng địch kia bắt đầu run r à y bắn chết chu lệ ngọc và chu phi dương không phải mục đích của bọn họ bọn họ kèm bên chu lệ ngọc và chu phi dương chỉ là muốn dùng hai người này làm con tin ép lê vi long thả bản thân đ ê nhưng không ngờ lê vi long lại bảo bọn họ nổ súng bắn chết con tin trong tay mình chương bảy t r ạ m t ơ i h a có giỏi thì làm đi không phải các người muốn giết hai chị em bọn họ sao còn do dự cái gì mau nổ súng đi lê b i long thừa cơ gầm lớn hai tướng địch kèm bên chu lệ ngọc và chu phi dương nghe lê b i long gầm lớn lập tức kinh hồn bạc vĩa cả người run rẩy nếu bản thân giết con tin thì không còn con tin để thương lương với lê b i long rồi con tin vừa chết kỳ hạn chết của bọn họ cũng đến liền đến lúc đó bản thân nhất định sẽ bị đánh thành ong v ỏ vẽ lê b i long tôi không ngờ anh lại ác độc như vậy anh không cứu tôi thì t ô i lại còn ép bọn họ giết tôi tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh chu lệ ngọc phẫn nộ quất lên mà đúng lúc này Hà ngọc vinh cầm trong tay hai à Ngọc n h tiếng súng đồng thời hai viên đạn bắn thẳng c h á n của hai tướng địch kèm bên chu lệ ngọc và chu phi dương kia thay đổi bất thình lình này khiến tất cả quân địch có mặt đều bất ngờ không kịp p h ò n g bị không ai có thể nghĩ đến việc hà ngọc vinh lại dám bất thình lình nổ súng lúc này hai tướng địch kèm bên chu lệ ngọc và chu phi dương cũng không ngờ chu lệ ngọc và chu phi dương thấy n ò n g súng của hà ngọc vinh nhắm về bản thân cho rằng cô ấy nổ súng tay lê bi long sợ đến mức nhắm hai mắt lại giờ phút này trong lòng hai người rất thù hận lê bi long không ngờ lê bi long này lại ác như vậy Quân đ ị c hai không ế tướng địch kêu n lính cao m hơn chu lệ ngọc và chu phi dương nửa phần chán mà kỹ thuật bắn súng của hà ngọc vinh như thần lúc bọn họ tâm tư dối loạn lại đột nhiên nổ súng bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị không cách nào đưa ra bất kỳ biện pháp ứng đối nào nữa sau khi đầu hai tướng địch nở hoa cơ thể rung nhẹ súng trong tay rơi xuống đất sau đó bọn họ ngã ngửa về sau cho đến lúc này chu lệ ngọc và chu phi dương mới biết rằng hóa ra người bạn nãy hà ngọc vinh muốn giết không phải bọn họ mà là tướng địch sau lưng lúc này tướng địch còn lại đã kịp phản ứng đánh một tên tướng địch hét lớn một tiếng dẫn đầu nổ súng về phía lê vi long đang đứng trên nóc nhà bây giờ đã không còn bất kỳ đường lui nào mà chỉ có một đường l i ề u chết nếu có thể một súng bắn chết lê vi long thì bản thân chết cũng đáng bằng bằng bằng tách tách tách những quân địch và nhân viên bảo vệ ạt n o n vừa mới phản ứng lại kia còn chưa kịp nổ súng hà ngọc vinh và người của đội đặc nhiệm phượng hoàng đã nổ súng bắn phá bọn họ trước tiên a a a A A quân địch bị bắn phá dồn dập phát ra tiếng kêu thảm thiết chúng đạn mà ngã xuống đất mà một phát súng của tên tướng địch bắn về phía lê vi long t i ê lại bị lê vi long dùng kiếm cản viên đạn xuống sau đó lê vi long cũng không nhàn rỗi lập tức dùng kiếm không ngừng từng đường kiếm khí bay ra như một con dao cắm quét qua những nhân viên bảo vệ kia của a d n ô n t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm t h ạ m tờ bảy trăm ba mươi ba muốn cứu hai người những nhân viên bảo vệ thành từng lớp của a d n ô n bị kiếm khí chặn ở eo chém thành hai khúc người nhà họ trần nhìn thấy lê vi long và quân lính của anh bắt đầu tàn sát những binh lính của nước liệp ưng này thì đều bị dọa sợ đến chạy náo h nhào vào trong nhà để trốn trận đánh nhau quyết liệt chu lệ ngọc và chu phi dương sợ h ã i bị vây giữa trận đối trọi của hai bên hai người đều ngây ra không biết nên chạy đi đâu lê vi long nhìn thấy chu lệ ngọc và chu phi dương bị vây trong làn súng hỗi loạn vô cùng nguy hiểm anh vội lao xu bay nào về phía bọn họ anh thật sự muốn cứu chu lệ ngọc và chu phi dương bản thân thân là hộ soái bảo vệ nếu ngay cả em gái của vợ và em trai của vợ còn không cứu được thì trở về nhà thật sự khó biết nói sao lúc lê u i long sắp bay đến bên cạnh chu lệ ngọc một viên đạn đang bay tới lưng cô ta lê u i long vội vàng ôm lấy eo chu lệ ngọc tránh khỏi viên đạn kia vô cùng nguy hiểm mà lúc này lại một viên đạn bay tới lưng của chu phi dương khi anh ta đang n gây ra lúc này đúng lúc lê u i long ôm chu lệ ngọc chạy đến bên cạnh chu phi dương a chu, chu phi dương kinh hãi kêu một tiếng ngã nhào xuống đất sau khi ngã xuống đất chu phi dương bản năng muốn bỏ dậy nhưng nghe thấy lê vi long tức giận nói nằm s ắ p xuống đừng núp đích nguy hiểm chu phi dương tỉnh lại ngay hai tay để lên đầu bỏ trên mặt đất mà lúc này quân địch nhìn thấy lê vi long bế chu lệ ngọc lộ ra dưới sức lửa đốt nên đã lập tức ảo hảo nổ súng về phía anh lê vi long vội dùng tay trái ôm chu lệ ngọc bay vút lên cao sau đó không ngừng dùng tay phải vung kiếm trên không t ừ n g đ ư ờ n g kiếm khí chợt xuất hiện thứ trên xuống dưới quét tới quân địch quân thủ lại bị kiếm khí của lê vi long giết chết ảo hảo cơ thể đứt làm hai khúc có người trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai đây là lần đầu chu lệ ngọc được anh rể mình ôm lấy bay đến giữa không trung đột nhiên cô ta cảm thấy cái ôm của anh vô cùng có cảm giác an toàn nhìn thấy quân địch bị kiếm khí của lê vi long giết tới tấp trên đất cô ta đều không cách nào miêu tả tình cảm tôn sùng của mình với lê vi long tại thời điểm đánh nhau sống chết này cô ta dựa sát vào ngực lê vi long lại có chút ý nghĩ lung tung tình cảm say mê lúc này câu ngưỡng mộ chị thủy chủ nhược mai của mình bao nhiêu có thể có người c h ồ n g anh hùng hơn người đội trời đạp đất mà chồng mình t r ầ n an khang lại là bán nước cầu vinh là việt gian mà ai ai cũng có thể giết người so với người mà sao khác biệt lớn như vậy lê vi long ô n chu lệ ngọc bay thẳng lên trên nóc nhà còn về phần chu phi dương thì anh đã không trông nom được nhiều như vậy anh rể mau đi cứu phi dương lên đi chu lệ ngọc nhìn thấy chu phi dương còn nằm sấp trên đất với rất nhiều viên đạn bay qua trên người thì nôn nóng nói với lê b i long cô ta đã không dám gọi thẳng tên của lê b i long đ ổ i cách gọi lê b i long là anh rể cho dù không thể xem lê b i long như người chồng anh hùng hơn người như vậy anh có thể là một anh rể anh hùng hơn người thì cũng rất tốt tôi không thể liều xuống được lê b i long lạnh lùng nói lúc này chu phi dương đang bị vây trong đạn bay tán loạn anh thân là tổng chỉ huy m ộ ư ơ i ngàn quân không thể vì cứu một người có lòng phản bội đất nước theo địch mà đi mạo hiểm nếu bởi vì cứu một người muốn làm việt gian mà khiến bản thân hy sinh vậy thì không đáng một chút nào còn việc chu phi dương sống hay chết thì chỉ có thể xem vận may của bản thân anh ta và mặc cho số phần thôi cậu ấy là em trai của tôi còn anh thì võ công có một t r ă n h hai cầu xin anh hãy cứu cậu ấy nếu không cậu ấy sẽ bị đạn bay tán loạn bắn chết mất chu lệ ngọc văn xin t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu trạm tờ bảy trăm ba mươi bốn ở yên tại đây lo cho mình trước ở lại đây cho đ ả n g hoàng đi lê vi long nói xong lại phóng xuống tham gia vào trong trận chiến bởi vì đội đặc nhiệm phượng hoàng đã đánh đòn phủ đầu quân thủ bị đánh trở tay không kịp lại thêm lực sát thương của kiếm khí lê vi long quá mạnh hàng loạt quân thủ bị tránh ngã cho nên quân địch căn bản không cách nào đánh trả lại một cách hiệu quả chỉ chốc lát quân địch bị tiêu diệt hoàn toàn không một h a i may mắn thoát khỏi đội đặc nhiệm phượng hoàng gần như không trả giá thương vong gì và đã giết hết quân còn lại của hạt đồn mà chu phi dương cứ bỏ trên đất cũng không bị đạn bắn chúng bắt toàn bộ người nhà họ trần lại cho tôi lê vi long liền ra lệnh vâng người của đội đặc nhiệm phượng hoàng một nửa xông về nhà họ trần một nửa ở lại bên ngoài canh phòng quân địch đến tập kích bất ngờ đồng thời cũng để phòng kẻ địch bị thương chưa chết đột ngột bắn lén lúc này chu lệ ngọc một mình ở trên nóc nhà nhìn thấy quân thủ đã bị tiêu diệt hoàn toàn cô ta cũng muốn xuống nhưng cô ta lại không dám nhảy đành phải nói với lê b i long anh rể, mau đến bế tôi xuống tự cô nhảy xuống đi tôi đón cô ở dưới lê b i long chẳng muốn nhảy lên nữa muốn để cho tự chu lệ ngọc nhảy xuống cao như vậy tôi không dám nhảy nộ nhỡ anh đón không được vậy chẳng phải tôi ngã chết sao chu lệ ngọc nói nhưng lê vi long không muốn có tiếp xúc cơ thể quá nhiều với chu lệ ngọc anh nói với hàng ngọc vinh hàng ngọc vinh cô đi bế cô ta xuống đi vâng hàng ngọc vinh lập tức n ú n người một cái nhảy đến nóc nhà thế mà lúc hàng ngọc vinh nhảy đến nóc nhà đ ỗ n g nhiên chu lệ ngọc lại hai chân mềm n ú t rơi từ trên nóc nhà xuống trước đó cô ta bị binh lính của nước liệp ưng đánh tàn nhẫn liên tục sớm đã mình đẩy thương tích thể lực chống đỡ không nổi nữa bây giờ cô ta được cứu sống tinh thần thả lỏng thì đột nhiên mất đi cứ như vậy trong quá trình cơ thể hàng ngọc vinh đang bay lên cô ấy căn bản không cách nào theo kịp chu lệ ngọc xuống cô ấy chịu bó tay rồi lê b i long nhìn thấy chu lệ ngọc trợt rơi từ trên nóc nhà xuống tức khắc kinh ngạc vội vàng chạy như bay qua hướng cô ta rơi xuống những nữ binh lính còn lại của đội đặc nhiệm vượng hoàng kia cũng không kịp phản ứng lê b i long đã xông đến bên chu lệ ngọc kia nhưng vừa nãy lê b i long cách vị trí chu lệ ngọc thật sự hơi xa theo tốc độ này lúc chu lệ ngọc rơi xuống đất anh không cách nào đổi được mà mặc dù chu lệ ngọc vừa mới mê man một chút nhưng trong quá trình xa xuống cô ta lại tỉnh lại nhìn thấy bản thân rơi xuống từ trên không trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi a chu lệ ngọc bắt đầu phát ra tiếng thét trói t a i hoảng sợ đồng thời trong lòng cô ta cũng rất xót xa không ngờ bản thân bị quân địch đánh tàn nhẫn lâu như vậy mà không chết nhưng vì bản thân sơ ý mất tinh thần mà trượt chân và sắp ngã chết rồi trong lòng cô ta quả thật đã hận lê mi long nếu lúc nãy gọi anh lên bế mình xuống mà anh lập tức lên thì sẽ không xảy ra chuyện này chu phi dương nghe thấy tiếng thét của chu lệ ngọc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chị gái mình rơi xuống từ trên nóc nhà liền kinh ngạc chị chu phi dương gọi lớn muốn bỏ dậy đi cứu chu lệ ngọc nhưng anh ta cũng bị binh lính nước liệp ưng đánh đến mình đầy thương tích căn bản là không bỏ dậy được mặt chu lệ ngọc hướng xuống dưới trong quá trình rơi xuống, cô ta nhìn thấy lê bi long ra sức lao điên c u ồ n g về hướng mình đang rơi nhìn thấy lê bi long vẫn m u ố n cứu bản thân trong lòng cô ta tức khắc có một chút an u ổ i cho dù bản thân chết cũng không trách lê bi long trong lòng lê bi long cũng rất nôn nóng bản thân anh cứu chu lệ ngọc từ trong nghìn quân vạn mã của quân địch đến cuối cùng nếu cô ta vì ngã mà chết như vậy bản thân anh quay về thật sự không cách nào nói với chủ nhược mai và người nhà họ chu nếu chu lệ ngọc chết tình cảm giữa anh và chủ nhược mai nhất định sẽ dặn n ứ c cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với người nhà họ chu nữa lúc chu lệ ngọc sắp rơi đến mặt đất dưới tình thế cấp bách lê bi long đành phải bay như bão tô đến phía trước cơ thể ngã ngửa trên đất. lướt bay nhanh qua phía trước lúc chu lệ ngọc sắp đụng mặt đất lê vi long đã đ u ổ i kịp anh ngửa mặt lên trời đệm dưới đất đồng thời dùng hai tay đỡ trước ngực chu lệ ngọc do ảnh hưởng quán tính mạnh mẽ lúc lê vi long đỡ chu lệ ngọc cơ thể vẫn đang tiếp tục trượt về phía trước hai người cùng nhau trượt đi lúc này chu lệ ngọc bị sợ đến hồn bay phết lạc thiếu chút nữa thôi là bản thân cô ta đã sắp ngã chết rồi không ngờ giây phút cuối cùng của lê vi long này lại có thể dùng cách này để cứu bản thân xuống khi cơ thể lê vi long ngừng trượt thời gian dường như ngừng lại vào giờ phút này vẹ mặt hàng ọ c vinh và đội viên của đội đặc nhiệm nhìn thấy lê b i long dưới tình hình này vẫn có thể cứu chu lệ ngọc xuống những nữ đội viên đặc nhiệm không cách nào nói nên tình cảm sùng bái của mình với lê b i long thậm chí bọn họ muốn được giống như chu lệ ngọc được lê b i long cứu một lần mau bung ra lúc này đột nhiên chu lệ ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận nói chương bảy trăm năm mươi bảy chạm tờ bảy trăm ba mươi lăm cảnh không nghĩ tới khi lê b i long nhìn thấy chu lệ ngọc trong lòng anh cảm thấy vừa ngại ngùng vừa tức giận đ ố n g chốc anh đứng n g l y người ra sau đó cảm thấy hai tay của mình đang nắm lấy thứ gì đó mềm mại như bông trong lòng anh đột nhiên cảm thấy giật mình anh biết hai tay mình đang đặt lên vị trí không nên đặt rồi thế là ngay sau đó theo bản năng anh bung hai bàn tay mình ra sau đó cơ thể của chu lệ ngọc liền ngã lên người của lê vi long nhìn thấy cảnh tượng này tất cả những thành viên nữ của đội đặc nhiệm phương hoàng ai nấy đều m ắ t chữ ho mồm chữ a trong lòng cảm thấy rất khó chịu a tên khốn bảo anh bỏ tay thì anh liền bỏ tay ngay sao anh muốn tôi ngã chết hay gì cái tính cách cao ngạo ngang ngược của chu lệ ngọc lại bắt đầu trỗi dậy cô ta ngoác mồm chửi rùa lê vi long bắt đầu cảm thấy ngại ngùng đến cực điểm có điều anh là thống xoáy của vạn quân trước mặt các binh lính của mình sao có thể để chu lệ ngọc tự do mắng chửi anh được chứ vừa rồi chẳng qua là chuyện ngoài ý m u ố n t r ù n g hợp ngẫu nhiên mà thôi anh cũng không muốn như vậy anh lập tức ôm lấy chu lệ ngọc rồi cùng ngảy lên sau đó liền b n g cô ta ra và nói xin cô hãy tôn trọng tôi một chút vừa rồi là tôi đã cứu cô đó nếu không thì vừa rồi cô đã bị nã chết rồi chu lệ ngọc đ ố n g c h ố c lên người lúc này cô mới nghĩ ra lê u i long là một chiến thần cái thế thống xoáy của vạn quân không còn là một tên vô dụng không làm được gì trước kia mà cô có thể tự do mang nhiếc giờ đây trên người lê u i long tỏa ra một thứ gì đó vô cùng uy nghiêm mà không thể miêu tả được khiến cho chu lệ ngọc không tự chủ được mà bắt đầu nói lèm bèm linh tinh còn về phía chu phi dương khi nhìn thấy chu lệ ngọc được lên u long cứu anh ta bông cảm thấy vui mừng rồi bắt đầu r y r ù a bỏ dậy chạy về phía của chu lệ ngọc chị chị không sao chứ chu phi dương chạy đến bên cạnh chu lệ ngọc có vẻ rất quan tâm mà hỏi cô ta chị không sao vừa rồi em không bị trúng đạn chứ chu lệ ngọc cũng hỏi quan tâm hỏi thăm lại chị chị có phải bị ngốc không em mà bị trúng đạn thì làm sao còn chạy về đây được chu phi dương nói không bị trúng đạn thì tốt bây giờ chúng ta an toàn rồi chu lệ ngọc cảm thấy như mình đang nằm m ư vậy cô ta nghĩ mình đã nơi vào trong tay chủ xoáy của quân địch không còn có cơ hội chạy thoát được nữa không ngờ chỉ sau thời gian một ngày một đêm mà lê vi long đã cứu được cô ra ngoài lúc này hà ngọc vinh đang đứng ở trên đỉnh nóc nhà từ phía trên nhảy xuống hạ xuống trước mặt của lê vi long hộ xoáy anh không sao chứ hà ngọc vinh v ẻ quan tâm lo lắng hỏi tôi không sao lê vi long nói hà ngọc vinh không tin lê vi long v ẫ n ổn cô liền bước đến đi xung quanh người anh nhìn thấy áo sau lưng anh đã bị trà sắt đến rách nát đằng sau có vết thương đang chảy máu rồi vừa rồi phần đằng sau lưng của lê vi long trượt dài ma sắt trực tiếp với mặt đất không những ma sắt đến rách cả áo mà đến da thịt cũng bị ma sắt đến mức bị thương hộ x o á i sau lưng của anh bị thương rồi mau để cho quân y đến đây chữa trị trước đi hà ngọc vinh có chút đau lòng mà nói chỉ bị thương ngoài ra thôi mà không có chuyện gì đâu lê vi long t h ẳ n g nhiên nói lúc này chu lệ ngọc cũng đã nhìn thấy vết thương của lê vi long máu và thịt lẫn lộn vào nhau cô ta biết rằng đây là vết thương mà vừa rồi lê vi long vì cứu cô ta mà bị thương nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi lê vi long không màng tất cả mà xả thân cứu cô ta lại nghĩ đến lúc trước cô ta lúc nào cũng châm chọc nói khay anh trong lòng cô ta trăm ngàn cảm xúc cùng lúc xuất hiện cô ta cảm thấy không hề thoải mái một chút nào nếu như sớm biết được lê b i long lợi hại đến như vậy có năng lực đến như vậy cô ta nhất định sẽ đối xử thật tốt đối với anh cô ta thật sự nghĩ mãi không hiểu một người quyền cao chức trọng giống như lê b i long sao lại đồng ý cam tâm tình nguyện và ở rể nhà họ chu là một đứa con rể thấp h è n ở trong nhà đó chẳng lẽ anh ta là thật lòng rất yêu rất yêu chị vì chủ nhược mai của cô ta sao vài cù nhược mai mà anh ta có thể vứt bỏ hết tất cả sao vào lúc chu lệ ngọc đang suy nghĩ lung tung thì các thành viên của đội đặc nhiệm phượng hoàng sông vào nhà họ trần bắt người lần lượt giáp giải từng người từ già đến trẻ từ lớn đến bé hàng chục người nhà họ trần bao gồm cả gia đình ở trong đó không một a i có thể chạy thoát toàn bộ đều bị bắt lại vừa rồi khi bọn họ vừa chạy về phòng bọn họ đã biết được binh mã và quân đội của nước l i ệ p ưng đã thất bại không còn nghi ngờ gì nữa bản thân bọn họ cũng vừa thoát khỏi một kiếp nạn tất cả đều đồng loạt tìm một nơi nào đó trốn muốn thoát khỏi kiếp nạn này trước có người trốn dưới gầm giường có người trốn trong tủ quần áo thậm chí còn có người trốn vào trong chăn nhưng bọn họ cứ trốn như vậy thì làm sao có thể trốn được sự truy lùng của đội đặc nhiệm phượng hoàng cơ chứ vào lúc già trẻ lớn bé nhà họ trần bị đội đặc nhiệm phượng hoàng bắt lại ai nấy đều run rẩy nơm nớp lo sợ bọn họ bị dọa đến cả người toát mồ hôi hột hai chân cũng không làm chủ được mà run r u ẩ y đặc biệt là khi họ nhìn thấy trên mặt đất toàn bộ đều là xác của các quân sĩ nước liệp ư n g trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi sợ r ằ n g chút nữa bọn họ cũng sẽ biến thành một một cái xác như vậy thậm chí trần an khang còn bị dọa đến mức tiểu g a quần người nhà họ trần vốn nghĩ rằng nương tựa vào nước liệp ưng là có thể tha hồ tung hoành ngang g ọ n không sợ gì、cả. t Lê lúc này trong lòng ông cụ trần cảm thấy vô cùng hối hận hiện tại sự thật đã chứng minh rằng lúc đầu chu lệ ngọc quyết định không chịu đầu hàm địch thế rằng sẽ trung thành với nước long quốc lựa chọn này của cô là đúng bản thân ông ta đã đã sống phí mấy chục tuổi đời còn không bằng sự tin tưởng của một người phụ nữ đời sau bởi vì sự hạn hẹp ngu ngốc của mình Ông ta đã sai đã l ầ một khi không đánh giá thấp thực lực của nước long quốc, đưa ra quyết định phản quốc đầu hàng địch, đem tất cả người nhà họ thể giá người mãi mãi đưa đầu đem đầu được. nước Long trần xuống ngóc quyết tất lực vực của Quốc, quốc cả ra sâu dậy m lát sau những người nhà họ trần này bị áp giải đến trước mặt của lê bi long hộ soái những tên việt gian phản quốc đầu hàng địch này nên xử lý thế nào một thành viên nữ của đội đặc nhiệm xin chỉ thị của lê bi long t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám trạm tờ bảy trăm ba mươi bảy trên báo lúc này lê bi long lại nói gửi chiến báo rằng tôi đã tiêu diệt toàn bộ bộ đội sở thuộc của chiến thần bất bại ạt nồn cho quốc vương long quốc đi vâng một đội viên của đội đặc nhiệm p ư ợ n g hoàng lập tức gửi báo cáo cho quốc vương long quốc theo tôi tới nhà họ phan vây đánh bộ đội sở thuộc của chiến thần vô địch taylor lê vi long lập tức hạ lệnh một lần nữa vâng đội đặc nhiệm vượng hoàng ngay lập tức theo lê vi long xuất quân ra trận không ngừng lao thẳng tới hướng nhà họ phan ba mươi nghìn tướng sĩ ở bên ngoài vây đánh chiến thần bất bại át nôn lần trước lần này cũng đi theo lê vi long tới giết nhà họ phan quốc vương long cũng nhận được tin thắng trận từ bộ đội sở thuộc của lê vi Bi long biết được rằng chiến thần bất bại át nôn đã bị lê vi long một kiếm đâm chết bộ đội sở thuộc của chiến thần bất bại át nôn cũng bị tiêu diệt và quân liền lập tức vui vẻ không thôi tuyệt. Đúng là quá tuyệt. cái tên chiến thần bất bại át nổn này xưng là chiến thần bất bại ngưng cùng tự cao tự đại gặp được hộ xoáy bảo vệ số một của long quốc ta thì nhất định là hắn ta thua chắc rồi quốc vương long quốc vô cùng hài lòng và hào hứng nói các vị đại thần văn võ cũng nghe được tin thắng trận liền lần lượt nói hộ xoáy thiên tiêu diệt hoàn toàn chiến thần bất bại át nổn nhờ vào trận đánh này mà đã làm dạng dỡ thanh danh của long quốc chúng ta đúng vậy cái tên chiến thần bất bại át nổn này tự cho rằng kiếm thuật của mình là có một không hai trong thiên hạ khi đơn chiến với hộ xoáy thiên kết quả lại bị thua dưới tay của hộ xoáy thiên hộ xoáy bảo vệ số một của long quốc ta không chỉ dụng binh như thần mà thực lực đánh đơn độc chiến cũng là bất khả chiến bại trên thế giới này hộ xoáy thiên một khi xuất trận ai dám tới tranh phần thắng lợi chứ bất kể kẻ địch có như thế nào chỉ cần bọn chúng gặp phải hộ xoáy thiên thì tất cả đều sẽ bị đánh bại hộ xoáy thiên đúng là định hải thần châm của long quốc có hộ xoáy thiên ở đây thì giang sơn của long quốc có thể toàn vẹn không thiệt hại gì quốc vương long quốc nghe các vị đại thần nói vậy lại vui mừng như mở cờ trong bụng ngay lập tức đem chiến báo lê bi long tiêu diệt toàn quân chiến thần bất bại át nồn thông báo cho toàn dân truyền tin cho toàn thế giới nâng cao tinh thần cho các tướng sĩ của long quốc ta và đánh bại sự k i ê u căng c ả n quấy của kẻ thù vâng thông cáo vừa mới chuyển ra tin tức toàn quân của chiến thần bất bại a ạ t nổn ở thành phố quốc hòa bị tiêu diệt sạch rất nhanh đã được chuyển đi khắp thế giới tin tức hộ xoáy bảo vệ số một của long quốc lê u i long thuộc đội đặc nhiệm vượng hoàng thắng đậm chức chiến thần bất bại a ạ t nổn vừa chuyển ra đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc khi tướng sĩ của long quốc biết được tin tức này thì toàn bộ đều phấn khởi vô cùng tinh thần quân sĩ tăng vọt lên mà khi quốc vương của nước liệp ưng biết được tin chiến thần bất bại h t nổn đã chết trận liền lập tức ngã q u � mặc dù ông ta cũng dự liệu được chiến thần bất bại át nổn sẽ thua trận ở thành phố quốc hòa nhưng ông ta không ngờ được rằng trận này sẽ thua nhanh như vậy và thua thảm tới nhường này ông ta càng không thể ngờ được đó là chiến thần bất bại át nổn trực tiếp bị lê uy long giết chết dù sao chiến thần bất bại át nổn cũng là chiến thần số một của nước l i ệ p ư n g là trụ cột của đất nước nếu như trụ cột không còn nữa thì nước l i ệ p ư n g gặp nguy hiểm rồi rốt cuộc liên minh thiên hạ làm cái quái gì vậy tới tận bây giờ mà bọn họ vẫn dề già không chịu xuất binh hãi cho ta mất đi một vị chiến tướng mạnh nhất quốc vương của nước liệt ứng bi phân nói tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ một vị đại thần lo lắng nói hiện tại chúng ta không còn tướng quân đạt nồn nữa không biết long quốc có nhân cơ hội này mà đánh chiếm lấy nước liệp ưng chúng ta không lại thêm một vị đại thần nữa cực kỳ lo lắng nói tướng quân tay lơ của nước cự hùng hiện tại vẫn còn đang ở thành phố quốc hòa long quốc sẽ không nhanh xuất binh tới chiếm đóng nước chúng ta như vậy đâu quốc vương mở miệng nói tướng quân đạt nồn đã tử trận rồi tướng quân tay lơ ở thành phố quốc hòa một mình khó mà duy trì toàn cục được đoàn chừng cũng không chống đỡ được bao lâu việc chiến thần vô địch tay lơ thua trận cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi một vị đại thần nói đúng vậy chỉ cần tướng quân tay lơ vừa thua trận với cái tính hiếu chiến của lê b i long nhất định hắn ta sẽ dấy binh tới thảo phạt nước liệt ưng chúng ta chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách thôi các ngươi cuốn g cái gì long quốc với nước liệt ưng của chúng ta ngăn cách bởi đại dương rộng lớn ta thứ cho bọn họ cũng không dám viết trình quốc vương nói ngay lúc này tại phòng nghị sự của liên minh thiên hạ khi liên minh thiên hạ biết tin lê b i long đánh bại chiến thần bất bại hạt nồn chiến thần bất bại hạt nồn đã chết trận và toàn quân bị tiêu diệt sạch thì tất cả đều hoảng sợ Cái tên lê bi long này kể từ lúc phát động lệnh tấn công chỉ dùng chưa đến một tiếng đồng hồ đã tiêu diệt được toàn quân của chiến thần bất bại h ạt nồn danh chấn thiên hạ thật sự quá kinh khủng đúng vậy cũng may trước đây chúng ta không tùy tiện giấy binh đi thảo phạt long quốc đó nếu không thì tự chốt họa vào thân rồi tên lê bi long này lợi hại tới như vậy sẽ trở thành kẻ địch số một của thiên hạ này mất tất cả các thành viên của liên minh thiên hạ đều lần lượt nói trong sự sợ hãi hiện tại mấy người cuối cùng cũng biết tôi sáng suốt rồi đúng không nếu như không phải tôi để mấy người quan sát tình hình trước thì bây giờ mấy người đã bị cuốn vào vòng tranh đấu rồi đến lúc đấy chẳng còn cách nào mà thoát thân nữa thủ lĩnh của liên minh thiên hạ bắt đầu tự tán thưởng công lao của bản thân đúng vậy vẫn là thủ lĩnh sáng suốt biết xem xét tình hình nếu không thì chúng ta đã bước vào ngõ cụt muôn đời muôn kiếp không trở lại được rồi ngày nào long quốc còn có lê b y long thì ngày đó chúng ta tuyệt đối không thể dùng vũ lực đối với long quốc nếu như muốn sử dụng vũ lực với long quốc thì nhất định phải trừ khử lê b y long trước tất cả thành viên của liên minh thiên hạ đều nhao nhao nói lê b y long thân là hộ x o á i bảo vệ số một của long quốc làm sao dễ dàng trừ khử anh ta được thủ lĩnh của liên minh thiên hạ nói chúng ta có thể phái sát thủ tới long quốc để ám sát anh ta đúng phái sát thủ đi ám sát có lẽ sẽ thành công còn nếu không thành công thì cũng không liên quan tới chúng ta như người ta đã nói dễ tránh tấn công ban ngày nhưng khó phòng đòn đánh ban đêm nếu như thuê sát thủ đi giết lê vi long thì thật sự có khả năng sẽ thành công các thành viên của liên minh thiên hạ đã coi lê vi long như cái gai trong mắt tất cả đều đề nghị phái sát thủ đi ám sát lê vi long chương bảy trăm năm mươi chín trạm tờ bảy trăm ba mươi tám suy xét tôi cảm thấy đề nghị này có vẻ khả thi nhưng chuyện này vô cùng quan trọng hãy để tôi suy xét lại thật kỹ đã thủ lĩnh nói ngay lúc này có một người hầu chạy và nói thưa thủ lĩnh quốc vương nước cự hùng gọi điện tới nói muốn nói chuyện riêng với ngài thủ lĩnh của liên minh thiên hạ chỉ đành đi nghe điện thoại thủ lĩnh hiện t ạ i tướng quân đạt nồn đã thua trận và bị lê vi long giết chết rồi khi nào thì mọi người xuất binh đi thảo phạt long quốc vậy quốc vương của nước cự hùng gấp gáp hỏi về chuyện này chúng tôi cần phải bàn bạc kỹ lưỡng thủ lĩnh nói còn bàn bạc cái gì nữa long quốc tự ý sử dụng vũ khí có tính hủy diệt mạnh đã là vi phạm công ước thiên hạ này mấy người còn trần trừ nữa thì chiến thần vô địch tay lơ của nước cự hùng chúng tôi sẽ sớm giống như chiến thần bất bại ạt n ồ vậy sẽ thua trận tại thành phố quốc hòa mất quốc vương của nước cự hùng、nói. tôi đã nói rồi mà long quốc thử nghiệm loại hình vũ khí mới tại địa bàn của chính mình đây không phải là lý do để bọn tôi xuất binh là do mấy người tự phát động chiến tranh muốn tiêu diệt long quốc mấy người kiêu ngạo thì thua cuộc tôi làm sao quan tâm được nhiều chuyện như vậy được thủ lĩnh của liên minh thiên hạ không muốn nhiều lời với quốc vương của nước cự hùng nữa nói xong câu này liền tức giận bừng bừng mà ngắt luôn điện thoại quốc vương của nước cự hùng nghe thấy tiếng thủ lĩnh ngắt điện thoại liền lập tức ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm nói xem ra liên minh thiên hạ cũng sợ long quốc ai cũng không cứu nổi trung tướng tay lơ rồi ngay lúc đó Ở trên bầu trời thành giít, tiến thù. chiến Long đang hành ném bom xuống bầu bay bom Quốc đấu Quốc phố Hòa gào số có của vô máy kẻ dưới o Long có chiến Quốc thêm tham h bên máy bay chiến đấu tham gia, n đấu hổ mọc thêm cánh. Còn quân địch mọc ném bom Còn t quân đã bị mức tắc nổ thanh bành, người ngã ngựa đổ, tàn tắc không thành quân. đổ, Dưới sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu quân địch ở bên bờ biển đều đã bị những quân binh mà lê uy long phái đi đánh g i ế t thảm hại bộ đội sở t h u ộ c của phạm cương và lê lương quân cũng đang đánh thẳng tới dễ dàng thế đánh như chè tre tiến thẳng về phía nhà họ phan Mà những quân binh cuối cùng của chiến cuối của trước h cho chiến thần chưa hộ phụ ầ n Ad-nôn viện Ad-nôn vẫn bất bại bất bại tiếp t đi được được đoàn sư cử còn gặp xoáy á đánh máy bánh c chặn cả chiến của Quốc cho h thì Long ném nổ đều đã bị máy bay chiến đấu tất t bị bay bom cho nổ bánh xác. r đó mấy quân binh của nước cự hùng giao chiến với sư đoàn dũng sĩ cũng nhận một tổn thất nặng nề không bao lâu sau lê u i long dẫn theo 30.000 quân binh cùng với đội đặc nhiệm v ư ợ n g hoàng hợp lại với sư đoàn dũng sĩ để cùng nhau tấn công quân địch ngay lúc này tại nhà họ phan chiến thần vô địch taylor biết được tin tức toàn quân của chiến thần bất bại h t nổn đã bị lê uy long tiêu diệt sạch thì lập tức hoảng loạn cái tên chiến thần bất bại át nôn này tự xưng kiếm thuật của mình là có một không hai trong thiên hạ rồi đơn chiến với lê bi long làm sao gã có thể không chịu nổi một đòn như vậy được chiến thần vô địch tay lơ tức giận nói đúng vậy chiến thần bất bại át nôn tự tin thể sẽ đánh bại được lê bi long lận ngược tình thế của trận chiến kết quả lại bị lê bi long một kiếm đâm chết thật là chỉ được cái danh hão một tên tướng địch mở miệng nói chiến thần bất bại át nôn còn kêu chúng ta phái quân đi tiếp viện để cho ứng ngoài hợp với bọn họ một chiêu đánh bại lê bi long thế nên hiện tại kế hoạch đều hỏng bét cả rồi lại có thêm một tên tướng địch nữa nói chuyện đã như vậy chúng ta không cần bàn tới mấy việc này nữa. nhanh chóng nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với đại quân của lê Vi long đi chiến thần vô địch taylor nói mặt tướng cho rằng dưới tình thế cấp bách hãy lập tức điều 30.000 quân binh hồi nay trở về hết tử t h ủ tại nhà họ phan chờ đợi cứu viện của liên minh thiên hạ một tên tướng đ ị c h nói được lập tức truyền lệnh cho quân binh đi tiếp viện chiến thần bất bại hạt nồn lập tức quay trở về tử t h ủ tại nhà họ phan chiến thần vô địch taylor quả quyết nói mà đúng vào ngay lúc này có một tên địch tướng hoang mang chạy vào vừa chạy vừa vội nói báo cáo tướng quân chuyện không ổn rồi đã xảy ra chuyện gì chiến thần vô địch taylor hỏi Quân binh mà chúng mà tướng a phải đi tiếp viện cho chiến thần bất bại đi viện bại đi đ bất ạt nồn ợ c chiến của Quốc kích. sạch nửa đường Long Toàn quân bay đã đấu đều đã ư bị bị máy diệt sạch rồi. tập t địch nói thân xác của chiến thần vô địch taylor đột ngột thay đổi h ắ n không ngờ được rằng quân binh do tự mình phái đi tiếp viện cho chiến thần bất bại hát nồn lại bị tiêu diệt nhanh như vậy lúc này lại có thêm một tên tướng địch nữa hoảng hốt chạy vào cửa chạy vừa sợ h a i nói tướng quân chuyện không ổn rồi lại có tin tức không tốt nào vậy chiến thần vô địch taylor hỏi lực lượng canh phòng của chúng ta và nước liệp hưng được bố trí bên bờ biển đều đã bị long quốc diệt sạch rồi tên tướng địch t i ê nói cái gì bọn họ bị tiêu diệt nhanh như vậy sao chiến thần vô địch tay lơ kinh ngạc hỏi vâng hiện tại quân binh tiêu d i ệ t phòng quân của chúng ta bên bờ biển của long quốc đang từ bờ biển tiến thẳng tới chỗ chúng ta tướng địch nói chiến thần vô địch tay lơ nghe xong thì lập tức trở nên căng thẳng mà ngay lúc này lại có thêm một tên tướng địch vô cùng lo lắng chạy vào tướng quân chuyện không ổn rồi cái tên tướng địch này cũng vừa chạy vừa nói có chuyện gì mau nói chiến thần vô địch tay lơ hỏi bộ đội sở thuộc của phạm cương và lê lương quân đã tiêu diệt toàn bộ quân binh ở tiền tuyến của chúng ta rồi hiện nay bọn họ đang hướng thẳng tới chỗ chúng ta Tên tướng Taylor tin nói, nghe song này, địch đó tin này, sắc một ặ t thay đổi, nói, xem ra chúng ta Tướng tình ta tại thế chúng binh hình chúng hiện ra của bao của vây vậy, đây đổi, đã nói, Bi rồi. quân Long quân, nên nào xem làm m sắp bị quân binh của Lê ạ? tên tướng địch hoảng hốt hỏi mau chóng cho toàn bộ quân binh mà trước đó đã cử đi quay trở lại chiến thần vô địch taylor nói đầu tiên h ắ n ta phái ra hai đoàn quân binh đi giao chiến với sư đoàn dũng sĩ tổng cộng có năm mươi nghìn quân binh hiện tại tình thế không ổn hắn muốn đem chỗ quân binh này quay trở lại từ thủ tại nhà họ phan tuy nhiên chiến thần vô địch taylor còn chưa kịp nói xong thì lại có thêm một tên tướng địch nữa cả người đầy bụi đất kinh cội vã chạy vào rồi hoảng sợ nói báo cáo tướng quân chuyện không ổn rồi lại có thêm chuyện gì không ổn vậy chiến thần vô địch taylor hỏi chương bảy trăm sáu mươi trạm tờ bảy trăm ba mươi chín đều bị diệt toàn bộ quân minh mà chúng ta phái đi để chi viện cho hạt nổn đều đã bị tiêu diệt hết rồi vị tướng địch đó nói cái gì sao lại bị tiêu diệt hết nhanh như vậy được taylor đột nhiên cảm thấy kinh hoàng thật sự không dám tin vào thai mình nữa hàn phái quân sang tiếp viện cho hạt nổn tổng cộng ba lần lần thứ nhất phái ba mươi nghìn lần thứ hai p h ả i đi hai mươi lần thứ ba phải đi một mươi tổng cộng hắn p h ả i đi sáu mươi binh lính sao mà nói hết là hết được chứ mười nghìn quân binh được cử sang lần cuối cùng đó đã bị chiến cơ của long quốc ném bom tiêu diệt hết thì hắn còn có thể chấp nhận được nhưng mà sáu mươi binh lực được cử đi trước đó tuy rằng đã bị sư đoàn dũng sĩ của lê u i long chặt đánh nhưng cũng không thể nào bị tiêu diệt hết nhanh như vậy được là bởi vì sau khi giết chết tạt nồn lê u i long lập tức dẫn đại quân qua chém giết cùng với sư đoàn dũng sĩ của anh ta bao vây tiêu diệt chúng ta lại thêm chiến cơ của long quốc không ngừng ném bom quân binh của chúng ta căn bản không chống đỡ nổi nên rất nhanh đã bị giết sạch rồi vị tướng địch đó nói cái tên đặt nồi này đúng là đã bấy tôi vào chỗ chết rồi gã bảo tôi phái quân đi chi viện cho gã kết quả tự gã cũng không trụ được đến một tiếng đồng hồ hại cho quân binh của tôi bị chia cắt thành mấy phần làm mất đi năng lực chiến đấu vốn có taylor tức giận nói trung tướng đừng nói mấy thứ này nữa mau nghĩ cách làm thế nào để đánh quân địch đi bây giờ lê b i long đã dẫn sư đoàn dũng sĩ qua đây để giết chúng ta rồi vị tướng địch đó nói chúng ta đã t r u n g kế bao vây một điểm đánh viện binh của lê b i long bây giờ chỉ còn lại bốn mươi binh đ ư ợ thôi sao có thể đối đầu lại với đại quân của lê vi long đây taylor lần đầu có cảm giác bó tay bất lực nói ra những lời nhộn chí như vậy trung tướng anh là chiến thần bất bại đã có kinh nghiệm t r i n h chiến hàng trăm trận nhất định có cách biến nguy thành an anh phải bình tĩnh lại chút một vị tướng địch nói bây giờ chúng ta đang cô độc ở quốc hòa tứ cố vô thân tôi có thể có cách gì đây thần tiên giờ cũng khó mà cứu được taylor nói chúng ta có thể gọi điện cho quốc vương xin ngài ấy liên lạc với liên minh thiên hạ bảo liên minh thiên hạ gây thêm áp lực cho long quốc ép long quốc ngừng đánh lại một vị tướng địch nói được tôi lập tức gọi điện cho quốc vương taylor cũng cảm thấy đây là cách duy nhất bèn lập tức gọi điện cho quốc vương của nước cự hùng sau khi điện thoại được kết nối taylor đi thẳng vào vấn đề nói với quốc vương quốc vương quân đội của tôi ở quốc hòa đã rơi vào tình thế tuyệt vọng đại quân của lê u i long lập tức sẽ tới bao vây chúng tôi ngài hãy mau bảo liên minh thiên hạ gây thêm áp lực cho l o n g quốc để l o n g quốc ngừng đánh đi trung tướng taylor lúc n ã y tôi đã gọi điện cho thủ lĩnh của liên minh thiên hạ rồi quốc vương nói thủ lĩnh nói thế nào taylor hỏi thủ lĩnh nói chúng ta tự nghĩ cách quốc vương bất lực nói Long dụng Quốc đã sử d vũ khí hủy i ệ taylor siêu mạnh, lẽ nào liên minh thiên u mạnh, thèm hạ nào cũng không lẽ q n nữa tâm t sao? a tức g i ậ nói, nói n là tôi h lĩnh ủ n cảm thấy thật ra liên minh thiên hạ cũng sợ long quốc bọn họ chính là muốn ngồi trên núi xem hồ đánh nhau để chúng ta tự sinh tự diệt nếu đã không thể dựa vào liên minh thiên hạ vậy xin người mau cử quân binh tới chi viện cho chúng tôi đi taylor đã không còn hy vọng gì với liên minh thiên hạ nữa rồi trung tướng taylor chúng ta muốn xuất quân thì bắt buộc phải vượt qua vùng b i ể n quốc hòa của long quốc tới lúc đó long quốc sẽ diễn lại cho cũ lại sử dụng hỏa tiên thần lòng đội quân chi viện của chúng ta vẫn còn chưa ghi danh vào quốc hòa thì đã bỏ mình giữ b i ể n k h ơ i thế nên không thể lại mạo hiểm xuất quân nữa quốc vương nói quốc vương tôi đã vì nước c ử hùng trinh bắc chiến nam lập không ít công lao hiển hách lẽ nào đến ngài cũng không cứu tôi sao taylor có chút bực tức nói không phải là tôi không muốn cứu anh mà là tôi căn bản không thể nào đi cứu anh được anh cũng không mong hàng trăm tướng si của nước cự hùng tôi đi tìm cái chết đúng chứ quốc vương nói với vẻ bất lực vậy bây giờ tôi phải làm sao lẽ nào ngài cứ d ư ơ n g mắt nhìn quốc hòa bại trận mà chết sao anh yên tâm tôi sẽ thương lượng với quốc vương long quốc bảo anh ta ngừng đánh quốc vương nói được vậy ngài mau chóng liên lạc với quốc vương long quốc đi taylor nói ừng anh nhất định phải trụ vững và chờ tin tốt của tôi nước cự hùng không thể không có anh a nhất định phải sống sót trở về lúc này lê bi long phạm cương lê lương quân đều đã dẫn quân binh của mình đuổi rết tới khu vực xung quanh nhà họ phan hình thành thế bao vây đội quân của taylor hơn nữa còn phát lệnh tấn công dữ dội mười mấy chục nghìn đại quân của long quốc đối đầu với bốn mươi nghìn quân thủ nước cự hùng quả là có lợi thế áp đảo taylor vừa nói chuyện điện thoại với quốc vương nước cự hùng xong liền nghe thấy tiếng súng đùng đoàn vang lên từ phía bên ngoài không xong rồi trung tướng lê vi long đã đuổi rết tới bên ngoài rồi một vị tướng địch đi vào báo cáo đừng hoảng loạn nhất định phải trụ vững quốc vương đã liên lạc với quốc vương long quốc để thương lợi rồi long quốc sẽ ngừng đánh ngay thôi taylor nói